Tiếng kêu rên bên trong, Thâm Hải Ma Kình Vương không cam lòng liếc nhìn Ngô Vương. Về sau cái kia hầu như gãy vỡ lớn đuôi đột nhiên vùng một cái, mang theo thân thể cao lớn hướng về biển rộng nơi sâu xa bơi đi. Chó đi qua, máu tươi tràn ngập, máu thanh gây mũi. Nhìn biến mất Thâm Hải Ma Kình Vương, Ngô Vương Dương vung tay lên, các loại kim quang từ trong cơ thể xuyên thấu mà ra cái kia nguyên bản đổ nát hư không dần xu biến ổn, rít gào mặt biển lần thứ hai bình tĩnh, như không phải cái kia chói mắt đỏ như máu sắc nước biển. Còn tưởng rằng chưa từng xảy ra gì cả như thế. Chương 213: Sư phụ là đường môn môn chủ. Chạy trốn cái kia biển sâu ma quỷ dĩ nhiên chạy trốn. Nói chuẩn xác, hẳn là người kia tha nó một mạng. Nội lục đỉnh cao đấu lạ như thế cường sao? Này cùng nghe đồn không giống nhau a. Không phải nói đồng dạng cấp bậc, lục địa hồn sư ở trên biển rộng kém xa hải hồn sư sao? Hải thân đảo đại cung phụng đều chỉ có thể cùng này biển sâu ma quỷ đánh hòa nhau, vậy hắn vì sao có thể thủ thắng? Đáng sợ chính là Một trận chiến xem hạ xuống, ta cũng không biết hắn võ hồn là cái gì. Một lúc lâu, Hải hồn sư nhóm nhìn Thâm Hải Ma Kình Vương đi xa phương hướng, từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, từng cái từng cái chố mắt ngoác mồm nhìn chằm chằm Ngô phương. Về sau, Hải hồn sư nhóm ánh mắt hơi làm giao lưu, tựa hồ làm tương đồng quyết định, đồng thời khởi động thuyền đi vòng vèo hướng về Long Nguyên đỉnh mà đi. Một bên khác, khoảng cách Long Nguyên đỉnh ước chừng 10 hải lý vị trí, một con hình thể vượt qua 20 mét màu trắng cá mập kiên kỵ liếc nhìn Ngô phương. Vậy vậy lớn đuôi lẻn vào biển sâu đi xa chỗ đi qua, nước biển nổi lên hào quang màu trắng. Nếu là có nhận thức lúc này Đại Bạch Sa người nhất định sẽ kinh ngạc thốt lên. Hải thần đảo hộ đảo chiến thú, 10 vạn năm hải hồn thú, gần biển Tam Đại Bá chủ một trong, ma hồn Đại Bạch Sa. Sư phụ, ngươi quả nhiên là mạnh nhất. Lục địa vô địch, biển rộng cũng vô địch. Dưới cái nhìn của ta, cái kia hải thần đều không phải là đối thủ của ngươi. Nộ phương vừa ra ở Long Nguyên đỉnh lên. Ninh Vinh Vinh liền không nhịn được hưng phấn chạy lên trước ôm lấy Ngô Vương cánh tay, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ kích động. Ngô Vương sờ sờ Ninh Vinh Vinh đầu, không khỏi hiểu ý nợ nụ cười. Môn chủ, không biết ngài là cái gì thần linh. Biết được Ngô Vương một thân phận khác sau, Ngọc Tiểu Cương trở nên câu này lên. Sau đó ngươi thì sẽ biết được Ngô Vương dơ dơ áo bảo giả vờ thần bí. Ngay ở Ngọc Tiểu Cương còn muốn truy hỏi thời điểm, sóng biển đánh trong tiếng, mấy chiếc lớn thuyền ngừng ở Long Nguyên Đỉnh buôn phía. đa tạ ân nhân cứu giúp. Hải hồn sư nhóm đứng ở trên bong thuyền đồng thời hướng về Ngô Phương bái một cái. Không cần nói cảm ơn, thuận lợi mà vì là Ngô Phương thần tình lạnh nhạt. Ân nhân, không biết ngài tục danh là cái kia võ hồn điện thiên đạo lưu vẫn là hạo thiên tông đường thần. Một tên hồn đế hơi có chần trở sau hỏi. Đều không phải, sư phụ là đường môn môn chủ. Không giống nhau, không chờ Ngô Phương lên tiếng, đái một bạch mở miệng trước. Đường môn. Hải hồn sư nhóm nhíu nhíu mày, trong ánh mắt mang theo nghi hoặc. Hiển nhiên bọn họ chưa từng nghe qua cái thế lực này. Không có chuyện gì liền từng người rời đi, đi Ngô Phương nhàn nhạt quét mắt một đám hải hồn sư, dứt lời, khởi động Long Nguyên đỉnh hướng về Hải Thần đảo nhanh chóng bước đi. Vừa không phải Thiên Đạo lưu cũng không phải Đường Thần, không nghĩ tới nội lục vẫn còn có cái thứ ba đỉnh cao đấu la. Đi, trở về thành. Cố gắng hỏi thăm một phen cái này gọi là Đường môn thế lực. Nhìn đi xa Long Nguyên đỉnh, hải hồn sư nhóm không hẹn mà cùng hướng về Hán Hải thành bước đi, hôm nay nhìn thấy trận chiến đấu này, đầy đủ bọn họ thổi trên cả đời. ở Ngô Phương thầy trò cùng với Hải Hồn sư nhóm từng người rời đi sau đó không lâu, một vệt cầu vòng tự xa xa lướt tới, cuối cùng dừng lại ở lúc trước Ngô Phương cùng Thâm Hải Ma Kình Vương chiến đấu trên biển lớn. hơi thở này, này huyết Thâm Hải Ma Kình Vương. một tên trên người mặc màu xanh lam lụa mỏng nữ tử nhìn phía dưới bị máu tươi nhuộm thành biển lớn màu đỏ, chót mũi hơi nhún, cảm thụ ra trong máu hàm khí tức sau, vẻ mặt đột nhiên biến đổi, trong con ngươi tràn đầy vẻ hoảng sợ. Làm sao có khả năng còn có người có thể thương tổn được nó, dù cho là đại cung phụng cũng chỉ có thể cùng nó đánh hòa nhau mà thôi, lẽ nào sẽ là hải thần đại nhân sao?" Cô gái mặc áo lam trong miệng nhẹ giọng nỉ non, giữa hai lông mày đầy giấy nồng đậm nghi hoặc, hơi ngẩn ngơ phục hồi tinh thần lại sau, lập tức hướng về khi đến phương hướng lao đi, tốc độ phát huy đến cực hạn. Cách hải thần đảo 10 hải lý hải vực. Vì thỏa mãn bảy cái đồ nhi lòng hiếu kỳ, Ngô Phương Chỉ hoán long nguyên đỉnh đi tới tốc độ, cũng khống chế chìm xuống đến dưới biển 200m chiều sâu. Sư phụ, trong biển thật là đẹp a, đột nhiên tốt muốn trở thành hải thần đảo con dân, vĩnh viễn sinh sống ở nơi này, Ninh Vinh Vinh hai mắt liều lĩnh kim tinh, không chỉ là nàng, Chu Trúc Thanh, Tiểu Vũ hai người cũng là một mặt mê say vẻ mặt. Màu xanh lam trong nước biển, muôn màu muôn vẻ đáng ngắm, san hô, loại cá, còn có một chút không gọi ra tên sinh vật, sắc thái rực rỡ huyến lệ. Sư phụ, có cá mập. Số lượng còn rất nhiều. Đột nhiên, đáy mục bạch kêu lên một tiếng sợ hãi. Hàng trăm hàng ngàn màu trắng cá mập rất nhanh sẽ phát hiện Long Nguyên Đỉnh. Chỉ chốc lát sau liền đồng loạt đem Long Nguyên Đỉnh bao vây quanh. Những này cá mập là Hải Thần đảo hộ đảo cá mập. Do cho chúng ta không có đi bình thường tiến vào Hải Thần đảo đường lối, vì lẽ đó chúng nó đem chúng ta xem là xâm lấn Hải Thần đảo kẻ địch rồi Ngọc Tiểu Cương đúng lúc nói rằng. Hào hào hào. Nước biển la lột, một đám hộ đảo cá mập mở ra cái miệng lớn như chậu máu, chậm rãi hướng về Long Nguyên Đỉnh áp sát. Nhưng mà. Ngay ở những này hộ đảo cá mập chuẩn bị công kích Long Nguyên Đỉnh thời điểm, một con có tới dài 20 mét loại cỡ lớn cá mập trắng nhanh chóng bơi tới. Chỉ thấy loại cỡ lớn cá mập trắng kiêng kỵ liếc mắt Long Nguyên Đỉnh lên ngô phương sau, trong miệng phát sinh một tiếng quái dị tiếng vang, trong nháy mắt, vây quanh ở Long Nguyên Đỉnh bốn phía cái kia hàng trăm hàng ngàn điều hộ đảo cá mập nhanh chóng chạy trốn tàn đi. Không nghĩ tới ngươi xuất hiện còn rất đúng lúc ngô phương miệng hơi cởi nhìn về phía trước ma hồn đại bạch sa. Ở trước đó còn chưa cùng thâm hải ma Kình vương thời điểm chiến đấu hắn liền cảm nhận được đối phương tồn tại có thể nói, đối phương là đem hắn cùng thâm hải ma Kình vương chiến đấu nhìn từ đầu tới đôi. Hải Thần là thật sự tồn tại. Hy vọng ngươi không muốn ở hải Thần đảo sàng bậy ma hồn đại bạch sa miệng nói tiếng người, nói xong vậy vậy đuôi rất xa đi theo Long Nguyên đỉnh phía sau. 4. Không nghĩ tới thời gian qua đi hơn 10 tải, lại vẫn sẽ lại leo lên mảnh này hòn đảo Ngọc Tiểu Cương đi theo ngô phương phía sau, phát sinh một tiếng cảm khái. Phóng tầm mắt nhìn tới, Hải Thần đảo lên một mảnh màu xanh lục, lớn căn bản nhìn không thấy bờ trên đảo sinh trưởng đủ loại thực vật, trong đó có thật nhiều đều là nội lục không có. Đạp ở đất cắt lên, trong không khí thổi vào mặt mát mẻ gió mát, các loại mùi hoa tươi mát, ôn hòa, thấm ruột thấm gan. Các ngươi người nào? Đường Tam, Đái một Bạch đám người còn chưa kịp hưởng thụ Hải Thần đảo gió biển, trong tiếng quát khẽ, hơn 10 bóng người từ trong rừng cây nhanh chóng lược đi ra, ngang thân ngăn ở Ngô Phương Thầy trò trước mặt. Những người này tướng mạo khác nhau, nhưng cũng có một cái cộng đồng đặc điểm đó chính là bọn họ y phục trên người nhất trí, là loại kia cứng rắn khôi giáp, từng cái từng cái trong tay cầm trường mâu cảnh giác nhìn ngô phương thầy trò. Trả lời vấn đề của ta, vì sao xâm lấn hải thần đảo? Một tên nam tử cao lớn tiến lên một bước, trên người sáng lên ba cái hồn hoàn lúc trước bọn họ đang đi tuần trong quá trình, nghe đến bên này chuyển đến hộ đảo cá mập tiếng gào thét liền lập tức chạy tới điều tra làm bọn họ kinh ngạc không rõ chính là... Người đi đường này dĩ nhiên không bị hộ đảo cá mập giết chết, mà là dễ dàng leo lên hải thần đảo. Giữa ta đi gặp các người đại cung phụng kẻ bùn sổ củ hạ kỳ nhận biết dưới, nô phương từ lâu khóa chặt ba tắc tây vị trí nhưng vì biểu đạt chính mình thiện ý, hắn cũng không có mang theo đường tam mấy người trực tiếp xông vào hải thần điện, mà là khách khi yêu cầu những binh sĩ này mang đội đi tới. chương 214, nô phương đấu với ba tắc tây. Thực sự là buồn cười, đại cung phụng là các ngươi muốn gặp liền thấy sao? Cầm đầu nam tử cao lớn một tiếng quát mắng, về sau ánh mắt đảo qua người bên cạnh, đám gia hỏa này tự tiện xông vào hải thần đảo, đem bọn họ trói lại đến ném vào biển lao, chờ do làm chấp sự xử lý. Sư phụ, đám gia hỏa này liền không nhọc ngài ra tay rồi. Nhìn tụ lại tới được một đám hải thần đảo binh sĩ, nô phương, đái một bạch đám người tiến lên một bước, dưới chân đất cắt xì xì văng vọng. Không cần đem thời gian lãng phí ở trên người bọn họ. Hờ hững rứt tiếng, nô phương ánh mắt đột nhiên ngưng lại. Không khí trong nháy mắt ngưng trệ, lấy bản thân làm trung tâm, hư không tạo nên một mảnh gọn sóng, gọn sóng chỗ đi qua, tiến lên hải thần đảo binh sĩ ẩm ẩm ngã xuống đất từng cái từng cái hai mắt chỗ trống, thân thể cứng ngắc, mở lớn miệng khẩu như là chịu đến kinh hãi. Sư phụ lợi hại. Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh, Mã Hồng Tuấn ba người liếc mắt trên đất không nhúc nhích binh lính, trong ánh mắt mang theo kinh ngạc bọn họ chỉ biết được đây là ngô phương kế tác, nhưng lại không biết ngô phương đến tột cùng là làm sao làm được. Đường Tam Đái một bạch, áo tư tạp, tiểu vũ bốn người vẻ mặt đúng là không có biến hóa quá lớn, dù sao bọn họ ở sát lục chi đô thời điểm đã gặp Ngô Phương, cái này thủ đoạn, diệt người trong vô hình. Ngươi đối với bọn họ làm cái gì? Nam tử cao lớn liếc mắt đánh mất ý thức đồng bạn, sợ hãi nhìn Ngô Phương, không tự chủ được lùi về sau một bước, các ngươi những này ngoại lai người xâm phạm hải thần đạo, sẽ phải chịu đại cung phụng trừng phạt. Thôi, các ngươi đã đạo đái khách là buộc chặt, vậy ta cũng là bớt phiền phức. Ngô Phương khỏe miệng không tên Dương lên lên một vệ độ cong, tiện đà tay phải mở ra, trong lòng bàn tay hội tụ một đoàn nóng ánh chói mắt rừng bạch quang cầu sát thực nói, đó là một đoàn màu trắng bệnh kim loại cầu, xèo. Làm cái kia rừng bạch quang cầu hình thể hội tụ đến bóng đá to nhỏ thời điểm, chỉ thấy Ngô Phương tiện tay ném đi, cái kia rừng bạch quang cầu ôm theo tiếng xé gió xuất hiện ở này mới dừng rầm ngay phía trên. Hải thần đảo, Hải thần điện, Lam Mị, vừa trên biển đến tột cùng phát sinh cái gì? Cái kia cố nổ tung năng lượng. Dĩ nhiên để ta đều cảm thấy khiếp đảm bà tắc tây cầm trong tay quyền trượng, hồi tưởng lại lúc trước trên biển truyền đến khủng bố chớp chớn, đôi mi thanh tú nhíu lên. Đại cung phụng, ta chạy tới thời điểm, cái kia cố năng lượng đã lắng lại gọi là Lam Mị cô gái mặc cáo Lam mí mí môi, hít sâu một hơi nói, ta chứng kiến chỉ có một mảnh nhốn huyết mặt biển thông qua khí tức, ta có thể khẳng định này huyết là Thâm Hải Ma Kình Vương. Cái gì? Dĩ nhiên có người thương tổn được Thâm Hải Ma Kình Vương. Nghe được Lam Mị, bà tắc tây vẻ mặt kệ biến trong con ngươi né qua một tia kinh ngạc. Lúc trước hải dương sóng năng lượng, nàng đoán được cùng thâm hải ma kỳnh vương có quan hệ dù sao, ở nàng nhận thức bên trong, toàn bộ biển rộng có thể điều động như thế khủng bố hải dương lực lượng, chỉ có như thế một con 99 vạn năm hải dương bá chủ. Trước, nàng cho rằng đối phương chỉ là bởi vì vẫn không thể thành thần ở cầu nhau, ai ngờ, nó dĩ nhiên là ở chiến đấu, hơn nữa còn chiến bại. Sẽ là ai chứ? Ba tác tây lông mày càng nhăn càng sâu, Đối với thâm hải ma Kình vương thực lực nàng so với ai khác đều phải thấu hiểu, mặc dù là ở hải thần lực lượng ra chỉ dưới, nàng cũng chỉ có thể cùng đối phương đánh hòa nhau, dù sao đối phương chỉ kém một đường liền nhưng chân chính thành thần. Nàng thực sự không nghĩ tới có ai có thể thương tổn được đại dương này bá chủ, hẳn là ở hải dương nơi sâu xa còn có càng nhân vật đáng sợ. Hay hoặc là, mấy năm trước rời đi người đàn ông kia thật sự trăm cấp thành thần trở về. Nghĩ đến khả năng này, ba tác tây thân thể kích động có chút run rẩy lên hai gò má nổi lên một vệt từng đỏ ầm ầm. đang lúc này nương theo một tiếng nổ vang dung trời, điên cuồng lay động hải thần điện đem ba tắc tây tâm tư kéo về đến hiện thực. phát sinh cái gì? ba tắc tây cùng lam mị bóng người trong nháy mắt liền xuất hiện ở đại điện ở ngoài, ngưng mắt hướng về nổ tung nơi nhìn lại, con ngươi đột nhiên co rụt lại, chỉ thấy hải đảo phía đông nhất, khoảng cách bờ biển gần nhất phía kia trên vùng rừng dâm không sáng lên một cái óng ánh hào quang chói mắt ánh sáng bên trong năng lượng kinh khủng tản mạn ra. Phía dưới cây rừng trực tiếp hóa thành hư vô. Mặc dù cách xa nhau mấy dặm, hải thân điện bốn phía một ít kiến trúc như cũ chịu ảnh hưởng, gạch vụn bay ngang. Qua xem một chút ba tắc tây đôi mi thanh tú xoay ngang, âm thanh vừa ra, thân ảnh biến mất ở tại chỗ. Nổ tung chỗ chính phía dưới, tên kia nam tử cao lớn co quắp ngã xuống đất, hai mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm Ngô Phương phía sau hắn rừng cây, ở đáng sợ kia dư âm tàn phá dưới đã hoàn toàn biến mất, có chỉ là một mảnh to lớn đất trống, không gặp bất kỳ chim ong xiêu xèo xiêu xiêu. Ngay ở nam tử cao lớn một mặt kinh hoàng không biết làm sao thời khắc, mấy vệt cầu vồng từ Hải thần đảo mỗi cái phương hướng lướt tới, rơi vào phía sau hắn. Thấy rõ nam nhân phía sau, nam tử cao lớn lập tức từ dưới đất bò dậy, giữa hai lông mày vẻ sợ hãi tiêu tan, trên mặt mang theo mừng rỡ. Đại cung phụng, những người này tự tiện xông vào Hải thần đảo nam tử cao lớn hướng về ba tắc tây sâu sắc bái một cái, nhưng mà trong miệng chưa nói xong cũng bị đối phương phất tay đánh gãy, về sau cung kính lùi ở một bên. Ngươi là người phương nào? Không biết đến ta Hải Thần Đảo cái gọi là chuyện gì?" Ba Tắc Tây ánh mắt rơi vào nô phương trên người, ở bề ngoài tuy rằng cực kỳ bình tĩnh, nhưng nội tâm nhưng nổi lên không nhỏ sóng lớn lấy thực lực của nàng, dĩ nhiên bắt giữ không tới trên người đối phương bất kỳ hồn lực chạm trớn. Ở vào Ba Tắc Tây phía sau La Mị cùng với một đám Hải Thần Đảo chấp sự, hơi hơi kinh ngạc nhìn Ba Tắc Tây bọn họ đối với chính mình cái này đại cung phụng thực sự là hiểu quá rõ, đối phương mặc dù đối với Hải Thần Đảo con dân rất tốt, Nhưng đối với xâm lấn ngoại lai người cũng không nung chiều. Ở tình huống bình thường, đụng với đến Phạm Nhân, lấy ba tắc tây tính nết trực tiếp tiện tay giam cầm ném vào biển lao. Mấy năm trước, võ hồn điện xâm lấn thời điểm, nàng càng là lấy hung hăng thủ đoạn đánh giết đối phương hai tên phong hào đấu la, vẫn cứ sợ đến võ hồn điện nhiều năm không dám lại xâm phạm Hải Thần đảo. Có thể trước mắt, bọn họ đại cung phụng dĩ nhiên thay đổi trạng thái bình thường, lại ôn hòa nhã nhặn hỏi dò đến Phạm Nhân mục đích, này hoàn toàn không phù hợp đối phương tắc phong a. Ta lần này mục đích Chính là mang theo ta này bảy cái đồ nhi tới đây rèn luyện ngô phương đứng chắp tay, ánh mắt nhìn thẳng ba tắc tây, vẻ mặt không có bất cứ rung động gì. Chỉ là rèn luyện mà thôi. Ba tác tây khẽ như mày, ta hải thần đảo tuy rằng cũng không quá hoan nên nội lục người, nhưng thật như có nội lục người đến đây, chúng ta cũng sẽ khách khí nên tiếp nhiều năm qua, cũng từng có không ít nội lục người thông qua ta hải thần đảo sát hoạch, trở thành hải thần đảo con dân. Nói tới chỗ này, ba tắc tây sắc mặt âm trầm lại. Nếu cho các ngươi nội lục người khai thông chính đạo, các ngươi vì sao không đi, một mực muốn từ ngoại vi xâm phạm đây. Đây là không hiểu ta hải thần đảo quy của không. Không có thời gian, chỉ đến thế mà thôi ngô phương áo bào theo gió mà động, khỏe miệng ngậm lấy ý cười nhàn nhạt, nhạt nếu thật sự đi thường quy con đường tiến vào hải thần đảo. Chỉ cần cái kia một loạt kiểm tra xếp hàng đều muốn phiền phức chết. chương 215, ngô phương đấu với hải thần. Thời gian cấp bách. Ba tác tây cầm quyền trượng một tiếng quát nhẹ. Đây chính là ngươi xâm phạm ta hải thần đảo lý do. Ngươi không khỏi cũng quá không đem chúng ta để ở trong mắt đi. Đang khi nói chuyện, ba tắc tây trên người sáng lên hào quang màu xanh lam nhạt, theo khí thế kéo lên, màu lam nhạt dần dần đã biến thành màu lam đậm. Không giống với các ngươi tầm thường rèn luyện, ta muốn chính là hải thần hắn tự mình thử thách. Đối với ba tắc tây cái kia càng khí tức mạnh mẽ, nô phương không nhúc nhích chút nào, tiếp tục bình tĩnh kể rõ. Thực sự là buồn cười. Đừng nói các ngươi những người ngoài này. Coi như là hải thần đảo lập tức kiệt xuất nhất trẻ tuổi, đều còn không đạt đến để ta mời ra hải thần tư cách. Không giống nhau, không chờ ba tắc tây mở miệng, Lam Mị trước tiên phát sinh một tiếng cười lạnh, đừng nói là hải thần khảo, coi như tầm thường sát hoạch các ngươi đều không có tư cách. Hiện tại, vẫn là trước tiên mời các ngươi đi lao bên trong ngồi một chút đi. Dứt tiếng, Lam Mị trên người sáng lên tám cái hồn hoàn, vàng, vàng, tím, tím, đen, đen, đen, đen dĩ nhiên là một tên biển hồn đấu la. Chỉ thấy thứ bảy hồn hoàn sáng lên, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái do năng lượng biến thành dài nhỏ rắn roi rắn roi vung dậy đột nhiên đánh hướng về phía ngô phương thầy trò đoàn người. Đang! Tiếng xe do bên trong, một đạo âm thanh lanh lảnh vang lên. Chỉ thấy ngay ở Lam Mị trong tay rắn roi rút chúng ngô phương trước mắt, hai ngón tay rõ ra biến thành màu đen vững vàng kẹp lấy rắn roi một mặt. Hả! Nhìn thấy sự công kích của chính mình bị đối phương dễ dàng đỡ lấy, Lam Mị hơi nhướng mày. Nhân Nhi ngay ở chuẩn bị phát lực rút về rắn roi thời điểm đối phương đen nhánh kia hai ngón tay lên bỗng nhiên bùng nổ ra một luồng không gì sánh kịp khủng bố năng lượng. Nguồn năng lượng này đầu tiên là như bẻ cảnh khô giống như nổ nát nàng rắn roi, đón lấy nhanh như tia chớp oanh kích ở trên người nàng. Si si, tại này cỗ sức mạnh đáng sợ dưới Lam Mị còn đến không kịp sáng lên phòng ngự hình hồn hoàn, thân thể liền như đạn pháo giống như bay ngược ra ngoài, mạnh mẽ lện xuống đất còn chưa từ dưới đất bò dậy, lồng ngực khí huyết quay cuồng. Một ngụm máu tươi phụt lên mà ra, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh. Hắn lẽ nào là nội lục phong hào đấu là sao? Nhìn Lam Mị bị đánh bay, ba tắc tây phía sau chấp sự nhóm hai mặt nhìn nhau. Đại cung phụng, ta Lam Mị cố nén đau đớn trên người bay trở về đến ba tắc tây bên cạnh, một mặt không cam lòng nhìn ngộ phương. Không cần nhiều lời, trước tiên tu dưỡng thương thế không giống nhau, không chờ Lam Mị đem lời nói xong, ba tắc tây tiện tay vung ra một viên óng ánh đan dược ném cho Lam Mị về sau. Hai con mắt ngưng lại lạnh lùng nhìn chầm chầm nộ phương, ánh mắt lạnh leo âm trầm. Vừa đối phương ra tay thời khắc, nàng liền nhận ra được trên người đối phương cái kia cũ không thuộc về hồn lực năng lượng quỷ dị chập chờn, Nhưng bởi tốc độ của đối phương quá nhanh, nàng cũng không kịp ra tay chống đối. Sự công kích của đối phương cũng đã rơi vào làng mị trên người. hào hào ào. ào, ào. Ngô phương, ba tắc tây hai người hai mắt nhìn nhau, ngay ở bầu không khí bắt đầu nột ngạt thời điểm, cách đó không xa biển rộng sóng biển lan lộn Một cái hình thể dài đến 20 mét đại bạch xa nhảy ra mặt biển. Là cá mập vương. Nó không có đi ra ngoài đi dạo, vì sao còn có thể để những người này từ nơi này leo lên hải thần đảo. Nhìn thấy ma hồn đại bạch xa, một đám chấp sự lộ ra không rõ vẻ mặt, Lam Mỹ cũng là chồng con ngươi mang theo mê man. Phàm là có ma hồn đại bạch xa ở hải thần đảo 4 phía tuần tra, mặc dù là phong hào đấu là đến, đến rồi, cũng đừng nghĩ xâm nhập hải thần đảo nơi này là biển rộng. Ở trong biển ma hồn đại bạch sa thực lực không kém gì bất luận cái nào 95 cấp phong hào đấu la. Nghĩ tới đây, một đám chấp sự lần thứ hai nhìn về phía ngô phương trong ánh mắt, trong con ngươi tràn đầy kinh ngạc vẻ. Lại liên tưởng đến đối phương lúc trước một đòn trọng thương 85 cấp lam mị, từng cái từng cái vẻ mặt đột nhiên biến, chẳng lẽ người trước mắt là cái kia 95 cấp bên trên phong hào đấu la. Ông long long Ma hồn đại bạch sa trong miệng phát sinh một trận quái dị âm thanh. Nghe âm thanh, ba tác tây vẻ mặt có rõ ràng thay đổi từ bình tĩnh đến nghi hoặc lại tới kinh ngạc cuối cùng càng là một mặt không thể tin tưởng vẻ nhìn chăm chằm nô phương trong con ngươi tràn đầy dị dạng tiểu bạch nói ngươi chiến thắng thâm hải ma kình vương thậm chí có đưa nó giết chết năng lực tiêu hóa song ma hồn đại bạch xa lan truyền tin tức ba tay một tay nắm chặt quyển trượng một tay tạo thành nắm đấm hít sâu một hơi cực lực duy trì chấn định do hỏi cái gì hắn hắn chiến thắng cái kia biển sâu bá chủ là cái kia bị hải thần đại nhân chọc mù một con mắt thâm hải ma kình vương sao Không thể, hắn làm sao có khả năng làm được. Liên đại cung phụng đều chỉ có thể cùng nó đánh hòa nhau. Vừa nói như thế, thực lực của hắn ha không phải còn ở đại cung phụng bên trên. Không sai, khẳng định là tiểu bạch bị hoa mắt. Đại cung phụng nhưng là chỉ nửa bước bước vào thần cảnh đỉnh cao đấu la. Nếu như hắn so với đại cung phụng còn lợi hại hơn, vậy hắn ha không phải đã thành thần. Hải thần đảo một đám chấp sự lắc đầu liên tục. Bọn họ căn bản không tin tưởng người đàn ông trước mắt này có có thể chiến thắng thâm hải ma kình vương thực lực Nhất trí cho rằng tiểu bạch đang hư trương thanh thế. Đúng là cái kia chính đang tu dưỡng khôi phục thương thế lang mị, khi nghe đến ba tắc tây thời điểm, thân thể run lên bẩn bật bởi vì nàng đích thân tới qua hiện trường, cái kia biển rộng bá chủ thâm hải ma kình vương sắc thực bị trọng thương, đổ máu thậm chí nhuộm đỏ đến trong biển mặt biển. Kết hợp đối phương lên đảo thời cơ, còn có tiểu bạch tận mắt chứng kiến, người trước mắt này 89 phần 10 đúng là trọng thương thâm hải ma kình vương người. Vừa nghĩ tới đến Phạm Nhân có ngự trị ở Thâm Hải Ma Kình Vương cùng ba Tắc Tây bên trên thực lực, Lam Mị trong lòng không tên dâng lên một luồng cảm giác sợ hãi nếu người này thật sự lai giả bất thiện, Hải thần đảo e sợ nguy rồi. Đến cuối cùng, Lam Mị đơn giản từ bỏ trị liệu, một lần nữa trở lại ba Tắc Tây phía sau, cảnh giác nhìn chằm chằm Ngô Phương nhất cử nhất động. Các ngươi nói chính là cái kia chỉ kém nửa bước liền có thể hóa long đại gia hỏa sao? Nó xác thực ngăn cản đường đi của ta, nhưng xem nó tu hành không dễ. Liền thả nó đi rồi Ngô Phương bình tĩnh nói. Nó là ở dùng ra chân long thân trạng thái bị thua. Ba tắc tây hỏi dò, Chân long thân thì lại làm sao? Nó dù sao không có chân chính thành thần Ngô Phương trả lời xem như là mặt bên đưa ra ba tắc tây đáp án. Ngay vậy, ba tắc tây hít sâu một hơi đứng yên ở tại chỗ, chỉ là lặng lặng mà đánh giá Ngô Phương, trầm mặt không nói. Một lúc lâu, ngươi mới vừa nói mục đích của chuyến này là vì để cho này bảy hài tử trải qua hải thần sát hoạch đúng không? Ba tắc tây lần lượt đảo qua đường Tam, tiểu vũ các loại bảy người, ta có thể vì ngươi mời ra hải thần đại nhân, nhưng hải thần đại nhân có nguyện ý hay không vì bọn họ ban xuống khảo hải thần, vậy thì xem thực lực của ngươi có thể nói hay không phục hải thần đại nhân. Ta chưa bao giờ làm chuyện không có năm chắc ngô phương hai tay vây quanh ở trước ngực, khí định thần nhàn nhìn ba tắc tây, phía trước dẫn đường, đi tới hải thần điện đi. Sau đó chúc ngươi nhiều may mắn ba tắc tây hừ nhẹ một tiếng, trong tay quyển trượng run lên. Hóa thành một vệt cầu vồng hướng về Hải Thần Điện phương hướng lao đi. Ngươi nghe đến chưa? Đại cung phụng dĩ nhiên thật sự nên vì hắn mời ra Hải Thần đại nhân. Chẳng lẽ, thực lực của người này thật sự đã ngự trị ở biển sâu bá chủ bên trên sao? Liền ngay cả đại cung phụng đều không có lòng tin đánh với hắn một trận, chỉ có thể xin mời Hải Thần đại nhân tài có thể đối phó hắn sao. Nhìn ba tắc tây càng đi càng xa bóng người, một đám chấp sự mặt lộ vẻ kinh ngạc, lần thứ hai nhìn về phía Ngô Phương như sấm sét giữa trời quang. Thật lâu không thể từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Chương 216, tỉnh lại Hải Thần Ba tác Đông, họ sẩy đồn. Hải Thần đảo, Hải Thần điện quảng trường. Hơn mấy trăm ngàn tên hải hồn sư tụ lại ở Hải Thần Đài bốn phía, từng cái từng cái căng thẳng ánh mắt rơi vào ba tác tây trên người. Đương nhiên, ngoại trừ ba tác tây ở ngoài, nô phương Thầy trò cũng thành một đám hải hồn sư nhóm tiêu điểm. Hắn thật sự đánh bại biển sâu bá chủ sao? Đại lục này lên, thật sự còn sẽ có người thực lực ở đại cung phụng bên trên? có thể đi đại cung phụng hiện tại không phải là đang vì hắn xin mời hải thần đại nhân sao hắn như thật sự có thần thực lực bồi dưỡng bảy cái đệ tử cần gì phải đến hải thần nào đây thỉnh thoảng có hải hồn sư liếc qua ngô phương thầy trò kinh ngạc câm thanh nghi hoặc câm thanh tiếng chất vấn lẫn nhau đang dệt. hải thần trên này toàn thân tràn ngập thánh khiết khí tức ba tắc tây sâu sắc liếc nhìn ngô phương sau biểu hiện trở nên trở nên nghiêm túc về sau hào quang màu lam đậm nhập vào cơ thể mà ra đem toàn thân bao vây thân thể chậm rãi nổi giữa không trung ở ánh mắt của mọi người dưới ba tác tây có quy luật trên không trung nhanh chóng xoay tròn một tuần trong phút chốc thân thể ở ngoài ánh sáng màu lam bao phủ mà ra theo trong tay quyền trượng múa hải thần trên đài hiện lên một cái to lớn vòng xoáy mặt ngoài nhìn lại vòng xoáy hình thái có chút giống lốc xoáy nhưng này nhưng tuyệt không phải gió sức mạnh bởi vì ẩn chứa trong đó là thuộc tính thủy sóng năng lượng hải thần đại nhân xin cho phép ngài con dân đem ngài tỉnh lại ba tác tây trong miệng đọc lên quỷ dị thần chú đen đen đen Đen, đen, đen, đen, đen, đỏ chín cái hồn hoàn sáng lên, đồng thời một luồng bàng bạc hồn lực chập trấn lấy bản thân làm trung tâm đãng tản ra đến. Lại là một cái cường giả siêu cấp. Đái một bạch hai mắt khóa chặt ba tắc tây, cảm thụ đối phương trong cơ thể cái kia vô cùng vô tận hồn lực, không khỏi nhúc nhích một phen ít hầu. Về sau, lại nhìn về phía bên cạnh cái kia nhìn như chỉ có 20 đến tuổi thanh niên thời điểm, trong con người bay lên một loại không nói ra được dị dạng. Làm tinh la là đế quốc hoàng tử. Hán từ nhỏ liền gặp vô số cường giả, nhưng trong đó hồn lực cao nhất cũng có điều 93 cấp phong hào đấu la. Có thể từ khi thành bên cạnh người đồ đệ sau, vẹn vẹn 3 ngày thời gian, liền tiếp xúc gần gũi sát lục chi vương, bị bị đông, ba tắc tây, 99 vạn năm hồn thú, này 4 cái siêu cấp cường giả tối đỉnh, thậm chí một lúc còn có thể nhìn thấy biển rộng chúa tể, trong truyền thuyết hải thần. Không chỉ là đái một bạch, linh vinh vinh, chu trúc thanh đám người đồng dạng là một mặt hoàng hốt vẻ, ngăn ngắn một hai ngày bên trong. Bọn họ ở chính mình người sư phụ này dẫn dắt đi, trải qua quá nhiều vượt cảnh tượng hoành tráng, đã được kiến thức người khác khả năng cả đời đều không thấy được tồn tại. Bọn họ còn chỉ là đứa bé A. Theo ba tắc tây trong miệng thần chú hạ xuống, nguyên bản đen kịt hải thần điện như là bị kim quang kia thiêu đốt bình thường bất luận là vách tường vẫn là địa đỉnh, đều bị một tầng màu vàng ma văn gột rửa nguyên bản nhìn qua cổ điện chỉ một đại điện, hoàn toàn bị màu vàng nhúng đấm. Ấm ầm Nương theo một tiếng vang thật lớn một luồng trước nay chưa từng có thần thánh khí tức liền từ ba tắc tây phía trước vòng xoáy bên trong bắn ra hóa thành to lớn cột sáng phóng lên trời a đung nhiên giữa sân hết thể hải hồn sư nhóm ngựa mặt lên trời giống lớn một tiếng vẻ mặt đầu tiên là thống khổ tiện đà thoải mái hải thần đại nhân đây là hải thần đại nhân thần lực cảm thụ trong thân thể nhiệt lưu một đám hải hồn sư nhóm hưng phấn kinh ngạc thốt lên lên nhìn về phía cái kia vòng xoáy bên trong cột sáng ánh mắt cực kỳ thành kính chẳng biết lúc nào bao quát ba tắc tây ở bên trong, giữa sân Hải Hồn Sư Mi Tâm đều xuất hiện một cái màu vàng tam xoa kích dấu ấn, phóng thích hơi thở thần thánh. Đây chính là Hải Thần khí tức sao? Thật giống du lịch ở trong biển rộng như thế. Cảm thụ vờn quanh tại thân thể bốn phía ánh sáng màu lam lên khí tức, Tiểu Vũ trên mặt mang theo thích ý, về sau Hiếu Kỳ nhìn về phía Ngô Vương, "Sư phụ, ngài cũng là thần, có thể làm cho chúng ta cũng cảm thụ một chút ngài thần lực sao?" Xem, Hải Thần đi ra. Ngô Vương vô vũ tiểu Vũ đầu, Dơ tay chỉ vào hải thần đài. Chỉ thấy hải thần đài kịch liệt run rẩy lên, đón lấy hải thần điện cũng run rẩy lên, đến cuối cùng cả tòa hải thần đảo cũng vì đó lay động lên. Nay cố đung đưa kịch liệt đầy đủ kéo dài 10 giây mới thu dừng. Hải thần trên đài, ba tắc tây toàn thân đã hoàn toàn biến thành màu vàng, lăng không hướng về cái kia to lớn cột sáng quỳ lệ, một mặt thành kính, như là đang lặng lặng chờ đợi cái gì. Ba tắc tây, gặp gỡ chuyện gì, cần đem ta tỉnh lại. Rỗng mở.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 Cái kia tựa hồ là một người mặc áo giáp màu vàng nóng nhân loại sáng kim ánh sáng đầy dây vô tận rộng lớn khí, toàn thân bị áo giáp màu vàng nóng bao phủ, mà bộ mặt nhưng là hoàn toàn hư huyễn, không cách nào thấy rõ. So với cái kia hoàng kim áo giáp, trong tay trôi nảy che kín hoa văn màu vàng tam xoa kích càng trói mắt tam xoa kích chỉ là lặng lặng mà bị bóng mở nắm trong tay, nhưng làm cho người ta một loại thông thiên liệt địa vi năng. Tôn kính hải thần đại nhân, chúng ta đều là ngài con dân, mời ngài tiếp thu chúng ta cung phục. Hơn mấy trăm ngàn hải hồn sư gần như cùng lúc đó ngã quỵ ở mặt đất, ngước nhìn trong cột ánh sáng hoàng kim bóng mờ, dáng vóc tiểu tụy ánh mắt tràn ngập nóng rực Tình huống giống nhau xuất hiện ở Hải Thần đảo mỗi một nơi nơi có người, trên đảo các cư dân mỗi một người đều không chút do dự đi ra khỏi phòng, ở chống trải chỗ hướng về Hải Thần điện phương hướng quỳ xuống, hướng về cái kia màu vàng bóng mờ cùng bái. Hải Thần oai, ngàn dặm có thể thấy được, trong biển rộng, hết thể sinh vật đều cảm nhận được cái kia màu vàng bóng mờ khí tức. Ở bóng mờ xuất hiện một sát na, sóng lớn mãnh liệt hải dương đột nhiên trở nên yên tĩnh, trong biển vạn vật đỉnh chỉ bơi lội hải hồn thú nhóm đều không cảm thấy chuyện hướng hải thần đảo phương hướng, run dậy mà cung kính cung bái. Liền ngay cả cái kia sắp Hóa Long Chính đang chữa thương 99 vạn năm hồn thú Thâm Hải Ma Kình Vương, lúc này cũng mở nó cái kia to lớn độc nhãn. Không giống với cái khác hải hồn thú trong ánh mắt kính ý, Thâm Hải Ma Kình Vương trong ánh mắt biểu lộ chỉ có không cam lòng, loanh thoáng còn có một tia mừng thầm. Hai người các ngươi đây là đụng với sao? Song thần đại chiến, tốt nhất là lưỡng bại câu thường. Toàn bộ ngã xuống thâm hải ma kình vương trong đầu hiện lên hai bóng người, một cái là vạn năm trước chọc mù nó một con mắt bóng người, còn có một cái nhưng là vừa suýt chút nữa chặt đứt nó thân thể nam tử. Đây chính là hải thần sao? Không một chút nào như sư phụ như vậy bình dị gần gũi hải thần dưới đài. Linh vinh vinh hai mắt nhìn chầm trầm trong cột ánh sáng bóng mờ, không nhịn được thì thầm một tiếng. Đều là thần linh, cái này hải thần toàn thân phóng thích vô thượng uy nghiêm, làm người theo bản năng liền muốn cung bái. Làm cho người ta một loại xa không thể vời không thể mạo phạm cảm giác mà chính mình người sư phụ này, nhưng là thập phần thân thiết, ở chung lên hoàn toàn không có loại kia cảm giác ngột ngạt. Nghe được Ninh Vinh Vinh nói thầm âm thanh, đái một bạch, áo tư tạp, tiểu vũ đám người nhìn nhau một chút, hiển nhiên là tán đồng rồi người trước lời giải thích. chương 217, song thần chi chiến. Sư phụ, những kia là cái gì? Nhìn bốn phía tình cảnh quái quỷ, đường tam nghiêng đầu nhìn về phía ngô phương hỏi giò, trong ánh mắt mang theo hiếu kỷ. Vạn ngàn nói bé nhỏ ánh vàng từ bốn phương tám hướng hiện lên, nhưng ánh sáng này bộ phận đến từ Hải Thần đảo các góc, càng nhiều chính là đến từ chính Hải Dương chỉ thấy những này ánh vàng đi vào trong cột ánh sáng, đạo kia cầm trong tay tam xoa kích bóng mở càng ngưng tụ. Đây là tín ngưỡng lực lượng, đến từ Hải Dương vạn vật đối với Hải Thần tín ngưỡng nô phương liếc nhìn đường Tam bình tinh nói: "Hải Thần đại nhân, hắn muốn để hắn bảy cái đệ tử trải qua ngươi khảo hạch, thần ba tắc tây cung kính hướng về Hải Thần bái một cái, đồng thời ra ngón tay hướng về Ngô phương phương hướng." Vẹn vẹn việc này, ngươi liền đem ta tỉnh lại sao? Ngươi đã quên ta đã từng cùng ngươi đã nói sao? Hải Thần nhàn nhạt liếc mắt Ba Tắc Tây, cuộn cuộn lôi âm mang theo vô thượng uy thế. Hải Thần đại nhân, ngài đã nói mỗi một chữ, nô tỳ đều khắc trong tâm khảm không phải sát hạch người lựa chọn ngài, mà là ngài lựa chọn sát hạch người. Ba Tắc Tây lập tức quỳ dạp xuống Hải Thần trước mặt, nói tới chỗ này, đôi mi thanh tú túc túc, nhưng hắn đánh bại Thâm Hải Ma Kình Vương bất đắc dĩ, nô tỳ mới đưa ngài tỉnh lại. Ồ nghe được ba tát tê, hải thần ngự khí có hòa hoãn. Một đôi mắt vàng bắn ra hai con ánh sáng hình ảnh ngắt quãng ở Ngô Phương trên người, tựa hồ đang đánh giá. Nhìn thấy Hải Thần xem hướng về phương hướng của chính mình, cảm thụ đối phương đáng sợ khí tức, đáy một bạch, áo tư tạm đám người theo bản năng hướng sau thối lui, trốn ở Ngô Phương phía sau. Ba tát đông, họ xây đồn, người như thế nhìn sang, dọa ta mấy cái đồ nhi đối đầu Hải Thần ánh mắt. Ngô Phương hai tay chắp sau lưng, khỏe miệng ngậm lấy ý cười nhàn nhạt. nhạt. Người này hắn hắn lại dám gọi thẳng hải thần danh hủy của đại nhân. Điên rồi, người này đúng là điên, hắn liền hải thần đại nhân đều không để vào mắt sao. Nô phương nhẹ nhàng tiếng nói tự trong không khí bồng bền ra, sợ hại đến một đám hải hồn sư nhóm thẳng đổ mồ hôi lạnh đặc biệt là đối phương hết sức tăng thêm 3 chữ đoạn, càng là bọn họ trong ngày thường cấm kỵ. Ba tắt đông, họ xây đồn, ha ha, đã nhớ không được bao lâu không ai gọi ra danh tự này hải thần đột nhiên cười to lên cười rất thoải mái chất phát tiếng cười lấy hải thần điện làm trung tâm khuếch tán ra đến vang vọng ở toàn bộ trên biển rộng ngươi không nên xuất hiện ở đây có thể ngươi vẫn như cũ đứng ở nơi này ở mọi người nghi hoặc dưới ánh mắt hải thần đột nhiên tiến lên trước một bước bước đi này bước ra tất cả xung quanh đều đã biến thành sán lạn màu vàng dù cho là cách xa ở mấy cây số ở ngoài thực vật cũng đều trở nên đi hoàng kim rèn đúc bình thường ở thân giới, ngươi tục danh là hà hải thần ngữ khí đột nhiên lại trở nên nghiêm túc lên Quả nhiên, quả nhiên là thần. Nghe được Hải Thần, Ba Tắc Tây kiên kỵ liếc mắt Ngô Phương, nàng suy đoán là đúng. Cũng chỉ có thần mới có thể trọng thương cái kia gần như trăm vạn năm thâm hải ma kính vương. Ta cùng ngươi không giống nhau, ngươi chỉ là đấu la vị diện thần, mà ta nhưng là nhảy ra với đấu la thần. Hờ hững âm thanh hạ xuống, nô Phương dưới chân lớn mà phun trào, cái kia một loạt xếp chỉnh tề cổ điện gạch đá xanh, Hải Thần đài, thậm chí cả tòa Hải Thần điện đều đã biến thành một loại màu tím đậm trạng thái lòng kim loại. Một đám hải hồn sư nhóm ở ổn định thân hình sau, sợ hãi nhìn bốn phía biến hóa, này đã không còn là bọn họ quen thuộc hải thần đảo, càng như là một cái kim loại hải dương thế giới. Phóng tầm mắt nhìn lại, bốn phía hơn nửa đều là chưa từng gặp không tên kim loại, mặc dù trong đó có chút kim loại nhìn quen mắt, vậy cũng là hy hữu tồn tại những này phun trào kim loại nhìn như tầm thường, nhưng này hiện ra hào quang màu tím nhưng không tên làm cho người ta một loại cảm giác nguy hiểm. Ở mọi người chú ý dưới. Chỉ thấy ngô phương hình thể hiện tỷ lệ phóng to cho đến cùng hải thần ba tắt đông, họ xây đồn, hình thể đại khái tương đương, đồng thời toàn thân phóng thích vóng ánh hào quang màu tím. Xa xa trên không, hai bóng người đối lập mà đứng, to lớn hư không như là bị kim rủ cả gì, tím, hai màu phân cách thành hai nửa. nhảy ra với đấu la thần, ba tác đông, họ xây đồn, liếc nhìn bị các loại kim loại bao phủ bốn phía, mắt vàng né qua một kia không thể phát hiện kinh ngạc. Người tuy đứng hàng đấu la đại lục thần giới 32 chủ thần thần vị, nhưng có từng biết được, ở đấu la đại lục ở ngoài còn có càng bao la thế giới. Nộ phương bình tĩnh thong dong nhìn ba tác đông, họ xây đồn, đối với cái này vạn người kính ngưỡng hải thần không có một chút nào nên có kính ý. Này, ba tác đông, họ xây đồn, tiếng nói ngừng ngắt, mắt vàng bên trong bay lên nghi hoặc đến hắn tầng thứ này, cũng từng nhiều lần nghĩ tới cảnh giới của hắn có hay không còn có thể làm tiếp đột phá nhưng thăng vào thần giới, hắn đã thành mạnh mẽ nhất chủ thần. Cũng lại tìm không được so với hắn lợi hại người Thời gian lâu dài Cái ý niệm này dần dần cũng là tiêu tan Dưới cái nhìn của hắn Cảnh giới của hắn đã vấn đỉnh trí cao Ai ngờ, nhiều năm sau khi Dĩ nhiên sẽ có một cái tự xưng đấu la đại lục Bên ngoài thần tới hỏi hắn cái này Đã từng nghi hoặc vấn đề Người từ trên người ta có từng cảm nhận được hồn lực chậm trờn Không giống nhau Không chờ ba tác đông Họ xây đồn, mở miệng, nô phương cười hỏi ngược lại Ta tựa hồ tin tưởng lời của người nói chầm hồi lâu Ba tác đông, họ xây đồn, thu hồi cái kia phóng ở ngô phương trên người ánh vàng. Xác thực, từ vừa mới bắt đầu hắn liền nhận ra được đối phương cùng mình không giống tuy rằng hắn từ lâu trăm cấp thành thần, càng là đứng hàng 32 chủ thần một trong, nhưng mặc dù toàn thân hồn lực được thăng hoa đã biến thành thần lực, trong đó như cũ có thể ngẫu nhận ra được cùng hồn lực liên quan cái loại năng lượng này chậm chợn. Dù sao, đây là đấu la đại lục tự nhiên pháp tắc vị trí mặc dù ngươi thành thần, trên người như cũ còn có đấu la đại lục khí tức. nhiên. Trước mắt người này, trên người tuy có không kém gì hơi thở của hắn chập chờn nhưng thân thể đối phương bên trong chất chứa cái kia năng lượng khổng lột nhưng không có bất kỳ hồn lực khí tức thập phần quỷ dị. Có thể, đối phương không phải đấu la đại lục người, chỉ có thuyết pháp này mới có thể nói xôi được đi. Tiểu Tam, sư phụ cùng hải thần đối thoại, ta làm sao nghe không hiểu a Cái gì gọi là nhảy ra với đấu la thần? Áo tư tạp nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh đường Tam, vẻ mặt có chút ngượng La có chút cao thâm. Hay là chỉ có đến bọn họ cái cảnh giới kia mới có thể hiểu đi đường tam trong ánh mắt cũng là mang theo một chút mê man, trong đầu vẫn vang vọng nô phương lúc trước. Cho tới đáy một bạch, ninh vinh vinh, chu trúc thanh đám người, bao quát ngọc tiểu cương ở bên trong, đều là một mặt mệt mỏi vẻ nghi hoặc. Ngươi vì sao phải để ta ban tặng bọn họ khảo hạch thần? Chính ngươi không được sao. Hải thần ba tắt đông, họ xây đồn, liếc mắt đường tam bảy người bình tĩnh hỏi. Ta là ngoại lai người, ở đây còn có chút hạn chế nếu mạnh mẽ phá tan hạn chế. E sợ sẽ cho đấu la đại lục mang đến khó có thể giải quyết phiền phức ngô phương ánh mắt nhìn thẳng ba tắc đông, họ xây đồn, hờ hững trả lời. Ồ, nguyên lai còn có như thế nói chuyện. Ba tắc đông, họ xây đồn, trong con ngươi né qua vẻ ngờ vực, cũng không biết đúng hay không tin tưởng ngô phương theo như lời nói, cầm hoàng kim tam xoa kích hướng về xa xa trên không bay đi. Ngươi nếu có thể chiến thắng ta, ta liền thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Ban tặng cái kia bảy cái đứa bé, thích hợp bọn hắn nhất hải thần thảo. Làm ba tắt đông, họ xây đồn, bóng người lơ lửng ở một phương hư không thời điểm, hùng hồn thanh âm vang vọng tự trong không khí bồng bình ra, vang vọng ở mọi người bên hai. Trưng 218, song thần chi chiến 2. Sư phụ thật sự muốn cùng hải thần khai chiến sao. Tam ca, ngươi nói hai người bọn họ ai sẽ thắng. Cái này sư phụ mặc dù là thần, nhưng hải thần cũng thành tựu thần vị, còn ai mạnh hơn ta cũng không biết. Dưới cái nhìn của ta khẳng định là sư phụ càng lợi hại không phải vậy. Hắn chắc chắn sẽ không như thế bình tĩnh. Nhưng là, nơi này chiến trường là biển rộng am mà đối thủ lại là hải thần, hắn có thể điều động biển rộng sức mạnh, vị trí địa lý đối với sư phụ bất lợi a. Tiểu Vũ, Đường Tam đám người ánh mắt thẳng tắp tìm đến phía Hải Thần đảo xa xa chính trên không. Nơi đó, có hai đạo thân ảnh cao lớn chính cách mấy mét xa xa đối lập hay là một cái là cân nhắc đến phía dưới Hải Thần đảo con dân, một cái là cân nhắc đến mấy cái đồ nhi, hai bóng người tuy rằng đều phóng thích uy thế ngập trời, Nhưng từng người khí thế khủng bố nhưng là đều tách ra lại mới hải thần đảo. Có thể hay là cuộc chiến sinh tử A Bị bị đông ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong miệng nhẹ giọng nỉ non. Tuy rằng hai vị kia thần khí tức đều hết sức tách ra hải thần đảo, nhưng đến nàng cảnh giới này, như cũng có thể cảm nhận được cái kia như có như không uy thế khủng bố bất kể là phương nào, làm nàng đều sinh không nổi lòng phản kháng. Thời khắc này, nàng triệt triệt để để nhận ra được đỉnh cao đấu la cùng chân thần sự chinh lệnh, tuy rằng nhìn qua chỉ kém một đường. Trên thực tế nhưng là một ngày một chỗ. Hải Thần đảo Đông Hải bờ, ma hồn đại bạch sa nhóm từng cái từng cái run dậy thân thể tụ lại cùng nhau, cái kia cầm đầu 10 vạn năm đại bạch sa đứng ở bộ tộc phía trước nhất, đầu lộ ra mặt biển hoảng sợ nhìn Hải Thần đảo phía trên hai bóng người. Khoảng cách Hải Thần đảo 500 hải lý nơi biển sâu đáy biển, Thâm Hải Ma Kình Vương độc nhãn bắn ra một vệ chùm sáng màu xanh lam, chùm sáng vương hướng chính là Hải Thần đảo phương hướng. Quả nhiên đánh tới đến rồi. Đợi đến các ngươi đồng quy vu tận, Bản Vương liền nuốt chửng các ngươi tàn dư thần lực, làm được chân chính hóa long. Thâm Hải Ma Kình Vương trong miệng phát sinh một đạo điếc thai tiếng gào, tiếng gào bên trong mang theo hương phấn chờ mong. Khoảng cách Hải Thần Đảo 50 hải lý, to lớn thuyền lên đoàn người đứng ở bông tàu, từng cái từng cái kinh ngạc nhìn chầm chầm Hải Thần Đảo trên không. Chỉ thấy người đi đường này ăn mặc nhất trí màu đen bào phục, bào phục sau lưng to lớn hồn chữ càng chói mắt. Chấp sự đại nhân, nay cố khiến người ta run sợ sức mạnh là cái kia trên đảo đại cung phụng ba tắc tây sao? Một tên nam tử nhìn về phía bên cạnh cao gầy ông lão lên tiếng hỏi bởi vì khoảng cách quá xa, mặc dù thôi thúc toàn thân hồ lực, hắn cũng chỉ có thể nhìn thấy hai đám xa xa đối lập ánh sáng. Ngoại trừ nàng còn ai vào đây chứ? Có điều cái kia cùng nàng đối chiến người là ai đây? Cao gầy ông lão cao mày, về sau nhìn về phía bên cạnh một tên nam tử, trầm giọng nói, truyền tin tức trở lại, đem nơi này tình huống báo cho giáo hoàng còn có đại cung phụng. 6 Này kích chính là ta trong cấp thành thần thời gian đem ngoại giới năng lượng cùng tự thân dung hợp tạo thành thần khí, kỳ danh Hải thần tam xoa kích, nặng đến không cân bằng này kích, ta tự nghĩ ra hoàng kim thập tam kích, quét ngang trong biển vô địch đầy dậy âm thanh uy nghiêm hạ xuống, ba tác đồng, xây đồn, tay phải ngang nằm, cái kia toàn thân dài đến trượng 2 có thừa lóng lánh vô hạn kim quang Hải thần tam xoa kích, hướng về Ngô Phương Phương hướng quơ Này như là một loại cao thủ quyết đấu nghi lễ, vừa giống như là ở khoe khoang chính mình thần kỳ. Cái kia ta xuất thân chính là thần, không có cùng ngoại giới năng lượng dung hợp qua vì lẽ đó, cũng không có như ngươi vậy năng lượng áo giáp hóa trải qua Ngô Phương có chút lúng túng hướng về Ba Tắc Đông. Họ xây đồn, khoát tay háo một cái, ra hiệu đừng tiếp tục thao túng Hải Thần Tam xoa kích. Ngươi không có thần khí. Ba Tắc Đông, họ xây đồn, cái kia như ẩn như hiện nhíu mày lên. Ta không cần thần khí Ngô Phương vội ho một tiếng, bởi vì ta trên người mỗi một nơi vị trí đều có thần khí ai. Hờ hướng âm thanh hạ xuống, Ngô Phương thân hình bắt đầu biến ảo. Đầu tiên là biến thành một thanh phong thích yêu dị ánh sáng màu lam đao bản rộng, đón lây biến thành một thanh ác liệt trường kiếm màu tím, đón thêm lại biến thành một thanh loe ánh bạc trường thương, tiện đà lại biến thành một cái toàn thân đen kịt lớn đồng. Thương, kích, quân, việt, xoa, thang, câu, sóc, hoàn, đao, kiếm, quải, phủ, tiên, giản, truy, đồng, sử 18 món binh khí, nô phương biến toàn bộ. mãi đến tận cuối cùng, càng là trực tiếp hóa thành cùng 3 tác đông. Họ xây đồn, trong tay giống như lúc Hoàng Kim tam xoa kích. Được rồi. Ba tắt đông, họ xây đồn, khít sâu một hơi, hắn trung quy vẫn là không nhịn được quát to một tiếng trở thành hải thần mấy ngàn năm, từ đầu đến cuối chưa từng chập trần tâm cảnh vào thời khắc này đối mặt Ngô phương thời điểm, nổi lên sóng lớn. Nghe được ba tắt đông, họ xây đồn, cái kia phẫn nộ tiếng quát, Ngô phương một lần nữa biến trở về nhân loại dáng dấp đứng yên ở trên hư không, áo bảo tung bay theo gió. Hoàng Kim thập tam kích, thức thứ nhất, vô định phong ba một lần nữa bình tĩnh lại ba tác đông họ xây đồn tay cầm hải thần tam xoa kích một bước bước ra lưới kích mang theo từng cái từng cái huyến lệ vầng sáng màu vàng nóng mỗi một cái vầng sáng nhìn qua như là lộn xộn nhưng chúng nó nhưng dường như giải ra con mắt như thế có mục đích hướng về Ngô phương bao phủ mà đi vầng sáng màu vàng nóng tựa hồ có cầm cố hư không năng lực chỗ đi qua hư không tuy rằng hết mức đổ nát nhưng cũng chưa từng phát sinh chút nào âm thanh hoàn toàn tĩnh mịch nhìn xung tới mặt vầng sáng màu vàng nóng nô phương không tránh không né Khỏe miệng vùng lên ý cười nhàn nhạt, nhạt. Tam nhi, dùng ngươi tử cực ma đồng nhìn rõ ràng đón lấy sư phụ cùng hắn chiến đấu hắn hiện tại sử dụng chiêu này, chính là hoàng kim thập tam kích bên trong thức thứ nhất, tên là vô định phong ba, công phòng một thể, cũng là 13 thức bên trong mạnh nhất hạn chế tính, kỹ năng một khi ném đối thủ, mặc dù đều là thần linh, 8 giây bên trong cũng là tuyệt đối không cách nào nhúc đích. Đồng nhiên, nô phương âm thanh xuyên thủng hư không, rõ ràng ở hải thần đảo lên mỗi người bên thai một bên văn vọng. Nghe được nô phương lời nói. Đường tam trong tròng mắt màu tím vầng sáng màu sắc càng sâu, toàn bộ ánh mắt hội tụ ở ba tác đông, họ xây đồn, trong tay chui này hải thần tam xoa kích lên. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên đối với ta hoàng kim thập tam kích hiểu rõ như vậy, quả nhiên là có chuẩn bị mà đến. Ba tác đông, họ xây đồn, trong ánh mắt lẽ lên một chút kinh ngạc, nhưng khi nhìn thấy ngô phương tùy ý chính mình vô định phong ba đánh vào người thời điểm, câu mày, ngươi nếu đều biết chiêu thức này là hạn chế tính kỹ năng, vậy ngươi vì sao còn thờ ơ không động lòng? Mặc dù đều là thần linh, 8 giây thời gian cũng đủ để trọng thương ngươi. Nương theo quát lạnh âm thanh hạ xuống, ba tắc đông, hòa xây đồn, bóng người cử động nữa. Chỉ thấy ở ba tắc đông, họ xây đồn, khiêu vũ động dưới, hoàng kim tam xoa kích hóa thành vô số kim quang, đầy trời kích ảnh khác nào một đoàn đoàn màu vàng ánh sáng, chỉ, mây làm người hoa cả mắt hầu như một sát na, kích ảnh trồng chết, ôm theo vô thượng uy thế từ phương hướng khác nhau đánh về phía ngô phương. rồng. Rất nhiều một phen trước không gặp cổ nhân, sau không gặp người tới tư thế. Tam nhi, đây là hoàng kim thập tam kích thức thứ hai, ngàn năm không du nó vừa là quần công kỹ năng, lại có thể làm đơn thể công kích cùng lúc trước như thế. Ba tác đồng họ xây đổn, công kích mới vừa đánh ra, nô phương âm thanh lại một lần ở mọi người bên thai vang lên. Loại này như giải nói ngữ hạ xuống, nô phương hai tay mở ra, lòng bàn tay đột nhiên dâng trào ra thất sắc đan sen kim loại phi tiêu phi tiêu quay về, xé rách hư không trong nháy mắt cùng cái kia trồng chất kích ảnh lạnh đụng vào nhau. chương 219, song thần chi chiến ba Có thể là bởi vì hư không đổ nát duyên cớ, hay hoặc là ngô phương cùng ba tác đông, họ xây đồn, hai người hết sức đối với nổ tung năng lượng áp chế, thất sắc phi tiêu cùng tầng tầng kích ảnh và chạm, cũng không có phát sinh kinh thiên địa khiếp quỷ thần tiếng nổ mạnh, có chỉ là không ngừng đàn sen cuối cùng hóa thành hư vô ánh sáng. chợt nhìn lại, này hai cỗ năng lượng kinh khủng lại như là lẫn nhau trung Hòa như thế. Rõ ràng chúng rồi ta vô định phong ba, ngươi vì sao còn có thể động? Ngươi là làm sao làm được? Ba tắc tây ánh mắt khóa chặt Ngô phương, trong con ngươi mang theo kinh ngạc, không khó nghe ra trong giọng nói không bình tĩnh. Ngô phương hờ hứng nở nụ cười, hướng về ba tắc tây nếu mày cũng không trả lời đối phương vấn đề. Ngươi thành công làm tức giận ta. Nhận ra được Ngô phương cái kia khiêu khích vẻ mặt, ba tắc tây không nhịn được kéo kéo khỏe miệng. Đối phương dĩ nhiên vừa cùng hắn chiến đấu còn một bên nhìn chút thời gian vì là phía dưới các đồ nhi của hắn giải thích chiêu thức của hắn, này căn bản cũng không có đem hắn để ở trong mắt. Thanh thân nhiều năm, hắn rốt cục lần thứ hai cảm nhận được nổi giận loại cảm giác đó bởi vì rung động tâm tình, cái kia không banh ở khí thế suýt chút nữa thẩm thấu tiến vào hải thần đảo bên trong. Làm quần công kỹ năng ngàn năm không du dùng tới đối phó ta, uy lực quả thật có chút không đủ nô phương hai tay vây quanh ở trước ngực, một mặt bình tĩnh thông dong vẻ mặt hay là đối phương bản thể đến rồi, hắn còn phải chăm chỉ cùng đối phương tranh tài một phen, nhưng trước mắt Ba tác Đông, họ xây đùn, chỉ là đối phương tiến vào thần giới thời điểm lưu lại một tia phân thân, căn bản không đáng sợ. Thứ thứ ba, một đi không trở lại. Ba tác Đông, họ xây đùn, thanh âm lạnh như băng văng lên, chu vi trăm giảm, biển rộng trong nháy mắt sôi trào, từng tầng từng tầng ngàn mét sóng lớn ầm ầm mà lên mấy ngàn vạn kế màu xanh lam lưu quang tự phía dưới trong biển rộng lướt ra khỏi, đi vào hoàng kim tam xoa kích bên trong. Gần như cùng lúc đó, cái kia bị kim gian, lam, hai sắc ánh sáng đan dệt bao vây tam xoa kích bị ba tác động, họ xây đổ quen về phía ngô phương. Tam nhi, đây là lợi dụng biển rộng lực lượng công kích chính là 13 thước bên trong, lực công kích khá là hung hăng một đòn ngô phương âm thanh chuyển vào đường tam bên thái sau, vừa nhìn về phía ba tác động, họ xây đổn, lắc lắc đầu, so với ngàn năm không du này một đi không trở lại uy lực tuy rằng gấp mấy lần tăng cao nhưng đối với ta mà nói, như cũng không đáng chú ý. Dứt lời, nô phương ánh mắt ngưng lại, lấy bản thân làm trung tâm từng tầng từng tầng gợn sóng tạo nên ở cái kia ẩn chứa biển rộng lực lượng tam xoa kích xuyên thủng hư không liền muốn đâm trúng hắn thời điểm, gợn sóng bên trong đột nhiên xuất hiện hai cái đối lập như núi lớn bàn tay lớn màu tím. Bàn tay lớn màu tím hợp lại, trong nháy mắt kẹp lấy cái kia mang theo uy thế ngập trời tam xoa kích tam xoa kích lên kim gian, lam, hai sắc ánh sáng như chọn người muốn nuốt hoang cổ man thú, nhưng làm sao bàn tay lớn màu tím lại như là cầm cố lao tủ tùy ý người trước uy lực làm sao ngập trời, chính là không được tiếp tục tiến lên nửa phần. trong hư không, bàn tay lớn màu tím ôm theo tam xoa kích chuyển động, làm lưới kích nhắm ngay ba tác đông, họ xây đồn, thời điểm, đột nhiên ngược quăng mà ra. thật muốn dùng bản thể cùng ngươi đại chiến một phen a. ba tác đông, họ xây đồn, một năm chắc phản xạ mà đến hoàng kim tam xoa kích, hai mắt khóa chặt nô phương, không khỏi phát sinh một tiếng cảm khái. hắn dĩ nhiên mạnh mẽ mức độ này sao? hải thần đại nhân đều mời đi ra vẫn là không bắt được hắn sao? Hải thần trên đài, Lam Mị đứng ở ba tắc tây phía sau, hai mắt nhìn trên bầu trời kéo dài một lát chiến đấu, giữa hai lông mày tràn đầy kinh ngạc vẻ. Từ chiến đấu bắt đầu đến hiện tại, Hải thần đại nhân cũng không có chiếm ưu thế. A ba tắc tây sắc mặt có chút khó coi, từ đầu đến cuối đều là Hải thần đại nhân ở tiến công, mà người đàn ông kiệt nhưng là ở phòng thủ có thể mặc dù là như vậy, Hải thần đại nhân mỗi một lần công kích đều bị đối phương dễ dàng biến thành giải. Càng đáng sợ chính là. Đối phương tựa hồ đối với hải thần đại nhân Hoàng Kim thập tam kích thập phần hiểu rõ mà hải thần đại nhân, đối với đối phương nhưng là không biết gì cả. Không biết kẻ địch đáng sợ nhất. Tiểu tam, ánh mắt ngươi tốt hơn xứ, nói nhanh lên sư phụ cùng hải thần chiến đấu đến tuột cùng thế nào rồi. Đái Mộc bạch, áo tư tạp đám người ánh mắt chuốt xuống ở đường tam trên người, do với thực lực của bọn họ không đủ, chỉ có thể nhìn thấy trên bầu trời quang mang rực rỡ không ngừng đan xen, cụ thể tình hình trận chiến căn bản thấy không rõ lắm. Hiện nay là sư phụ chiếm thượng phong đường Tam suy tư chốc lát trả lời. Đã nghe chưa? Ta nói cái gì tới, coi như nơi này là hải thần chiến trường vậy thì như thế nào, sư phụ hắn chính là vô địch. Nhất thời, Ninh Vinh Vinh kích động hô to lên. Được đường Tam đáp án, Mã Hồng Tuấn, Chu Trúc thanh đám người trên mặt đều tràn trề vẻ mừng rỡ, không khó nhìn ra từng người trong ánh mắt hàm mang sùng bái tỉnh. Xa xa trên không, bên trong chiến trường. Nộ phương treo tức nhìn vẻ mặt xoắn suýt ba tắc tây, cười nói. Đừng do dự, ngươi này cụ thân thể năng lượng đầy đủ ngươi triển khai thứ 13 thức ngươi sở dĩ lưu lại này cụ phân thân, đơn giản chính là muốn tìm được một cái truyền thừa người không cần lo lắng, ngươi truyền thừa người ta đã giúp ngươi tìm tới, hơn nữa hắn ngay ở ta cái kia bảy cái đồ đệ ở trong. Vốn cười, truyền thừa của ta há lại là ngươi tùy tiện nói một chút. Ba tác tây hừ lạnh một tiếng, về sau nhắm lại hai con mắt màu vàng óng, trong tay hải thần tam xoa kích chậm rãi chỉ hướng thiên không sắc mặt của hắn có vẻ hơi nghiêm nghị. Bao trùm ở hải thần thần mặc lên cuộn sóng mây văn phẳng phất liền muốn sống lại bình thường Hải, thần, lĩnh vực Lên ken mạnh mẽ 4 cái âm tiết hạ xuống Ba tác tây phía sau mọc ra 8 cái cánh chim màu xanh lam ở cánh chim vô dưới Lấy thân thể làm trung tâm, màu thủy lam sóng gợn trong nháy mắt mở rộng ra Thời khắc này, ba tác tây nguyên bản có chút hư huyễn thân thể triệt để ngưng tụ Quả thực cùng chân nhân giống như lúc, đặc biệt là khuôn mặt Rõ ràng hiện ra ở ngô phương trước mắt Do ba tắc tây trên người thả ra màu xanh lam sóng gợn, như là thiêu đốt toàn bộ biển rộng năng lượng màu xanh nước biển từ trên mặt biển kéo lên mà lên, trong biển rộng thuần túy nhất nguyên tố nước tràn ngập hư không. Trong nháy mắt, nguyên bản không hề có thứ gì hư không bị màu xanh lam bao phủ vô tận làm quang che kín toàn bộ bầu trời, khổng lồ hải thần thần lực mạnh mẽ cách trở thái dương ánh sáng. Đây chính là hải thần đại nhân lĩnh vực sao, phạm vi bao trùm dĩ nhiên bao quát toàn bộ biển rộng. Ở hải thần đại nhân trong lĩnh vực, người kia coi như lợi hại đến đâu. E sợ cũng không cách nào vượt qua hải thần đại nhân. Như không phải hải thần đại nhân đi tới thần giới, cuộc chiến đấu này lại sao sẽ kéo dài lâu như vậy. Người kia đã sớm bị thua. Một đám tu vi ở hồn đấu la bên trên chấp sự nhóng ngẩn đầu nhìn cái kia dường như bị biển rộng nuốt chửng xa xa trên không, từng cái từng cái trên mặt hiện ra thần sắc kích động. Nhưng mà, cái kia cố vì hải thần lĩnh vực xuất hiện hương phấn vừa bay lên, vô tận ánh xanh bên trong lại nhiều một tầng hào quang màu tím. Không giống với trong suốt ánh xanh. Hào quang màu tím này dĩ nhiên hiện ra vẫn đục thái độ, tựa hồ có thể ngăn cản người tầm mắt càng đáng sợ chính là, phía dưới cái kia vì hải thần lực lượng sôi trào biển rộng trên mặt biển, cũng hết mức che kín loại này vẫn đục hào quang màu tím. Này đây là ngươi lĩnh vực sao? Còn có, ngươi dáng vẻ hiện tại mới là ngươi bản thể sao? Ba tác tây miệng khẩu khẽ nhết, đầy mặt kinh ngạc nhìn về phía trước, đây là hắn thành thần nhiều năm qua, lần thứ nhất như vậy thất thố. Giờ khác này ngô phương đã không còn là hình người dáng dấp Cũng không phải 18 món binh khí, mà là một cái to lớn mặt ngoài che kín xoắn ốc hoa văn màu xám đen vật thể không rõ. Này như là một cái trái cây, rồi lại. Người khiến người ta không dám ngậm ăn. M. chương 220, song thần chi chiến 4. Xa xa trên không, ba tác đông, họ xây đồn, trên người sáng lên 10 cái màu vàng hồn hoàn theo tam xoa kích múa. Phía dưới bao la bát ngát biển rộng đột nhiên sôi trào, vô biên vô tận nguyên tố nước hướng về ba tác đông, họ xây đồn, tuôn tới. Cũng trong lúc đó, sau lưng nó hải thần tam cánh hoàn toàn ngang triển khai, cái kia kéo dài ra đi ánh xanh che kín bầu trời. Sau một khắc, cái kia ẩn chứa ngập trời khí thế hải thần tam xoa kích chậm rãi cùng ba tác đông, họ xây đổn, bóng người trùng điệp ở cùng nhau. Dần dần, chỉ dựa vào mắt thường đã không nhìn thấy ba tác đông, họ xây đồn cùng hải thần tam xoa kích, có thể nhìn thấy chỉ là một đoàn đầy dây vô thượng uy thế chói mắt lang quang. Theo rồi rào nguyên tố nước tụ tập, Đoàn kia lam quang cuối cùng lại diễn biến thành tam xoa kích răng dấp, nằm ngang ở hư không, bốn phía lôi đỉnh nằm dày đặc. Mười ba thức, thân kích hợp nhất, đấu chuyển tinh di. Uy nghiêm tiếng quát hạ xuống, trên biển lớn trong nháy mắt âm tối lại, các loại tinh mang lấp lẻ. Thời khắc này, hư không bất động. Ba tắc đông, hỏa xây đồn, hải thần tam xoa kích người kích hợp nhất, ôm theo diệt thế vai phá tan hư không nhắm thẳng vào ngộ phương. Tinh không tịch diệt một tiếng phảng phất đến từ thiên ngoại mờ mịt tâm tự giữa bầu trời sóng đẩy ra đến âm thanh biến thành sóng âm bao phủ toàn bộ đấu la đại lục cái kia do Ngô Phương biến thành to lớn kim loại trái cây trợn xoay tròn lên bốn phía hư không nhất thời phá nát đổ nát khiếp người quỷ dị hoang long trong tiếng vì ba tác động họ xây đồn thần lực mà âm tối lại vòm trời nứt ra rồi một cái đen kịt lỗ thủng to lớn lỗ thủng bên trong tăng khối phảng phất đến từ thiên ngoại khổng lồ màu tím thiên thạch hạ xuống như như là chúng tinh cùng nguyện vờn quanh ở Ngô Phương bốn phía Tám khối thiên thạch thả ra yêu dị hào quang màu tím lẫn nhau ánh sáng liên kết. Trong khoảnh khắc, tám khối thiên thạch liền không kẽ hở khe hở đã biến thành một cái vòng tròn toàn thể, mà Ngô Phương biến thành kim loại trái cây ở vào ngay chính giữa, như là này quái vật khổng lồ người chỉ huy. ầm ầm ầm, đổ nát trong vòng trời, một tím một lam ổn định hư không, chậm rãi va và chạm vào nhau, tĩnh mịch bên trong, lam tím hai sắc giao hòa. Tuy không có kinh thiên động địa khủng bố tiếng nổ mạnh, nhưng giao hòa trong ngay mắt. Hải Thần đảo lên mọi người bởi vì cái kia vó ánh lóa mắt chi mang bản năng nhắm hai mắt lại và trăm nơi cái kia lam tím ánh sáng lại như là bị thiêu đốt như thế, lấy vượt qua tốc độ ánh sáng ngàn vạn lần tốc độ tự Hải Thần đến trên không hướng về bốn phía khuyết tán ra. Đầu tiên là bao la bát ngát biển rộng, đón lấy Hán Hải Thành, Thiên Đấu Đế Quốc, Tinh La Đế quốc, Tinh Đấu Đại Sâm Lâm toàn bộ đấu La Đại Lục trên không đều bị lam tím đan dệt ánh sáng bao trùm. Này một sát trên Đại Lục hết thể mọi người thả xuống trong tay ở làm sự tình. Từng cái từng cái sợ hãi kinh ngạc nhìn chằm chằm trên đỉnh đầu. Này đây là phát sinh cái gì? Bầu trời làm sao lập tức biến thành như vậy? Trời sinh dị tượng, trong sách cổ chưa bao giờ có loại này như ghi chép a. Lẽ nào là cái kia trong truyền thuyết thần muốn giáng lâm sao? Theo ta thấy, đây là những thế lực lớn kia cường giả cấp cao nhất thành thần dấu hiệu đi. Dân chúng tầm thường quay chung quanh đồng thời, nhìn chằm chằm bầu trời dị tượng chỉ chỉ trò trò, dồn dập suy đoán. Cho tới những thế lực lớn kia bên trong hồn đế, hồn thánh nhóm Từng cái từng cái lẫn nhau hai mặt nhìn nhau bọn họ có thể cảm nhận được giữa bầu trời cái kia lam tím hai màu ánh sáng, thuộc về với hai phe, phân biệt tẩn trưa không giống khủng bố năng lượng. Ở này hai cố khí thế đáng sợ huy thế giới, bên trong cơ thể của bọn họ hồn lực dĩ nhiên đình chỉ lưu động, thậm chí ngay cả võ hồn đều không thể thành công triệu hoán mà ra. Sâu trong nội tâm, không tin bay lên một luồng muốn hướng về bầu trời quý bái kích động. Võ hồn điện tổng bộ, giáo hoàng điện. Tin tức nguồn chuẩn xác không. Hắn thật sự chiến thắng cái kia biển sâu bá chủ. Bị bị đông lạnh lùng nhìn trước người áo bào đen nam tử, bình tĩnh trong giọng nói đầy dây uy nghiêm. Không giống với trước đây, giờ khác này bị bị đông trên người lại không khí tức thánh khiết, toàn thân quấn quanh miêu tả khí lưu màu đen, làm cho người ta một loại khát máu tàn nhẫn cảm giác. Giáo hoàng đại nhân, tin tức này tuyệt đối là thật lúc đó ở đây chứng kiến trận chiến đó hải hồn sư không dưới trăm người, có thể nói là cái kia đường môn môn chủ cứu bọn họ. Áo bào đen nam tử đầy mặt hoảng sợ nhìn bị bị đông, biểu hiện càng cung kính, tin tức truyền lưu rất nhanh, nói vậy đế quốc hoàng thất, thượng tàm tông đều đã hiểu. Dĩ nhiên có chém giết đầu kia ma cá voi vương thực lực, xem ra ta vẫn là đánh giá thấp hắn bị bị đông nắm chặt trong tay quyền trượng, nổi gân xanh. Bị bị đông trong con ngươi mang theo không cam lòng, phẫn hận vừa dứt lời, thân thể run lên bẩn bật. Sau một khắc, bóng người lay động, thoáng qua xuất hiện ở giáo hoàng ngoài điện. Này phát sinh cái gì? bị bị đông ngẩng đầu nhìn mắt đã biến thành màu tím lam bầu trời cao mày ánh mắt rơi vào bên cạnh trên người lão giả này hai cố khí tức một luồng ẩn chứa biển rộng lực lượng không phải ba tắc tây khí tức nhưng cũng ngự trị ở bên trên nàng chỉ sợ là cái kia hải thần lưu lại năng lượng thiên đạo lưu híp lại mắt giữa hai lông mày mang theo nghiêm nghị lắc lắc đầu cho tới một cố khác khí tức liền không được biết rồi một cố khác là cái kia đường môn môn chủ bị bị đông hít sâu một hơi cưỡng chế nội tâm rung động ngươi cùng hắn so với Ai mạnh? Đường môn môn chủ. Thiên đạo lưu nhìn về phía Hải Thần đảo phương hướng, sắc mặt tâm trầm, cách xa nhau rất xa, không cách nào xác định hắn nếu có thể chiến thắng Thâm Hải Ma Kình Vương. E sợ cảnh giới ở trên ta có thể đã chân chính chỉ nửa bước bước nhập thần cảnh. Vậy ngươi chắc chắn thắng hắn sao? Bỉ Bỉ Đông tiếp tục truy hỏi, âm thanh không chen lẫn chút nào cảm tình. Mượn Thiên sứ thần trang, chắc chắn một trận chiến dứt lời, Thiên đạo lưu sau lưng hiện lên sáu cái cánh chim màu vàng, toàn thân phóng thích khí tức thánh kiết. Trăm núi đổ, chạy xiết thác nước tự gần đảm, cao tới, trăm mét trên đỉnh ngọn núi oanh tạp mà xuống, khí thế rộng rãi. Thác nước bên trong, một tên da thịt cổ vàng bắp thịt tăng cao người đàn ông trung niên nửa lộ ra trên người đứng ở một khối trên núi đá tùy ý thác nước xuống kích, ở tại trong tay một thanh tràn đầy hoa văn cây bứa chính phóng thích yêu dị hát mang. Tam nhi, ngươi gặp gỡ một cái mạnh mẽ sư phụ, có hắn ở, vi phụ cũng là không cần lo lắng ngươi an nguy đường hạo ngừng tay bên trong vùng vầy hạo thiên truy. Ngương mắt nhìn màu tím lam đan sen bầu trời, một mặt vui mừng. An Nhi trấn phía dưới, Sắt Lục Chi Đô. "Vương, ngài làm sao?" Hát Sa nữ tử không rõ nhìn Sắt Lục Chi Vương, lúc trước đối vương còn xinh đẹp hưởng thụ trong chén màu đỏ tươi chất lỏng, có thể vừa mới vào, đột nhiên đem cái chén bóp nát, vẻ mặt cũng biến thành cực kỳ nghiêm nghị lên. Hai cỗ thần khí tức. Sắt Lục Chi Vương trong con người bắn ra hai đạo hư mang, như là có thể xuyên thủng hư không như thế, hướng về Hải Thần Đảo phương hướng nhìn lại. Cùng hắn chiến đấu người kia, chẳng lẽ chính là hải thần sao? Sát lục chi vương siết chặt nằm đấm, vẻ mặt có chút dữ tợn. lực lượng của thần, lực lượng của thần, ta khi nào mới có thể bước vào cảnh giới này? Nhìn giống như điên cuồng sát lục chi vương, hát sa nữ tử lùi về sau một bên, nàng tuy không hiểu phát sinh cái gì, nhưng lại biết giờ khắc này vương cần yên tĩnh. Hải thần nào, hải thần điện. Làm khoảng cách trong đụng chạm tâm gần nhất một làn sóng người, bọn họ như cũ không cách nào nhìn thẳng bầu trời. Mặc dù mạnh như ba tắc tây bực này đỉnh cao đấu la, cũng chỉ có thể dựa vào thần thức mạnh mẽ nhận biết phía trên tình huống. M. Chương 221, song thần chi chiến năm. Đại cung phụng, hải thần đại nhân cùng người kia chiến đấu tình huống thế nào? Ngài nhanh cho chúng ta nói một chút đây, chúng ta cảnh giới không đủ, không cách nào nhận biết hải thần đại nhân cấp độ kia tồn tại chiến đấu. Hải thần đài bốn phía, một đám hải hồn sư một mặt lo lắng nhìn ba tắc tây đường tam, ngọc tiểu cương mấy người cũng vì lại đây từng cái từng cái biểu hiện căng thẳng. Ba tát tây ánh mắt đảo qua cả đám, nhíu nhíu mày lại lắc đầu nói, biến mất rồi, hải thần đại nhân cùng người kia đều từ bên trong chiến trường biến mất rồi. Biến mất rồi. Này đây là ý gì? Lẽ nào hải thần đại nhân cùng người kia nghe được ba tát tây, một đám hải hồn sư sắc mặt đột nhiên biến. Nhiên, liền ở tại bọn hắn suy nghĩ lung tung thời khắc, xa xa vòm trời một tiếng nổ vang, chỉ thấy trải rộng bầu trời làm tím hai sắc đống nhiên tiêu tan. trong khoảnh khắc Bầu trời lần thứ hai trở nên sáng sủa, sóng lớn lăn lộn biển rộng tùy theo trở nên yên tĩnh lại. Hải thân đảo lên, những kia lúc trước biến thành kim loại kiến trúc, gạch đá, cây rừng các loại, cũng khôi phục nguyên dạng. Tất cả, khôi phục như lúc ban đầu. Sư phụ lao nhân ra người đi đâu? Ninh Vinh Vinh, Vinh Tiểu Vũ, Chu Trúc thanh đám người nhìn chung quanh, tìm kiếm ngô phương bóng người. Cho tới ba tắc Tây cùng với một đám hải hồn sư, nhưng là đang cật lực tìm kiếm ba tắc Đông, họ xây đồn. Ngay ở cả đám lo lắng bất an thời khắc, hải thân điện trên không tạo nên một tầng gọn sóng, gợn sóng bên trong hai bóng người từ bên trong bước ra. Ba tắt đông, họ xây đồn, như ban đầu như thế, hoàng kim áo giáp bên trong bóng người hư viễn, không thấy rõ khuôn mặt rằng rớp. Lô phương hai tay chấp sau lưng, khoe miệng ngậm lấy cười nhạt ý, ở liếc nhìn đường tam đám người phương hướng sau, thân thể từ từ hạ xuống giao đấu trên đài. Hải thân đại nhân Bao quát Ba Tắc Tây ở bên trong một đám hải hồn sư dồn dập dáng vóc tiểu tụy hướng về Ba Tắc Đông, họ xây đồn, quy xuống. Cho tới đường Tam, tiểu vũ đám người, nhưng là như ông vỡ tổ làm tổ ở ngô phương bên cạnh, từng cái từng cái không thể chờ đợi được nữa hỏi do kết quả cuộc chiến đấu. Ngô phương cười nhìn bên cạnh những này đồ nhi, cũng không trả lời ngay đối phương vấn đề, mà là đưa mắt tìm đến phía Ba Tắc Đông, họ xây đồn. Các ngươi đều là biển rộng con dân, đừng quy, đứng lên đi trong vòng trời, Ba Tắc đông họ xây đồn trong tay hoàng kim tam xoa kích vung lên một tia màu xanh lam ánh sáng đem ngã quỷ ở mặt đất hải hồn sư nâng lên hải thần đại nhân ngài ba tát tây cung kính nhìn ba tát đông họ xây đồn vẻ mặt có chút xoan xuyết tựa hồ muốn hỏi chút gì nhưng hay bởi vì kiến kỵ trong miệng trầm chạp không có nói toàn không cần như thế câu nệ ba tát đông họ xây đồn trong miệng phát sinh một trận sang sang tiếng cười ánh mắt đảo qua một đám hải hồn sư nói vậy các nguyên nên đều rất hiếu kỳ kết quả của trận chiến này chứ Ngay vậy, một loại hải hồn sư ngẩng đầu lên, tuy rằng không ai lái khẩu nói tiếp, nhưng trong ánh mắt đều mang theo nồng đậm chờ mong. Ta thất bại ba cái nhẹ nhàng âm tiết tự ba tác đông, họ xây đồn, trong miệng thổ lộ mà ra, nói rất thẳng thắn. Quá tốt rồi, ta liền biết là sư phụ thắng. Sư phụ vô địch, sư phụ tốt nhất. Coi như là hải thần cũng không phải sư phụ đối thủ. Ba tác đông, họ xây đồn, vừa dứt lời, một đám hải hồn sư vẻ mặt đột nhiên biến, sau đó không chờ bọn họ làm ra phản ứng. Một bên đồng dạng chờ đợi đáp án ninh vinh vinh, áo tư tạp đám người trước tiên hưng phấn gọi ra tiếng, từng cái từng cái vây quanh ngô phương khua tay mùa chân. Nguyên này mấy cái đồ nhi thực sự là hồn nhiên ai nhìn mấy cái vui cười thoải mái tiểu tử, ba tác đông, họ say đồn, nhìn về phía ngô phương không nhịn được kéo kéo khỏe miệng. Nơi này còn có hắn nhiều như vậy con dân, coi như trận chiến này là sư phụ của bọn họ thắng, vậy cũng có thể hay không bận tâm hắn chút mặt mũi, chỉ ít đợi được lúc không có người lại hoan hô họ hết ta. Ba tắc đông, họ xây đồn, đã đang do dự, một lúc ban tặng những tiểu tử này khảo hạch thần thời điểm, có muốn hay không cho bọn họ cộng điểm vật liệu. Đừng để ý, bọn họ vẫn còn con nít chú ý tới ba tắc đông, họ xây đồn, cái kia co rúm khoẻ mắt, nô phương cười cợt, đồng thời so với cái thủ thế gia hiệu ninh vinh vinh, áo tư tạp đám người biết điều một điểm. Lại quay đầu nhìn về phía những kia đã phản ứng lại hải hồn sư nhóm, bao quát ba tắc tây, một đám chấp sự ở bên trong. Từng cái từng cái con mắt trận lên cùng chung đồng giống như, lại như chịu đến điện giật giống như vậy, tinh thần nằm ở nửa si nửa ngốc trong trạng thái. Bọn họ tự hồ không thể tin được lúc trước nghe được, thà rằng tin tưởng là chính mình xuất hiện nghe nhầm, cũng không muốn tin tưởng hải thần đại nhân sẽ bại đưa cho người kia. Vậy cũng là biển rộng chúa tể, tín ngưỡng của bọn họ A, làm sao có khả năng sẽ bại. Thiên ngoại hưu thiên, nhân ngoại hữu nhân mặc dù là ta, cũng sẽ gặp phải đối thủ, cũng sẽ bại. Ba tắc đông, họ xây đồn. Âm thanh đúng lúc vang vọng ở mỗi người bên hai, tự mình chăm cấp thành thần tới nay, chưa từng một bại nhưng hôm nay thất bại, cũng không có bất luận cái gì thất lạc, ngược lại là gây nên ta vắng lặng đã lâu chiến ý. Nói tới chỗ này, ba tắt đông, họ xây đồn, nhìn về phía ngô phương, ánh mắt kiên định, cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ phá tan đấu la thần giới, đi ngươi nói cái kia chân chính thần giới tìm ngươi. Khu khu cụ Ngô phương vội ho một tiếng, liền vội vàng đem đề tài từ chính mình thổi dưới ra châu lên gỡ bỏ ở trước đó, trước tiên hoàn thành ngươi đối với ta nhận lời đi. Dứt tiếng, Ngô Phương thần thức truyền âm, lấy chỉ Đường Tam một người có thể nghe được thanh âm nói, nhớ kỹ, khảo hạch thần thời điểm nếu là Ba Tác Đông, họ xây đồn, coi trọng ngươi, muốn ngươi làm truyền thừa của hắn người, đừng do dự, đáp ứng hắn. Đường Tam vẻ mặt sững sờ, lập tức nhìn về phía Ngô Phương, trong con ngươi đầy dây nồng đậm nghi hoặc, ngươi tiếp thu Hải Thần truyền thừa cũng sẽ không ảnh hưởng truyền thừa của ta, hai loại kỳ ngộ rơi vào trên người ngươi cớ sao mà không làm đây? Ngô phương nhìn ra đường Tam nghi hoặc nói bổ sung. Nghe vậy, đường Tam mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ, hướng về ngô phương gật gật đầu. Các ngươi bảy cái tiểu tử đều đến ta nơi này đến ba tắc đông, họ xây đồn, hướng về đường Tam, tiểu vũ, đái một bạch các loại bảy người vây vây tay. Sư phụ, chúng ta đái một bạch bảy người nhìn về phía đường Tam, chờ đợi đối phương quyết định. Qua đi đi. Ta mang bọn ngươi đến không chính là vì cái này mà đây là thuộc về các ngươi kỳ ngộ ngô phương hướng về bảy cái đổ nhi phất phất tay. Đi tới ba tắc đông, họ xây đồn, trước người, đường tam, đái một bạch bảy người lần lượt đứng song song tốt. Sau một khắc, ở mọi người chú ý dưới, chỉ thấy ba tắc đông, họ xây đồn, trên người mười cái màu vàng hồn hoàn đồng thời sáng lên. Hải thân thất khảo, mỗi một thi đều là ngươi lượng thân mà định môi thông qua một lần sát hoạch, liền phải nhận được một lần thần khen thưởng hải thần ba tắc đông. Họ xây đồn, dò ra ngón trỏ điểm ở đái một bạch trên người, mi tâm chậm rãi hiện lên một cái màu vàng tam xoa kích lớn, đồng thời đỉnh đầu sáng lên bảy cái vầng sáng màu xanh lam. Đồ ăn hệ phụ trợ hồn sư vẫn là tiên thiên mãn hồn lực, thực sự là khó gặp giống như hắn. Ngươi cũng là hải thần thất hảo, mỗi lần sát hoạch vì ngươi lượng thân lập ra, hy vọng ngươi có thể toàn bộ thông qua ba tác động. Họ xây đồn, ngón trỏ rơi vào áo tư tạm trên người, đỉnh đầu cũng là bảy cái vầng sáng màu xanh lam. Ngươi cũng là hải thần thất hảo. Đồng dạng là hải thần thất hảo. Ba tắt đông, họ xây đồn, lần lượt điểm qua đáy một bạch, áo tư tạp sáu người, làm cuối cùng điểm hướng về đường tam mi tâm thời điểm, cái kia híp lại hai mắt đống nhiên trở to. Về sau, nghiêng đầu nhìn về phía cách đó không sang nô phương, nhớ tới trước đây chiến đấu bên trong đối phương theo như lời nói, một đôi mắt vàng bên trong bay lên kinh ngạc vẻ. Đối phương bảy cái đồ nhi ở trong, dĩ nhiên thật sự có một người hoàn mỹ phù hợp truyền thừa của hắn. chương 222, trục xuất đường môn. Loang thoáng, ba tác đông, họ xây đồn, có thể nhận ra được trước mắt tiểu tử trong cơ thể có một cái cùng biển rộng lực lượng xa xa hô ứng hạt giống, mặc dù giờ khắp này thân thể đối phương bên trong cái kia hạt giống có chút bài xích nó biển rộng lực lượng. Nhưng hắn tin tưởng, chỉ cần cái kia hạt giống trưởng thành, lại phối lấy biển rộng lực lượng, đem phát sinh một luồng không gì sánh kịp khủng bố năng lượng. Hai tử, đi theo ta. Ba tác đông, họ xây đồn, âm thanh đột nhiên ở đường tam bên thai vang lên, không giống nhau. Không chờ đường Tam làm ra phản ứng, thứ tư Chu Hư không tạo nên một mảnh gọn sóng, bóng người theo ba tác đông, họ xây đồn, biến mất không còn Tam hơi. Một phút sau, Tiểu Tam, ngươi không sao chứ? Hải thần dẫn ngươi đi cái nào? Đường Tam mới vừa theo ba tác đông, họ xây đồn, lại xuất hiện ở biển trên thần đài, liền bị Tiểu Vũ, đái một bạch cả đám vây vào giữa. Không có chuyện gì, cố gắng đường Tam ra hiệu mọi người đừng lo lắng, về sau hướng về ngô phương tung một cái ngươi hiểu ánh mắt. Giờ khắc này. Hắn có thể coi là rõ ràng vì sao lúc trước chiến đấu bên trong, hắn người sư phụ này sẽ một bên chiến đấu một bên giải thích cho hắn liên quan với hoàng kim thập tam kích, cảm tình đối phương từ vừa mới bắt đầu liền biết hắn sẽ trở thành hải thần truyền thường người. Lấy các ngươi tu vi bây giờ, có thể thử nghiệm đệ nhất khảo. Ba tác tây đầy dày âm thanh uy nghiêm ở đáy một bạch, đường tam bảy người bên thai vang lên. Khoảng cách hải thần đảo 500 hải lý nơi biển sâu đáy biển. Thâm hải ma kình vương trong miệng phát sinh một tiếng không cam lòng rít gào nó trong ảo tưởng cục diện cũng chưa từng xuất hiện, thậm chí cái kia hai cái làm hắn khiếp đảm khí tức một cái đều không có thiếu. 4. Hải thân đại nhân, đây chính là chúng ta đệ nhất khảo hải Thần ánh sáng sao. Nhìn trước mắt một cái treo lơ lửng giữa trời mà lên màu vàng bậc thang, đái một bạch có chút không xác định nhìn về phía ba tác đông, họ sẩy đồn. Không sai, đối với cho các ngươi người khác nhau mà nói... Hải thân ánh sáng cường độ không giống xem là công bước lên cái cuối cùng bậc thang thời điểm. Đệ nhất khảo liền coi như hoàn thành ba tác đông, họ xây đổn, âm thanh uy nghiêm vang lên. Chỉ thấy Đái một bạch, áo tư tạp 7 người trước người có tương tự treo lơ lửng giữa trời bậc thang. Áo tư tạp, Ma Hồng Tuấn, Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh. Đái một bạch 6 người bậc thang là màu vàng, chỉ có điều 5 vị trí đầu người số lượng là 99 dài, mà Đái một bạch nhưng là 108 dài. Cho tới đường Tam. Không chỉ có bậc thang màu sắc khác nhau với những người khác, chính là màu đen, số lượng càng là vượt qua đáy một bạch 108 dài, đặt đến áo tư tạp đám người hai lần. 198 giây. Tam ca. Người độ khó thật giống lớn hơn so với ta nhiều lắm tiểu vũ liếc nhìn đường tam nhẹ giọng nói. Đường tam không khỏi cười nói, có thể là bởi vì ta hồn lực đã đạt đến 41 cấp duyên cớ đi. Hai ngày bên trong, các ngươi nhất định phải thông qua hải thần đệ nhất hảo. Không thông qua người, trục xuất đường môn. Không cho phản bác bình tĩnh âm thanh ở đường tam bảy người bên thai một bên vang lên, nói lời này cũng không phải hải thần ba tác đông, họ xây đồn, mà là Ngô phương. Đồ nhi rõ ràng. Đường tam, đái một bạch bảy người đồng thời theo tiếng, ánh mắt vô cùng kiên định. Tiếng lên ken hạ xuống, bảy người đồng thời leo lên đệ một nấc thang. Cũng là ở đạp lên bậc cấp thời khắc này, bọn họ lập tức cảm giác được bậc thang bốn phía ánh sáng bên trong tràn ngập một loại uy nghiêm nghiêm túc khí thế. Trong cõi u minh như là có cái gì đặc thù năng lượng ở ngột ngạt bọn họ, trong lòng có loại nặng trình trịch cảm giác. Đi! Đáy một bạch, đường tam hai người nhìn nhau, trước tiên liên đạp cầu thang, leo mà lên. Ẩm! Ẩm! Nhưng mà, ngay ở đáy một bạch, đường tam hai người mới vừa đạp ở thứ 10 cái trên bậc thang thời điểm, hai đạo vang trầm tiếng vang lên. Phúc! Sau một khắc, hai người đồng thời miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệnh. Thân thể hai người càng như là bị một loại nào đó sức mạnh mạnh mẽ đánh trúng giống như vậy, trong nháy mắt như đạn pháo giống như doanh tạp rơi ở trên mặt đất, đập ra một cái sâu danh sâu. Nay hải thần ánh sáng có gì đó quái lạ, không cách nào vận dụng võ hồn. Các ngươi cẩn thận đường tam, đái mục bạch hai người cố nén đau đớn trên người, lảo đảo một lần nữa trở lại trước bậc thang. Để cho ta tới thử xem. Linh Vinh Vinh vuốt vuốt tay háo một cái, một bộ nóng lòng muốn thử vẻ mặt thanh em hưng phấn hạ xuống, đã bước lên bậc thang. Ẩm. Nhưng mà, mới bước lên lẹ vèo năm, Ninh Vinh Vinh cái kia thân thể đàn bạc liền bị chấn động đến mức bay ngược ra ngoài. Nhất thời, thê thảm tiếng kêu rên nương theo làm người thương tiếc khóc lớn âm thanh tự trong không khí bồng bền ra. Vinh Vinh, người không sao chứ áo tư tạp vội vã hoang mang chạy đến Ninh Vinh Vinh trước mặt, đem Ninh Vinh Vinh đỡ lên đến. Sư phụ, ta, nếu là lựa chọn từ bỏ, đường môn lại không ngươi vị trí. Ninh Vinh Vinh khỏe mắt ngậm lấy nước mắt, ứng hồng hai mắt nhìn chầm chầm nô phương trong miệng cái kia mang theo cầu xin chưa nói xong đối phương cái kia hờ hững tiếng nói cũng đã ở tại bên tai vang lên đồ nhi biết rồi Nhìn ngô phương cái kia cực kỳ vẻ mặt nghiêm túc ninh vinh vinh hít sâu một hơi lại như là làm ra một loại nào đó gian nan quyết định một cắn răng lau khô nước mắt cùng khỏe miệng máu tươi mạnh mẽ đạp bước lên bậc thang ầm có thể kết cục không có thay đổi ở ninh vinh vinh bước lên lẹ vèo năm bậc thang thực cái kia bao trùm ở trên bậc thang kim quang lại bùng nổ ra một luồng mạnh mẽ năng lượng đem mạnh mẽ đánh bay ra ngoài ầm ầm ầm Không chỉ là Ninh Vinh Vinh, Áo Tư Tạp, Mã Hồng Tuấn, Tiểu Vũ mấy người cũng là trước sau bị đánh bay Không giống chính là, có chính là thứ 6 bậc thang, có chính là thứ 7 bậc thang Nhớ kỹ, ở nghịch cảnh bên trong tu hành, trưởng thành tốc độ mới là nhanh nhất Chỉ muốn các ngươi thành công sông qua này hải thần đệ nhất hảo Hải thần sẽ ban tặng thích hợp nhất các ngươi 10 vạn năm hồn hoàn Nô Phương đứng chắp tay, nhìn 7 cái đồ nhi một cái lại một cái trên người bị thương Trên mặt không có một chút nào thương tiếc Mười vạn năm hồn hoàn. Nghe được nộ phương, đường tam bảy người đồng thời hưng phấn kinh ngạc thốt lên một tiếng, từng cái từng cái tựa hồ quên mất thương thế trên người đau đớn đặc biệt là ninh vinh vinh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đoan nước cùng ú hoán đã chẳng biết đi đâu, cả người lại như là đánh cái máu gà như thế. Thông qua hải thần ánh sáng, mười vạn năm hồn hoàn, không thông qua, trục xuất đường môn. Nộ phương âm thanh lại vang lên. Sư phụ, mời ngài cần phải tin tưởng chúng ta. Bảy người tiếng quát chỉnh tề như một nhìn chính mình này tràn ngập nhiệt tình bảy cái đồ nhi nô phương hiểu ý nở nụ cười đánh tiên phong cho cái đường ăn đạo lý này hắn vẫn là hiểu bọn họ liền giao cho ngươi ta đi trên biển rộng tìm xem mười vạn năm hồn thú dứt lời nô phương liếc nhìn ba tác đông họ xây đồn xoay người bay về phía biển rộng không thời gian chiếu nhìn bọn họ nhìn nô phương đi xa bóng lưng ba tác đông họ xây đồn nhún vai một cái cũng bay về phía biển rộng tùy ý đường tam bảy người tự mình lên đài dai thời gian sau này bên trong Này mới to lớn trong quảng trường, chỉ còn lại ầm, ầm, ầm, ầm tiếng va chạm. Liên tiếp, kéo dài không thôi. Sáng sớm ngày thứ hai. trong quảng trường, bảy cái Huyền Thiên Bậc thang bên trong một cái, kim quang đột nhiên tụ tập hướng về bầu trời phát sinh một đạo chói mắt trùng sáng. Chỉ nghe ầm một tiếng nổ vang, kim quang tiêu tan. Giờ khắc này, Tiểu Vũ toàn thân bị máu tươi nhiễm đỏ, dường như một người toàn máu đứng thẳng ở đệ 99 cái trên bậc thang, thân thể run rẩy, khí tức như có như không. Tiểu vũ, sư phụ chúc mừng ngươi, thành là thứ nhất cái hoàn thành đệ nhất khảo người ngay ở tiểu vũ muốn ngã xuống thời điểm, một con màu tím kim loại cự trường đem nâng lên, về sau nô phương, ba tác đông, họ xây đồn, thân ảnh của hai người tự trong hư không tái hiện ra. Chỉ thấy ba tác đông, họ xây đồn, lòng bàn tay phun trào khỏi một tia ánh sáng màu lam, chút xuống ở tiểu vũ trên người. Ở này lam quang chữa trị dưới, tiểu vũ vết máu trên người nhanh chóng tiêu tan. Cái kia tràn đầy vết thương vết thương cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại Nguyên bản suy yếu đến mức tận cùng khí tức cũng từ từ khôi phục lớn mạnh Đồng thời, một cái đại diện cho 10 vạn năm màu đỏ hồn hoàn ở tiểu vũ trên người ngưng tụ chương 223, hồn sư giải thi đấu Sư phụ, đố nhi này xem như là thông qua sao Tiểu vũ khí tức ổn định lại, ánh mắt rơi vào ngộ phương trên người Ngươi này đệ tam hồn hoàn không phải là chứng minh tốt nhất sao Ngộ phương cười cợt ngón tay tiểu vũ trên người ngưng tụ thành hình màu đỏ hồn hoàn. Giờ khắc này, tiểu vũ hồn lực đã đạt đến 31 cấp, đệ tam hồn hoàn càng là 10 vạn năm hồn hoàn. dứt bỏ đường tam cùng đái một bạch, ở còn lại trong 5 người, tiểu vũ hồn lực tuy rằng không phải cao nhất, nhưng bởi là 10 vạn năm biến thành, thân thể vẫn là chiếm cư ưu thế, vì thế thành cái thứ nhất leo lên 99 giai người. Tiểu vũ đã thông qua, chúng ta cũng muốn tiếp tục cố gắng, càng thêm không thể lười biếng. Nhìn tiểu vũ trên người sáng lên màu đỏ hồn hoàn. Đái Mộc Bạch, Chu Trúc Thanh, áo tư tạm đám người chồng con ngươi bay lên một vẻ vẻ hâm mộ, người sau kế tục cố nén trên người ý thế, lại là một bước bước ra. Ở một lần lại một lần oanh kích dưới, đái Mộc Bạch các loại người thương thế trên người tuy rằng càng ngày càng nhiều, nhưng vì lần lượt đột phá cực hạn, leo lên cầu thang càng ngày càng cao, trong cơ thể hồn lực cũng ở bất chi bất giác ổn bên trong có giải. A! Lại qua hai canh giờ, Mã Hồng Tuấn hét lớn một tiếng, đi trên tầng cuối cùng bậc thang, trên người cũng ên mày. Đỏ, hoàn sáng lên, hồn lực chập trần đột nhiên cất cao, trong miệng phụt lên nóng rực hỏa diễm, trở thành thứ hai một thi thành công người. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Áo tư tạp thành công. Chu trúc thanh thành công. Ninh vinh vinh thành công. Lúc chạm vạng. Nương theo một tiếng hổ gào, đái một bạch bước lên đệ 108 trên bậc thang, theo thứ tư màu đỏ hồn hoàn xuất hiện, toàn thân khí tức tăng vọt, trở thành thứ sáu vừa tải thành công người. Hiện tại liền còn lại tam ca tiểu Vũ ánh mắt trước sau rơi vào đường Tam trên người, đái một bạch, linh linh linh đám người thường thế khôi phục sau cũng đứng ở đường Tam cái kia huyền thiên dài thê bốn phía, lặng lặng mà chờ đợi. Chỉ thấy đường Tam chân trái đứng ở đệ 99 giai trên bậc thang, chân phải tuyển trên không trung tùy ý hắn làm sao gào thét, cũng không cách nào bước lên đệ 100 giai. Giờ khắc này đường Tam, quần áo nổ tung, toàn thân bên ngoài thân ở ngoài thẩm thấu lít nha lít nhít huyết châu, trải rộng vết thương không đành lòng nhìn thẳng. Ở hải thân ánh sáng uy thế dưới, Đường Tam thân hình thỉnh thoảng liền sẽ biến thành vạn bèo đồng xu, mơ hồ có thể nhìn thấy trong cơ thể một viên xoay tròn che kín vân tay quỷ dị trái cây. Và ảnh, nương theo một tiếng nổ vang, đường Tam biến thành đồng xu cũng bắn ra, mạnh mẽ đập xuống trên đất. Tam ca, ngươi không sao chứ? Tiểu vũ trước hết chạy đến đường Tam bên cạnh. Đừng lo lắng đường Tam biến trở về hình người, liếc mắt huyền thiên bậc thang, trong con ngươi chiến ý càng sâu. Như không phải kim loại trái cây năng lực. Đừng nói 99 giai e sợ liền 30 giai cũng khó khăn đi tới có điều cũng may lần lượt doanh tập dưới, ngoại trừ hồn lực tăng cao ở ngoài, hắn có thể cảm giác được đối với trái cây năng lực khai phá trình độ cũng được tăng trưởng. Tiểu Tam, để cho ta tới thử xem ngươi này hải thần ánh sáng đến tột cùng có bao nhiêu khó. Thăng một cảnh giới lớn đái một bạch một mặt vẻ tự tin, hướng về ngô phương thử thách huyền thiên bậc thang đi đến. Ta cũng đến thử xem ninh vinh vinh hương phấn gào thét một tiếng, lập tức đuổi tới đái một bạch. Nhưng mà, Ngay ở hai người nóng lòng muốn thử đạp lên bậc cấp trước mắt, sắc mặt đột nhiên biến một cái chân còn không đạp lên, một luồng áp bức đến bọn họ không thở nổi sức mạnh vô hình ánh kích ở trên người bọn họ. Nhất thời, hai nhân khẩu phun máu tươi, bay ngược ra ngoài. Nay nay đái một bạch, ninh vinh vinh hai người từ dưới đất bỏ dậy, lần thứ hai nhìn về phía cái kia màu đen bậc thang thời điểm, trong con ngươi đầy dây sợ hãi. Ta còn chưa kịp ngăn cản, các ngươi liền hoành một tiếng đường tam ngượng ngùng nở nụ cười, về sau ở ánh mắt của mọi người dưới. Lại một lần đạp bước lên bậc thang. Thực sự là yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt. Nhìn nhanh chóng lên tới 99 giai đường Tam, đái một bạch không nhịn được kéo kéo khỏe miệng. Trước mắt, hắn đã là 41 cấp hồn tông, nguyên tắc coi chính mình cùng đường Tam cách biệt không xa, nhưng mà hiện tại thông qua hải thần ánh sáng như thế một đôi so với, cách xa như cũ rất lớn à. Ngày thứ ba, sáng sớm. Theo một tiếng nổ vang, hải thần đảo phía trên cái kia nguyên bản xanh thẳm bầu trời, trong nháy mắt bị một tầng hắc mang bao phủ. Trong hư không, nộ phương, ba tắt đông, họ xây đồn, hai người chậm dãi đi ra, vui mừng nhìn cái kia 108 dài lên đường Tam. Vào lúc này đường Tam toàn thân đỏ lên, làm vận dụng kim loại năng lực thời điểm, đã không còn là biến thành màu xám đậm đồng xu, mà là một màu vàng nhạt không biết kim loại. Mười vạn năm màu đỏ hồn hoàn ra thân, khí tức không phải 51 cấp, mà là nhảy lên tới 56 cấp. Không sai, toàn bộ thông qua sát hạch. nô phương lần lượt đảo qua đáy một bạch bảy người, thỏa mãn gật gật đầu. Cuối cùng ánh mắt hình ảnh ngắt quăng ở đường Tam trên người, Tam Nhi, ngươi đệ nhị võ hồn hạo thiên truy, là thời điểm ra chỉ hồn hoàn sư phụ mang ngươi đi một chuyến. Sau ba cánh giờ, hải thân điện, các ngươi vậy thì muốn rời khỏi sao? Đại cung phụng ba tắc Tây nhìn Nô Phương hỏi. Nô Phương khẽ gật đầu, ngày mai còn muốn dẫn bọn họ đi tham gia hồn sư giải thi đấu, là nên làm cho tất cả mọi người nhận thức một hồi bọn họ này bảy cái tiểu tử. Các loại hồn lực đến có thể đừng quên trở về tiếp tục còn lại hải thần khảo ba tắc tây quay về đường tam bảy người nói rằng, ngươi rảnh rỗi, đi một chuyến sát lục chi đô đi, nơi đó có ngươi đang đợi người ngô phương tử tôn nói. Ta đang đợi người. Nghe được ngô phương không hiểu ra sao, ba tắc tây đầu tiên là sững sở, về sau thân thể run lên bẩn bật, bật, ngài ngài là nói đường thần sao. Hắn tuy còn sống sót, nhưng tình huống cũng không phải quá tốt, có thể ngươi có thể trợ giúp hắn hở hững dứt tiếng, ngô phương dương tay một cái, mang theo đường tam. Ngọc Tiểu Cương tám người hướng về biển rộng lao đi. Đi xem hắn một chút đi tu la truyền thừa, hắn thất bại ngay ở Ba Tắc Tây không biết nên làm như thế nào thời điểm. Ba Tắc Đông, họ say đồn, đầy dây âm thanh uy nghiêm bồng bình ở biển bên trong thần điện. 6. Ngày thứ 2. Đây chính là thiên đấu đế quốc hoàng thành sao. Thực sự là hùng vĩ. Nhìn phía trước tường thành, Mã Hồng Tuấn một mặt vẻ hưng phấn, vẻ mặt đó so với người nhà quê lần thứ nhất vào thành còn sốc nổi gần đảm cao tới, 80 mét tường thành. Gần xem bên dưới cực kỳ nguy nga tưởng thành độ dày cũng vượt qua 30m, hoàn toàn là do đá hoa cương sửa chữa mà thành. Hôm nay là toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư giải thi đấu tổng trận chung kết ngày, thiên đấu đế quốc cực kỳ coi trọng, trên tường thành đứng đầy phụ trách tuần tra hồn sư thiên đấu đế quốc vì trận này tổng trận chung kết, thậm chí ở 3 tháng trước liền cố ý khởi công xây dựng một cái mới nơi so tài. Các đồ nhi có lòng tin hay không được quản quân? Nô Vương ánh mắt lần lượt đảo qua đường tam, đái một bạch, áo tư tạm bảy người. Tình thế bắt buộc. Âm thanh vang rội chỉnh tế như một. Cùng ở một bên ngọc tiểu cưng nhìn ý chí chiến đấu sục sôi thầy trò tám người, khỏe miệng toát ra nụ cười như có như không, trong đó không thiếu một chút tự dễ ức. Ba ngày trước, hắn lần đầu nghe được chính mình môn chủ muốn chiếm được hồn sư giải thi đấu quán quân thời điểm, cho rằng đối phương mở ra cái chuyện cười, bởi vì những tiểu tử này to lớn nhất cũng chỉ có 11 tuổi, phổ biến càng là ở 5 tuổi, thậm chí còn có một người hồn lực chỉ có cấp 9. Có thể sau 3 ngày Này 7 cái tiểu tử bên trong, hồn lực yếu nhất đã đạt đến 31 cấp, hồn lực cao nhất đường Tạm cảng là đã đạt đến 56 cấp. Hắn tận mắt chứng kiến, 3 ngày thời gian bên trong, chính mình người môn chủ này mạnh mẽ để này 7 cái tiểu tử phát sinh biến chất. M. chương 224, đường môn, ra trận. Bởi vì hồn sư giải thi đấu tổng trận chung kết tháng ngày, hôm nay thiên đấu hoàng thành cực kỳ phốn hoa, thân cây trên đường cất bước lui tới trên người mặc các loại bảo phục hồn sư. Đúng rồi. Các người cũng biết hôm nay tham gia tổng trận chung kết đội ngũ có bao nhiêu chi. Mấy ngày trước hai tuyển quyết ra 6 chi đội năm, thêm vào hai đại đế quốc, Võ Hồn Điện, Thất Bảo Lưu Ly Tông, Lam Điện Bá Vương Long Tông năm, cái hạt giống đội ngũ, tổng cộng 11 chi đội năm. Ha ha, người đây liền nói sai rồi ba ngày trước, Đường Môn làm một cấp tông môn, cũng sắp xếp một cái hạt giống đội ngũ, cho nên nói hiện tại là thập nhị chi đội năm. Đường Môn sao? Chậc chậc, cái này Đường Môn môn chủ có thể không được a. Theo đại đạo tin tức, đường môn môn chủ lấy sức một người chiến bại hạ tứ tông bốn cái tông chủ cộng thêm võ hồn điện giáo hoàng. Tin tức này hai ngày trước ta liền biết rồi, cái kia phong kiếm tông tông chủ chính là chết ở đường môn môn chủ thủ hạ, hơn nữa còn có võ hồn điện hai cái phong hào đấu la cũng ở cái kia trận chiến đấu bên trong chết đi. Ai để cho các ngươi thảo luận đường môn môn chủ? Đường môn môn chủ mạnh, hiện ở trên đại lục ai không biết ai không hiểu. Ta muốn biết chính là đường môn cái kia hạt giống đội ngũ tin tức. Thì thực đường môn chính là đi cái qua chàng, vốn là tới chơi bên trong tin tức chạy ra, đường môn loại này con đội ngũ, lớn tuổi nhất có điều 11 tuổi, thứ yếu là 8 tuổi, còn lại năm cái đều là 6 tuổi. Nhiệm nó này đường môn môn chủ cũng thật là tùy hứng. Có điều thực lực của hắn đặt ở cái kia, nói vậy cái khác đội ngũ đối đầu này chi hạt giống đội ngũ, cũng không dám xuống tay quá ác đi. Nô phương thầy cho cất bước ở thân cây trên đường, bên hai một bên thỉnh thoảng chuyển đến bốn phía người kịch liệt thảo luận âm thanh. Thật không hổ là cao cấp hồn sư giải thi đấu, thật là náo nhiệt. Đái một bạch quét mắt bốn phía dày đặc đám người, không khỏi phát sinh cảm khái không thôi. Dĩ vãng hàng năm hồn sư giải thi đấu, cha đều sẽ mang ta quan sát nhưng, nằm mơ cũng không nghĩ tới năm nay ta lại sẽ lấy tuyển thủ thân phận tham gia kiếm ra ra, cốt ra ra còn có cha, thật sự muốn biết bọn họ ba nhìn thấy ta thành quán quân thời điểm vẻ mặt sẽ là như thế nào ninh vinh vinh trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hưng phấn. Rất nhanh. Nô Vương thầy cho đoàn người liền đến đến hồn sư giải thi đấu sân bãi. Bởi vì thiên đấu đế quốc coi trọng, toàn bộ nơi so tải vòng ra một cái to lớn mà chống trải quảng trường, phóng tầm mắt nhìn lại, quảng trường ngoại vi đã ngồi đầy vô số hò hét hoan hô khán giả. Trung ương nơi một cái đường kính đạt đến 150m, gạo, hình tròn gạch đá đài cao, từ xa nhìn lại phản xạ hóng ánh ánh sáng trong suốt, làm cho người ta xa hoa cao quý nhìn thẳng cảm giác ở gạch đá đài cao chính phía sau, là một tòa lấy màu vàng làm bối cảnh đại chủ tịch Đài chủ tịch bố cục có chút đặc thù, 7 tấm xa hoa tinh xảo cái ghế cũng không phải xếp hàng ngang, mà là hiện hình cung bố trí, hay là trải qua đặc thù điều chỉnh, 7 cái vị trí cũng không có cái gọi là chủ thứ phân chia. Giờ khắc này, trên đài chủ tịch 7 cái chỗ ngồi đã ngồi 6 người ở đài chủ tịch phía sau là một loạt xếp quý khách chỗ ngồi, cũng có thể nói là trận chung kết đội ngũ chỗ ngồi, phóng tầm mắt nhìn lại, đã có 11 chi đội năm ngồi xuống. Hay là cũng chỉ có ở cao cấp hồn sư trận trung kết trọng yếu như vậy thời kỳ mới có thể một lần nhìn thấy nhiều như vậy siêu cấp lớn lao đi. Thiên Đấu Đế quốc Tuyết Dạ đại đế, Tinh La Đế quốc Bạch Hổ đại đế, Võ Hồn Điện giáo hoàng bị bị đông, thất bảo Lưu Ly tông tông chủ ninh Phong Chí, Lam Điện Bá Vương Long tông tông chủ Ngọc Thiên Hạo trên đại lục cao nhất tồn tại hầu như đều đến, đến rồi, đáng tiếc thiếu mất cái Hạo Thiên tông tông chủ. Ồ, ngồi ở giáo hoàng bị bị đông bên cạnh ông lão tóc trắng kia là ai? hai năm trước hồn sư tổng trận chung kết ta cũng nhìn Chưa từng thấy người này a Ha ha, ngươi chưa từng xem cũng bình thường lai lịch của hắn có thể lớn hơn, đấu la điện đại cung phụng thiên đạo lưu, đương đại người mạnh nhất, 99 cấp đỉnh, cao đấu la. Ký, đỉnh cao đấu la. Thực sự là đáng sợ. Có điều vậy còn chỗ chống hẳn là đường môn môn chủ chứ? Khẳng định, không thể chờ đợi được nữa muốn nhìn một chút cái này đường môn môn chủ phong thái a Trên quảng trường, đã ngồi xuống xem thi đấu người nhóm, ánh mắt rồn dập phóng ở trên đài chủ tịch. Từng cái từng cái con mắt hàm kích động biểu hiện phân khởi thảo luận. Đường môn, ra trận. Đang lúc này, một đạo thanh em hùng hồn vượt trên giữa sân mọi người tiếng ồn ào tự trong không khí bồng bền ra gọi hàng người là một tên 85 cấp hồn đấu la, vốn là thiên đấu hoàng thất cung phụng, nhưng hôm nay nhưng là đảm nhiệm người chủ trì công tác. Trong ngay mắt, trên quảng trường ánh mắt của mọi người từ trên đài chủ tịch rời, ngược lại nhìn về phía cái kia đặc thủ đường nối lối vào. Gần như cùng lúc đó. Trên đài chủ tịch đã ngồi xuống sáu người kia cũng là không hẹn mà cùng nghiêng đầu nhìn sang. Cái kia người cầm đầu nên chính là Đường Môn Môn Chủ chứ. Thật trẻ tuổi a, nhìn qua cùng cái khác sáu người căn bản không phải một cái tuổi tắc tầng a. Lẽ nào ngươi không biết cảnh giới đến nhất định cấp độ, hoàn toàn có thể làm được phản lão hoàn đồng sao? Theo ta thấy, này Đường Môn Môn Chủ nhất định là việc mấy trăm tuổi lao già nát rượu. Tin tức nguồn quả nhiên không sai, Đường Môn hạt giống đội ngũ là một đám tiểu thí hải có điều có này chi hạt giống đội ngũ ở. Nói vậy cũng sẽ tăng thêm rất nhiều lạc thú đi." Giữa sân tiếng bàn luận lại nổi lên. Quả nhiên là không nhìn thấu A Thiên Đạo Lưu trên dưới đánh giá Ngô Phương một phen, lông mày hơi nhíu lên, cuối cùng không khỏi lắc lắc đầu. Nếu nói là từ khi Ngô Phương thầy trò ra trận sau, chỗ khách quý ngồi vui vẻ nhất một nhánh đội ngũ không gì bằng Hỏa báo Tông. Hàng năm trải qua sơ tuyển thi đấu, hai tuyển thi đấu hai lần chọn lựa sau, đều sẽ quyết ra mạnh nhất 6 cái đội ngũ cùng hạt giống đội ngũ tiến hành thi đấu. Nay vòng thứ nhất thi đấu, chính là do chọn lựa tới 6 cái trong đội ngũ mạnh nhất cái kia một đội năm trước tiên từ hạt giống trong đội ngũ chọn tuyển một đội ngũ tiến hành thi đấu, thứ yếu do đệ nhị đội mạnh năm chọn hạt giống đội ngũ. Nhưng mà, ở năm trước tổng trận chung kết bên trong, mặc dù là cái kia hai tuyển chọn đến mạnh nhất một đội ngũ, chọn hạt giống trong đội ngũ nhìn như yếu nhất cái kia một đội, một cuộc tranh tài hạ xuống cũng là 89 phần 10 bị thua. Không phải hai tuyển chọn đến đội ngũ thực lực kém kính, mà là hạt giống đội ngũ thực lực mạnh mẽ quá đáng cho tới cái kia xếp hạng tên cuối cùng không thể không lựa chọn võ hồn điện làm đối thủ đội ngũ, thông thường là thi đấu vừa mới bắt đầu liền lựa chọn chịu thua. Cũng chính là bởi vì này, năm trước tổng trận chung kết, những này hai tuyển chọn đến đội ngũ cũng là không nghĩ tới tiến vào trận chung kết vòng thứ hai, đa số đều là đi cái qua tràng mạn kịch quan trọng đều là rơi vào những kia hạt giống đội ngũ so đấu lên. Nhưng mà, năm nay liền không giống nhau, có đường môn đám con nít này đội ngũ gia nhập, Bọn họ hoàn toàn có thể tiến vào vòng thứ hai thi đấu không cần lại giống như năm trước như thế, vòng thứ nhất thi đấu bên trong liền bị hạt giống đội ngũ đào thái. Hôm nay cao cấp hồn sư giải thi đấu qua đi, trên người bọn họ sẽ gánh vác một cái mới tinh vinh quang, trận chung kết lên đánh bại một nhánh hạt giống đội ngũ mặc dù, đám này hạt giống đội ngũ là có một đám trẻ con tạo thành. Môn chủ, xin mời ngồi. Ở ánh mắt của mọi người dưới, người chủ chỉ xếp đặt cái dấu tay xin mời sau. Cực kỳ khách khí đem ngô phương dẫn tới trên đài chủ tịch cái kia cái cuối cùng chỗ ngồi. M. Chương 225, Đường Môn, Đệ Một Chiến. Ngọc Huynh, lúc trước ngươi có thể nghĩ đến cứu chúng ta người này, ngăn ngắn thời gian mấy ngày bên trong, sẽ đi tới hiện tại bước đi này sao? Chỗ khách quý ngồi, một người đàn ông tuổi trung niên nhìn bên cạnh nam tử áo bào đỏ hỏi. Người nói xem, hồi đó ai có thể ngờ tới thực lực của hắn còn có thể đang dạy hoàng bị bị đông bên trên. Càng là một người đẩy lên một cái cấp một tông môn. Nam tử áo bào đỏ lắc lắc đầu phát sinh một trận thổn thức cấm thanh. Chuyện thế gian, thực sự là khó có thể dự liệu a Nhìn cung chính mình tông chủ cùng đài mà ngồi bóng người kia, hai người không khỏi phát sinh một tiếng cảm khái hai người này chính là năm ngày trước, ở tinh đấu đại xâm lâm bên trong bị ngô phương cứu dưới thất bảo lưu ly tông ninh phòng, lam điện bá vương long ngọc hành. Cha, ta ở chỗ này. Chỗ khách quý ngồi. Ninh Vinh Vinh còn không ngồi xuống liền hướng về Ninh Phong Chí phương hướng rung nổi lên cánh tay, lớn tiếng hoan hô, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kích động. Khu khu. Ninh Phong Trí liếc nhìn như tiểu người điên Ninh Vinh Vinh, liên tục vội ho một tiếng, nhắc nhở đối phương chú ý hình tượng. Đái một bạch, Chu Trúc Thanh hai người cũng cùng tinh là đế quốc bạch hổ đại đế đối diện một chút, bọn họ đương nhiên sẽ không như Ninh Vinh Vinh như vậy thất thố, chỉ là mỉm cười gật đầu ra hiệu. Môn chủ. Làm ta mới vừa biết được ngươi muốn cho này Bảy cái đứa bé tham càng cao cấp hồn sư giải thi đấu thời điểm Nội tâm của ta là không bình tĩnh Nguyên tưởng rằng trong 3 ngày này Ngươi sẽ trên đường thay đổi chủ ý Không nghĩ tới vẫn đúng là đem bọn họ Mang đến ninh phong trí nhìn về phía ngô phương Khỏe miệng phát hỏa ra một vệ cười khổ Còn gái của hắn hắn hiểu rõ nhất Tuy rằng thiên phu không kém nhưng cũng cực kỳ lười biếng ham chơi Căn bản là không muốn về việc tu hành lãng Phí thời gian Ngô phương hiểu ý nở nụ Ta đường môn không chỉ có muốn thăm ra, càng muốn hái đến quán quân vị trí. Nghe được ngô phương, ninh phong trí không nhịn được kéo kéo khoe miệng, vẻ mặt đó liền quyền cho là đang nghe ngô phương giảng chuyện cười. Môn chủ, không ngừng con trai của ta hiện tại hồn lực là bao nhiêu cấp. Tinh la đế quốc bạch hổ đại đế tỏ mò hỏi. Thi đấu thời điểm, ngươi liền biết rồi ngô phương hờ hứng cười nói, giả vờ thân bí. Môn chủ có thể lấy sức lực của một người đánh bại thâm hải ma Kình vương, nói vậy đã bước vào bán thần cảnh. Vấn đỉnh thần cảnh cũng chỉ kém bước cuối cùng đi thiên đạo lưu ánh mắt lộ ở Ngô Phương trên người Từ Tôn nói. Không kém bao nhiêu đâu, nô phương liếc mắt thiên đạo lưu thuận miệng qua loa nói. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Thời gian đã đến, ta, Thiên Đấu Đế Quốc Hoàng Đế Tuyết dạng, đại biểu Thiên Đấu Đế Quốc cũng đại biểu lần này giải thi đấu bên chủ sự tuyên bố, năm này cao cấp hồn sư giải thi đấu tổng trận chung kết hiện tại bắt đầu. Trầm ngưng mà âm thanh vang dội tự trong không khí tung bay ra, rõ ràng truyền vào giữa sân mỗi người bên hai. Nhất thời, giữa sân tiếng vỗ tay sấm dậy, tiếng hoan hô liên tiếp, chờ đến tiếng vỗ tay tiêu tan, tuyết dạ đại đế liếc mắt ngô phương sau, ánh mắt đảo qua giữa sân mọi người tiếp tục nói, nói vậy các ngươi cũng nhìn thấy, không giống với năm trước, năm nay hạt giống trong đội ngũ lại nhiều một nhánh vị này đường môn môn chủ, ở mấy ngày ngắn ngủi bên trong liền chế tạo một cái thanh danh hiển hách cấp một tông môn, thực lực bản thân càng là sâu không lường được, thậm chí có thể đứng vào đại lục ba vị trí đầu người hàng ngũ tiếp đó, cho mời đường môn môn chủ. Lam gốc năm tổng trận chung kết nói lên hai câu. Nô vương vẻ mặt có chút ngượng, hiển nhiên không nghĩ tới quy trình bên trong còn có để hắn đọc diễn văn như thế một hạng. Cái kia, ở đây, ta hy vọng phàm là tham gia lần này giải thi đấu hồn sư nhóm, vì tông môn, vì học viện, vì mình vinh quang. Các ngươi có thể phát huy đầy đủ gian nên có thực lực. Hồn sư, làm đại lục cao quý nhất nghề nghiệp. Các ngươi mỗi một điểm tiến bộ đều phải trải qua đông đảo mài rũa, nhưng ta muốn nói đúng lắm, bảo kiếm mũi nhọn từ mài rũa ra. Hương thơm của hoa mai từ lạnh leo đến có thể tham gia lần này thi đấu các ngươi, không thể nghi ngờ đã thế hệ tuổi trẻ tinh anh đón lấy thi đấu, liền coi như các ngươi thua, cũng không muốn nhụt chí thất lạc, phải đem phần này bại hóa thành phấn đấu tiến lên động lực. Nghe đến đó, ghế khách quý một đám sắp dự thi đệ tử nhiệt huyết sôi trào, từng cái từng cái toàn thân giấy lên chiến ý nhiên, nô Vương câu nói tiếp theo, lại nghe được bọn họ triệt để hoài nghi nhân sinh. Mặc dù, năm nay giải thi đấu, trong các ngươi có đội ngũ sẽ bị một đám hài tử trên ép. Cuối cùng quán quân bị một đám hài tử hái, cũng đừng tưởng rằng chính mình là đang nằm mơ thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, tất cả liền có thể. Dứt lời, nô Vương sửa sang lại góc áo, hướng về mọi người hơi cười ngồi trở lại đến vị trí rồi lên. Đùng đùng đùng. Trong khoảnh khắc, giữa sân bùng nổ ra một luồng vượt xa lúc trước Tuyết Dạ Đại Đế mở màn nói chuyện tiếng vô tay. Này đường môn môn chủ có thể bắt đầu nghe được ta như đánh cái máu gà như thế, mặt sau xoay chuyển lại để cho ta có chút không đứng phó kịp. Đừng coi là thật. Đường môn môn chủ cũng là chỉ đùa một chút, sinh động một hồi bầu không khí chẳng lẽ, ngươi vẫn đúng là lấy làm một đám hải tử có thể thắng một cái trong đó đội ngũ à? Giống như ta nghĩ, đường môn môn chủ nên chính là thuần túy muốn cho những này đám trẻ con rất sớm cùng những người trẻ tuổi đồng lứa cao thủ hàng đầu nhóm nhận thức một hồi, cho bọn họ dựng đứng một cái mục tiêu. Các ngươi cảm thấy năm nay quán quân sẽ bị cái nào hạt giống đội ngũ đoạt được? Phí lời, này còn phải hỏi sao? Võ hồn điện đã liên tục 13 năm thành quán quân Năm nay khẳng định cũng không ngoại lệ a. Hơn nữa, theo ta được biết, võ hồn điện năm nay đội ngũ là bao năm qua đến mạnh mẽ nhất một nhánh, bình quân hồn lực đã đạt đến 65 cấp, trong đó thậm chí có 70 cấp hồn thánh tồn tại. Cái gì? 70 cấp hồn thánh? Giữa sân trên khán đài, kinh liệt tiếng ồn ào bên trong không thiếu khiếp sợ kinh ngạc tiếng nói. Hết thể dự thi đội ngũ lên đài. Theo người chủ trì Hùng Hồn âm thanh hạ xuống, chỗ khách quý ngồi thập nhị chi đội ngũ rất nhanh sẽ xuất hiện ở to lớn giao đấu trên đài hạt giống đội ngũ sáu chi thiên đấu đế quốc tinh la đế quốc võ hồn điện thất bảo lưu ly tông lam điện bá vương long tông đường môn hai tuyển đội ngũ sáu chi hỏa báo tông tượng Giáp tông tử tinh học viện quang huy học viện áo khắc lan học viện xí hỏa học viện các ngươi làm hai tuyển thi đấu bên trong người thứ nhất dựa theo quy củ do các ngươi trước tiên chọn hạt giống đội ngũ người chủ trì nhìn về phía hỏa báo tông bảy tên tuyển thủ bình tĩnh nói đường môn làm hỏa báo tông người cầm đầu Vương Sơn không chậm trễ chút nào mở miệng nói. Trận đầu, hỏa báo tông đối chiến đường môn. Đối với Vương Sơn quyết định, người chủ trì vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa nào, đối phương lựa chọn như là ở trong dự liệu của hắn như thế. Tượng giáp tông có chút ước ao liếc nhìn hỏa báo tông người, về sau lựa chọn thiên đấu đế quốc hạt giống đội ngũ. Rất nhanh, còn lại đội ngũ đối chiến cũng có kết quả. Thử tinh học viện đấu với tinh la đế quốc. Quang Huy học viện đấu với thất bảo lưu ly tông. Áo khắc lan học viện đấu với Lam Điện Bá Vương Long Tông. Xí hỏa học viện đấu với Võ Hồn Điện. Chúng ta còn đánh sao? Nghe trường bối, đến phiên chúng ta, trước chàng đi cái nghi lễ, trực tiếp chịu thua. Ai, nếu như đối thủ là đường môn cái kia bảy cái đứa bé là tốt rồi thực sự là ước cao hỏa báo tông. Xí hỏa học viện bảy cái tuyển thủ lẫn nhau lẫn nhau liếc mắt một cái, trong giọng nói mang theo một chút tự dêu để bọn họ đối đầu mạnh mẽ nhất Võ Hồn Điện, căn bản không có một chút nào hy vọng à. M. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. chương 226, đường môn, tiêu phối 100.000 năm hồn hoàn. To lớn giao đấu trên đài, hỏa báo tông, đường môn hai chi đội ngũ đã vào chỗ. So với hỏa báo tông mà nói, đường môn này chi hạt giống đội ngũ có vẻ liền càng đột xuất, thập phần hấp dẫn người nhãn cầu. Trong 7 người vóc dáng cao nhất đáy một bạch còn chưa kịp hỏa báo tông nhất thấp người kia cổ, còn những người khác liền chớ đừng nói chi là. Sao xem bên dưới? còn tưởng rằng đây là một hồi bảy người trưởng thành đại chiến bảy cái tiểu hải nhân tiết mục đây tiểu tử các ngươi tên gọi là gì a bởi vì các ngươi sư phụ nguyên nhân tông chủ lão nhân ra người để chúng ta không được thương tổn được các ngươi như vậy đi muốn không ý tứ hai lần các ngươi liền chịu thua vương sơn cười nhìn đường tam bảy người nói xong trên người sáng lên bốn cái hồn hoàn hai vàng hai tím lẹ vẹo bốn mươi lăm hồn tông gần như cùng lúc đó trong đội ngũ còn lại sáu người cũng sáng lên hồn hoàn trong bảy người chỉ có hai người là hồn tôn năm người kia đều là hồn tông có thể là ở sơ tuyển thi đấu cùng hai tuyển thi đấu bên trong hỏa báo tông danh tiếng quá mức mạnh mẽ nổi tiếng bên ngoài giữa sân mọi người cũng không có biểu hiện quá mức kinh ngạc tiểu tam này đội hình ngươi không dùng ra tay bọn họ giao cho chúng ta sáu cái là tốt rồi đái một bạch có chút xem thường liếc mắt hỏa báo tông đội hình lợi hại nhất cũng có điều hồn tôn xem ra cuộc tranh tài này nó còn ra không được chàng đây linh vinh vinh từ trong lồng ngực móc ra một viên hình cầu đen kịt vật thể thực sự là không thể chờ đợi được nữa muốn thử một chút đưa nó dùng ở trên thân thể người uy lực tuy rằng thực lực bọn hắn giống như vậy nhưng các ngươi cũng chớ khinh thường liền nghe các ngươi cuộc tỷ thí này ta cho các ngươi lượt trận đường tam gật gật đầu về sau lùi về sau hai bước ở vào đội ngũ sau cùng mới bởi đường tam đái mục bạch đám người cũng không có hết sức hạ thấp rộng vậy thì trực tiếp dẫn đến hỏa báo tông người khi nghe đến nói chuyện nội dung thời điểm từng cái từng cái không tự chủ được kéo kéo khoe miệng mặt sầm lại tiểu tử Các ngươi là đến khôi hải. Nhiên, Vương Sơn trong miệng lời còn chưa nói hết, vẻ mặt liền đột nhiên cứng đờ. Chỉ thấy đối diện ở vào phía trước nhất 6 cái tiểu tử, trên người khí tức đồng thời kéo lên, nhập vào cơ thể thả ra hồn lực chập chẩn trong nháy mắt liền vượt qua 30 cấp đặc biệt là lớn tuổi nhất cái kia một cái, hồn lực chập chẩn dĩ nhiên vượt qua 40 cấp. Cũng trong lúc đó, 6 cái tiểu tử trên người hồn hoàn sáng lên. Khi nhìn thấy hồn hoàn số lượng cùng với màu sắc thời điểm, Hỏa báo tông bảy người trong nháy mắt há hốc mồm từng cái từng cái lại như là mất tiếng giống như vậy, muốn nói cái gì rồi lại thật lâu nói không ra lời. Giữa sân quan chiến mọi người ở đáy một bạch áo tư tạp sáu người hồn hoàn sáng lên trước mắt, trong miệng nguyên bản hoan hô thảo luận âm thanh cũng có ngắn ngửi đình trệ. Hồn tôn mười vạn năm hồn hoàn, nhìn linh vinh vinh trên người sáng lên ba cái hồn hoàn, đặc biệt là cái kia bắt mắt nhất màu đỏ hồn hoàn, trên đài chủ tịch ninh phong trí thân thể vì đó run lên, con ngươi theo bản năng hơi co lại. Cái kia khuyết đại vẻ mặt hoàn toàn không hề có một chút thượng tam tông tông chủ nên có dáng vẻ. "Này, sao có thể có chuyện đó?" Linh Phong Chí hít sâu một hơi, ánh mắt không khỏi tìm đến phía Ngô Phương, "Môn chủ, ngươi ngươi là làm sao làm được?" Hắn nằm mơ đều không dám nghĩ tới, hắn cái này từ nhỏ nghịch ngợm gây sự vô học con ông cháu cha, dĩ nhiên sẽ ở khi 6 tuổi trở thành một tên 30 cấp hồn tôn, hơn nữa còn nắm giữ 10 vạn năm hồn hoàn. Tinh La Đế quốc Bạch Hổ đại đế vẻ khiếp sợ không thua kém một chút nào Ninh Phong Chí. Hán Tiểu Nhi từ bốn ngày trước lúc rời đi còn chỉ là 26 cấp, bây giờ lại thành một tên hồn tông. Thậm chí, cũng có một cái mười vạn năm hồn hoàn. Không chỉ là Ninh Phong Chí, Bạch Hổ Đại Đế, Tuyết Dạ Đại Đế, Ngọc Thiên Hạo Bị Bị Đông, liền ngay cả đỉnh cao đấu La Thiên Đạo Lưu ở bên trong, đều lộ ra kinh ngạc vẻ mặt. Từng cái từng cái trong con ngươi bên trong tràn đầy vẻ khó tin, cái kia nhìn về phía ngô phương trong ánh mắt ngoại trừ đầy giấy nồng đậm nghi hoặc ở ngoài, còn có nóng rực tham lam. Nếu là giữa sân đệ tử chỉ có một người là mười vạn năm hồn hoàn, vậy cũng liền thôi. Có thể sự thực nhưng là, ngoại trừ không có lấy ra thực lực đường tam ở ngoài, còn lại sáu người đều là mười vạn năm màu đỏ hồn hoàn ra thân. Mười vạn năm hồn hoàn, hồn sư giấc mơ bảng lên cao cư người thứ nhất tồn tại, coi như là đối với phong hào đấu la bực này tồn tại cũng là cực kỳ mê hoặc tồn tại. Mười cái phong hào đấu la bên trong một cái đều chưa chắc có thể có mười vạn năm hồn hoàn. Nhưng dù là như thế ít đòi hồn hoàn, Này đường môn sáu người dĩ nhiên trong tay mỗi người có một cái, cái kia song song tỏa ra sáu cái hồng mang lại như vậy dễ thấy. Lúc nào, mười vạn năm hồn hoàn có thể như vậy lượng lớn sinh sản. Các ngươi không làm được, không có nghĩa là ta không làm được mười vạn năm hồn hoàn mà thôi, không coi là cái gì ngộ phương hai tay vây quanh ở trước ngực, hờ hững liếc nhìn lình phong trí nói. Coi như ngươi có thực lực thế vinh vinh đem mười vạn năm hồn thú chém giết chỉ còn cuối cùng một hơi có thể thân thể của nàng tố chất lại là làm sao có thể chịu đựng này mười vạn năm hồn thú tinh thần sung kích không chỉ là ninh phong trí có cái này nghi hoặc thiên đạo lưu bị bị đông bọn người là một mặt vẻ không hiểu có thể chỉ cần có thể mở ra bí ẩn này đề hồn sư ở thu lấy hồn hoàn thời điểm là có thể đột phá tự thân củng cố khiến cho toàn bộ trên đại lục hồn sư thực lực đều chiếm được chất bay vọt có điều nô phương hiển nhiên là không chuẩn bị trở lại ninh phong trí vấn đề này ánh mắt rơi vào giao đấu trên này vinh vinh Đưa người võ hồn lấy ra đến đưa cho ngươi cha nhìn một cái. Tốt nhất. Nghe được ngô phương hô hoán, Ninh Vinh Vinh hương phấn kêu to một tiếng, về sau đắc ý nhìn Linh Phong Trí, một mặt ngạo kiểu. Hương phấn âm thanh hạ xuống, Ninh Vinh Vinh chậm rãi dơ lên tay phải, huyết lệ hào quang bảy màu ở lòng bàn tay ngưng tụ. Này! Nhìn Ninh Vinh Vinh trong lòng bàn tay ngưng tụ ánh sáng, Ninh Phong Trí đột nhiên cảm thấy có chút quái dị, nhưng lại không nói ra được quái ở nơi nào. Viên lệ bảo tháp ở hai vàng một đỏ ba cái hồn hoàn xoay quanh bên trong xuất hiện ở ninh vinh vinh trong tay phải, ánh sáng lóa mắt màu trong nháy mắt hấp dẫn giữa sân mọi người chú ý. 9 tầng 9 màu, Cửu Bảo Lưu Ly li tháp. Không giống nhau, không chờ Ninh Phong Chí phản ứng lại, ngồi ở chỗ khách quý ngồi cốt đấu la trước tiên kinh kêu thành tiếng cốt đấu la tiếng nói vô cùng kích động, thân thể càng là khẽ run lên, trong ánh mắt tràn đầy vẻ gào. Ha ha, trời muốn ta Cửu Bảo Lưu Ly li tông hưng thịnh a. Ninh Phong trí cuối cùng đã rõ ràng rồi lại đây. Nhìn Ninh Vinh Vinh trong lòng bàn tay Lưu Ly Tháp điên cuồng cười to lên. Giờ khắc này, Ninh Vinh Vinh trong lòng bàn tay Lưu Ly Tháp cùng trước đây so với, 7 tầng đã biến thành 9 tầng, màu sắc cũng có 7 loại màu sắc đã biến thành 9 loại màu sắc. Làm là tối cường phụ trợ loại võ hồn, thất bảo Lưu Ly Tông vẫn có cái bí ẩn, mà bí mật này liền xuất hiện ở bọn họ cái này võ hồn bên trên trời cao là công bằng, hay là bởi vì thất bảo Lưu Ly Tháp võ hồn ở trên chiến trường tác dụng thực sự quá mức khủng bố, vì lẽ đó nó cũng tồn tại thiếu hụt. Thất bảo lưu ly li Tháp mặc dù bị sưng là thất bảo, ngoại trừ là bởi vì nó có 7 tầng ở ngoài, còn có một chút, cái kia chính là cái này võ hồn chỉ có thể chứa đựng 7 cái hồn hoàn, so với tầm thường võ hồn ít đi 2 cái. Cái này cũng là tại sao thân là tông chủ ninh phong trí mãi đến tận hiện tại, đều còn chỉ là 79 cấp hồn lực nguyên nhân căn bản. chương 227, Đường Môn Nghiền ép. Môn chủ, cảm tạ ngài vì là vinh vinh làm tất cả, vì là thất bảo lưu ly li tông làm tất cả. Linh Phong Chí đột nhiên từ trên ghế đứng dậy, đi tới Ngô Phương trước mặt Ô Quyền, sâu sắc bái một cái. Đối phương đầu tiên là chỉ điểm kiếm đấu la, khiến cho tỉnh ngộ bế quan, đó lấy, lại để cho con gái của nàng hồn lực đều đến như bay tăng lên, còn nắm giữ 10 vạn năm hồn hoàn, thậm chí ngay cả võ hồn đều chiếm được tiến hóa. Ở thất bảo Lưu Ly li tông địa trong truyền thuyết, một khi thất bảo Lưu Ly li tháp tiến hóa thành cựu bảo Lưu Ly li tháp, không chỉ sẽ khiến hồn sư bản thân căn cơ tăng cường, cũng sẽ nắm giữ càng bao là không gian một khi nắm giữ cửu bảo lưu ly tháp hồn sư đạt đến cửu hoàn phong hào đấu la cấp bậc như vậy hắn là có thể nắm giữ phụ trợ chi thần danh hiệu ở bất kỳ trên chiến trường đều sẽ nắm giữ xoay chuyển càn khôn thực lực hắn từng tìm kiếm nửa đời tiến hóa thất bảo lưu ly tháp phương pháp nhưng đều không có kết quả mà kết thúc nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới một trong số đó sinh giấc mơ dĩ nhiên sẽ ở 6 tuổi con gái trên người thực hiện hạnh phúc đến quá đột nhiên cho tới hắn vào lúc này cũng không biết nên làm gì hướng về ngô phương biểu đạt chính mình cảm kích giúp nàng. Không phải là bởi vì nàng là con gái của ngươi, mà là bởi vì nàng là ta đổ nhi ngô phương bình tĩnh nhìn Ninh Phong Trí, đường môn bất luận mùa hay, tương lai không xa đều sẽ sửng sững ở đại lục này đỉnh. Nghe được ngô phương, thiên đạo lưu, bị bị đông hơi thay đổi sắc mặt, nhưng đều không có cái gì tỏ thái độ. Môn chủ, không biết ngài có thể hay không đem võ hồn tiến hóa cái phương pháp này báo cho cho ta. Ta đồng ý trả bất cứ giá nào. Ninh Phong Trí một mặt thành khẩn nhìn ngô phương, trong giọng nói mang theo khẩn cầu. Các loại thi đấu kết thúc, ngươi có thể đi hỏi một chút vinh vinh ngô phương hở hứng nói rằng. Vào lúc này, trên khán đài người đang xem cuộc chiến cũng từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Trong tay mỗi người có một cái mười vạn năm hồn hoàn, ta đây là hoa mắt sao? Ngươi không hoa mắt, là này đường môn quá điên cuồng. Sáu, bảy tuổi hồn tôn, trời ơi! Ta đã tan vỡ, này mấy tên tiểu tử đã đánh vỡ ta võ hồn cùng hồn lực nhận thức. Không phải ta nói, trong bọn họ tùy tiện một cái. Bắt được những thế lực khác bên trong đi đều là quái dị nhất cái kia một cái đi. Có một chút các ngươi sai rồi, không phải những tiểu tử này yêu nghiệt, mà là bồi dưỡng những người này người, đây mới thực sự là yêu nghiệt. Lần này thi đấu có chút ý nghĩa, tuy rằng cảm giác đường môn thắng độ khả thi vẫn là không lớn, nhưng ít ra còn có thể bắt một hồi. Tiếng ồn nào bên trong, người đang xem cuộc chiến nhóm theo bản năng đưa mắt tìm đến phía trên đài chủ tịch mộ phương, từng cái từng cái trong con người đầy dây kính ý. Thật không hổ là đường môn môn chủ đồ đệ. Lấy mấy tên tiểu tử các ngươi hiện tại thành tiểu, e sợ đến ta cái tuổi này thời điểm, đã trở thành một phương phong hào đấu la, thật là làm cho ta đấu kỵ ước ao a Giao đấu trên đài, Vương Sơn liếc mắt trước người mấy tên tiểu tử trên người lấp lóe màu đỏ hồn hoàn hít sâu một hơi, áp chế lại nội tâm rung động, nhưng, hiện tại trong các ngươi ngoại trừ hắn là hồn tông ở ngoài, còn lại đều còn chỉ là hồn tôn, thực lực như vậy vẫn là thắng không được chúng ta. Chúng ta có thể không phải tầm thường hồn tôn, chúng ta là đường môn hồn tôn. Chu Trúc Thanh lạnh lùng nhìn Vương Sơn, ai thua ai thắng cũng chỉ có đánh qua mới biết. Không cần lo lắng, chúng ta sẽ không đả thương đến các ngươi. Vương Sơn ánh mắt lần thứ hai đảo qua đái mộ bạch, Chu Trúc Thanh đám người sau quay đầu nhìn về phía phía sau đội hưu chiến đấu. Theo Vương Sơn tiếng quát hạ xuống, hỏa báo tông một nhóm bảy người đồng thời hóa thân một con màu đỏ rực con báo, giữ tận miệng trong miệng hai cái sắc bén răng nhọn lập lòe hàn mang. Áo tư tạm vinh vinh. Nhìn thấy hỏa báo tông nhân thú võ hồn bám thân. Đái Mộc Bạch lập tức lên tiếng, "Lão tử có căn phi hành tạng." Áo tư tạm trong miệng thần chú hạ xuống, chỉ thấy cái kia 10 vạn năm màu đỏ hồn hoàn lấp lóe, trong lòng bàn tay nhất thời thêm ra 6 cái tương tự nấm giống như lạp xưởng một cái lưu lại, còn lại 5 cái phân biệt quăng về phía Đái một Bạch, Chu Trúc Thanh năm người. Cựu Bảo có tiếng, "Viết, hồn lực tăng cường, công kích tăng cường linh vinh vinh 10 vạn năm màu đỏ hồn hoàn sáng lên, trong lòng bàn tay bay ra 5 cái màu đỏ vòng sáng phân biệt rơi vào đáy một Bạch áo tư tạp 5 người trên đầu. Sư Vinh, tiểu tử kia là năng lực gì? Lại vẫn có thể để người ta bay lên đến. Nhìn ăn lạp sưởng bay trên không trung đái một bạch 6 người, hỏa báo tông một người không nhịn được hướng về Vương Sơn hỏi. Không nghĩ tới còn bay được, chính là không biết bọn họ có thể bay bao lâu. Vương Sơn trong miệng phát sinh rít lên một tiếng, về sau đệ tứ hồn hoàn lấp lõe, lợi trào cuốn quanh một tầng màu trắng vòng sáng, ngày đánh mà lúc đầu trước tiên đánh về đái một bạch. Tới thật đúng lúc, Liền để ta thử xem hai ngày nay thành quả. Đái mục bạch khỏe miệng lộ ra một vệnh ý cười, về sau hóa thân một con bạch hổ, đồng thời mười vạn năm hồn hoàn sáng lên, bạch hổ phá. Tiếng quát hạ xuống, chỉ thấy đái mục bạch đắp xuống, đồng thời trong miệng phun ra một đạo rừng trùm sáng màu trắng, trực tiếp đánh về phía vương sơn. Một hổ một báo, không trung chạm vào nhau. ầm ẩm. Trắng đỏ hai màu giao hòa, tiếng nổ lớn bên trong. Đái Mục Bạch thoáng hướng về phía sau thối lui liền ổn định thân hình tiếp tục lơ lửng trên không trung cho tới Vương Sơn, thân thể trực tiếp như đạn pháo giống như mạnh mẽ đập xuống ở dao đấu trên đài, khí huyết quay cuồng, trong miệng máu tươi phun ra. Sao làm sao có khả năng? Người rõ ràng chỉ là 41 cấp hồn tông, tại sao lại Vương Sơn đứng dậy lau chùi rơi khỏe miệng máu tươi, một mặt không thể tin tưởng nhìn chầm chầm Đái Mục Bạch? Không cái gì không thể vinh vinh võ hồn nhưng là cựu Bảo lưu ly Tháp. Mạnh nhất phụ trợ hình võ hồn đái một bạch rung dung không vội nhìn Vương Sơn. Coi như ngươi có 20% gia trị, hồn lực cũng không nên vượt qua ta. Vương Sơn tiếp tục nói. Ngươi sai rồi, ta gia trị không phải 20%, mà là 40% linh vinh vinh chỉ chỉ trên người 10 vạn năm hồn hoàn, hướng về Vương Sơn giả trang cái mặt quỷ. Sư Vinh, chúng ta cùng tiến lên. Có thể là biết được đái một bạch mạnh mẽ. Hỏa báo tông bảy người dĩ nhiên có ba người hướng về đáy một bạch nhào tới cho tới những người khác nhưng là phân biệt đánh về phía Chu Trúc Thanh đám người U Minh Trạm. hai chảo hình thành đao trạng bóng đen lực phá hoại rất lớn Phượng Hoàng Xuyên Vân kích bạo sát bát đoạn xuất gần như cùng lúc đó Chu Trúc Thanh Mã Hồng Tuấn Tiểu Vũ ba người mười vạn năm hồn hoàn cũng sáng lên chỉ thấy Chu Trúc Thanh hóa thân U Minh Linh Miêu hai chảo hình thành đao trạng bóng đen Mã Hồng Tuấn phía sau hiện lên một con hỏa Phượng Hoàng khí thế uy mãnh. Tiểu vũ thân thể vốn lượng, bắn ra mà ra. Ba người đắp xuống, tiếng xe gió bên trong, phân biệt đón lấy hỏa báo tông người. Vành, vành, vành. Liên miên tiếng va chạm bên trong, các loại bóng người đàn sen. Sau 5 phút, quá quá khó mà tin nổi. Hỏa báo tông người lại thất bại. Đường môn những tiểu tử này, không khỏi quá mạnh đi. Rõ ràng bình quân hồn lực đẳng cấp thấp hơn nhiều hỏa báo tông, cuối cùng nhưng là thủ thắng. Sắc thực nói, hẳn là vẫn duy trì ưu thế hơn nữa coi như là thêm vào cái kia phụ trợ hình hồn sư, cũng là 6 đánh 7, lấy ít đánh nhiều thắng lợi. Giữa sân trên khán đài người đang xem cuộc chiến nhìn giao đấu trên đài một màn, từng cái từng cái chỗ mắt mọt mồm miệng khẩu mở lớn. chương 228, đường môn đấu với Lam Điện bá Vương Long. Giao đấu trên đài, đái một bạch, mã hồng tuấn 6 người như cũ bay trên không trùng, mà hỏa báo tông 7 người, nhưng là đã giải trừ võ hồn bám thân trạng thái, bao quát Vương Sơn ở bên trong có quắp ngồi dưới đất thở từng cái từng cái trên người đều hoặc nhiều hoặc ít mang theo màu Chúng ta thua Vương Sơn có chút không cam lòng liếc nhìn đáy một bạch, làm thế hệ tuổi trẻ hồn sư bên trong người tài ba, hắn mang theo tông môn đội ngũ cuộc thi dự tuyển bên trong thu được số 1, hai tuyển thi đấu bên trong thu được số 1, nhưng bất luận làm sao cũng không nghĩ tới ở tổng trận chung kết thời điểm dĩ nhiên thua với một đám gia hỏa. Không tên, hắn chợt bắt đầu có chút hối hận, nếu là vừa bắt đầu tuyển chính là hai đại đế quốc hạt giống đội ngũ có thể còn có thể liều một phen Không chắc cũng có thể có vươn mình cơ hội đây. Cho tới đường môn những tiểu tử này, trước tiên không nói 10 vạn năm hồn hoàn ra thân hồn kỹ lợi hại cỡ nào, chỉ cần một kiểu bảo lưu ly tháp 40% hồn lực bổ trợ cùng với công kích bổ trợ liền đủ để san bằng cùng bọn họ trên lệnh. Càng ghê tởm chính là, đối phương còn có một cái đồ an hình phụ trợ hồn sư, cái kia lạp sưởng năng lực dĩ nhiên là phi hành đối phương đứng ở trên không, đánh xong công kích liền một lần nữa bay trở về trên trời, hầu như liền nằm ở thế bất bại. Khởi đầu Bọn họ còn tưởng rằng loại này năng lực phi hành chỉ có thể kéo dài ngăn ngắn mấy chục giây, ai ngờ 5 phút đồng hồ qua đi, đối phương lại vẫn bay ở trên trời. Ha ha, tan này phi hành lạp sưởng thời hiệu là nửa giờ áo tư tạp như là nhìn ra vương sơn ý nghĩ, lộ làm ra một bộ tiện tiện vẻ mặt. Trận đầu, đường môn đối chiến hỏa báo tông, đường môn thắng lợi. Người chủ trì hít sâu một hơi, bình phục dưới nội tâm không bình tĩnh, tuyên bố cái này làm người không tưởng tượng nổi kết quả. Những tiểu tử này nói vậy chịu không ít tiên phẩm đi trên đài chủ tịch, bị bị Đông liếc nhìn Ngô Phương nhàn nhạt mở miệng. "Làm sao? Ngươi được ao đấu kỵ." Ngô Phương một mặt cân nhắc nhìn bị bị Đông. "Không có gì hay đắc ý nghe được Ngô Phương trêu tức lời nói, bị bị Đông hừ lạnh một tiếng. "Môn chủ, không nghĩ tới ngươi những đệ tử này bên trong vẫn còn có một con võ hồn là Hỏa Phượng hoàng còn có cái kia gọi là áo tư tạm đệ tử, cũng là cái đặc biệt ưu tú phụ trợ hình hồn sư a có điều, ta thế nào cảm giác hắn mỗi lần nhìn về phía Vinh Vinh trong ánh mắt?" Thật giống nhiều gì đó Ninh Phong chí có chút không vui liếc mắt áo tư tạp. Tất cả thuận theo tự nhiên đi, chờ bọn hắn lớn tuổi, nên cũng hiểu liền đều hiểu Nô Phương tự nhiên rõ ràng Ninh Phong Trí trong giọng nói ý tứ. Môn chủ, người có thể chiếm được giúp ta nhìn kỹ chút, vinh vinh nhưng là thất bảo liu ly li tông tương lai hy vọng, tương lai tông chủ a. Ninh Phong Trí vội và nói. Ninh tông chủ sẽ không phải là cảm thấy ta đổ nhi không xứng với các ngươi cái này thất bảo lưu ly li tông thiếu tông chủ. Nô Phương cười nhìn Ninh Phong chí. Cái này ninh phong trí nghẹn lời, trong miệng là đúng. Tinh là đế quốc bạch hổ đại đế có chút ngơ ngác nhìn giao đấu trên đài không đái một bạch, thực lực này đã vượt xa hắn con lớn nhất david ví. Môn chủ, người cái kia ở một bên lược trận chưa ra tay tiểu tử nên mới là trong bảy người mạnh nhất đi lam điện bá vương long tông tông chủ ngọc thiên hạo hiếu kỳ nhìn ngô phương hỏi giò. ngô phương khẽ gật đầu, hắn là ta thu cái thứ nhất đệ tử. Không biết hồn lực đã bao nhiêu cấp? Ngọc thiên hạo tiếp tục truy hỏi. Sẽ không để cho ngươi chờ quá lâu nô phương cười cười nói. Ba, Theo thời gian trôi đi, vòng thứ nhất thi đấu bên trong còn lại năm chẳng cũng có kết quả. Kết quả cuộc chiến đấu cùng tất cả mọi người lường trước như thế, đều là hạt giống đội ngũ thắng lợi trong đó cùng võ hồn điện đối chiến sĩ hỏa học viện, càng là vừa lên đài liền thẳng thắn chịu thua bất quá đối với loại này bất chiến mà bại kết cục, giữa sân mọi người cũng không có cái gì trào phúng thanh âm, dù sao đây là một loại lựa chọn sáng suốt. Bao năm qua đến, võ hồn điện mạnh mẽ. Hết thể mọi người nhìn ở trong mắt Sau một canh giờ Vòng thứ 2 thi đấu bắt đầu Xin mời thắng lợi 6 cái đội ngũ lên sân khấu Hai hai tiến hành rút thăm Cho đến lẫn nhau hoàn toàn rút chúng tương đồng Thì lại là một chàng người chủ trì âm thanh tự Trong không khí bồng bình ra Rất nhanh, rút thăm liền có kết quả Trận đầu, thiên đấu đế quốc Đối chiến tinh là đế quốc Trận thứ 2, thất bảo Lưu Ly Tông Đối chiến Võ Hồn Điện Trận thứ 3, đường môn đối chiến Lam Điện Bá Vương Long Tông Ở năm trước bên trong. Hai đại đế quốc hoàng thất hạt giống đội ngũ đều là lọc đáy, không nghĩ tới năm nay hắn hai đối với. Các người cảm thấy hai đại đế quốc ai sẽ thắng? Không quan tâm, ta hiện tại đã nghĩ xem đường môn cùng Lam Điện Bá Vương Long Tông đối chiến. Cái nhóm này bọn tiểu tử chiến đấu thực sự là quá có yêu. Một trận liên miên chiến đấu trong tiếng, thiên đấu đế quốc hoàng thất cùng tinh là đế quốc hoàng thất trong lúc đó chiến đấu có kết quả. Thiên đấu đế quốc 7 cái thành viên bình quân hồn lực ở 47 cấp. Tinh La Đế Quốc bảy cái thành viên bình quân hồn lực ở 46 cấp tuy rằng người sau ở hồn lực lên hơi kém một điểm, nhưng bởi vì võ hồn lên ưu thế, cuối cùng thắng hiểm. Hai đại hoàng thất sau khi chiến đấu kết thúc, thất bảo Lưu Ly Tông, võ hồn điện hai cái hạt giống đội ngũ xuất hiện ở giao đấu trên đài. Các ngươi trực tiếp nhận thua đi, tỉnh, tiết kiệm, lãng phí thời gian võ hồn điện cầm đầu đổ trắng thanh niên một mặt lạnh lùng, tiếng nói lạnh lẽo âm trầm, toàn thân phóng thích túc sát khí hơi thở. Dứt tiếng Đồ trắng thanh niên trên người 7 cái hồn hoàn sáng lên, 2 vàng 2 tím 3 đen, còn sau người 6 cái đội hưu, cũng đồng thời sáng lên hồn hoàn, đều có 6 cái hồn hoàn. Hồn thánh, dĩ nhiên thật sự có hồn thánh. 25 tuổi hồn thánh, nhìn chung lịch sử đại lục, này chỉ sợ là người số 1 đi. Không chỉ là hồn thánh, ngươi không thấy những người khác sao. Đều có 6 cái hồn hoàn, đều là 60 cấp trở lên hồn đế A. Ta trời, năm nay võ hồn điện hạt giống đội ngũ thực lực không khỏi cũng quá mức khủng bố đi. Năm trước bình quân hồn lực cũng chính là hơn 50 cấp, có thể năm nay, thực lực yếu nhất đều ở 60 cấp trở lên. Nhìn giao đấu trên đài, võ hồn điện đội ngũ 7 người sáng lên hồn hoàn số lượng, một đám người đang xem cuộc chiến rồn dập hoàn toàn biến sắc, tràn đầy giật mình vẻ. Cái này chúng ta còn tất yếu đánh sao? Thất bảo lưu ly tông trong đội ngũ, một tên khí võ hồn làm kiếm làm chủ công người thanh niên tóc lam nhìn về phía bên cạnh tử y thanh niên hỏi. Ở thất bảo lưu ly tông đội ngũ bố trí bên trong. Có 3 cái lưu ly tháp phụ trợ hình hồn sư, 4 cái kiếm võ hồn cường công hệ hồn sư trong đó cường công hệ hồn sư bình quân hồn lực đều ở 50 cấp, trải qua lưu ly tháp tăng cường, hồn lực có thể đạt tới 53 cấp. Mặc dù là ở bao năm qua trận chung kết bên trong, bọn họ tuy rằng cũng không phải võ hồn điện đối thủ, nhưng còn có sức đánh một trận. Có thể thấy được năm, nhưng là tử y thanh niên không trả lời ngay thanh niên tóc lam, mà là đưa mắt tìm đến phía trên đài chủ tịch Ninh phong trí lĩnh hội ý của đối phương sau, gật gật đầu. Thất bảo lưu ly tông, chịu thua. Dứt lời, tử y thanh niên thập phần thẳng thắn mang theo thất bảo lưu ly tông người rơi xuống giao đấu đài. Thực lực này cách biệt quá mức cách xa, đã không có chiến đấu cần phải. Cuộc tranh tài thứ ba, đường môn, lam điện bá vương long tông lên đài. Người chủ trì âm thanh lại một lần nữa đúng lúc vang lên. chương 229, kỳ kinh toàn trường đường Tam. Giáo hoàng, võ hồn điện gốc gác thực sự là vượt xa ta lường trước ca. Đặc biệt là năm nay này chi hạt giống đội ngũ. Thực lực khủng bố có chút vượt quá lẽ thường đi, Ninh Phong chí nghiêng đầu nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông Bình tính nói: "Những tiểu tử này quanh năm chịu đựng võ hồn điện hà khắc nhất huấn luyện, nguyên tắc vốn chuẩn bị đem bọn họ bồi dưỡng đến phong hào đấu la lại thả ra." Nói tới chỗ này, Bỉ Bỉ Đông ánh mắt hình ảnh ngắt quãng ở Ngô Phương trên người, có thể suy nghĩ một chút, đường môn như thế kêu căng bộc lộ tài năng, ta võ hồn điện cũng đến đúng lúc muốn ngoại giới triển lộ một hồi thực lực a." Giáo hoàng đại nhân nói vậy là bởi vì ba ngày trước bại vào môn chủ lo lắng đại lục thế lực khắp nơi đối với võ hồn điện tâm niệm sản sinh dao động liền nghị thông suốt qua lần này hồn sư giải thi đấu để này bảy cái ẩn giấu ra hỏa như thế nhân biểu diễn võ hồn điện gốc gác đi ngọc thiên Hạo bất thình lình mở miệng nói rằng bị bị đông không có nói tiếp nhàn nhạt liếc mắt ngọc thiên Hạo phát sinh hừ lạnh một tiếng trong ánh mắt mang theo lạnh lẽo âm trầm môn chủ ta tông nhưng là không giống với hỏa báo tông cân nhắc đến cái kia bảy cái tiểu tử an toàn ý tứ một hồi liền chịu thua ngọc thiên Hạo nhìn về phía ngô phương cười nói. Không, liền ngươi tông cái kia bảy cái ra hỏa còn không đả thương được ta đổi nhi nô phương cười nói môn chủ vậy nếu không chúng ta đánh cược một cái ngọc thiên hạo nết miệng lên lên một vệ độ cong. làm sao cái đánh cược pháp nô phương hứng thú liền đánh cược hai người bọn họ đội ai thắng ngọc thiên hạo giữa hai lông mày tràn đầy vẻ tự tin có chút ý nghĩa ta chỗ này có hai cây tiên phẩm chỉ cần ta đường một thua chúng nó chính là ngươi rứt lời nô phương tay phải dường lên trong lòng bàn tay xuất hiện hai cây hoa cỏ Mùi thơm lạ lùng nước mũi, nhìn phong thích vòng ánh ánh sáng tiên phẩm, Ngọc Thiên Hạo con ngươi đột nhiên sáng ngời trong ánh mắt lấp lóe vẻ tham lam. Không biết Ngọc Tông chủ chuẩn bị lấy cái gì làm tiền đặt cứ đây. Ngô Phương thưởng thức trong tay tiên tây, cân nhắc nhìn Ngọc Thiên Hạo. Nếu môn chủ chơi lớn như vậy, vậy ta tự nhiên cũng không thể hạ xuống Ngọc Thiên Hạo lần thứ hai liếc mắt Ngô Phương trong tay cái kia tràn đầy mê hoặc tiên tây, từ bên hông hồn đạo khí bên trong lấy ra một khối màu xám đen tương tự lợi xương. Ba vạn năm hồn thú thiên dược hồ hồn cốt. Nhìn thấy Ngọc Thiên Hảo trong tay xương, tinh la đế quốc bạch hổ đại đế trước tiên kinh kêu thành tiếng đối với Ngọc Thiên hạo khối này hồn cốt, hắn từng nhiều lần đưa ra điều kiện trao đổi, nhưng đối phương trước sau đều không có muốn ra tay ý tứ. Môn chủ, còn có thể vào người mắt. Ngọc Thiên hạo nói, nộ phương thỏa mãn gật gật đầu, ta trước hết thay ta đổi nhị cảm tạ ngươi. Trên đài chủ tịch một bên ngồi còn lại 5 người, trên mặt đều lộ ra một vẻ dị dạng, từng cái từng cái nhìn về phía giao đấu trên đài đường môn 7 người thời điểm. Lại mang theo một chút vẻ tò mò Thông qua vòng thứ nhất thi đấu Hai chi đội ngũ trình độ đại gia đều xem ở trong mắt Đường môn bảy cái tiểu tử Lớn tuổi nhất có điều 11 tuổi Nhưng cũng đã nắm giữ 41 cấp hồn lực Ở phụ trợ hồn sư gia chỉ dưới Hồn lực, lực công kích thậm chí tiếp cận 48 cấp hơn nữa Còn chiếm cứ bay trên trời ưu thế Thực lực không thể bảo là không mạnh còn lại ra tay 5 người Mặc dù nhiều ở 6 tuổi Nhưng cũng biểu hiện ra không tầm thường thực lực có thể chiến thắng hỏa báo tông như vậy hai tuyển thi đấu người thứ nhất, có thể nói, đường môn dựa vào không phải vận may, mà là chân thật thực lực. Nhưng mà, làm thượng tam tông một trong lam điện bá vương long tông, ở lên vòng đấu bên trong thể hiện ra thực lực kinh khủng hơn đang đối mặt áo khắc lan học viện thời điểm, đó là nghiền ép thức thắng lợi. Năm nay đội ngũ bình quân hồn lực đẳng cấp đạt đến 54 cấp, mạnh hơn thất bảo lưu ly tông, trong đó mạnh nhất người càng là đạt đến 62 cấp nếu là dựa theo võ hồn điện năm trước đội ngũ trình độ e sợ năm nay quán quân 89 phần 10 sẽ rơi vào Lam Điện Bá Vương Long Tông lên. Cũng không biết này Đường Môn môn chủ cứu lại còn có Hà Hậu Chiêu, lẽ nào là võ hồn dung hợp kỹ sao? Thiên Đấu Đế Quốc Tuyết Dạ Đại Đế liếc nhìn giao đấu trên đài Đường Môn bảy người, không khỏi suy đoán nói: Linh Phong Chí, Bạch Hổ Đại Đế, bị bị đông giữa hai lông mày đồng dạng mang theo nghi hoặc, còn Thiên Đạo Lưu, ánh mắt của hắn nhưng là hình ảnh ngắt quáng ở Đường Tam trên người, không ngừng mà đánh giá. Ngọc Phong, tốc chiến tốc thắng ghi nhớ kỹ khống chế đến sức mạnh, cho chút dạy dỗ là được, không muốn hạ sát thủ. Rõ ràng, sư tôn. Theo Ngọc Thiên Hạ âm thanh đồng bệnh đang tỉ đấu trên đài, trong đội ngũ được kêu là làm Ngọc Phong dẫn đầu thanh niên hét lớn một tiếng, trên người sáu cái hồn hoàn sáng lên, hóa thân trở thành một đầu cao hơn 3 mét bá vương long, đầu rồng nơi điện lưu âm thanh xỉ xỉ vang lên không ngừng. Cũng trong lúc đó, có khác 5 người cũng tiến hành rồi võ hồn phụ thể, đều có 5 cái hồn hoàn, chỉ có người cuối cùng, trên người là bốn cái hồn hoàn. Có điều hắn võ hồn cũng không phải Lam Điện Bá Vương Long, mà là tương tự lầu các một căn kiến trúc hiển nhiên, này tu vi yếu nhất người, chính là một cái phụ trợ hình hồn sư. Tiểu Tam, bọn họ rất mạnh, cuộc tranh tài này phải dựa vào người cảm thụ đối diện bảy người đặc biệt là cái kia ngọc phong trên người hồn lực chập trởn, đái mục bạch cao mày ánh mắt tìm đến phía đường Tam. Tam ca, nếu không cuộc tranh tài này chúng ta liền vận dụng ngươi đổ trời kia chứ. Nhất định kinh diễm toàn trường. Ninh Vinh Vinh chờ mong nhìn đường Tam. Ám khí chính là muốn xuất kỳ bất ý, phải đem nó dùng ở thích hợp nhất thời điểm này làm điện bá vương long tông tuy mạnh, nhưng còn không đến mức đối phó không được đường tam lắc lắc đầu. Về sau ngưng mắt nhìn về phía chỗ khách quý ngồi võ hồn điện đội ngũ, bọn họ mới là chúng ta lần này thành quán quân trở ngại. Lao tử có căn đại hương tràng. Lao tử có căn phấn khởi trạng, Lao tử có căn phi hành trạng. Cựu bảo có tiếng, viết, hồn lực tăng cường. Cựu bảo có tiếng, viết, phòng ngự tăng cường. Cựu bảo có tiếng viết công kích tăng cường đối đầu lam điện bá vương long tông áo tư Tạp, linh vinh vinh hiển nhiên cũng tưởng thật rồi lên phụ trợ ra chỉ trực tiếp mở ra to lớn nhất đồng thời đái một bạch chu trúc thanh mã Hồng tuấn tiểu vũ cũng sáng lên hồn hoàn một thân khí thế không ngừng kéo lên lam ngân lĩnh vực mở nương theo đường tam một tiếng trầm thấp tiếng quát từng sợi từng sợi ánh sáng màu lam trong nháy mắt lấy bản thân làm trung tâm lan tràn ra rất nhanh sẽ bao phủ toàn bộ giao đấu đài Dù ca tím, đen, đỏ, đen, đỏ, 5 cái hồn hoàn lần lượt sáng lên, đó lấy, sau lưng nó rỗi ra 8 cái dài hơn 3 mét sắc bén chu mâu chợt nhìn lại, cả người lại như là một cái phi hành trên không chung khủng bối nhẹ lớn. Hồn hồn vương. Tên tiểu tử này càng dĩ nhiên là hồn vương. 10 vạn năm, còn có hai cái 10 vạn năm hồn hoàn. Lĩnh vực, cái kia đúng là lĩnh vực sao. Còn có sau lưng của hắn mọc ra cái kia 8 cái đồ chơi, đó là trong truyền thuyết ngoại phụ hồn cốt sao. Nguyên lai, like, nguyên lai like hắn mới là đường môn bảy cái đệ tử bên trong người tâm phúc. Chẳng trách đang đối chiến hỏa báo tông thời điểm, hắn chỉ là ở một bên lược trận cũng không có ra tay không phải vậy, nói vậy lấy một mình hắn thực lực, liền có thể làm cho hỏa báo tông đoàn diệt đi. Ở đường tam hồn hoàn sáng lên một sát na, trên khán đài hết thảy người đang xem cuộc chiến thuần tức từ chỗ ngồi đứng dậy, từng cái từng cái trường lớn quan sát, vẻ mặt sợ hãi lại như là ban ngày quái đạn như thế. M. Chương 230, đường môn, tháng. 6 tuổi, 56 cấp hồn tôn. Thiên phú này thực sự là đáng sợ a. Nhìn giao đấu trên đài không đường Tam, Ninh Phong Trí hít vào một ngụm khí lạnh. Trước đây nàng còn vì là chính mình con gái kinh diễm biểu hiện mừng rỡ, có thể sẽ cùng cái này gọi là đường Tam tiểu tử một đôi so với, trên lệch này quả thực một ngày một chỗ a. Môn chủ, bực này yêu nghiệt ngươi đến tổt cùng là làm sao bồi dưỡng được đến. Ta như hắn lớn như vậy thời điểm, võ hồn mới miễn cương thức tỉnh dựa theo hắn như vậy tốc độ tu luyện. Há không phải 10 tuổi trước liền có thể trở thành là phong hào đấu la. Thậm chí vô cùng có khả năng đăng lâm cái kia trong truyền thuyết thần cảnh. Tuyết dạ đại đế nuốt một ngụm nước bọt khó mà tiếp tục giữ vương đế quốc hoàng đế nên có chấn định. Bạch hồ đại đế trên mặt vẻ khiếp sợ không thua kém một chút nào tuyết dạ đại đế. Tuy rằng này đường tam yêu nghiệt mấy ngày trước hắn liền gặp, nhưng bất luận làm sao hắn cũng không nghĩ đến. Lần thứ hai gặp lại thời điểm, đối phương dĩ nhiên trở thành 56 cấp hồn vương. Mấu chốt nhất chính là Đối phương nắm giữ hắn đều vẫn không có lĩnh vực. Thiên Đạo Lưu, Bị Bị Đông hai người nhìn nhau, trong con ngươi ngoại trừ vẻ kinh ngạc ở ngoài còn nhiều một kia không thể phát hiện dị dạng. Nếu là đặt ở dĩ vãng, nhìn thấy kinh khủng như vậy yêu nghiệt, bọn họ tất nhiên sẽ mạnh mẽ đem đối phương thu vào võ hồn điện bên trong nếu đối phương không muốn gia nhập võ hồn điện, bọn họ thế tất sẽ đem tên tiểu tử này ách giết tử trong trứng nước. Võ hồn điện tất phong, quyết không cho phép một cái ngày sau có thể sẽ uy hiếp đến võ hồn điện tồn ở trưởng thành. Nhưng mà. Đáng trách chính là, những này yêu nghiệt nhưng là đường môn bên trong người, cái kia hồn lực vì là 99 cấp đỉnh cao đấu la thậm chí chỉ nửa bước bước vào thần cảnh người bí ẩn đồ đệ. Có đỉnh cao đấu la làm chỗ dựa, những này yêu nghiệt có thể bình yên trưởng thành, cho đến thành là chúa tể một phương. Đương nhiên, để thiên đạo lưu, bị bị đông chân chính lưu ý vẫn là ngô phương bồi dưỡng thủ đoạn. Như đường môn bên trong, chỉ có một cái yêu nghiệt, cái kia có thể nói thành là cái kia yêu nghiệt tự thân thiên phú tốt có thể sự thực nhưng là... Một môn bảy đồ đều biểu hiện ra vượt xa người bình thường hơn mấy trăm ngàn lần khủng bố thiên phú, vậy thì hoàn toàn là cái kia sư phụ nguyên nhân. Mười vạn năm hồn hoàn, lĩnh vực, ngoại phụ hồn cốt không một không phải liền phong hào đấu la đều muốn đỏ mắt đồ vật có thể một mực, một cái sáu tuổi hài tử toàn bộ đều nắm giữ. Ta trời, đường môn này bảy cái em bé thực sự là quá điên cuồng. Như không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết ta đều sẽ không tin tưởng. Đúng đấy chẳng trách cái kia đường môn môn chủ ở thi đấu bắt đầu làm làm đại biểu thời điểm một cường điệu đến đâu thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân mặc dù bị hài tử chèn ép cũng không muốn nhụt chí lúc đó nghe cho rằng là chuyện cười bây giờ nhìn lại chúng ta mới là chuyện cười a chỗ khách quý ngồi ngọc tiểu cương nghe bên cạnh tiếng bàn luận Khỏe miệng phát họa ra một vệt cười khổ hắn là ở đường môn chiêu sinh ngày đó trở thành đường môn đạo sư có thể nói là nhìn mã hồng tuấn chú trúc thanh ninh vinh vinh ba người bay lên không phải bọn họ thiên phú tốt mà là sư phụ của bọn họ là một vị sống sót thần. Một cái có thể chiến thắng hải thần chân thần A. Ta nghĩ đến ngươi có thể sẽ là trong bọn họ mạnh nhất, nhưng lại không nghĩ rằng ngươi dĩ nhiên mạnh tới mức này. Hay là sang năm vào lúc này, chỉ cần hồn lực ngươi liền vượt qua ta. Giao đấu trên đài, Ngọc Phong ngưng mắt nhìn chầm chầm đường tam, nhìn đối phương trên người ngoại phụ hồn cốt, mười vạn năm hồn hoàn, trong ánh mắt bay lên nước áo đố kỵ, thật không biết các ngươi những này yêu nghiệt gặp phải kỳ ngội như thế nào, thực sự là đáng sợ bởi vì ngươi không có chúng ta như vậy sư phụ đường tam cười trả lời ngọc phong nghiêng đầu liếc nhìn trên đài chủ tịch nô vương ngươi quả thật làm cho ta rất giật mình đặc biệt là này cái gọi là lam ngân lĩnh vực dĩ nhiên đối với ta hồn lực điều động sản sinh một chút ảnh hưởng chỉ tiếc ngươi võ hồn là lam ngân thảo nói vậy không cái gì lực công kích đi dứt tiếng ngọc phong nhìn về phía trong đội ngũ duy nhất phụ trợ hình hồn sư chiến đấu phụ trợ hình hồn sư chịu đến chỉ thị sau trong lòng bàn tay tương tự lẩu các võ hồn lấp lóe Làm từng tầng từng tầng vầng sáng bao phủ ở Lam Điện Bá Vương Long Tông còn lại 6 trên thân thể người thời điểm, 6 người biến thành Bá Vương Long trong nháy mắt mọc ra một đôi cánh khổng lồ. Sau một khắc, Lam Điện Bá Vương Long Tông đội ngũ liền cùng đường Tam đám người như thế, phi hành ở không trung Hiện tại, các ngươi đã không có dánh bên trong ưu thế Ngọc Phong treo tức nhìn đường môn 7 người, các ngươi còn có chịu thua cơ hội. Lam Ngân Hải Đường Tam cởi cợt không để ý đến Ngọc Phong, từ đầu đến cuối hắn đều không có đem đối phương làm làm đối thủ. Theo đường tam tiếng quát hạ xuống, chỉ thấy phía dưới giao đấu trên đài, trong nháy mắt mọc ra từng cây từng cây tương tự dây leo thực vật xanh, những thực vật này tốc độ sinh trưởng cực nhanh, trong khoảnh khắc liền trên không trung đan dệt ra một cái to lớn lao tù. Ngươi này không giới hạn chế chúng ta hoạt động không gian, cũng là hạn chế chính các ngươi a loại này phạm vi nhỏ chiến đấu, đối với chúng ta mới là có lợi nhất Ngọc Phong quét mắt bốn phía thực vật xanh, vẻ mặt không có một chút biến hóa nào. Lôi đỉnh long thủ. Nương theo Ngọc Phong rít lên một tiếng, bóng người đột nhiên lướt về phía đường tam đồng thời lợi trảo phía trước ngưng tụ ra một cái khổng lồ lôi đình long thủ ở ngọc phong ra tay đồng thời ngoại trừ cái kia phụ trợ hình hồn sư ở ngoài còn lại 5 người cũng sử dụng tới hồn kỹ lướt về phía đái một bạch đám người mã hồng tuấn ngươi bảo vệ áo tư tạm tiểu vũ ngươi bảo vệ ninh vinh vinh đái một bạch chu trúc thanh ngươi hai công kích cái kia phụ trợ hình hồn sư lấy tốc độ nhanh nhất đem hắn bắt được mã hồng tuấn đái bạch bốn người đồng thời theo tiếng đang Đột nhiên, một tiếng lanh lảnh tiếng kim loại va chạm tự không trung vang lên. Ngọc Phong công kích chân thật oanh kích ở đường tam trên người, cũng có thể nói là, oanh kích ở một khối màu tím kim loại lên. Cong, đang. Lại có hai người công kích tiếp theo rơi vào đường tam trên người, có điều cũng tương tự vẹn vẹn là mang theo một trận lanh lảnh em mà thôi. Ngươi ngươi đây là năng lực gì? Chẳng lẽ là ngươi cái kia mười vạn năm hồn kỹ sao? Ngọc Phong vẩy vẩy vì lực phản chấn mà tê dại lợi trảo, thân thể lơ lửng trên không kinh ngạc nhìn trước mắt Đường Tam không chỉ là hắn, bên cạnh cái kia hai cái gần như cùng lúc đó tấn công tới đội hữu cũng một mặt ngậm bứt vẻ. Lam Ngân tả mà thương, Đường Tam không hề trả lời Ngọc Phong vấn đề, không giống nhau, không chờ đối phương phản ứng lại, trên người đệ ngũ hồn hoàn sáng lên hào quang màu đỏ lấp lóe trước mắt, bốn phía như dây leo thực vật đột nhiên đan dệt ra bảy trôi thực vật trường thương, xéo, trường thương thành hình trong ngay mắt, đâm hướng về phía Ngọc Phong đoàn người, đột nhiên không kịp chuẩn bị dưới. Khoảng cách đường Tam gần nhất Ngọc Phong ba người trong nháy mắt bị trưởng thương đánh bay ra ngoài, nên ở cái kia thực vật dây leo lên. Lam ngân đột thứ. Đường Tam bóng người lấp lué xuất hiện ở tiểu vũ bên cạnh, lại là một cái hồn hoàn lấp lué, một cái do dây leo đan dệt mà thành hình nón đánh về phía một tên 52 cấp hồn vương. Nổ vang bên trong, tên kia hồn vương trực tiếp cũng đập ra đi. Vành, vành, vành. Ngoại trừ Ngọc Phong ở ngoài, đường Tam hồn lực cũng không kém gì Lam điện bá vương Long tông những người khác. Mấy cái lưu chuyển liền bãi bình nhằm vào áo tư tạp cùng ninh vinh vinh người. Cho tới Lam Điện bá vương long tông tên kia phụ trợ hình hồn sư, ở đái một bạch cùng chu trúc thanh liên hợp công kích dưới, liên tục bại lui. chương 231, truyền thừa từ ngô phương kim loại năng lực. Đáng chết! Không nghĩ tới liền Lam Ngân Thảo đều có như thế cường lực công kích. Ngọc Phong nổi giận gầm lên một tiếng tranh thoát dây leo ràng buộc sau, nhìn thấy bị đẻ lên đánh tên kia phụ trợ hình hồn sư, lập tức vung lên hai cánh một quyền đem đái một bạch chu trúc thành hai người đẩy lui. Không cần đồng thời ra chi tất cả mọi người, toàn lực tăng cường một mình ta liền có thể. Ngọc Phong nhìn về phía tên kia phụ trợ hình hồn sư mở miệng nói đối với Đường Môn bảy người, nói đến có uy hiếp cũng chỉ có Đường Tam một người, chỉ cần đem hắn giải quyết, cái kia cuộc tranh tài này thỏa thỏa liền thắng. Rõ ràng, phụ trợ hình hồn sư gật gật đầu sau, trong lòng bàn tay võ hồn ánh sáng lóe lên, còn lại năm người trên đầu vòng sáng đồng thời rơi vào Ngọc Phong trên người. Trong nháy mắt, Ngọc Phong hồn lực chập trần lại kéo lên một cấp độ, bá long chi nộ, làm Ngọc Phong hồn khí lực hơi thở đạt đến mức tận cùng thời điểm, màu đen lấp lóe, toàn bộ thân thể đột nhiên xoay tròn lên, xeo một tiếng, ôm theo không khí tiếng ma sát đánh về đường tam, tốc độ cực nhanh, thoáng qua tới gần, đang, lại là một trận tương tự lanh lảnh tiếng vang lên, Ngọc Phong cái kia như xoay tròn còn quay thân thể mạnh mẽ, khoanh kích ở đường tam trên người, nhưng tùy ý làm sao dùng lực, đường tam như cũ lơ lửng ở tại chỗ chưa từng lùi về sau một bước, kéo dài ong long trong tiếng, ngọc phong xoay tròn tốc độ dần dần chậm lại, cho đến ổn định thân hình không lại xoay tròn. đáng ghét, người đây rốt cuộc là năng lực gì? nhìn trước mắt lần thứ hai biến thành cứng rắn kim loại đường tam, ngọc phong một mặt phẫn hận vẻ, điều này có thể lực làm cho đối phương đã ở vào thế bất bại. lam ngân đột thứ, không cho ngọc phong lùi về sau cơ hội, đường tam hồn hoàn sáng lên, một đạo công kích đột nhiên đánh vào ngọc phong trên người, ngọc phong lại một lần nữa bay ngược ra ngoài bất quá lần này đường tam nhưng là theo sát chỉ thấy ở hai bên tay lẫn nhau nắm diễn biến thành một thành kim loại trường mâu đột nhiên hướng về ngọc phong cái kia bên ngoài thân ở ngoài giáp bảo vệ đâm tới giang giác lanh lảnh trong tiếng ngọc phong bên ngoài thân ở ngoài áo giáp xuất hiện một cái vết nước tiếp theo nô phương phía sau bát chu mâu cấp tốc thăm dò vào một cái tiến vào vết nước bên trong cái kia mũi mâu vị trí mang theo một chút chất lỏng màu xanh biếc trực tiếp đâm vào ngọc phong thân thể lên bát chu mâu cắm xuống một chút có thể nói là phát sinh ở trước mắt. Thực sự là đánh giá thấp ngươi. Ngọc Phong một cái vươn mình, hiểm chi lại hiểm cách ra đường tam đánh ra thứ hai làm ngần đột thứ. Nếu không đả thương được ngươi, vậy chỉ có thể trước tiên bắt ngươi những này. Đội hưu vừa nghĩ tới đường tam vậy cũng lấy biến thành kim loại năng lực. Ngọc Phong trong lòng liền không khỏi bay lên một luồng cảm giác vô lực, hơi suy tư sau liền đem mục tiêu đánh vào đáy một bạch đám người trên người. Bá Long chi nộ. Nhưng là ở Ngọc Phong lần thứ hai vận dụng hồn kỹ thời điểm, ngược đột nhiên một trận quặn đau. Nương tụ ra hồn kỹ trong nháy mắt này tiêu tan, ngực khí huyết quay cuồng, một ngụm máu tươi không bị khống chế phun ra. Khuyên ngươi tốt nhất hiện tại chịu thua, không phải vậy đã muộn ta sợ cứu không được ngươi đường tam cười nhìn Ngọc Phong, giữa hai lông mày mang theo một chút đắc ý. Ngươi đối với ta làm cái gì? Ngọc Phong cố nén nơi ngực còn đau, lạnh lùng nhìn đường tam. Ngươi chỉ là chúng rồi ta độc mà thôi thanh em bình tĩnh hạ xuống, đường tam bóng người lực động, tay phải nắm tay hóa thành kim loại. Gần đây đánh về một tên Lam Điện Bá Vương Long Tông đệ tử. cc Mắt thấy đồng bạn bị Đường Tam đánh đổ, Ngọc Phong có ý định ra tay giúp đỡ, có thể mới vừa vận chuyển hồn lực, toàn thân chính là như kim đâm đau đớn, thống khổ khó nhịn. Dầm, dầm. Đường Tam một hơi giải quyết đi Lam Điện Bá Vương Long Tông ba tên đệ tử, ngay ở hắn chuẩn bị lần thứ hai phát động công kích thời điểm. Vậy còn trên không chung hai con bá vương long, trên người hai cánh đột nhiên biến mất, đón lấy tự không trung vương góc đập xuống đang tỉ đấu trên đài. Nghiêng đầu nhìn lại, đáy một bạch, chu trúc thanh hai người đang đắp ý hướng về hắn biểu diễn thành quả, cái kia phụ trợ hình hồn sư ở hai người liên thủ cường công dưới, đã bị đánh hầu như đánh mất ý thức. Nghiệm đó, liền tam đại tông lam điện bá vương long tông đều nằm ở lại gió. Này đường môn bọn tiểu tử cường không khỏi cũng quá mức thái quá. Dựa theo này su xu thế xuống, đám này sáu, bảy tuổi hài tử thật là có khả năng cho chúng ta mang đến kinh hỷ, đoạt được năm nay cao cấp hồn sư giải thi đấu quán quân đây. Quán quân này ngược lại là không đến nỗi, dù sao Võ Hồn Điện 7 người kia thực lực đều ở 60 cấp trở lên mà Đường Môn, cũng chỉ có tiểu tử kia một người có thể cùng 60 cấp một trận chiến, đây chính là đoàn thể thi đấu, dựa vào hắn một người không thể thắng được Võ Hồn Điện có điều á quân hẳn là thỏa thỏa. Các ngươi liền không chú ý tới Lam Điện Bá Vương Long Tông thất bại nguyên nhân căn bản sao? Tiểu tử kia thân thể lại có thể biến thành kim loại, Ngọc Phong công kích đối với hắn căn bản là vô dụng. Trên khán đài quan chiến nhóm nghị luận sôi nổi. Môn chủ năng lực của hắn tựa hồ cùng ngươi có chút giống a bị bị đông liếc mắt đường tam nhớ tới đối phương lúc trước biến thành kim loại năng lực không khỏi nhìn về phía ngô phương thiên khung sơn một trận chiến đối phương sử dụng thủ đoạn đều là cùng không tên kim loại có quan hệ mà lập tức giao đấu trên đài đường tam ở biến thành kim loại cái kia toát ra đến khí tức cùng đối phương lúc đó vận dụng năng lực khí tức giống nhau y hệt không giống chính là hiện tại đường tam phát huy ra sức mạnh còn chỉ là chim non mà ngô phương sử dụng đi ra nhưng là nắm giữ hủy thiên diệt địa giống như năng lượng Thấy đồ nhi ta mạnh như vậy, ngươi sẽ không phải đối với những trận chiến đấu tiếp theo không tự tin chứ. Nô Phương khỏe miệng ngầm lấy cười nhạt ý. Môn chủ thật đúng là sẽ đùa giỡn ngươi này bảy cái đồ nhi tương lai xác thực không thể hạ lượng, nhưng trước mắt, bằng bọn họ liền muốn vượt qua ta võ hồn điện nhọc nhằn khổ sở bồi dưỡng mấy chục năm hẳn giống, vậy thì là nói chuyện viển vông bị bị đông phát sinh một tiếng cười lạnh. Nô Phương cười không nói, ánh mắt ném đến ngọc thiên hạo trên người, ngươi còn muốn cho bọn họ tiếp tiếp tục lại chiến đấu tiếp sau. Tên kia nhưng là chúng rồi Tam Nhi xương động, để cho thời gian của hắn cũng không nhiều. Ngọc Thiên Hạo sắc mặt tái xanh, hắn bất luận làm sao cũng không nghĩ tới cái này gọi đường Tam tiểu tử dĩ nhiên đã chuyển thừa Ngô Phương loại kia quỷ bí năng lực, có thể hóa thân kim loại. Thôi, thất bại chính là thất bại. Chầm mặc một lát, Ngọc Thiên Hạo hít sâu một hơi, có chút không muốn cầm trong tay hồn cốt ném cho Ngô Vương, đồng thời hồn lực truyền âm, Phong Nhi, nhận thua đi. Giao đấu trên đài, Ngọc Phong nguyên bản cổ vàng da thịt đã đã biến thành màu xanh biếc. Trong miệng càng có phải là phát sinh thống khổ than nhẹ âm thanh khi nghe đến Ngọc Thiên hạ âm thanh sau, cố nén đau đớn một mặt không cam lòng nhấc con mắt nhìn Đường Tam, nếu là ngươi không có cái kia quỷ dị năng lực, trận chiến này ai thắng ai bại còn khó nói. Dứt lời, Ngọc Phong nghiêng đầu cho người chủ trì một cái ánh mắt. Đường Môn đối chiến Lam Điện Bá Vương Long Tông, Đường Môn thắng lợi. Ở người chủ trì tuyên bố xong thi đấu kết quả sau, Đường Tam thân hình hạ xuống Ngọc Phong bên cạnh, một cái chu mâu đâm vào Ngọc Phong trong thân thể. Chỉ thấy một điểm màu xanh lục dịch nhỏ tự Ngọc Phong trong cơ thể chạy ngược hướng về phía Chu Mâu, gần như cùng lúc đó, Ngọc Phong khí sắc liền có chuyển biến tốt, cái kia thống khổ khó chịu vẻ mặt cũng dần dần ung dung ra. Đái Mộc Bạch, Chu Trúc Thanh, áo tư tạm đám người đứng ở đường tam phía sau, cùng Lam Điện Bá Vương Long một trận chiến tuy rằng thu được thắng lợi, nhưng dựa vào nét mặt của bọn họ bên trong nhưng không nhìn ra thật là có hưng phấn. Tự hồ, cuộc chiến đấu này kết quả đã sớm ở trong dự liệu của bọn họ. Chương 232 đường môn đấu với võ hồn điện. Khải, ngươi thấy thế nào tiểu tử kia? Ngươi chắc chắn thương tổn được loại kia trạng thái hắn sao? Chỗ khách quý ngồi, một tên hồng y nam tử nhìn về phía bên cạnh nam tử mặc áo trắng nói, năng lực của hắn xác thực quỷ dị, nhưng coi như không đả thương được, cũng có thể mang hắn đánh bay cuộc so tài này quy tắc, không phải thân thể rời đi giao đấu đại phạm vi coi như chuyển sao. Còn nữa, trừ hắn ra, không phải còn có một đám tiểu tử sao? Gọi là Khải nam tử mặc áo trắng quét mắt mã Hồng Tuấn. Áo tư Tạm đám người, so với được kêu là làm đường tam, bọn họ giải quyết lên nhưng là dễ dàng nhiều. Không thể không nói, đám này tiểu tử thiên phú xác thực khủng bố a. Ở này đường môn hiện thế trước, chúng ta tự xưng là đại lục từ trước tới nay thiên phú tốt nhất bảy người, có thể hiện tại ở trước mặt bọn họ, chúng ta cái gì đều không phải hồng y nam tử có chút tự rêu nói. Vậy thì như thế nào? Đường môn cùng võ hồn điện đã không đội trời chung. Hai người trong lúc đó cuối cùng rồi sẽ chỉ có thể tồn tại một cái nói vậy Thiên đạo lưu đại cung phụng, bị bị Đông giáo hoàng đã có tính toán tìm đường môn môn chủ thực lực tuy mạnh, nhưng hắn chung quy chỉ là một người ở Võ Hồn Điện cái này thành lập hơn 1000 năm thế lực trước, gốc gác căn cơ quá nông khải hơi híp mắt lạnh lùng nói rằng. Giao đấu trên đài, người chủ trì đi tới trung gian vị trí, trầm giọng tuyên bố, vòng thứ 2 thi đấu kết thúc, thắng lợi ba phe thế lực phân biệt là Tinh La Đế quốc, Võ Hồn Điện cùng với Đường môn đón lấy vòng thứ ba cũng chính là nhất nhì ba tranh cướp thi đấu, đem tiến hành 2-2. Không cần 2-2 đối quyết, tinh la đế quốc đội lựa chọn từ bỏ trực tiếp tiến hành quán quân tranh đoạt chiến đi người chủ trì trong miệng vẫn còn không nói chuyện, tinh la đế quốc bạch hổ đại đế tự trên ghế đứng dậy tuyên bố vòng thứ 2 rút thăm thi đấu, bản thân liền đựng vận may thành phần đối với thất bảo lưu ly tông cùng lam điện bá vương long tông thực lực hắn vẫn là hết sức hiểu rõ, chính mình đội ngũ gặp gỡ trong đó bất kỳ một nhánh đều không biết thủ thắng. vì thế Trước mắt đối đầu chiến thắng hai cái này đội ngũ võ hồn điện cùng đường môn, bạch hổ đại đế liền dứt khoát lựa chọn bỏ quyền. Ta đi, còn không phản ứng lại, này mong đợi nhất một hồi quyết đấu liền đến. Tuy rằng biết rõ võ hồn điện là quan quân, nhưng vẫn là muốn nhìn một chút đường môn đám này bọn tiểu tử có còn hay không cái khác ép đáy hòm tuyệt chiêu. Dựa theo đường môn bảy cái đệ tử tốc độ tu luyện, e sợ chừng hai năm nữa, sau này trong hai mươi năm hồn sư giải thi đấu quan quân đều là bọn họ ta hiện tại sợ nhất đường môn cũng trực tiếp lựa chọn bỏ quyền, có thể tuyệt đối đường a. bạch hổ đại đế một câu nói, trực tiếp đem giữa sân bầu không khí đẩy lên một cái mới cao trào trên khán đài. một đám xem thi đấu người dồn dập đứng dậy, đưa mắt tìm đến phía cái kia đã đứng ở giao đấu trên đài hai chi đội ngũ trên người. giáo hoàng, ngươi nếu tự tin như vậy, vậy nếu không chúng ta cũng đánh cược một lần. trên đài chủ tịch, nô phương hai tay vây quanh ở trước ngực, cười nhìn bị bị đông. ngoại trừ quán quân khen thưởng ba cái hồn cốt ở ngoài. Ta chỗ này còn có 3 cái hồn cốt có thể dùng đến cùng ngươi đánh cược bị bị đông nhàn nhạt liếc mắt Ngô phương, từ hồn đạo khí bên trong lấy ra 3 khối hồn cốt. Không sai, không sai. Nộ phương thỏa mãn gật gật đầu, về sau dương tay một cái, trong hư không hào quang lóe lên, hơn 10 cây tiên phẩm lần lượt gặt ra, ngươi có thể từ bên trong chọn 6 cây tiên phẩm, nếu là ngươi võ hồn điện thắng, chúng nó chính là ngươi. Nhìn trước người đối phương gạt ra tiên phẩm, bị bị đông không nhịn được giật giật khoe miệng, nếu thiên khung sơn một trận chiến. Nàng đánh thắng đối phương, những này tiên phẩm đã là nàng vật trong túi tuy rằng trong lòng phẫn hận nhưng bị bị đông vẫn là rất nhanh sẽ chọn song 6 cây tiên phẩm. 4. Không nghĩ tới chúng ta dĩ nhiên thật sự tới mức độ này, quá khó mà tin nổi. Chỉ cần chiến thắng cái này võ hồn điện, chúng ta chính là năm nay giải thi đấu quán quân lư. Giao đấu trên đài, Ninh Vinh Vinh hương phấn có chút hoảng hốt. Dĩ vãng, nàng ở trong tông môn cũng sẽ thấy cái kia chi hạt giống đội ngũ vì hồn sư giải thi đấu mà tiến hành tập luyện vào lúc ấy nàng trốn ở một bên lén lút quan sát, trong đấy lòng tràn đầy nước ao. nàng cũng từng ảo tưởng qua khi nào có thể leo lên đại lục cao cấp hồn sư giải thi đấu cái này sân khấu, nhưng làm nàng không nghĩ tới chính là, bởi vì ham chơi đi nhầm vào đường môn vẹn vẹn ba ngày, nàng liền thật sự đứng ở cái này sân khấu lên. hơn nữa, nàng chính mình tông môn cái kia chi hạt giống đội ngũ đã bị đào thải, nàng vẫn như cũ đứng ở cái này sân khấu lên, thậm chí muốn bắt dưới cuối cùng này quán quân. Đái Mục Bạch theo bản năng nhìn về phía Bạch Đại Đế phương hướng trong ánh mắt đầy dây kiên định. Có thể ở này đường môn, ngươi thật sự có thể đi đủ xa đối đầu đái một bạch ánh mắt, bạch hổ đại đế tham thẳm thở dài một tiếng. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra đáy một bạch dí tứ, đối phương cái kia ánh mắt kiên định ở nói cho hắn, đế quốc hoàng đế vị trí này hắn đã không để ý, liền để ca ca của hắn david đi ngồi đi. trúc thanh, những trận chiến đấu tiếp theo, ta sẽ cố gắng bảo vệ ngươi đái một bạch tầm mắt chuyển qua chu trúc thanh trên người, thận tình đưa tình. Không cần chu trúc thanh cũng không thèm nhìn tới đái một bạch âm thanh như cũ lành lạnh, tin tưởng sẽ thắng sao. Đường Tam khỏe miệng phát hỏa ý cười, ánh mắt đảo qua sáu người sau, trước tiên nhấc lên tay phải của chính mình, thả nằm ở không trung tiểu vũ, ninh vinh vinh sáu người nhìn nhau sau, cũng đồng dạng dơ tay lên. Bảy cái tay nhỏ nặng chồng lên nhau, đồng thời phát sinh một tiếng rung trời hét lớn, tất thắng. Đúng, người quán quân này tranh cướp thi đấu bọn họ nhất định phải thắng. Bọn họ muốn chứng minh không chỉ là chính mình, càng là đường môn, càng là sư phụ của bọn họ. Sư phụ của bọn họ là thần, đánh bại hải thần thần. Làm thân đệ tử, bọn họ không cho phép chính mình thất bại. Mặc dù đối thủ là võ hồn điện, mặc dù đối phương hồn lực bình quân trình độ là 68 cấp, mặc dù đối phương có hồn thánh bực này tồn tại. Tiểu tử, trên chiến trường, ai thắng ai bại có thể không phải tùy tiện nói một chút. Võ hồn điện chiến đội 7 người, đột nhiên nghe được đường tam 7 người chỉnh tề như một tiếng hét lớn, một người trong đó không khỏi điễu môi, cười lạnh nói, tất thắng. Ngươi cũng biết hai người bọn ta đội hồn lực trên lệnh. Đây là không thể vượt qua khoảng cách. Chúng ta trong bảy người, dù cho là cấp bậc thấp nhất một cái, hồn lực đều vượt qua trong các ngươi mạnh nhất người một cảnh giới lớn loại này cách xa, các ngươi dựa vào cái gì thắng lợi. Trên đài chủ tịch, giáo hoàng đại nhân ở xem, đại cung phụng ở xem, trên người chúng ta gánh vác nhưng là võ hồn điện vinh quang mặc dù đối thủ là các ngươi đám con nít này, chúng ta như cũ sẽ không khinh địch thi đấu không chỉ có muốn thắng. Càng muốn thắng hoàn mỹ võ hồn điện chiến đội người cầm đầu khải từ tôi nói. Đường, môn, tất, thắng. Đường tam bảy người không để ý đến võ hồn điện chiến đội người, chỉ là ở liếc nhìn trên đài chủ tịch nô phương sau, càng thêm mãnh liệt kiên định hơn tiếng gầm gừ từ trong miệng bọn họ hò hét mà ra. Trên khán đài một đám quan chiến hồn sư nhóm, nghe vang vọng ở bên thai một bên bốn cái âm tiết, từng cái từng cái trong lòng không khỏi bay lên một loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Bất luận làm sao? bọn họ cũng không nghĩ ra dĩ nhiên sẽ bị một đám sáu, bảy tuổi bọn tiểu tử cho mang đốt trong lúc vô tình đánh trong đáy lòng, bọn họ đúng là càng thêm hy vọng đường môn có thể đạt được năm nay giải thi đấu quán quân, tuy rằng này hy vọng cực kỳ xa vời. chương 233 đường tam hạo thiên truy hiện môn chủ ngươi này bảy cái đồ nhi khí thế đều rất đủ a thiên đấu đế quốc tuyết dạ đại đế nhìn về phía ngô phương mở miệng nói hắn đều bị giao đấu trên đài cái nhóm này bọn tiểu tử cảm hóa đến. Khi thế món đồ này, cái kia đều là xây dựng ở thực lực cơ sở lên ngô phương khí định thần nhàn cười nói. Ta ngược lại muốn xem xem này bảy cái tiểu tử là làm sao tất thắng bị bị đông lạnh lùng mở miệng. Ninh Phong chí vui mừng nhìn Linh Vinh Vinh, trong lòng không khỏi lần thứ hai đối với ngô phương bay lên cảm kích tử Ninh Vinh Vinh trong nụ cười đến xem, hắn cái này công tử bột con gái nhỏ là thật sự tìm được đồng bạn. Ở đường môn bên trong, đồng bạn của nàng sẽ không giống ở thất bảo lưu ly li tông đệ tử bởi vì bị vướng bởi thân phận của nàng mà từng cái từng cái kiêng kỵ nàng do đó xa lánh hoặc là định hót nàng. Hay là đây chính là ham chơi sáng tạo kỳ ngộ đi ninh phong Chí hiểu ý nợ nụ cười. Song phương chuẩn bị, thi đấu bắt đầu. Giao đấu trên đài, người chủ trì vừa dứt tiếng, bay nhanh rời đi giao đấu đài, đem chiến trường giao cho đường môn cùng võ hồn điện hai chi đội ngũ. Ở người chủ trì sau khi rời đi, đường môn, võ hồn điện 14 người đối mắt nhìn nhau, hai phe tuy rằng đều không có người nói chuyện. Nhưng khí tức kịch liệt va chạm nhưng khiến mùi thuốc súng nhi trong nháy mắt cất cao đến cực hạn. Vào giờ phút này, bất kể là trên đài chủ tịch bảy cái đại lão, vẫn là chỗ khách quý ngồi những chiến đội khác, cũng hoặc là trên khán đài một đám người đang xem cuộc chiến, tất cả đều đưa mắt phóng đến giao đấu trên đài, từng cái từng cái ánh mắt lom lom nhìn nhìn chằm chằm hai chi đội ngũ. Vắng lặng ước chừng kéo dài 30 giây, võ hồn điện chiến đội bảy người trước tiên lấy ra võ hồn, dâng trào hồn lực từ bên trong cơ thể của bọn họ trong nháy mắt bạ phát. Ở vào đội ngũ nhất người phía trước tự nhiên là cái kia nắm giữ hồn thánh thực lực Hải trên người lập loè hai vàng 2 tím 3 đen tổng cộng 7 cái hồn hoàn tốt nhất hồn hoàn phối thuộc Khải phía sau song song đứng thẳng 5 người đều là hai vàng hai tím hai đen hồn hoàn tốt nhất phân phối cho tới ở vào cuối cùng một người tương tự là một tên hồn đế có điều so với những người khác mà nói hắn võ hồn vừa không phải khí võ hồn cũng không phải thú võ hồn mà là một thanh sán màu vàng pháp Trượng không nghi ngờ chút nào người cuối cùng kia nắm giữ chính là phụ trợ hình võ hồn. ở võ hồn điện bảy người phong thích võ hồn sau đường tam bảy người cũng rất nhanh tiến vào chiến đấu trạng thái ninh vinh vinh cửu bảo liêu ly tháp ba loại thuộc tính tăng cường áo tư tạp ba cái lạp sưởng vứt ra tương tự là ba loại thuộc tính gia trị. bảy người lơ lửng trên không trung mã hồng tuấn phía sau hiện lên một con to lớn hỏa điệu bóng mờ đái mục bạch thú võ hồn tà mâu bạch hổ bán thân chu trúc thanh thú võ hồn u minh linh miêu bán thân tiểu vũ hai tay biến thành trắng non thọ Lợi trảo lập loè hàn mang. Cho tới đường tam, ngay lập tức mở ra làm ngân lĩnh vực bao phủ toàn bộ giao đấu đài, đội hưu toàn thuộc tính ra chỉ 10%, mà võ hồn điện 7 người nhưng là suy yếu 10% đồng thời, ngoại phụ hồn cốt bát chu mâu tự sau lưng mọc ra. Lĩnh vực quả nhiên là một loại nghịch thiên năng lực. Cảm nhận được trong cơ thể hồn lực bị không ít áp chế, võ hồn điện chiến đội bên trong một người lộ ra kinh ngạc vẻ mặt cũng may, những người này không phải cùng đẳng cấp tồn tại không phải vậy chỉ cần này lĩnh vực xuất hiện liền đủ để thay đổi một trạng kết quả cuộc chiến đấu. Không nghĩ tới yếu nhất võ hồn Lam Ngân Thảo, dĩ nhiên cũng có thể sinh ra lĩnh vực đến khải mắt nhìn đường Tam, bình tĩnh tiếng nói bên trong mang theo chút nhiều ghen tị. Ta này có thể không phải Lam Ngân Thảo, mà là Lam Ngân Hoàng. Lam Ngân Thảo bên trong Hoàng. Đường Tam gậy trong lòng bàn tay Lam Ngân Thảo, trong khoảnh khắc, giao đấu trên đài liền mọc ra vô số màu xanh biếc Lam Ngân Thảo như lúc trước quyết đấu Lam Điện Bá Vương Long Tông như thế. Những này Lam Ngân Thảo nhanh chóng tăng trưởng, rất nhanh sẽ dài đến dài mấy mét, đan dệt trên không trung múa. Hạn chế tính kỹ năng sao. Có điều, liền những thứ này Lam Ngân Thảo cũng nhiều lắm ràng buộc một hồi hồn vương khải xem thường liếc mắt quấn quanh ở trên người hắn Lam Ngân Thảo, thân thể khẽ run lên, mạnh mẽ hồn lực nhập vào cơ thể mà ra, Lam Ngân Thảo nhất thời bị đánh nát đánh bay. Sau người 6 cái đội hữu, tương tự là ngay đầu tiên liền thoát khỏi Lam Ngân Thảo ràng buộc. Cung bản, gia trị. Khải quay đầu lại liếc nhìn ở vào cuối cùng tên kia phụ trợ hình hồn sư mở miệng nói. Chịu đến Khải chỉ thị, chỉ thấy gọi là cung bản thanh niên trên người sau cái hồn hoàn rất có quy luật lóe lên một cái, đó lấy trong tay pháp trượng run lên, bao quát hắn tự thân ở bên trong đội ngũ bảy trên thân thể người đồng thời bao vây ra một cái sáu màu đan dệt quả cầu ánh sáng. Sau một khắc, võ hồn điện chiến đội bảy người liền cùng đường tam bảy người như thế, phi hành ở không chung. Người cái kia lạp sưởng ba loại thuộc tính gia trì, ta không chỉ có năm giữ hơn nữa ra chỉ tỷ lệ phần trăm cao hơn ngươi cùng bản khinh bị quét mắt áo tư tạm đây chính là phụ trợ hình hồn đế cùng hồn tôn trinh lệnh khải bọn họ đám này tiểu tử liền không cần ngươi ra tay rồi một mình ta liền có thể giải quyết một tên nam tử mặc áo xanh từ khải phía sau lướt ra khỏi hắn võ hồn là một thanh toàn thân đỏ như máu khác nào huyền nguyệt công nhận giờ khắc này hai tay của hắn phân biệt nắm một thanh nguyệt nhận ở tại rứt tiếng hai tay múa nguyệt nhận xeo một tiếng bay thẳng đến linh vinh vinh cùng áo tư tạm lao đi đoan chiến Trước tiên các phụ trợ hình ra dọn, đây là hắn võ hồn điện một phái tấp phong. Đường Tam hiển nhiên là nhìn ra nam tử mặc áo xanh mục đích, ở đối phương lên đường, chuyển động thân thể, đồng thời, hắn cũng lược đi ra ngoài, hóa thân một khối màu tím kim loại ngang thân ngăn ở nam tử mặc áo xanh trước người. Tới thật đúng lúc, trước hết để ta thử xem ngươi điều này có thể lực. Nam tử mặc áo xanh trong con ngươi né qua một tia hàn mang, trong tay hai thanh huyết hồng nguyệt nhận một cái dao nhau cắt ở đường Tam trên người. Đang chói hai sắc bén âm thanh tự trong không khí bồng bền ra. Đường tam biến thành kim loại bị nguyệt nhận lên sức mạnh chấn động đến mức hướng sau thối lui, nhưng đồng hồ kim loại diện nhưng là không có một chút nào vết xước. Hả! Nhìn hoàn hảo như lúc ban đầu khối kim loại, nam tử mặc áo xanh nỉ non một tiếng, trong con ngươi đầy giấy kinh ngạc, hiện nhiên hắn không ngờ tới đường tam biến thành kim loại dĩ nhiên cứng rắn đến trình độ này. Trong ngày thường, hắn võ hồn nguyệt nhận cắt sắt như cắt đậu hủ có thể trước mắt ở này màu tím khối kim loại lên thậm chí ngay cả một đạo vết sức đều không thể lưu lại lam ngân đột thứ Đông nhiên đường tam âm thanh em vang lên một đống túm lam ngân thảo đan dệt thành hình mũi khoan từ một bên đột nhiên đâm hướng về phía nam tử mặc áo xanh nam tử mặc áo xanh tựa hồ nhận ra được nguy cơ đệ tứ hồn hoàn sáng lên bên ngoài thân ở ngoài hiện lên một tầng màu vàng nhạt quang giáp lanh lảnh trong tiếng lam ngân đột thứ hoanh kích ở nam tử mặc áo xanh ở ngoài quang giáp lên không nổi chút nào tác dụng Sức phòng ngự của ta có thể không phải Lam Điện Bá Vương Long Tông đám người kia có khả năng so với, chỉ là Lam Ngân Thảo đừng hỏng phá tan ta phòng ngự Nam Tử mặc Áo Xanh một mặt vẻ khinh thường, giữa hai lông mày mang theo đắc ý. Đường Tam không để ý đến Nam Tử mặc Áo Xanh, sau lưng bắt Chu Mâu đồng thời đâm ra. Nhưng mà, lại là một trận lanh lành âm thanh, bắt Chu Mâu từ phương hướng khác nhau đánh ở Nam Tử mặc Áo Xanh quang giáp lên, tuy rằng mang theo một chút vết rách, vẫn như cũ không có đem đánh nát. Không hổ là ngoại phụ hồn cốt. Thật là có điểm lực công kích nam tử mặc áo xanh trên mặt xuất hiện một chút nghiêm nghị, đệ tứ hồn hoàn lần thứ hai 2 lóe, đem quang giáp vết rách chữa trị. Hai lần công kích không có kết quả, Đường Tam cao mày, tay trái giơ lên, một cái có quỷ dị hoa văn đen kịt tiểu chủy hiện lên. Chương 234, Hạo Thiên truy, Loạn phi phong truy pháp. Đường Tam tay trái hắc quang phun trào, một thanh không hề bắt mắt chút nào tiểu chủy bị hai tay nắm chặt. Về sau, ngưng tụ hồn lực, lấy xả cả eo, lấy đai lưng vác, lấy móc treo cánh tay cả người không chung nửa xoay tròn, mang theo tiếng xé gió đột nhiên đánh về bị quang giáp bao vây nam tử mặc áo xanh. Nam tử mặc áo xanh tựa hồ nhận ra được nguy cơ, ánh mắt liếc qua đường tam trong tay tiểu chùy, con người đột nhiên co rụt lại. Sau một khắc, bên ngoài thân ở ngoài quang giáp độ dày lại tăng thêm một điểm. Giang giáp buồn. Tiểu Hắc chùy mạnh mẽ đập trúng nam tử mặc áo xanh, một tiếng ầm ầm vang lên giòn giã, nam tử mặc áo xanh cái kia bị đập chỗ quang giáp xuất hiện một cái lỗ thủng to lớn. Này cái này không thể nào. Nam tử mặc áo xanh kinh hãi nhìn đường tam trong tay tiểu hát trùy, hắn bất luận làm sao cũng không nghĩ tới này tiểu Hắc trùy dĩ nhiên có thể phá tan hắn tăng mạnh sau phòng ngự quang giáp. Đừng nói là 56 cấp hồn vương, dù cho là 65 cấp hồn đế muốn phá vỡ hắn quang giáp cũng không phải một cái chuyện dễ. Nhìn thấy đường tam lần thứ hai vung lên tiểu Hắc trùy, nam tử mặc áo xanh thân hình lấp lóe lập tức hướng lùi về sau đi. Nhưng mà, đường tam này truy thứ hai tựa hồn là cùng đệ nhất trùy chặt chẽ liên kết. Nam tử mặc áo xanh mới vừa lùi về sau không tới nửa mét, Tiểu Hắc chùy như hình với bóng lần thứ hai đánh tới. Phá Ma Nguyệt nhận. Mắt thấy Tiểu Hắc chùy lần thứ hai gần kề, nam tử mặc áo xanh đệ nhị hồn hoàn lấp lóe, đơn giản không lại phòng ngự, nắm trong tay màu đỏ Nguyệt nhận tiến lên liên tiếp. Đang đang đang. Mấy hơi thở, đường tam trong tay Tiểu Hắc chùy liền cùng nam tử mặc áo xanh trong tay Nguyệt nhận giao chiến hơn 10 hiệp, kịch liệt tiếng va chạm khác nào mưa đánh chuối tây bình thường không ngừng nổ vang. Cái kia Đường Tam dĩ nhiên có thể dựa vào thực lực bản thân chính diện cùng Tư Mã một trận chiến, hơn nữa không rơi vào hạ phong. Này Tư Mã nhưng là 68 cấp hồn đế a. Trong tay hắn cây búa nơi nào đến? Không thấy trên người hắn có hồn đạo khí a. Các ngươi không phát hiện, hắn vung đánh ra cây búa là có quy luật, làm cho người ta một loại một truy tiếp một truy cảm giác, cũng không phải loại kia lộn xộn tùy tiện đánh ra. Này Đường Tam thật là khiến người ta giật nảy cả mình a, không biết hắn còn có hà lá bài tẩy. Trên khán đài, một đám người đang xem cuộc chiến ánh mắt đọc lại, nhìn Đường Tam cùng Tư Mã Chiến đấu, từng cái từng cái tâm đều đang run rẩy. Cái kia màu đen tiểu trùy làm sao đến? Tại sao lại có uy lực lớn như vậy, lại có thể vượt qua mười mấy cấp hồn lực? Giữa không trung, gọi là Tư Mã Nam tử mặc áo xanh cùng Đường Tam càng đánh càng hoảng sợ, trong tay đối phương tiểu hắc chủy mỗi nhiều vung lên một lần, bên trên chất chứa sức mạnh thì sẽ gia tăng một điểm. Vừa bắt đầu, hắn còn có thể dễ dàng ngăn trở trong tay đối phương cái kia tiểu hắc chủy. Nhưng dần dần càng ngày càng vất vả, mãi đến tận hiện tại hắn gần như bị đè lên đánh. Hắn nỗ lực muốn chậm một chút, có thể lại phát hiện, hắn căn bản là không có cách làm được trong tay đối phương cây búa, tựa hồ có một loại đặc thù dính tính, hút lôi kéo thân thể của hắn. Hắn tự thân vốn là võ hồn điện kiệt xuất nhất thiên tài một trong, hắn cũng có một thân ngông nên cùng một cái 6 tuổi hài tử chiến đấu, để hắn nhờ vả với đồng bạn, hắn là thật sự không làm được a, trước mắt cũng chỉ có thể cắn răng tiếp tục gánh sự công kích của đối phương. Hắn đang cầu khẩn. Câu khẩn đối phương cái kia liên miên không ngừng truy thế sớm một chút kết thúc, đương nhiên, hắn cũng thập phần hối hận, thì không nên làm này người đầu tiên ra tay người. Cái kia cây búa không phải hắn bên người mang theo vũ khí, mà là hắn võ hồn. Cái này võ hồn là là Hạo Thiên Truy. Chỗ khách quý ngồi, có người nhận ra đường tam trong tay tiểu hắc truy lai lịch, không nhịn được đứng dậy kinh ngạc thốt lên. Thật giống đúng là Hạo Thiên Truy. Trải qua người số 1 la lên, những người còn lại trước sau phản ứng lại, từng cái từng cái trong con ngươi xuất hiện kinh ngạc vẻ. Mọi người vẻ mặt kinh ngạc tựa hồn là không cách nào đem đường tam cùng cái kia tiềm tàng nhiều năm tông môn liên hệ cùng nhau. Hạo thiên truy, ở toàn bộ hồn sư giới sáng tạo qua vô số huy hoàng võ hồn, nắm giữ sức mạnh mạnh mẽ nhất cùng công kích, khi võ hồn bên trong kim tự tháp đỉnh tồn tại. Nó đại diện cho thượng tam tông mạnh mẽ nhất cái kia tông môn, đại diện cho từng nắm giữ đỉnh cao đấu là cái kia tông môn. Nó võ hồn không phải làm ngân thảo sao. Không, phải nói là nắm giữ lam ngân lĩnh vực lam ngân ho Tại sao lại đã biến thành Hạo Thiên truy? Chẳng lẽ chẳng lẽ hắn là song sinh võ hồn? Nghĩ đến đây, chỗ khách quý ngồi mọi người, từng cái từng cái vẻ mặt càng chấn động. Tên tiểu tử này sử dụng hẳn là Loạn Phi Phong truy pháp. Hắn hắn không chỉ có là Đường môn đệ tử, vẫn là Hạo Thiên Tông trực hệ chuyên nhân. Ninh Phong Trí ánh mắt khóa chặt Đường Tam, như là nhìn ra gì đó, trong con ngươi né qua một tia kinh ngạc. Nô Vương liếc nhìn Ninh Phong Trí, cười nhạt cười. Đường Tam hiện tại sử dụng năng lực chính là hạo thiên tông độc nhất tông môn hồn kỹ, loạn phi phong truy pháp. Làm loạn phi phong truy pháp luyện đến mức tận cùng, có thể không rán đoạn vùng ra 9 9 truy, mỗi một truy sức mạnh đều sẽ so với trước một truy có tăng cường nếu như có thể vùng ra thứ 81 truy, thần cảnh bên dưới, lại không có địch thủ. Đương nhiên, cũng không phải hạo thiên tông đệ tử đều có thể tu luyện loạn phi phong truy pháp, sát thực nói, có thể người tu luyện ít hỏi, bởi vì chỉ có tông chủ một mạch trực hệ mới có tu luyện tư cách. Này loạn phi phong truy pháp tự nhiên không phải Ngô Vương dạy, hắn chỉ là thoáng chỉ điểm một hồi, Đường Tam liền tỉnh ngộ, đem nhiều năm đánh thép truy pháp cùng Hạo Thiên truy chặt chẽ liên hệ ở cùng nhau. Ầm ầm ầm. Giao đấu trên đại không, kịch liệt tiếng va chạm như cũ đang kéo dài. Không thể không nói, tư mã có đầy đủ chiến đấu thiên phú, mặc dù trước sau ở hạ phòng, ở sáu cái hồn kỹ qua lại cắt bên trong, như cũ đỡ lấy Đường Tam bốn mươi Giải quyết dứt khoát. Đột nhiên, Đường Tam hét lớn một tiếng. Trên người bốn cái hồn hoàn sáng lên. Ngay ở đường tam tiếng quát hạ xuống trước mắt, trên khán đài, chỗ khách quý ngồi hết thảy mọi người đứng thẳng người, hai mắt trận lên tròn vo, vẻ mặt ngây ngô. Bốn bốn cái mười vạn năm hồn hoàn. Quái vật, chân chính quái vật. Một người, có sáu cái mười vạn năm hồn hoàn, hắn đến cùng là làm thế nào đến? Đường môn môn chủ đến cùng ở trên người hắn làm cái gì? Hắn nếu có thể thu ta làm đồ đệ, ta nguyện đoạn mệnh mười năm A. Một đám người đang xem cuộc chiến biểu hiện ra Đã không nói gì hình dung nội tâm chấn động. Bọn họ từ trước mắt tên tiểu tử này trên người, nhìn thấy quá nhiều khó mà tin nổi. Nhìn thấy quá nhiều không thể. Tư mã, lùi. Cách đó không xa Khải lập tức kinh ngạc thốt lên một tiếng, đồng thời bóng người tự hư không chợt lóe lên. Gọi là Tư mã thanh niên, nghe được Khải âm thanh, khỏe miệng không khỏi phát họa ra một vệ nụ cười khổ sở. Nhìn đường tam trong tay cái kia phóng thích khiếp người hát mang, hình thể bỗng nhiên bảnh trướng mấy lần cây bữa hắn cũng cảm nhận được trong đó chất chứa năng lượng kinh khủng. Nhưng, đối phương quỷ dị này truy pháp có loại không tên dính trệ tính, hắn chỉ muốn thoát khỏi, có thể thực lực không cho phép a ầm Ẩm. Nương theo một đạo đinh thai nhức góc tiếng nổ vang rền, Hạo Thiên Truy vững vàng nện ở tư mã trên người đầu tiên là trong nháy mắt nổ nát bên ngoài thân ở ngoài quan giáp, đón lấy rơi vào trên lồng ngực. Cũng đúng vào lúc này, khải bóng người chạy tới, nhưng cũng chưa kịp ngăn cản Hạo Thiên Truy hạ xuống. Chỉ là miễn cưỡng tiếp được cái kia như đạn pháo giống như hướng về phương xa vọt tới tư mã M. chương 235, nô phương đấu với thiên đạo lưu Xì xì Ở khải trong lòng, tư mã trong miệng liên tục thổ huyết Hai gò má đã không có một chút nào màu máu, khí tức suy yếu đến cực hạ Đặc biệt là cái kia bị đường tăm một trùy bắn trúng lồng ngực vị trí Quần áo sâu sắc ao tiến vào trong máu thịt, hoàn toàn mơ hồ Mơ hồ có thể không ít khuấy lên cùng nhau nội tạng, dáng dấp thê thảm đến cực điểm Đường môn tên tiểu tử kia dĩ nhiên thật sự thắng rồi. Vừa giải quyết dứt khoát là cái kia một cái trong đó 10 vạn năm hồn hoàn hồn kỹ sao. Khí thế tốt mánh. 56 cấp trọng thương 68 cấp, đây là ta bản thân biết vượt cấp khiêu chiến nhiều nhất. Dòng dã vượt qua 12 cấp A. Đối với lần này giải thi đấu quan quân, ta đã bắt đầu có chút dao động. Xem này đường môn thế như trẻ che su thế, không chắc bọn họ vẫn đúng là có thể chiến thắng võ hồn điện hạt giống đội ngũ A. Có thể hay không thắng ta không biết. Có điều có thể khẳng định chính là, sau trận chiến này, đám con nít này quân chiến đấu đem sẽ trở thành toàn bộ đại lục trà trước sau khi ăn xong để tài câu chuyện. Nhìn trong miệng không ngừng ho ra máu tư mã, trên khán đài mọi người đầu tiên là sững sở, phản ứng lại sau, tiếng ồn nào nổi lên bốn phía. Người thật là đáng chết. Khải mạnh mẽ trừng mắt đường tam trong con ngươi vô hạn sát ý hiện lên, nhưng hắn cũng không có vội vã ra tay, mà là trước tiên ôm ti mã phi tốc lướt về phía cái kia tên gọi là cung bản phụ trợ hình pháp sư chỉ thấy cung bản trong tay pháp trưởng sáng lên một đạo màu xanh lam vòng sáng, kê sát ở tư mã lồng ngực vị trí. Hắn thế nào? Khải có chút lo lắng nhìn cung bản. Thương rất nặng, những trận chiến đấu tiếp theo hắn e sợ đã không cách nào tiếp tục cung bản nhíu nhíu mày nói rằng, "Không nguy hiểm đến tính mạng là tốt rồi." Khải thở phào một hơi, ánh mắt một lần nữa trở lại đường tam trên người, tiếng nói lạnh lẽo âm trầm, cho tới đối phó đám người kia, một mình ta là đủ. Không nghĩ tới còn rất tiêu hao hồn lực đường tam thưởng thức trong tay Hạo Thiên Truy. Lúc trước cái kia cuối cùng một chùy hầu như đánh rơi mất trong cơ thể hắn một phần mười hồn lực, cũng may này hiệu quả làm hắn hết sức hài lòng. Một chùy trọng thương một cái 68 cấp hồn đế. Cho tới song sinh võ hồn bí mật này, hắn trước đây ẩn dấu là lo lắng bị người cầm làm thí nghiệm nghiên cứu có thể hiện tại. Đường môn đã thành lập, chính mình sư phụ càng là đánh bại hải thần chân thần, coi như lại có thêm người mơ ước hắn, hắn cũng không cần lo lắng. Tất cả những thứ này, bắt nguồn từ hắn đã có đủ mạnh cường đại đến toàn bộ đấu la đại lục đều vô địch tay chỗ dựa được lắm đường tam trên đài chủ tịch bạch hổ đại đế đứng dậy vỗ tay tảng dương hắn chẳng thể nghĩ tới tên tiểu tử này vẫn còn có khác một cái thân phận hạo thiên tông trực hệ tuyết dạ đại đế ninh phong chí vẻ mặt đồng dạng là mang theo kinh ngạc vẻ còn ngọc thiên hạo nhưng là ưu oán giận mắt ngô phương tựa hồ là ở oán giận người sau đang cố ý hãm hại hắn hồn cốt song sinh võ hồn một trong số đó hạo thiên truy thứ hai lam ngân hoàng Thiên đạo lưu ánh mắt lạnh lùng hình ảnh ngắt quăng ở đường tam trên người, trong miệng không ngừng nỉ non, hai con mắt dần dần đã biến thành đỏ như màu máu, một thân cuồng bạo khí tức đột nhiên bạo phát bao phủ ra vô tận sát ý bên trong, dưới chân đá cẩm thạch gạch như mạng nhện giống như lan tràn ra lít nha lít nhít vết nước. Đại cung phụng, người đây là làm sao? Cảm nhận được thiên đạo lưu trên người tràn ngập ra dày đặc sát ý cùng đáng sợ kia hồn lực chập trờn, bạch hổ đại đế, tuyết dạ đại đế, ninh phong trí. Ngọc Thiên Hạo bốn người đồng thời kinh ngạc nhìn về phía Thiên Đạo Lưu, từng cái từng cái trong ánh mắt mang theo không rõ. Bọn họ không hiểu quanh năm không ra đấu la điện, từ trước đến giờ có điều hỏi võ hồn điện Thiên Đạo Lưu, thời khắc này sao lại đột nhiên hiện lên kinh khủng như vậy sắc khí. Hắn là đường hạo nhi tử. Thiên Đạo Lưu đem tầm mắt từ đường tam trên người rời, rơi vào ngô phương trên người, thanh âm lệnh như băng bí mật mang theo ngập trời sự thù hận. Vậy thì như thế nào? Hắn là ta đổ Nhi Ngô Phương nghiêng thân thể bình tĩnh nhìn hai mắt vằn vện tia máu chán nổi gần xanh Thiên Đạo Lưu, khỏe miệng ngậm lấy ý cười nhàn nhạt. "Hắn, tất phải chết." Thiên Đạo Lưu một chữ một tranh, bốn cái âm tiết tự trong miệng tầng tầng thổ lộ mà ra. Ở trước đó, ngươi sẽ chết trước Ngô Phương ngự khi ôn hòa, cái kia bình tĩnh thong dong dáng dấp như là khi theo ý cùng người trò chuyện. Nghe được Ngô Phương cùng Thiên Đạo Lưu nói chuyện, một bên Bạch Hổ Đại Đế, Tuyết Dạ Đại Đế, Linh Phong Chí Ngọc Thiên Hạo bốn sắc mặt người đột nhiên biến, nội tâm trong nháy mắt nổi lên kịch liền sóng lớn. Thời khắc này, bọn họ bản liền không còn bình tĩnh nữa tâm cảnh, càng bị đẩy tới một cái trí cao điểm. Trong lúc nhất thời, bốn người hai mặt nhìn nhau, không người mở miệng nói chuyện, cuối cùng không hẹn mà cùng nhúc nhích một phen điết hầu, lấy này để tiêu hóa vừa nghe được tin tức. Đường môn môn chủ đồ đường Tam, dĩ nhiên là biến mất nhiều năm, đã từng danh chấn đại lục cái kia Hạo Thiên Tông song hùng một trong, Hạo Thiên đấu la đường Hạo Nhi tử. Lấy bốn người bọn họ thân phận địa vị, tự nhiên biết rõ năm đó xảy ra chuyện gì. Thiên đạo lưu nhi tử thiên tầm tật từng là đời trước võ hồn điện giáo hoàng, thiên tầm tật vì mười vạn năm hồn hoàn đem chủ ý đánh tới lam ngân hoàng trên người, cũng chính là đường tam mẫu thân đường hạo vợ A ngân trên người. Trận chiến đó, A ngân vì bảo vệ đường hạo cùng với vừa ra đời đường tam, hiến lễ cho đường hạo. Trận chiến đó, đường hạo nổi giận đung đùng. Ngập trời sự thù hận bên trong mượn a ngân hiến lễ mười vạn năm hồn hoàng chém giết hai tên phong hào đấu la đều xem trọng thương thiên tầm tật đến không trị được mà chết. Có thể nói thiên đạo lưu cùng đường tam trong lúc đó tuy chưa từng gặp mặt nhưng hai người trước nhưng là có thủ không đợi trời chung. Một phương là giết mẫu mối hận, một phương là đoạt con mối thủ. Ngươi muốn ngăn cản ta? Thiên đạo lưu nhìn gần Ngô Phương, nương theo hừ lạnh một tiếng. Thứ tư chu hư không đột nhiên vặn mèo lên, bùng bùm không khí tiếng nổ mạnh vang lên không ngừng. Không. Lô Phương đầu tiên là lắc lắc đầu, về sau nụ cười thu lại, ánh mắt đột nhiên ngưng lại, ngươi dám động thủ, ta sẽ giết ngươi. Bình thản dứt tiếng, nô Phương bên ngoài thân ở ngoài hiện lên một tầng hào quang màu tím nhạt trong đáy mắt, hư không tạo nên tầng tầng gợn sóng, gợn sóng chỗ đi qua, hư không đột nhiên ngưng trệ. Một luồng quân lâm thiên hạ bá vương tư thế đột nhiên tràn ngập ra, mặc dù là quanh năm ngồi ở Long vị lên Tuyết Dạ đại đế cùng Bạch Hổ đại đế đều không khỏi bị cơn khí thế này đè ép. Nay cố khí thế khó hiểu không có một chút nào nguyên lực chập chờn nhưng cũng ẩn chứa một đám không tên uy thế thẳng lay động người nội tâm, một loại bệ nghệ thiên hạ lâu nơi địa vị cao vương giả khí tức. phải thử một chút sao? Trâm thấp rứt tiếng, Thiên đạo lưu trên người sáng lên chín cái hồn hoàn, phía sau hiện ra ba đối với sáu cái cánh chim màu vàng nóng đồng thời, trên người hồn khí lực hơi thở nhảy lên tới một cái không gì sánh kịp độ cao. Chập chân khủng bố hồn lực như chạy xiết sông lớn chạy trồm mà xuống, hướng về Ngô Phương mánh liệt mà đi. Ngô Phương hờ hững nở nụ cười, đối mặt Thiên đạo lưu vọt tới khổng lồ hồn lực. Giữa hai lông mày không gặp chút nào kinh hoàng chỉ thấy sửa sang lại góc áo, trên người tử quang tràn ngập tương tự là một luồng khí tức đáng sợ tự trong thân thể bắn ra. Hai cố mạnh mẽ đến mức tận cùng khí tức trong nháy mắt liền trên không chung lẫn nhau hối giao hòa. Một sát na, trên đài chủ tịch không khí ngưng trệ. M. chương 236, nô phương đấu với thiên đạo lưu 2. Ẩm ẩm. đột nhiên, tinh mịch trong không khí bùng nổ ra một tiếng vượt xa lúc trước đường Tam, từ mã hai người chiến đấu nổ vang dung trời. Sau một khắc, nguyên bản to lớn đài chủ tịch ầm ầm nổ tung, chỉ còn lại bảy cái ghế vây nốt phía kia khu vực vẫn tính hoàn hảo, còn vị trí của hắn hết mức nổ thành đá vụn, phóng lên trời. Trên đài chủ tịch truyền đến nổ vang trong nháy mắt hấp dẫn trên khán đài cùng chỗ khách quý ngồi chú ý của mọi người, từng cái từng cái đưa mắt từ giao đấu trên đài rời, nghi hoặc nhìn cái kia gần như toàn bộ nổ nát giao đấu đài. Cái kia bên kia phát sinh cái gì? Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Cái kia trên đài chủ tịch ngồi Nhưng là đương kim đại lục lớn nhất thân phận bảy người, này tiếng nổ mạnh đến tột cùng đến từ đâu? Sẽ không phải là có người điên nào muốn tập kích cái kia bảy cái đại nhân vật chứ? Không nhìn ra cái nguyên cơ A, có lẽ chỉ có bọn họ mới biết vừa phát sinh cái gì đi. Mọi người nghị luận sôi nổi, vô số ánh mắt ở Ngô phương, ninh phong trí bảy người trên người cắt, các loại ngờ vực âm thanh nổi lên bốn phía. Vậy hạ ngài không có sao chứ? Lui ra, không chuyện của các ngươi, đừng tới đây. Không giống nhau. Không chờ thiên đấu đế quốc đội hộ vệ tới gần Đại chủ tịch, tuyết giả đại đế phát sinh một tiếng quát mắng, âm thanh uy nghiêm vang vọng ở tại bọn hắn bên hai. Đánh đuổi đội hộ vệ sau, tuyết giả đại đế liếc mắt bốn phía nổ nát đá cầm thạch, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Bạch hồ đại đế, ninh phong Chí, ngọc thiên hạo ba người đồng dạng hoàn toàn biến sắc, hai người chỉ cần khí thế va chạm, dĩ nhiên liền tạo thành kinh khủng như vậy uy năng. Giang Dác, Nhiên Liên ở tại bọn hắn cho rằng hai người ở trước đó tham dò tính trong khi giao thủ lực lượng tương đương thời điểm, Thiên đạo lưu dưới mông cái kia do ngàn năm đàn mục làm thành tinh xảo long văn ghế tựa ẩm ẩm phá nát, hóa thành một đống gỗ vụn. Lại nhìn về phía Ngô Vương, như cũng một bộ khí định thần nhàn vẻ mặt, thậm chí còn thành thơi thảnh thơi nết lên chân nhỏ. Rốt cục, Giáo Hoàng bị bị Đông cái kia sắc mặt bình tĩnh bay lên một vệ kinh ngạc, nhíu lên đôi mi thanh tú có thể nhìn ra nội tâm không bình tĩnh. Bị bị Đông, ngươi ở lại chỗ này Ta về một chuyến đấu La Điện. Thiên Đạo Lưu phủi một cái cái mông lên vụ gỗ, ngồi thẳng lên liếc mắt bị bị đồng sau, nhìn về phía Ngô Phương hừ lạnh một tiếng, về sau trên người kìm quang tràn ngập, một bước bước ra hóa thành cầu vòng biến mất ở trên đài chủ tịch. Ồ. Đấu La Điện Thiên Đạo Lưu đại cung phụng làm sao đột nhiên đi rồi? Nay chiến đấu còn chưa kết thúc a. Cả đám nhìn thấy Thiên Đạo Lưu rời đi, từng cái từng cái không nhịn được mặt lộ vẻ nghi hoặc, trong con người mang theo không rõ. Này. Tuyết Dạ đại đế Bạch Hổ đại đế, Ninh Phong chí, Ngọc Thiên Hạo bốn người ánh mắt rơi vào cái kia một đống gỗ vụn lên, theo bản năng nuốt một ngụm nước bọn, lần thứ hai nhìn về phía Ngô Vương thời điểm, trong ánh mắt kia đầy giấy dị dạng, ngoại trừ sợ hãi càng nhiều là kính ý, đương nhiên cũng có không ít hiếu kỳ. Bọn họ không thể tin được, sừng sững đấu la đại lục mấy trăm năm đỉnh cao đấu la thiên đạo lưu, trước khí thế va chạm dưới dị nhân vua. Đối với thiên đạo lưu rời đi, Ngô Vương cũng không có cái gì tỏ thái độ như hắn đoán không lầm. Đối phương nhất định là trở lại mua bán lại cái gì, như không phải hắn không muốn đánh đoạn tiểu đồ nhi chiến đấu, có thể hắn vừa liền lưu lại thiên đạo lưu có điều coi như thiên đạo lưu về đấu la điện, hắn cũng một điểm không hoảng hốt. Dù sao trước thực lực tuyệt đối, nhiều hơn nữa đẹp đẽ cũng là vô vị dãi rủa Bởi vì đài chủ tịch biến cố đột nhiên xuất hiện, giao đấu trên đài võ hồn điện, đường môn hai chi đội ngũ cũng dừng lại chiến đấu, hiếu kỳ nghi hoặc ánh mắt rơi vào Ngô Vương, bị bị đông đám người trên người, chiến đấu còn chưa kết thúc. Tiếp tục. Bị bị đông đứng dậy đi tới không chọn vẹn đài chủ tịch biên giới, cái kia tràn ngập âm thanh uy nghiêm vang vọng ở toàn bộ quảng trường trên không. Võ hồn điện, đường môn hai chi đội ngũ thức tỉnh. Song sinh võ hồn, không nghĩ tới ngươi vẫn cùng hạo thiên tông có liên quan lớn lao. Khải không nhanh không chậm hướng về đường Tam bay đi. Cùng hạo thiên tông quan hệ gì, ta không biết có điều ta này võ hồn, truy tên xác thực gọi là hạo thiên đường Tam cảnh giác nhìn khải, đồng thời giơ giơ lên trong tay hạo thiên truy. Tuy rằng ta là trên đại lục trẻ trung nhất hồn thánh, nhưng ta vẫn là không phải không thừa nhận. Ngươi xa xa so với ta ưu tú nhưng, ngươi tổn thương tư mã, mặc dù ngươi là đứa bé, ta cũng chắc chắn sẽ không bởi vậy buông tha ngươi. Khải âm thanh càng lạnh lẽo, mỗi tới gần đường Tam một điểm, trên người hồn lực thì sẽ tăng trưởng một điểm ở khoảng cách đường Tam không tới 10 mét thời điểm. Lòng bàn tay xuất hiện một thành có khắc long văn lam đào. Đây chính là ngươi võ hồn sao. Nhìn cái kia đã bị đối phương nắm trong tay lam đào, đường Tam lông mảy hơi nhăn. Tu là chi nhận, được kêu là làm khải thanh niên không hề trả lời Đường Tam, chỉ thấy đệ ngũ hồn hoàn sáng lên trước mắt, đã xuất hiện ở Đường Tam trong nháy mắt gần như cùng lúc đó, trong tay Lam Đao phóng ra một vệ quang mang rực rỡ, ác liệt Đao khí đang bắn ra, cái kia phóng thích hàn ý lưỡi dao nhanh lại chuẩn bổ về phía Đường Tam. Đường Tam con người đột nhiên co rụt lại, tốc độ của đối phương thực sự là quá nhanh, sắp tới hắn căn bản không kịp dùng Hạo Thiên Truy ngăn cản, chỉ có thể sử dụng kim loại trái cây năng lực, toàn thân kim loại hóa, đang. Khải trong tay lam dao mạnh mẽ đánh vào đường tam trên người. Đồng hồ kim loại diện như cũ không có một chút nào vết xước, có điều không giống với tư mã công kích. Ở khải này một dao dưới, đường tam biến thành kim loại như đạn pháo giống như trực tiếp cũng bắn ra ngoài. Tiểu tam, tam ca. Tiếng xe gió bên trong, mắt thấy đường tam liền muốn bay ra giao đấu đài đập xuống trên đất, đái một bạch. Tiểu vũ đám người đồng thời không nhịn được kinh kêu thành tiếng. Bọn họ biết đường tam năng lực, biết đối phương không có bị thường, có thể dựa theo giải thi đấu quý cũ. Một khi đường Tam rơi ra giao đấu đài, vậy thì mang ý nghĩa đã mất đi một lần nữa cơ hội lên sàn không có đường Tam, bọn họ thắng cơ hội trở nên cực kỳ xa vời. Nhìn cái kia bay ra ngoài đường Tam, khải nửa nheo lại mắt, đối phương biến thành kim loại dĩ nhiên kiên cố đến trình độ này có thể vừa nghĩ tới, đối phương sắp sửa bị nó ao, khỏe miệng lại hơi dương lên một vệ độ cong. Nhưng mà, không giống nhau, không chờ lên nụ cười trên mặt triệt để tỏa ra ra, đường Tam biến thành khối này đồng hồ kim loại diện hiện lên điểm điểm hào quang màu xanh. Lam Ngân Hải ngay ở đường Tam sắp sửa bay ra giao đấu đài thời gian trong miệng phát sinh quát to một tiếng tiếp theo một cái trước mắt giao đấu trên đài những tiết như dây leo Lam Ngân thảo lại như là tiếp thu đến đến từ đế hoàng mệnh lệnh như thế vô số dây leo điên cuồng đan dệt sinh trưởng dường như sóng biển giống như truyền miên cùng nhau nhanh chóng kết thành một cái túi lưới tiếp được đường Tam sau khi đem một lần nữa quăng trở lại giao đấu đài trung ương thực sự là khó chơi tiểu quỷ nhìn một lần nữa đứng ở chính mình cách đó không xa đường Tam. Khải nhữ như mày. Ha ha, hiện tại giờ đến phiên ta. Đường Tam biến trở về hình người, hai tay nắm nắm hạo thiên truy, hồn lực ngưng tụ, như lúc trước đối phó tư mãi như thế, loạn phi phong truy pháp triển khai mà ra. Cong, cong, đang. Hạo thiên truy một truy tiếp một truy vanh kích ở khải trên người. Mấy hơi thở chính là 49 truy nổ ra, này đã là đường Tam hiện nay hồn lực có khả năng triển khai cực hạn số lượng. M. chương 237, chân chính đường môn. Nhưng mà, Mặc dù là đường tam 49 trùy toàn bộ chính diện đi ra ngoài, cái kia gọi là khải nam tử vẫn như cũ khí tức vững vàng. Nhìn đối phương nhẹ như mây gió đến dáng vẻ, tựa hồ còn đang đợi đường tam đệ 50 trùy. Không còn sao. Khải trêu tức nhìn đường tam, giữa hai lông mày mang theo xem thường. Có điều ngươi này truy pháp quả thật có chút môn đạo, nói vậy ở hạo thiên tông cũng chỉ có dòng chính đệ tử có thể luyện đi chẳng trách từ mã tên kia không thể thoát khỏi khải liếc mắt phía dưới hô hấp suy nhược nam tử mặc áo xanh mở miệng nói giải quyết dứt khoát nhìn ung dung không vội khải đường tam hít sâu một hơi lần thứ hai hét lớn màu đỏ hồn hoàn lấp lóe trước mắt trong tay hạo thiên truy kịch liệt bành trướng ngang đen ánh sáng phóng thích hơi thở làm người ta sợ hãi như lúc trước sử dụng giống như mạnh mẽ đập về phía khải liên để ta nhìn ngươi một chút chiêu này uy lực đến tột cùng làm sao nhìn trong tầm mắt cái kia càng ngày càng gần hạo thiên truy khải vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa nào đệ ngũ hồn hoàn lần thứ hai sáng lên tu la chi nhận trong phút chốc Lam Đao cùng hạo thiên truy và chạm vào nhau. Gian, Lam, đen hai sắc đan dệt. Đang. điếc hai tiếng kim loại và chạm bên trong, đường tam tuy không giống lúc trước như vậy cũng bắn ra xa như vậy, nhưng như cũ lão đảo lùi về sau có tới xa 10 mét. Vừa đấu bên trong, vang trời Truy tuy rằng trung hòa đối phương Lam Đao lên 9 tầng hồn lực, nhưng chính là cái kia một tầng hồn lực anh kích ở trên thân thể của hắn, khiến cho ngực khí huyết quay cuồng, cánh tay đau nhức. Trái lại đối thủ khải, thân thể vẫn không núp đích. Vẹn vẹn trong con ngươi né qua một chút kinh ngạc mà thôi. Vừa cái kia một trùy chính là ngươi vận dụng hạo thiên truy mười vạn năm hồn kỹ sao. Thật không hổ là công kích mạnh nhất hình khí võ hồn, tư mã bị bại không oan khải trong ánh mắt sát ý không giảm, nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng trong miệng hắn khen ngợi. Quả nhiên như ta suy nghĩ, này đường tam tuy biểu hiện ra hắn ở độ tuổi này không nên có mạnh mẽ, thậm chí còn đánh bại 68 cấp tư mã, nhưng như cũ xa không phải khải đối thủ. Theo ta được biết, khải nhưng là 76 cấp hồn thánh. Hắn coi như thắng rồi đường Tam, vậy cũng là chuyện đương nhiên dù sao có 20 cấp hồn lực trên lệnh. Đường Tam làm đã rất tốt, chỉ ít hắn loại kia có thể biến thành kim loại quỷ dị năng lực đã để hắn đứng ở thế bất bại. Đáng tiếc đường Tam bất bại cũng vô dụng thôi, đây là cao cấp hồn sư giải thi đấu không phải cá nhân thi đấu, đánh chính là đoàn thể thi đấu hắn cái kia 6 cái đội hưu, hồn lực cao nhất cũng chính là cái kia đái một bạch 41 cấp, 5 người kia chỉ có 31 cấp, này xa còn lâu mới có thể cùng võ hồn điện người so với. Trên khán đài, kịch liệt tiếng bàn luận kéo dài liên tục. Khải, tiểu tử kia năng lực có chút lạ, nếu không đả thương được hắn, vậy trước tiên tử hắn đến đội hưu ra tay một tên hồng y thanh niên bay đến khải bên cạnh, hắn võ hồn là một cái có chứa siềng xích liêm đao. Ý tưởng của chúng ta cùng huyền sách như thế, trước tiên giải quyết đi những kia nhược tiểu tử. Chỉ chốc lát sau, võ hồn điện chiến đội, ngoại trừ trọng thương tư mã cùng với phụ trợ hình hồn sư cung bản ở ngoài, chủ công 5 người song song mà đứng Vậy thì nghe các ngươi khải cũng không có quyết dự ý mình, ánh mắt từ đường tam trên người chuyển qua tiểu vũ trên người. Duy chỉ cảnh giác, xếp đặt trận hình. Nương theo đường tam tiếng nói hạ xuống, đường môn 7 người đồng thời bóng người lấp lóe trong khoảnh khắc, 7 người liền hình thành một cái có thứ tự vị trí. Trận hình tổng cộng có 4 xếp, thành 1, 3, 2, 1 loạt liệt trong đó, đường tam ở vào phía trước nhất, mã hồng tuấn, tiểu vũ, chu trúc thanh ba người ở vào hàng thứ 2, áo tư tạp, ninh vinh vinh hai cái phụ trợ hình hồn sư ở vào hàng thứ 3. Đái một bạch thì lại ở vào hàng cuối cùng. Thực sự là tiểu tử thú vị. Nhìn đường tam bảy người bày ra trận hình, võ hồn điện một nhóm 5 người rồn dập phát sinh một tiếng cười lạnh, về sau hồn hoàn lấp lẻ. Khải trong tay như cũ là trôi nảy lam đao, lưới dao nơi phóng thích gác liệt hẳn ý. Huyền sách tay cầm xiềng xích một mặt, sắc bén kia liêm đao xoay tròn múa. Ba người khác, một người tay cầm dài hai trượng phương thiên hỏa kích, một người tay cầm phóng thích điểm điểm ánh huỳnh quang phấn hồng quặng giấy. Còn có một người trong tay mang theo một cái điêu khắc đầy hoa văn thiết côn. Tiếng xe gió bên trong, võ hồn điện 5 bóng người ôm theo khủng bố hồn lực lướt về phía đường Tam 7 người. Hôm nay liền để cho các ngươi mở mang cái gì gọi là chân chính đường môn. Đường Tam lạnh lùng quét mắt võ hồn điện 5 người, sau một khắc, lấy dẫn đầu, mang theo phía sau tiểu vũ 6 người đồng thời đón lấy võ hồn điện mọi người. Cái kia bảy cái tiểu tử là điên rồi sao? Không lùi thì thôi, lại vẫn chủ động tiến lên nhanh tiếp. Trên khán đài. Một đám xem thi đấu người nhóm lộ ra kinh ngạc vẻ mặt, căng thẳng xoa xoa tay, tựa hồ đang vì là đường tam bảy người cảm thấy lo lắng. Ong ong ong. đột nhiên, giao đấu trên đài chuyển đến một trận quái dị ong ong âm thanh. Tiếp theo, ở ánh mắt của mọi người dưới, chỉ thấy đường môn bảy cái tiểu tử đồng thời từ trong lồng ngực lấy ra một cái cầu chạm vật thể. Chính là hiện tại. Theo đường tam âm thanh hạ xuống, đường môn bảy người cái kia nắm vật hình cầu thể lực tay phải cánh tay vung lên. Cánh tay nhỏ lấy một loại kỳ dị tiết tấu run run, 7 người động tác hoàn toàn giống như lúc. 5 ngón tay mở ra trong nháy mắt, ngón tay của bọn họ phản phất biến mất không còn tâm hơi bình thường hóa thành một mảnh huyết ảnh, đồng thời cái kia nắm chặt ở lòng bàn tay vật hình cầu thể lực hướng về vừa vặn lướt tới võ hồn điện 5 người bán ra. Này tiểu sắt cầu là cái gì đồ chơi? Chút nào hồn lực đều không có, các ngươi cũng không phải là muốn dựa vào nó đến thương tổn được chúng ta chứ. Võ hồn điện một người trong đó phát sinh một tiếng cười lạnh. Nhưng mà chẳng kịp chờ cái kia treo tức âm thanh bồng bệnh ra, lông mày đột nhiên vừa nhíu Xèo, xèo, xèo. Chỉ thấy cái kia do đường môn 7 người tung tiểu sắt cầu đống nhiên dừng lại không lại tiến lên, mà là kịch liệt xoay tròn lên xoay tròn bên trong, tiểu sắt cầu lên cái kia lít nha lít nhít lôi thủng bên trong bắn ra từng cây từng cây màu vàng đậm vua. Những này tua lại như là có ý thức như thế, mỗi một cái đều là hiện đường con bắn ra, chuẩn chi lại chuẩn đánh chúng võ hồn điện bên trong một người trong đó. cẩn thận cảnh giác sớ khinh thường. Khải hét lớn một tiếng, trước tiên sáng lên phòng ngự hình hồn hoàn, đồng thời trong tay làm đao chém vào hướng về cái kia phóng tới tua còn lại bốn người cũng không chậm trễ, lập tức nói theo. Đang đang đang. Kéo dài kim loại ong long trong tiếng, lít nha lít nhít tua hoành kích ở võ hồn điện năm người bên ngoài thân ở ngoài quang giáp lên. Khởi đầu, Khải, Huyền Sách đám người vẫn không cảm giác được đến này châm có cái gì chỗ kỳ lạ, nhưng theo thời gian trôi đi, rất nhanh sẽ phát hiện dị dạng tồn tại. Những này đếm mãi không hết tua có quy tích đặc biệt, bất luận bọn họ làm sao đánh, đều là trên không chúng sẽ lấy hình cung phương thức đi bắn về phía người khác. Ta trời, võ hồn điện người gặp phải cái gì? Trên khán đài người đang xem cuộc chiến nhóm một mặt không thể tin tưởng vẻ nhìn chầm chằm giao đấu đài, dưới cái nhìn của bọn họ, võ hồn điện năm người thân ở một cái cầu trạng che kín tua bên trong không gian. Ở này trong không gian nhỏ, lít nha lít nhít tua vòng đi vòng lại hướng bọn họ vào tới, tùy ý bọn họ làm sao chém vào. Những này tua số lượng chính là chưa từng giảm thiểu mặc dù là đem bên cạnh mình tua vung quét ra đi, những kia bị vung quét ra đi tua lại sẽ mượn hắn vung xuất lực lượng đi công kích về phía Linh một người. Trên đài chủ tịch, Ngô phương nhìn đường tam bảy người kết tác, khỏe miệng toát ra nụ cười thỏa mãn. Đường môn thứ 10 ám khí thủ pháp cánh rơi luân hồi, phối lấy thứ 9 ám khí long tu châm, lại há lại là võ hồn điện đám gia hỏa này nhóm có thể dễ dàng tránh thoát. M. Chương 238. Đường môn ám khí. CCC. Giao đấu trên đài không, võ hồn điện chiến đội 5 người bị cái kia đếm không xuể tua toàn phương vị công kích. Khởi đầu, 5 người dựa vào bên ngoài thân ở ngoài quang giáp còn có thể phòng ngự một phen nhưng theo thời gian trôi đi, trong cơ thể hồn lực tiêu hao càng ngày càng nhiều, mà cái kia tua lên ẩn chứa năng lượng nhưng không giảm mà lại tăng. Cứ kéo dài tình huống như thế, võ hồn điện 5 người sắc mặt càng khó xem ra, lông mày càng nhăn càng sâu. Bọn họ cũng nỗ lực thoát khỏi những này tua. Nhưng những này tua lại như là chiếm cứ một loại nào đó quỷ dị phương vị như thế, như hình với bóng bọn họ 5 người chuyển qua cái nào, những này tua hãy cùng đến cái nào. Giang giác. Rốt cục, nương theo một đạo lanh lảnh tiếng vang, cái kia hồn lực chỉ có 63 cấp nắm côn thanh niên bên ngoài thân ở ngoài quang giáp phá tan rồi một cái vết nước. Trong ngáy mắt, cái kia dày đặc tua lại như là tìm tới phát tiết chỗ như thế, điên cùng dâng tới cái kia bé nhỏ trong vết nước. Sau một khắc, nắm côn thanh niên vẻ mặt nhăn nhó. Bên ngoài thân ở ngoài máu tươi tràn ngập, thê thảm thống khổ tiếng quát tháo tự tin côn thanh niên trong miệng phát sinh. Còn lại bốn người còn đến không kịp quan tâm nắm côn thanh niên thương thế, liên tiếp răng rắc lanh lảnh tiếng vang lên, bọn họ bên ngoài thân ở ngoài phòng ngự khôi giáp cũng lần lượt nứt ra rồi khe hở. Trong khoảnh khắc, tiêu thảm thiết như tan nát cõi lòng tự giao đấu trên đài không hướng bốn phía bùng bệnh ra, ngay chi làm người thân run lo lắng. Làm chói thai liên miên kim loại âm tiêu tan thời điểm, trên khán đài một đám người đang xem cuộc chiến ngơ ngác nhìn giao đấu đài. Thật lâu không cách nào hoàn hồn. Giờ khắc này, võ hồn điện một nhóm 5 người thống khổ đang tỉ đấu trên đài con người, toàn thân các nơi che kín bé nhỏ lỗ thủng những này lỗ thủng nơi, huyết nhục ở ngoài lợn, lại như là một đóa đỏ bừng hoa nhỏ tỏa ra ra bình thường. Khải, huyền sách các ngươi thế nào? Nhìn đồng bạn thê thảm giáng dốc, gọi là cung bản phụ trợ hình hồn sư hoàn toàn biến sắc, trong tay pháp trượng cấp tốc sáng lên mấy vết sáng, đánh vào 5 người trên người. Võ hồn điện này đây là thất bại sao Đường môn tiểu tử dĩ nhiên thật sự làm được. Bọn họ vừa tung cái kia tiểu sắt cầu đến tột cùng là cái gì? uy lực thật lớn. Lại có thể phá tan hồn đế hồn thánh phòng ngự. Các người nói, nếu như chúng ta có món đồ kia, có phải là cũng có thể thương tổn được hồn thánh cấp độ kia tồn tại? Có thể dẹp đi đi, không phát hiện đường môn đệ tử tung cái kia sắt cầu thủ thế nhất trí sao? Trong đó định có huyền cơ. Trên khán đài xem thi đấu người nhóm tử trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Ánh mắt vững vàng khóa chặt ở đường tam đám người trên người, tiết hầu nhúc đích. Đại chủ tịch, Tuyết Dạ Đại Đế, Bạch Hổ Đại Đế, Ngọc Thiên Hạo mấy người cũng là cực kỳ không bình tĩnh, từng cái từng cái chấu mắt ngoe nguẩy. Đặc biệt là Ninh Phong Trí kinh sợ đến mức cằm đều muốn rớt xuống. Môn chủ, Vinh Vinh vừa sử dụng món đồ kia là cái gì? Tận mắt chứng kiến đến cái kia tiểu sắt cầu huy lực kinh khủng, Ninh Phong Trí đầy mặt hưng phấn nhìn về phía Ngô Phương. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra, cái kia tiểu sắt cầu cũng không phải võ hồn mà là một loại có thể lượng lớn sinh sản tương tự bên người vũ khí một loại. Làm chủ đánh phụ trợ hồn sư tông môn, bọn họ thiếu nhất chính là tự thân lực công kích nếu như có thể có như vậy đồ chơi kể bên người. Mặc dù uy lực nhỏ điểm nhi, vậy hắn thất bảo lưu ly li tông đệ tử ở năng lực tự vệ lên cũng có thể được bay vọt thức tăng cao. Tông môn thực lực tổng hợp cũng sẽ hướng về trước lớn bước một bước. Long tu trầm, bình thản âm tiết hạ xuống. Nô vương nhìn về phía Ninh Phong Chí, làm sao? Ninh Tông chủ coi trọng này đồ chơi nhỏ? sắp thực động lòng. Ninh Phong Chí không tỏ rõ ý kiến gật gật đầu, không biết môn chủ có thể không lượng lớn sinh sản. Ngay ở Ninh Phong Chí hỏi ra vấn đề này thời điểm, Tuyết Dạ đại đế, Bạch Hổ đại đế, Ngọc Thiên Hạo ba người đồng thời dựng thẳng lên lốt thai, hiển nhiên bọn họ đối với này lòng tu châm cũng hết sức cảm thấy hứng thú. Cái này mà, Lô Vương Cố Y kéo dài âm điệu, về sau ngón tay hướng về Đường Tam, các ngươi phải hỏi hỏi ta này tiểu đồ Nhi, những đồ chơi này Nhi đều là hắn làm được. Hí. Nghe được Lô Vương Ninh Phong Chi đám người hít vào một ngụm khí lạnh, sợ hãi nhìn đường tam, bọn họ bất luận làm sao cũng không nghĩ ra đối phương vẫn còn có phương diện này thiên phú. Tên tiểu tử này, quả thực chính là một cái toàn tài A. Nộ phương hờ hứng nở nụ cười, nghiêng đầu nhìn về phía một mặt vẻ nghiêm túc bị bị đông, đưa tay ra, có phải là nên đem tiền đặt cược cho ta? Ai nói chiến đấu kết thúc? Bị bị đông hừ lạnh một tiếng, ngược lại nhìn về phía giao đấu trên này, lạnh leo âm chầm ánh mắt rơi vào khải cùng huyền sách trên người, trận chiến này. Không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải thắng. Giao đấu trên đài, khải cùng huyền sách hai người nghe được bị bị đông lợi lạnh như băng âm, thân thể khẽ run lên, không lo được trên người cái kia vô cùng thê thảm thương thế hai người nhìn nhau một chút, do dự không quyết định ánh mắt như là làm ra một loại nào đó gian nan quyết định. Tam ca, này long tu châm thật sự thật là lợi hại a, Liên hơn 70 cấp hồn thánh đô có thể thương tổn được. Các loại rảnh rỗi, ngươi lại cho ta làm thêm hai cái, sau đó ta dùng để phòng thân. Linh Vinh Vinh trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo hưng phấn, từ khi hồn lực đột phá 30 cấp sau, nàng ngay ở đường Tam giáo dục dưới học tập cánh rơi luân hồi ám khí thủ pháp. Nhưng bởi vì Long Tu châm quá mức tinh vi, chế tác lên có chút phiền phức. nàng trước đều là nắm tảng đã tiến hành luyện tập trước mắt, tận mắt chứng kiến đến Long Tu châm vi lực, nội tâm bị rung động thật sâu đến. Tiểu Tam, cuộc tranh tài này chúng ta xem như là tháng sau. Áo tư tạp nhìn đường Tam, cũng bị Long Tu châm vi lực kinh đến còn chưa kết thúc nhìn từ trên mặt đất gian nan bò lên khải cùng huyền sách đường tam cao mày sắc mặt trầm trọng hắn có thể cảm giác được hai người khí tức phát sinh ra biến hóa so với trước nhiều tia thu bạo giờ khắc này khải cùng huyền sách hai mắt đỏ chót thân thể bốn phía trôi nổi dày đặc huyết châu trên mặt gân xanh nô ra càng như là chọn người muốn nuốt hung thú gào hai nhân khẩu bên trong đồng thời phát sinh một tiếng trầm thấp gào khiếu đón lấy từng người trên người hỗn hoàn có quy luật lóe lên đến mỗi nương theo một cái hồn hoàng chập chờn, hai người bên ngoài thân ở ngoài huyết châu sẽ trở nên càng ngày càng đỏ tươi cường thịnh lên. Huyền sách bóng người động, vung vẩy trong tay loại này như liêm đao võ hồn, veo một tiếng dĩ nhiên từ phía sau lưng lướt về phía khải. ở khải cùng huyền sách thân thể va chạm trong nấy mắt, phụ trợ hình hồn sư một ngụm máu tươi phun ở trong tay trên pháp trượng, nương theo trong miệng thần chú vang lên, hai đạo yêu dị ánh sáng màu đen nhanh chóng hòa vào trước hai người trong cơ thể. này một sát. Khải cùng huyền sách hai người thân thể triệt để va chạm vào nhau quỷ dị chính là, hai người này cũng không vì va chạm lực lượng lẫn nhau văng ra, mà là bóng người trùng điệp trùng hợp. Hào quang màu đỏ ngòm bên trong, hai người dĩ nhiên đã biến thành một người nhìn kỹ lại, trong lúc nhất thời càng không có cách nào phán định này hợp hai là một người đến cùng là như Khải nhiều hơn chút vẫn là như huyền sách nhiều hơn chút. Bọn họ không phải ngươi nhọc nhằn khổ sở bồi dưỡng 20 năm thiên tài sao? Ngươi liền như thế đức đoạn mất ba người bọn họ đường lui. trên đài chủ tịch. Nô phương liếc mắt hợp làm một thể khải cùng huyền sách còn có cái kia ngã xuống đất co giật như là bị phản vệ phụ trợ hình hồn sư, ánh mắt rơi vào bị bị đông trên người, tao mày. Ở một số thời khắc, bọn họ nhất định phải vì là võ hồn điện làm ra hy sinh. Bị bị đông cực kỳ bình tĩnh nhìn giao đấu đài, cuộc chiến đấu này, võ hồn điện nhất định phải thắng. M. Chương 239, Hải thần Chi Quang Có thể sự thực nhưng là, bất luận các ngươi giấy rũa như thế nào, dùng hết các loại thủ đoạn đều sửa đổi biến không được cuộc tranh tài này kết cục nô phương lắc lắc đầu thở dài một tiếng tựa hồ đang vì là giao đấu trên đài ba tên tiểu gia hỏa cảm thấy tiếc hận loại này quỷ dị bí pháp tương tự với huyết tế lại không giống với võ hồn dung hợp kỹ nó là mạnh mẽ mượn cái kia phụ trợ hồn sư năng lực đem hai người dung hợp lại cùng nhau cũng dựa vào thiêu đốt tinh huyết từ đó thu hoạch được vượt qua trước mặt mấy lần hồn lực mặc dù cuộc tranh tài này cái kia hai cái hỏa làm một thể gia hỏa thắng bọn họ tự thân cũng là phe thất bại coi như không chết cũng sẽ bị trở thành một kẻ tàn phế. Ngươi hiện tại nên vì ngươi những kia các đồ nhi lo lắng chứ? Nếu là không muốn bọn họ bị thương thậm chí tử vong, vẫn là lập tức để bọn họ nhận thua đi. bị bị Đông Liếc nhìn Nô Phương trầm giọng nói. Mọi mắt mong chờ. Lô Phương hiểu ý nở nụ cười, trên mặt không có một chút nào vẻ lo âu, ánh mắt cũng một lần nữa trở lại giao đấu trên đài. Ta muốn ngươi nhóm chết cái kia do Khải cùng Huyền Sách tạo thành bóng người trong miệng trầm dai phun ra lạnh lẽo âm trầm âm tiết. Phảng phất tới từ địa ngục khiếp người âm hạ xuống, bên ngoài thân ở ngoài xương máu trong nháy mắt huyết tán ra đến, trong chớp mắt liền bao quát toàn bộ giao đấu đài đường tam bảy người tự nhiên cũng hoàn toàn bị mảnh này xương máu bao phủ. Này xương máu tuy rằng không phải lĩnh vực, nhưng cũng cùng lĩnh vực có tương tự kỳ hiệu bất kể là đường tam vẫn là đái một bạch, hay hoặc là đường môn những người khác, đều phát hiện mình cảm quan, hồ lực, hành động đều bị hoặc nhiều hoặc ít áp chế. Này dây đặc đỏ như máu xương ngủ, giống như hỗn hợp lệ khí cùng mê viễn đặc thù năng lượng. Dĩ nhiên không tên sẽ làm nhân sinh ra các loại tâm tình tiêu cực. Ngay ở đáy một bạch các loại tâm thần người đại loạn thời điểm, đường Tam Lam ngân lĩnh vực bùng nổ ra một vệt chói mắt ánh xanh ánh xanh bao phủ xuống, mọi người tâm tình tiêu cực tuy rằng tối lui, nhưng tầm nhìn như cũng chịu đến xương máu ảnh hưởng. Này này cố hồn lực chậm trở ở trên ta. Cái gì? Lao ra ngài nhưng là 84 cấp hồn đấu la a. Nếu như còn ở ngươi bên trên, bọn họ hợp thể thực lực há không phải đã đạt đến 85 cấp, thậm chí còn ở này bên trên. Rõ ràng trước vẫn là một cái 76 cấp hồn thánh, một cái 69 cấp hồn đế vì sao? Hai người tổ hợp lại với nhau nhưng có thể phát huy ra 85 cấp hồn đấu là thực lực. Có thể khẳng định chính là, này tuyệt không phải võ hồn dung hợp kỹ có thể là võ hồn điện bí mật bất chuyển đi. Có điều hiện tại có thể khẳng định chính là, đường môn cái kia bảy cái tiểu tử nguy hiểm. Ở trên khán đài một cái hồn đấu là nói ra khải cùng huyền sách cái kia tổ hợp bóng người thả ra mạnh mẽ hồn lực sau. Một đám người đang xem cuộc chiến nhóm dồn dập vì là đường tam bảy người ngắt đem mùa hôi lạnh, bọn họ hiện đang đối mặt chính là một cái 85 cấp hồn đấu la A. Môn chủ, ngày này đồ nhi còn có hậu chiêu sao? Nếu không, quán quân liền để cho võ hồn điện cái kia đám người điên đi nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa tới nói, bọn họ như không phải vận dụng loại này hùng tàn thủ đoạn, đã thất bại. Trên đài chủ tịch, Linh Phong Chí nhìn về phía Ngô Phương khuyên lấy thực lực của hắn tự nhiên nhìn ra khải cùng Huyền sách tổ hợp sau khủng bố. Hắn cũng thực sự không nghĩ ra đường môn đệ tử còn có hạ hậu chiêu có thể chiến thắng một cái 85 cấp hồn đấu la hắn sở dị như thế lo lắng, nguyên nhân chủ yếu vẫn là bảo bối của hắn con gái cũng là này đường môn đệ tử một trong A. Chiến trường đã giao cho bọn hắn, chúng ta nhìn là tốt rồi ngô phương hướng về ninh phong trí khoát tay háo một cái từ tôn nói, ra hiệu chớ sốt sáng. Giao đấu trên đài, khải, huyền sách, thân thể không ngừng héo rút, nhưng bên ngoài thân ở ngoài xương máu nhưng là càng ngày càng ngưng tụ. Tu la phong bạo. Chẳng biết lúc nào, Khải, Huyền Sách, trong tay xuất hiện một thanh lam đao cùng Liêm đao trùng điệp quỷ dị binh khí. Theo tràn ngập sát ý lạnh lẽo tiếng quát hạ xuống, thân thể bốn phía huyết vũ điên cuồng dâng tới trong tay hắn chui nảy quỷ dị binh khí lên. Xẹt xẹt. Tiếng xe gió bên trong, binh khí quỷ dị kia lưỡi dao nơi bắn ra một đạo màu máu quang nhận, quang nhận qua phía sau, một cái to lớn màu máu vòi rồng vòng xoáy theo sát. Lùi về sau. Cảm nhận được huyết nhận lên khí thế khủng bố, Đường Tam kinh ngạc thốt lên một tiếng. Vóng người lấp lẻ, biến thành một khối màu tím nhạt kim loại đón lấy huyết nhận. Đang đang. Đinh hai như có kim loại tiếng va chạm bên trong, đường tam trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, nếu là nhìn kỹ lại, có thể phát hiện cái kia bị huyết nhận bổ trúng nhiều chỗ một đạo nhợt nhạt vết xước. Cũng may, cái kia mang theo ác liệt khí tức huyết nhận cũng tiêu tán theo. Nhưng mà, đường tam tuy thành công chặn lại rồi huyết nhận, nhưng này theo sát phía sau vòi rồng vòng xoáy vẫn là đánh về đáy một bạch, chu trúc thanh đám người. may mắn chính là. Trải qua đường tam nhấp nhở, đái một bạch đám người rất sớm liền sau lùi ra, vẹn vẹn bị vòng xoáy tít ngoài dĩa sức mạnh chấn động bay ra ngoài. Bởi tiểu vũ cuối cùng rút đi, chịu đựng đến lực phản chấn to lớn nhất thân thể trên không trung lan lộn trong quá trình, một đóa nở rộ hoa tươi từ trong lòng lặng yên rơi xuống. nhìn cái kia bay ra ngoài tương tư đoạn trăng hồng, tiểu vũ sắc mặt đột nhiên biến đổi, nhanh chóng lấy tay mò lên tương tư đoạn trăng hồng, một lần nữa nhét vào ngực mình. nàng là, nhưng mà chính là như thế một cái thời gian ngắn ngủi. Trên đài chủ tịch ngoại trừ Ngô Phương cùng Ninh Phong Trí ở ngoài bốn hai mắt ánh sáng, chỉ, nhất thời toàn bộ rơi vào tiểu vũ trên người. Từng cái từng cái trong ánh mắt mang theo vẻ kinh ngạc, đầy mặt không thể tin tưởng. Không chỉ là trên đài chủ tịch bốn người, chỗ khách quý ngồi ngồi mấy cái phong hào đấu la đồng dạng ở tương tư đoạn tràng hồng rời đi tiểu vũ thân thể trước mắt, miệng khẩu mở lớn, lộ ra kinh ngạc vẻ mặt. Trong đó đặc biệt bị bị đông biểu hiện biến hóa to lớn nhất, ngoại trừ kinh ngạc ở ngoài, lại vẫn mang theo một chút Giao đấu trên đài, tiểu vũ rõ ràng cảm giác được đến từ một đám phong hào đấu la chuyển đến lực các bách, trên mặt lập tức nhiều hoang mang vẻ. Nhưng ngay ở đối đầu ngô phương cái kia mang theo ý cười ánh mắt thời điểm, trong lòng không tên bay lên một dòng nước ấm, trên mặt vẻ sợ hãi trong nháy mắt tiêu tan. Bị bị đông lần thứ hai liếc mắt tiểu vũ sau, nghiêng đầu nhìn về phía ghế khách quý chỗ khách quý ngồi, hai tên lão giả tóc hoa dâm như là lĩnh hội bị bị đông trong ánh mắt hàng nghĩa, khẽ gật đầu ra hiệu. Lôi phá. Giao đấu trên đài đường tam ổn định thân hình sau trong tay hạo thiên truy múa ở loạn phi phong truy pháp dưới thứ hai mười vạn năm màu đỏ hồn hoàn sáng lên sau một khắc ầm ầm trong tiếng nổ cây búa hình thể đột nhiên bành trướng bao bọc một vòng to lớn ánh xanh đập về phía khải ánh xanh bên trong màu tím đen sấm sét đang lan diễn biến thành một con biển sâu lớn cám mập. cùng nhiệt mộng hiểm khải xem thường liếc mắt đường tam đối mặt cái kia thế như trẻ che hạo thiên truy không tránh không né hai tay nắm nắm binh khí từ trên xuống dưới mạnh mẽ đánh xuống ầm ầm. Nổ vang rung trời bên trong, Đường Tam bóng người lần thứ hai đánh bay ra ngoài, như không phải đúng lúc kim loại hóa, e sợ đòn đánh này bên dưới tất nhiên trọng thương va chạm dư âm, trực tiếp đang tỉ đấu trên đài cắt ra một đạo sâu hoang khe. Tam ca, ngươi hiện tại không phải là đối thủ của hắn, chúng ta cũng dùng tổ hợp kỹ đi tiểu vũ liếc mắt uy thế ngập trời khải, nhẹ cắn cắn hàm răng nhìn về phía Đường Tam. Đường Tam không có lập tức trả lời, mà là đưa mắt tìm đến phía còn lại 5 người ở nhìn thấy đáy một Bạch Chu trúc thanh đám người đều gật đầu thời điểm, đường tam bóng người lấp lẻ, bay lượn đến 6 người ngay chính giữa. Hải thần chi quang. Làm đường tam ở vào 6 người trung ương thời điểm, 7 nhân khẩu bên trong đồng thời hét lớn một tiếng. M. chương 240, Tổng quan quân, đường môn. Giao đấu trên đài, đường môn trong 7 người đường tam ở vào vị trí trung tâm, còn lại 6 người nhưng là hiện hình tròn phân bố ở xung quanh. Làm chỉnh tề như một tiếng quát hạ xuống thời điểm. Bảy trên thân thể người đồng thời bay lên một đạo trùm sáng màu xanh lam trùm sáng bên trong, điểm điểm lam quang tràn ngập, mơ hồ có thể nhìn thấy trôi nổi lưu động giọt nước mưa. Trùm sáng màu xanh lam bên trong, giọt nước mưa càng tụ càng nhiều, bắt đầu hình thành từng cái từng cái bé nhỏ dòng nước dòng nước bên trong, mơ hồ phản chiếu hải tạo, san hô, đá ngầm bóng mờ Ta không hoa mắt sao? Cái kia bảy cái tiểu tử trên người bước lên nước biển đến rồi. Hải thần hải thần chi quang! Bọn họ trong miệng hải thần chỉ chính là trong biển rộng người bá chủ kia sao. Trên khán đài một đám người đang xem cuộc chiến trên ở rào chắn bên cạnh, nhìn chầm chằm không chấp mắt nhìn chằm chằm đường môn bảy người cùng với thân thể ở ngoài trùm sáng màu xanh lam. Ao ao ao. Đang lúc này, một trận tiếng nước vang lên. Ở mọi người chú ý dưới, đái mục bạch, chú Trúc Thanh, tiểu vũ các loại sáu trên thân thể người trùm sáng màu xanh lam hướng về đường tam trùm sáng kia hội tụ mà đi. Dần dần. Đường Tam hồn lực chập trần bắt đầu bay vọt thức rút lên, hơn nữa linh hồn lực bên trong như là nhiều một loại khí thế không tên, nguồn sức mạnh này làm cho người ta cảm giác là chạy trồm không thôi quần cuộn không ngừng. Lại nhìn đáy một bạch đám người, bọn họ hồn lực chập trần vừa vặn cùng đường Tam ngược lại, kịch liệt giảm thiểu, hung hồn khí tức cũng dần dần trở nên suy yếu lên. Hai người các ngươi còn do dự cái gì? Đỗng nhiên, bị bị Đông Thanh Âm lạnh như băng tự trong không khí lan tràn ra. Từ bị bị Đông cái kia đầy dây tức giận vẻ mặt đến xem. Nàng hiển nhiên là từ đường tam trên người nhận ra được một loại không yên tĩnh nhân tố. Nghe được bị bị đông quát mắng âm thanh, khải trong con ngươi màu máu càng sâu, hầu như trong nháy mắt liền xuất hiện ở đường tam đám người trên đỉnh đầu, trong tay cái kia bí mật mang theo ánh sáng đỏ ngòm quái dị binh khí mạnh mẽ đánh xuống. Ầm ầm. Nhưng mà, sẽ ở đó quái dị binh khí bù vào đường tam thân thể ở ngoài cái kia chùm sáng màu xanh lam lên thời điểm, một luồng đáng sợ lực phản chấn nhất thời đem khải chấn động đến mức lùi ra ngoài. Liền ngay cả trong tay quái dị binh khí đều suýt chút nữa tuốt tay. Nguồn sức mạnh này đã đầy đủ, tiếp đó, tất cả liền giao cho ta đi đường tam liếc nhìn bên người sắc mặt trắng bệnh tiểu vũ sáu người, ôn hòa dứt tiếng sau, chậm rãi bay về phía khải. Đường núi võ hồn Hạo Thiên Truy xuất hiện lần nữa ở trong tay chỉ có điều theo cùng khải khoảng cách rút ngắn, trong đó Hạo Thiên Truy cũng càng lúc càng lớn, cho đến cái kia trùy thân đã vượt qua cả người hắn hình thể to nhỏ. Một ánh mắt của mọi người dưới chỉ thấy cái kia nguyên bản phóng thích ngầm đen ánh sáng hạo thiên truy mặt ngoài đầu tiên là bám vào một tầng màu tím nhạt kim trúc bạc phiến về sau ở kim trúc bạc phiến ở ngoài lại bao trùm một tầng hào quang màu xanh lam ánh xanh bên trong rắn nước bơi lội màu tím nhạt kim trúc bạc phiến đây là đường tam hiện nay đối với kim loại trái cây năng lực khai phát ra sức tấn công mạnh nhất kim loại hào quang màu xanh lam kia nhưng là tập hợp bảy người hải thần chi quang sức mạnh mà hình thành giữa không trung đường tam đem cái kia khổng lồ hạo thiên truy chậm rãi dơ lên Trùy thể lực lên cái kia khổng lồ ánh sáng, chỉ, và đột nhiên hoàn toàn buộc phát ra hóng ánh ánh xanh bên trong thẩm thấu màu tím nhạt, màu tím nhạt dưới mơ hồ có thể nhìn thấy cái kia đen thui hào quang màu đen. Thời khắc này, hạo thiên truy lên phản phất có cực kỳ mạnh mẽ âm thanh đang điên cuồng gầm thét lên mà đường tam chính mình, thì lại như là đã biến thành truy trôi, cả người tựa hồ cũng đã với hạo thiên truy hợp thành một thể. Khí hồn chân thân, nhìn thấy phát sinh ở đường tam trên người một màn, bị bị đông có chút ngồi không yên. Trong mắt lập lệ nghi ngờ không thôi vẻ mặt. Không thể hắn rõ ràng chỉ là 56 cấp hồn vương, hắn đến tuột cùng là làm thế nào đến. Lam điện bá vương long tông chủ ngọc thiên hạo cũng không nhịn được kinh tiêu thành tiếng, trong con ngươi tràn đầy không thể tin tưởng vẻ. Khí hồn chân thân, chỉ có hồn lực đạt đến 70 cấp mới có thể lấy chính mình vì là khí võ hồn linh hồn, khiến khí võ hồn thiên về vi lực đạt đến mức tận cùng, làm được nhân khí hợp nhất mức độ ở khí hồn chân thân trạng thái. Khi võ hồn bùng nổ ra uy lực so với tầm thường trạng thái khủng bố hơn gấp 10 gấp trăm lần. Nếu là nói đến để bị bị đông là khiếp sợ nhất, còn cũng không phải khí hồn chân thân, mà là cái kia mặt khác hai cô năng lượng. Trong đó một luồng năng lượng, nàng hết sức quen thuộc, bởi vì nàng từng hai lần bị nguồn năng lượng này đánh nát qua thân thể, mà một cô khác năng lượng, nàng thì lại cực kỳ xa lạ, nhưng có thể khẳng định nguồn sức mạnh này khí tức không thua gì nàng La Sát khí tức. Lẽ nào hắn thật sự truyền thừa hải thần sức mạnh? Nghĩ tới đây, bị bị đông sắc mặt càng thêm khó coi, không có ai so với nàng càng hiểu rõ lực lượng của thần có bao nhiêu đáng sợ. bị bị đông liếc mắt Ngô Phương, Đường Môn đã có một cái bán thần, nàng quyết không cho phép này Đường Môn lại có thêm thứ hai bán thần thậm chí chân chính thần trưởng thành. đây chỉ có 6 tuổi tiểu tử, biểu hiện ra thiên phú thật sự quá mức khủng bố, khủng bố đến đã làm nàng cảm thấy khiếp đảm. giao đấu đài trên không, Đường Tam tự thân cái kia khổng lồ hồn lực bắt đầu cùng Hạo Thiên truy hình thành một cái kỳ dị tuần hoàn. vào lúc này. Đường Tam trên người chính mình cũng bao trùm một tầng lam nhạt, tím nhạt hai đan diện ánh sáng. Hắn cùng Hạo Thiên truy lên phóng thích khí tức lại không còn sự phân biệt. Nhường ngươi mở mang chân chính khí hồn chân thân. Khải đỏ như máu con mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Đường Tam, trong tay quái dị binh khí rơi lên cao, thả ra yêu dị hào quang màu đỏ theo trong cơ thể hắn huyết dịch bốc hơi lên, binh khí lên hồng mang càng dâng trào, cho đến triệt để đem thân thể của hắn bao vây. Thời khắc này, Khải cùng Huyền Sách tổ hợp thân thể đồng dạng cùng cái kia quái dị binh khí hợp thành một thể. Tu la hàng thế, tiếng gào thét tự trong không khí bồng bềnh ra. Khải sau lưng hiện lên một cái đỏ đen khổng lồ bóng dáng sau một khắc, thân thể liên quan cái kia quái dị binh khí cùng bổ về phía đường tam. Hải thần chi truy, đường tam một bước bước ra, bình thản âm thanh hạ xuống. Sau lưng nó đồng dạng hiện lên một cái gần đảm, cao tới, bóng người so với khải, sau lưng nó bóng dáng muốn ngưng tụ nhiều lắm, thậm chí có thể rất lớn chống đỡ thấy rõ cái kia bóng dáng răng rớp, ngập trời khí tức tự hạo thiên truy lên dâng chào mà ra. Cái kia đại diện cho biển rộng ánh sáng màu lam mang theo màu tím nhạt tràn ngập ra. Trong ngay mắt, Đường Tam cùng Khải hai bóng người đàn xen. Ầm ầm. Nổ vang rung trời bên trong, giao đấu trên đài cái kia gần như zombie ý thức võ hồn điện năm người theo tiếng quảng ra gia giao đấu đài, mạnh mẽ đập xuống trên đất mang theo từng cái từng cái hố sâu. Có thể là bởi vì Đường Tam che chở, đái một bạch, tiểu Vũ sáu người vẫn chưa thu được va chạm dư âm ảnh hưởng, ánh mắt của bọn họ chính náo náo khóa chặt phía trên hai bóng người không chỉ là đường môn đệ tử, vào đúng lúc này, trên khán đài, chỗ khách quý ngồi, trên đài chủ tịch, giữa sân ánh mắt của mọi người đều hội tụ ở giao đấu trên đài không, cái kia đụng vào nhau hai bóng người lên. Ầm ầm. Lại là một đạo đinh thai nhức góc tiếng nổ lớn. Hai người nguyên bản cục diện giằng co, bị cái kia lần thứ hai tỏa ra ánh xanh Hạo Thiên truy đánh vỡ. Hạo Thiên truy dưới, khải sau lưng khổng lồ bóng mờ tiêu tan, cái kia quái dị binh khí cũng là ầm ầm phán Thổi phun một tiếng, Vốn đã trở nên ra bọc xương khải trong miệng máu tươi phụt lên Thân thể như diều đứt dây bắn rơi đang tỉ đấu trên đài M Chương 241 Đường hạo Hiện thân Lanh lảnh tiếng rắc rắc bên trong Do đá cẩm thạch chế thành giao đấu đài bởi vì khải trên người cái kia lực xung kích cực lớn cắt thành hai nửa Khải bóng người mạnh mẽ thẩm thấu tiến vào giao đấu đài trong vết nước Ở cái kia đập xuống biên giới nơi Có thể thấy rõ ràng một bại ân máu đỏ tươi Gây mũi mùi máu tanh làm người buồn nôn. Tam ca người không sao chứ? Đường Môn mọi người tới không kịp đi thăm dò dò trong khe hở khải trạng thái, một mặt lo lắng nhìn Đường Tam, không có chuyện gì, hắn không thể đỡ lấy Hải Thần truy Đường Tam thu hồi võ hồn Hạo Thiên Truy, thân thể từ từ hạ xuống tiểu vũ bên cạnh, khỏe miệng vung lên một vệt ý cười, cũng là các ngươi đem hồn lực quá độ cho ta tiêu hao quá nhiều, ha ha, an áo tư tạp đại hương tràng đã khôi phục không ít đái một bạch cười cợt, một tay khoát lên Đường Tam trên bả vai, ở Đường Tam bảy người lẫn nhau quan tâm thời khắc. Người chủ trì đã đem khải cùng huyền sách từ nứt ra trong khe hở mang tới giờ khắc này, thân ảnh của hai người đã chia liệt, từng người con ngươi hiện ra màu trắng, trên người lại không bất luận hơi thở của sự sống nào, thân thể nghiễm nhiên đã biến thành dường như bị hút hết máu tươi thơi khô. Người chủ trì hít sâu một hơi, kiêng kỵ liếc mắt Đường Tam, nghĩ đến đối phương lúc trước cái kia một chùy, không khỏi dùng mình một cái đổi làm là hắn đi đón một bố này, kết cục e sợ cùng võ hồn điện hai người này kết cục như thế, thân tử đạo tiêu. Bình phục dưới nội tâm rung động, người chủ trì háng rộng một cái, quán quân tranh cấp thi đấu, đường môn đối chiến võ hồn điện, đường môn thắng lợi. Ta tuyên bố, năm nay cao cấp hồn sư giải thi đấu, quán quân là, đường môn. Người chủ trì càng nói càng kích động, làm cái cuối cùng âm tiết hạ xuống thời điểm, cả người thân thể run rẩy một câu nói này lại như là rút khô trong cơ thể hắn hết thể hồn lực như thế. Không khí trong sân sôi trào. Ở người chủ trì tuyên bố thi đấu kết quả này một sát. Giữa sân tiếng kinh hô nhảy lên tới bắt đầu thi đấu tới nay điểm cao nhất. Tháng, tháng. Đường môn bảy cái tiểu tử thật sự thu được quán quân. 85 cấp A, được kêu là làm đường tam tiểu tử dĩ nhiên đánh bại so với 85 cấp hồn đấu la võ hồn điện tổ hợp thể lực. Cuối cùng đường môn mặt khác 6 người hội tụ ở trên người hắn đến tuột cùng là sức mạnh nào. Lẽ nào thật sự chính là hải thần lực lượng sao? Năm nay hồn sư tổng trận chung kết là ta nhiều năm qua xem qua đặc sắc nhất một hồi. Ai có thể nghĩ tới? Trung kết Võ Hồn Điện liên tục nhiều giới quán quân một đám đưa bé. Này Đường Môn môn chủ thật là không bình thường a. Thực lực bản thân sừng xưng đại lục đỉnh cao cũng là thôi, dạy dỗ đi ra đệ tử cũng là cái đỉnh cái khủng bố mới bắt đầu, ai có thể tin tưởng Đường Môn đệ tử thật sự thành quán quân. Bây giờ nghĩ lại còn thật là có chút trào phúng a, chúng ta nguyên tưởng rằng Đường Môn môn chủ đang nói đùa, không biết lão nhân gia người là thật sự có thực lực a. Hưng phấn âm thanh, tiếng thét chói tai, tiếng reo hò đan dệt thành quảng trường trên không. Một đám quan chiến nhóm thần tình kích động, sắc mặt từng hồng. Như không phải bị vướng bởi đường môn môn chủ thân phận, bọn họ hận không thể nhảy đến giao đấu trên đài đi, điên cuồng hôn môi này bảy cái lại lợi hại lại tiểu tử khả ái. Kết cục có thay đổi sao? Có lúc, cái gọi là kết quả từ vừa mới bắt đầu cũng đã nhất định, mặc ngươi rẽ rũa như thế nào đều không thể thay đổi. Nô Phương hiểu ý nở nụ cười, đứng dậy sửa sang lại góc áo, thảnh thơi thảnh thơi đi tới bị bị đông bên cạnh. Từ bên cạnh trên bàn đầu tiên là nắm qua thuộc về hồn sư giải thi đấu tổng quán quân ba cái hồn cốt, đón lấy lại nắm qua đối phương làm làm tiền đặt cuộc ba cái hồn cốt. Đem sáu cái hồn cốt ném vào hảo cảnh hạt giống tiểu thế giới sau, nô phương vô vũ bị bị đông bay, tham thảm thở dài một tiếng, chỉ tiếc ngươi này bảy cái hạt giống tuyển thủ toàn quân bị diệt, trong đó cái kia cuối cùng hai người còn từng ở sát lục chi đô rèn luyện qua. Ở trước đó trận chiến cuối cùng bên trong, hai người kia hợp thể phía sau xuất hiện một cái khổng lồ bóng mờ. Chính là tu la lực lượng của thần chỉ tiếc, bọn họ cũng chưa thành công xông qua tu la đường từ đó thu hoạch được truyền thừa. Môn chủ, thực sự là chúc mừng. Đường môn thành lập có điều ngăn ngắn năm ngày, dĩ nhiên một lần liền bắt năm nay hồn sư giải thi đấu tổng quán quân nói vậy năm nay trận chiến này, mặc dù là mấy ngàn năm sau, cũng là nổi tiếng A. Tuyết dạ đại đế từ trên ghế tiền thân, hướng về ngô phương ổn quyền. Thực sự là quá khó có thể tin. Ta cái kiêm địch ngậm gây sự bảo bối khuê nữ dĩ nhiên sẽ là năm nay hồn sư giải thi đấu quán quân trong đội ngũ một thành viên. Linh Phong Chí một mặt vẻ mừng rỡ, kích động sau khi tựa hồ nhớ ra cái gì đó, ánh mắt lập tức tìm đến phía Ngô Phương hỏi tới. môn chủ, không biết Vinh Vinh cuối cùng nguồn sức mạnh kia là? Hải thần lực lượng Ngô Phương từ tốn nói. Cái gì? Đúng là lực lượng của thần. Xác Minh trong lòng suy đoán, Linh Phong Chí hít vào một hơi, về sau lần thứ hai hướng về Ngô Phương sâu sắc bái một cái. Đa Tạ Môn Chủ dành cho tiểu nữ kỳ ngộ, Linh Tông Chủ không cần khách khí. Vinh Vinh nếu là ta Đổ Nhi, ta tự nhiên sẽ cho nàng tốt nhất. Ngô Phương cười nói. Nhìn thấy Ngô Phương cùng Linh Phong Chí trò chuyện với nhau thật vui, một bên bỉ bỉ đông sắc mặt âm trầm lại, nghiêng đầu đi hướng về chỗ khách quý ngồi hai cái ông láo gật gật đầu. Sau một khắc, ở mọi người chú ý dưới, chỉ thấy hai vệ cầu vồng tự chỗ khách quý ngồi lướt ra khỏi, hướng về giao đấu đài mà đi. Bắt con bé kia, lập tức trở về võ hồn điện. Đang lúc này. Bị bị đông đầy dày âm thanh uy nghiêm tự trong không khí bồng bền ra. Ghế khách quý khoảng cách giao đấu đài có tới trăm mét, nhưng đối với phong hào đấu la mà nói, điểm ấy khoảng cách vẹn vẹn là trong chớp mắt. Không giống nhau, không chờ trên khán đài cả đám rõ ràng có chuyện như vậy, hai tên ông láo tóc trắng cũng đã xuất hiện ở giao đấu đài trên không. Các ngươi phải làm gì? Hẳn là muốn thế bọn họ bảy người báo thủ. Giải thi đấu quý củ, giao đấu trên đài sống chết có số. Nhận ra được hai tên ông láo tóc trắng toát ra khí thế khủng bố. Đường Tam lập tức đem Tiểu Vũ, Linh Vinh Vinh 6 người che ở phía sau, đồng thời trong tay Hạo Thiên Truy vung lên. "Sư phụ, mau ra tay. Có người muốn đánh giết bảo bối của ngươi Đồ Nhi." Linh Vinh Vinh thả ra cổ họng hướng về đài chủ tịch Phương hướng giống lớn một tiếng, tiếng gào bên trong mang theo kinh hoàng. "Không muốn chết cũng ngay. Mục tiêu của chúng ta vẹn vẹn là phía sau ngươi cái kia 10 vạn năm hồn thú." Hai tên ông lão tóc trắng ngón tay Tiểu Vũ nộ quát. "10 vạn năm hồn thú? Bao quát Đường Tam ở bên trong 6 người?" Khi nghe đến ông lão trong miệng thời điểm, thân thể đều là run lên bần bật, ánh mắt đồng thời hình ảnh ngắt quáng ở tiểu vũ trên người. Ta không phải có ý định muốn gạt các ngươi, ta vốn là mười vạn năm hồn thú nhu cốt thỏ hóa hình mà đến. Mặc kệ ngươi là người vẫn là thú, ngươi đều là chúng ta đường môn một phần tử, là thân nhân của chúng ta. Có ta ở, ai cũng đừng nghĩ thương tổn được ngươi. Đường Tam tâm trí vượt xa năm người kia, đái một bạch, chu trúc thanh năm người còn chìm đắm đang khiếp sợ bên trong thời điểm, hắn đã đem tiểu vũ kéo lại bên cạnh vững vàng đem che ở phía sau. Nghe được đường tam, đái một bạch, áo tư tạp năm người gần như cùng lúc đó phản ứng lại, dồn dập đem tiểu Vũ vây vào giữa, đồng thời từng cái từng cái hồn hoàn sáng lên chuẩn bị nên tiếp hai tên ông láo tóc trắng công kích. Một đám người không biết tự lượng sức mình. Đoạt hồn sư giải thi đấu quán quân, liền thật sự coi chính mình vô địch rồi sao? Trêu tức âm thanh hạ xuống, hai tên ông lão tóc trắng một người trong đó, bàn tay phải tự hư không mạnh mẽ đập xuống. M. Chương 242 Đường Tam Chi phụ, Hạo Thiên đấu la. Các ngươi nghe được võ hồn điện cái kia lời của Lão Đầu sao? Mười vạn năm hồn thú, Đường môn cái kia tiểu nha đầu là mười vạn năm hồn thú. Thật hay giả? Mười vạn năm hồn thú ít nói cũng là phong hào đấu la thực lực, có thể nàng vừa biểu hiện ra thực lực vẹn vẹn tương đương với hồn tôn a. Vậy thì dính đến hồn thú bí mật, khi chúng nó tu luyện tới một trăm ngàn thâm niên liền sẽ gặp phải bình cảnh. Nếu muốn tiến thêm một bước nữa cũng chỉ có thể hóa hình làm người lại tu luyện từ đầu đột phá tới trăm cấp thành thần. Coi như nàng đúng là 10 vạn năm hồn thú hóa hình mà đến, có thể nàng dù sao đã là đường môn môn chủ đệ tử võ hồn điện người như vậy trắng trận đối với nàng động thủ, lẽ nào liền không sợ đường môn môn chủ trả thù sao? Trên khán đài ánh mắt của mọi người rơi vào tiểu vũ trên người, cảm thụ cái kia hai tên phong hào đấu la khí tức trên người, tâm huyền đến cuống họ. Hải thần chi truy, nhìn tự trên không hạ xuống to lớn trường ấn, đường tam cầm trong tay hạo thiên truy, phóng lên trời. Ẩm! Cái kia có thể đánh bại 85 cấp hồn đấu la một trùy ở phong hào đấu la trước mặt là yếu đối như thế. Nổ vang bên trong, đường tam trong nháy mắt bị phong hào đấu la đập tiến vào đá cẩm thạch bên trong. Cũng may đúng lúc kim loại hóa, cũng không có bị cái gì thương thế. Tiểu vũ, cẩn thận. Nhiên, lúc trước ra tay cái kia phong hào đấu la lần thứ hai ngưng tụ ra một đạo công kích. Ao hám ở đá cẩm thạch bên trong đường tam đã không kịp lần thứ hai ngăn cản. Môn chủ, người không ra tay sao? Ninh Phong Chí nhìn như cũ khí định thần nhàn Ngô Vương không nhịn được mở miệng nói, trên mặt mang theo vẻ lo âu. Ngô Vương cười lắc lắc đầu, một mặt thần bí, sẽ có người ra tay. Ai? Tuyết dạ Đại Đế, Bạch Hổ Đại Đế, Ngọc Thiên Hạo, Ninh Phong Chí. Liền ngay cả Bỉ Bỉ đồng cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, chẳng lẽ đường môn bên trong còn có người có thể ngăn trở hai tên phong hào đấu la? Ngay ở trên đài chủ tịch một ánh mắt của người đi đường bên trong xuất hiện nghi hoặc thời điểm, giao đấu đài trên không, sấm sét nổ vang. Một bóng người đột nhiên xuất hiện. 6 tuổi 56 cấp hồn vương, thần chi truyền thừa, 10 vạn năm hồn hoàn, Lam Ngân lĩnh vực, ngoại phụ hồn cốt tam nhi, ta vì ngươi cảm thấy tự hào. Nếu là A Ngân vẫn còn, nói vậy cũng sẽ vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Sau một khắc, vui mừng tiếng cười lớn tự trong không khí bồng bềnh đến đến. Đấu la điện lao tam, lao tứ, các ngươi còn sống sót, thật tốt. Tiếng cười từ trần, bóng người kêu ý tứ đột nhiên trở nên trầm thấp đầy giấy nồng đậm sát y âm thanh trên không trung nổ tung thanh âm hùng hồn bên trong bao hàm hạ kỷ khiến mỗi người thân thể đều không cảm thấy run rẩy một hồi tiếng quát hạ xuống bóng người kia một bước bước ra trong nháy mắt xuất hiện ở tiểu vũ trước người đấm ra một quyền đón lấy võ hồn điện cái kia hai tên ông láo tóc trắng nghe được thanh âm quen thuộc đường tam trợn ngẩng đầu lên trong mắt tràn ngập kinh hỉ ánh sáng mà trên đài chủ tịch bị bị đông, vào đúng lúc này sắc mặt nhất thời biến khó xem ra cho tới ninh phong trí tuyết dạ đại đế Bạch Hổ Đại Đế, Ngọc Thiên Hạo bốn người nhìn bóng người kia, đầu tiên là sướng sở, đón lấy đẩy mặt kinh ngạc vẻ. Nộ phương hai tay chấp sau lưng, khoe miệng ngậm lấy ý cười nhàn nhạt, nhạt kệ bùn sổ củ hạ kỳ nhận biết dưới, đối phương đi tới quảng trường thời điểm hắn cũng đã nhận ra được. Châm thấp va chạm nổ đùng bên trong, võ hồn điện hai cái ông láo tóc trắng nhất thời dường như đạn pháo bình thường cũng bắn ra ngoài. Ta đi, này ngoan nhân là ai a? Dĩ nhiên một quyền đánh đuổi hai cái phong hào đấu la. Trong miệng hắn tam nhi là cái kia đường tam sao? Chẳng lẽ hắn là đường tam thân nhân? Theo ta thấy, đối phương khẳng định cũng là đường môn bên trong người. Chẳng biết vì sao, ta luôn cảm thấy người này có chút quen mắt như là ở đâu từng thấy, có thể nhất thời lại không nhớ ra được. Trên khán đài, cả đám ánh mắt khiếp sợ tập trung ở đạo kia đột nhiên xuất hiện bóng người lên, dồn dập suy đoán lai lịch của đối phương. Đạo kia bóng người màu đen liền như vậy lơ lửng ở giữa không trùng, trên người không có bất kỳ hồn lực chập trờn như không phải lúc trước một quyền đẩy lùi hai tên phong hào đấu la, còn tưởng rằng hắn là tầm thường người bình thường đây. Đây là một người đàn ông tuổi trung niên, nhìn qua khoảng chừng có hơn 50 tuổi, thân hình cao lớn khôi ngô, chỉ là trang phục của hắn nhưng làm người không khỏi phát sinh tổn thức cấm thanh. Lẽ ra là tinh xảo hoa lệ trường bảo, nhưng là che kín phá động, liền miếng vá đều không có xuyên thấu qua phá động có thể nhìn thấy hắn cái kiêm màu đồng cổ lấp vỏ da thịt, không ít vị trí còn lưu lại thật dài vết tích. Cái kia tùm la tùm lung như tổ chi bình thường tóc Thậm chí còn có một chút mạng nện, một mặt dâu mép càng là không biết có bao nhiêu tháng ngày không có thu dọn qua. Cũng may, vẫn tính đoan chính ngũ quan cùng với cái kia mang theo ý cởi con mắt làm cho người ta một loại rất là tinh thần cảm giác. Cha cha! Nhìn không chung cái kia vĩ đại bóng lưng, đường tam hai mắt không tên trở nên đỏ chót, nước mắt rốt cục tràn ra viền mắt, hai cái gian nan chữa mắt từ trong miệng hắn chậm rãi phun ra. Đầu góc của hắn nơi sâu xa. Không tin lần thứ hai hiện lên Lam Ngân Vương vì hắn tỉnh lại những hình ảnh kia kết hợp đã từng hình ảnh, còn có Ngô Phương thỉnh thoảng tiết lộ mấy lời trong lòng hắn sớm đã có suy đoán. Cũng chính bởi vì có suy đoán, trước mắt lại nhìn tới vóc người này ảnh, hồi tưởng lại những năm gần đây đối phương cái kia chán trường sinh hoạt, trong lòng đột nhiên đau xót. Không sai, nay đột nhiên xuất hiện huyền với giữa không trung cao to bóng người, chính là Đường Tam phụ thân, Thánh Hồn thôn thợ rèn Đường Hạo. So với 7 ngày trước, lúc này Đường Hạo trên đầu tóc bạc tuy rằng nhiều hơn không ít nhưng cả người tinh khí thần nhưng xa xa tốt với trước ở sau lưng của hắn một thanh lớn vô cùng màu đen cây búa treo lơ lửng giữa trời trôi nổi đường hạo người rốt cục vẫn là xuất hiện ta cho rằng ngươi sẽ trốn cả đời đây thực sự là không nghĩ tới a tiểu yêu này nghiệt dĩ nhiên sẽ là con trai của ngươi võ hồn điện hai tên ông láo tóc trắng trên không trung ổn định thân hình thấy rõ bóng người kia dáng dấp sau lệ quát một tiếng trong tròng mắt mang theo hắn độc giống như là muốn phun ra lửa. Đường Hạo, thuốc tên quen thuộc. Cái cái gì, hắn là Đường Hạo. Hạo Thiên Tông đã từng trẻ trung nhất phong hào đấu la, Đường Hạo. Chẳng trách ta sẽ cảm thấy hắn nhìn rất quen mắt, năm đó hắn, nhưng là trẻ tuổi người số 1A. Chỉ là không biết phát sinh cái gì, đột nhiên Mai Danh nhận tích, cái kia từng náo động đại lục tên cũng dần dần bị người quên lãng. Nếu biến mất rồi mấy năm, hắn vì sao hôm nay lại sẽ một lần nữa đứng ra. Hắn cùng võ hồn điện trong lúc đó đến tột cùng phát sinh cái gì cái kia gọi đường tam yêu nghiệt, hóa ra là con trai của hắn. Nghe được võ hồn điện âm dương hai cung phụng quát trói thai, chỗ khách quý ngồi mấy người nhận ra đường hạo, nội tâm chấn động không gì sánh nổi. Đúng đấy, lẽ quá lâu, là thời điểm đến đòi nợ đường hạo lạnh lùng nhìn âm dương hai cung phụng, bách quỷ, dạ hành, thiên tầm tật đều chết rồi, 5 người còn kém hai người các ngươi. Nói vậy ngươi năm đó cũ nhanh còn chưa khỏe chứ? Hai tên ông lao tóc trắng phát sinh một tiếng cười lạnh, tiếng quát hạ xuống, trên người hai người đồng thời sáng lên chín cái hồn hoàn. Một người trong đó hồn hoàn hiện trang khuyết hình, phóng thích trắng non ánh sáng, tương tự mặt trăng giống như, tên còn lại chậm dại nhưng là hiện cầu hình, phóng thích kim mang trói mắt, quả thực chính là thu nhỏ lại bản thái dương. M. Chương 243, chân chính hạo thiên chân thân. Môn chủ, nói vậy ngài đã sớm biết đường hạo đến rồi chứ? Ninh Phong Chí nhìn về phía Ngô Phương hỏi do Đường Hạo là cùng hắn người cùng một thời đại. năm đó đối phương tia sáng chói mắt vượt trên đồng đại bất luận một hai. Ngô Phương liếc mắt Ninh Phong Chí, ngồi trở lại đến trên ghế, cười không nói. Từ hắn loạn phi phong truy pháp có thể xác nhận hắn đến từ Hạo Thiên Tông dòng chính, nhưng thực sự là không nghĩ tới hắn dĩ nhiên sẽ là Đường Hạo Nhi tử Ngọc Thiên Hạo thổn thức cảm khái. Đường môn cùng Hạo Thiên Tông liên thủ sao? Bị bị đông híp lại mắt thấy hướng về Ngô Phương, âm thanh trầm thấp. Liên thủ mục đích là cái gì? đối phó người võ hồn điện Lô vương một mặt cân nhắc nhìn bỉ bỉ đông réo rêu nói ngươi cảm thấy ta nếu là muốn đối với võ hồn điện động thủ còn cần hạo thiên tông hỗ trợ ngươi quá mức tự tin bỉ bỉ đông hừ lạnh một tiếng năm đó sư phụ ngươi bị đường hạo trọng thương ngươi liền không muốn báo thù cho hắn sao nô vương hỏi ngược lại ngươi chỉ thiên tầm tật sao báo thù cho hắn thực sự là buồn cười bỉ bỉ đông sắc mặt tâm trầm ngón tay đường hạo lạnh lùng nói ta xác thực muốn giết hắn có điều cũng không phải muốn thay thiên tầm tật báo thủ chỉ là lo lắng hắn cùng cái kia đường tam sẽ đối với võ hồn điện tạo thành nguy hiếp. giao đấu trên đài trên không võ hồn điện âm dương hai cung phụng trên người hồn lực càng ngày càng dâng trào âm dương hợp chỉ nghe hai tên ông láo tóc trắng đồng thời hét lớn đón lấy hai người lòng bàn tay đối mặt võ hồn hòa vào nhau trong ngay mắt âm dương hai cung phụng trước người hiện lên một cái to lớn thái cực bóng mờ trong đó hai người võ hồn phân biệt chiếm cứ một cái thái cực mắt bóng ánh ánh vàng dưới Âm Dương hai cung phụng tâm hữu linh tê thúc đẩy thái cực bóng mở hướng về đường hạo chân áp tới, chỗ đi qua, hư không long long văng vọng, từng đạo từng đạo đèn kịt khe nhỏ làn tràn. Không giống với Khải cùng Huyền Sách bị ép tổ hợp, hai tên ông lão tóc trắng công kích là chân chính về mặt ý nghĩa võ hồn dung hợp kỹ. Đây chính là võ hồn điện 3, bốn cung phụng âm dương hợp sao. Chỉ cần cơn khí thế này, quả nhiên danh bất hư truyền. Theo ta được biết, võ hồn điện tổng cộng có 2 đôi phong hào đấu la hội vũ hồn dung hợp kĩ cả rèn chính là Trong đó một đôi quỷ đấu la, cúc đấu la đã bị đường môn môn chủ giết chết mà này âm dương hai cung phụng nhưng là này để nhị đúng, bọn họ võ hồn dung hợp kỹ uy lực còn ở quỷ cúc hai đấu la bên trên nghe nói, âm dương hợp nhất giả coi như là giáo hoàng bị bị đông cũng chỉ có thể tạm tránh mũi nhọn mang. Không nghĩ ra này âm dương cung phụng đến tuột cùng cùng đường hạo có kiểu hẳn gì, dĩ nhiên vừa lên đến liền trực tiếp vận dụng hung hăng nhất võ hồn dung hợp kỹ. Chỗ khách quý ngồi hồn đấu la trở lên cường giả nhìn chầm trầm không chớp mắt nhìn trầm trầm âm dương hai cung phụng trước người thái cực bóng mờ giao đấu trên đài đái một bạch chu trúc thanh tiểu vũ đám người kinh ngạc nhìn trên đỉnh đầu thái cực bóng mờ bọn họ phát hiện thân thể chính mình lại bị cầm cố lại trong cơ thể hồn lực không cách nào vận chuyển tuy rằng khiếp sợ với âm dương hai cung phụng võ hồn dung hợp kỹ nhưng trên mặt của bọn họ cũng không hoang mang vẻ một cái là bởi vì huyền ở đỉnh đầu bọn họ phía trên cái kia cao to bóng người cho bọn hắn đầy đủ cảm giác an toàn Còn có một cái nguyên nhân là bọn họ đánh bại hải thần sư phụ chính đang trên đài chủ tịch nhìn bọn họ. A ngân. Đường hạo trong miệng nhẹ giọng nhìn non. Sau một khắc, đường hạo ngẩn đầu nhìn hướng lên phía trên cái kia như núi lớn khủng bố thái cực bóng mở, trong đôi mắt hết sạch bắn mạnh. Rốt cục có thể đâm các ngươi. Đường hạo tựa hồ vẫn chưa chịu đến thái cực bóng mở ảnh hưởng, thân thể ngạo nghẽ mà đứng, tổn hại tay háo bào vung lên, một luồng đặc biệt khí chất nhập vào cơ thể mà ra. Phản phất trước mặt coi như nằm ngang thiên quân vạn mã cũng không đáng kể hở hững Ở mọi người chú ý dưới, cái này tiếp theo cái kia hồn hoàn từ dưới chân từ từ bay lên hồn hoàn tăng lên trên tốc độ cũng không nhanh, nhưng nương theo mỗi một cái hồn hoàn xuất hiện, huyền trên không trung đường hạ hồn lực chập trần liền càng ngày càng mạnh mẽ thậm chí, đến cuối cùng liền thái cực bóng mở lên khí tức đều cho đè ép trở lại. Vàng, vàng, tím, tím, đen, đen, đen, đen, đen, đỏ. Đồng dạng là 9 cái hồn hoàn. Có điều cái cuối cùng hồn hoàn nhưng là mười vạn năm tồn tại. Không nghĩ tới tiểu Tam dĩ nhiên sẽ là con trai của hắn. Ngọc tiểu cương từ trên ghế đứng dậy, hắn luôn luôn kiêu ngạo, nhưng lúc này nhìn giao đấu trên đài không đường hạo, trong mắt chỉ có tôn kính ở toàn bộ hồn sư giới, chính mình môn chủ chưa từng xuất hiện trước, đường hạo là hắn duy nhất thần tượng. Tam nhi, vi phụ liền để ngươi xem một chút chân chính hạo thiên chân thân. Đường hạo liếc mắt phía dưới đường Tam Hờ hững nói rằng, âm thanh uy nghiêm hạ xuống, đường hạo thứ bảy hồn hoàn loại sáng Sau lưng cái kia trôi nổi to lớn màu đen hạo thiên truy đột nhiên tỏa ra mãnh liệt hắc quang dâng trào khuấy động chỉ thấy cái kia khổng lồ hạo thiên truy đón gió dâng ra thể tích thình lình đạt đến dài đến trăm mét to lớn đầu búa khác nào núi nhỏ từng cái từng cái củ hễ mẻ đỏ van tự truy trôi lan tràn hướng về trùy diện theo đường hạo trên người mười vạn năm màu đỏ hồn hoàn đột nhiên sáng lên cái kia màu đen búa lớn trong nháy mắt triệt để hóa thành màu đỏ chết đầy dây sắt ý ngút trời một cái lạnh leo âm tiết thổ lộ mà ra. Đường Hạo hai tay động, ôm lấy cái kia chủy trôi một góc, về sau thân thể nửa chuyển, lấy eo phát lực, đem cái kia dài đến trăm mét siêu cấp đúa lớn vung đập về phía âm dương hai cung phụ. Đúa lớn vung ra một sát na, toàn bộ bên trong quảng trường không khí đều trở nên vặn vẹo khoảng cách giao đấu đài gần nhất trên khán đài, tu vi phạm là ở hồn đế trở xuống hồn sư, thời khắc này không cách nào nhúc nhích mảy may. Đường Hạo dừng tay, xa xôi bầu trời đột nhiên truyền đến một đạo lôi âm, quần cuộn lôi âm bên trong mang theo nồng nặc sát ý này đây là đại cung phụng thiên đạo lưu âm thanh hắn hắn tại sao lại trở về không thấy người trước hết nghe âm thanh này quen thuộc lôi âm chính là xuất từ lúc trước rời đi đấu la điện đại cung phụng thiên đạo lưu chi khẩu đường hạo trên đài chủ tịch bị bị đông có chút cự hứng nhìn đường hạo nàng tuy rằng cũng có 10 vạn năm hồn hoàn thậm chí hồn lực đã không kém gì đối phương nhưng trước khi thế lên nàng phát hiện mình vẫn là kém xa tít tắp cái này thành danh đã lâu hạo thiên đấu la càng làm cho nàng cảm thấy kinh ngạc chính là Nàng dĩ nhiên từ trên người của đối phương cảm nhận được tương tự khí tức. Nay đã từng thế hệ tuổi trẻ người số một, giống như nàng, cũng từ sát lục chi đô đi qua địa ngục lộ, thành công sống sót đi ra. Cho tới âm dương hai cung phụng, ở đường hạo lấy ra hạo thiên truy trước mắt, sắc mặt liền đột nhiên thay đổi bọn họ bất luận làm sao cũng không sẽ nghĩ tới, đã từng cái kia đường hạo hồn lực đã mạnh đến trình độ như vậy. Hạo thiên truy thượng lưu lộ khí tức để bọn họ cảm thấy khiếp đảm, bọn họ muốn rút đi nhưng này hạo thiên truy như là khóa chặt bọn họ cùng bọn họ âm dương hợp nhất dạng có cẩm cố năng lực. bọn họ không đường tối lui chỉ có thể điên cuồng không ngừng đem hồn lực truyền vào âm dương hợp bên trong thái cực bóng mở dần dần trở nên nhìn chăm chú khí tức càng ngày càng hùng hồn đường hạo ngươi dám xa xa thiên đạo lưu thanh âm trầm thấp lần thứ hai truyền đến chen lẫn ngập trời tức giận ngươi đã ngăn cản không được đường hạo đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to giống như điên cuồng hắn không chết ta có gì bộ mặt đi gặp A Ngân. M. Chương 244: Đường Hạo đấu với Thiên Đạo Lưu. Ở Đường Hạo trong tiếng cười lớn, cái kia thể tích dài đến 100m, khác nào núi nhỏ Hạo Thiên truy đập về phía Thái Cực bóng mờ. Ẩm. Đinh hai nhức góc nổ vang bên trong, chấn động tâm hồn yêu dị hắc mang đột nhiên tỏa ra. Trong ngay mắt, nguyên bản xanh thẳm bầu trời trở nên tối tăm lên. To lớn Hạo Thiên truy dưới, âm dương hai cung phụng võ hồn dung hợp kỳ âm dương hợp vẹn vẹn chịu đựng 3 giây liền ầm ầm phá ác hóa thành gọn sóng tiêu tan. Tiếp theo, ở Âm Dương hai cung phụng con ngươi co lại nhanh chóng dưới, Không Lôi Hạo Thiên truy mạnh mẽ đập trúng thân thể của bọn họ. Giữa bầu trời, Âm Dương hai cung phụng còn đến không kịp phát ra tiếng kêu thảm liền bị Hạo Thiên truy hoành thành thứ cạn, máu tươi bay là tả. Chớp mắt, không khí hoàn toàn tĩnh mịch. Đường Hạo đem cái kia to lớn Hạo Thiên truy thu hồi, thân thể đứng yên ở trên hư không, giống như một vị ma vương, uy thế khiếp người. "A ngân, ngươi nhìn thấy không?" Còn lại hai cái này cũng đã chết rồi nhìn cách đó không xa bay là tả huyết nục đường hạo cười lớn không ngừng, cười rất tiêu tan. Về sau, thân thể đột nhiên lùi về sau một bước, sắc mặt một trở nên trắng bệnh trong ngáy mắt, lão đảo bên trong một ngụm máu tươi phun ra hiển nhiên, ở vừa trong đụng chạm khủng bố dư âm tác động hắn bệnh kín. Đây chính là hạo hạo thiên đấu la thực lực à. Võ hồn điện âm dương cung phụng, dĩ nhiên liền như thế chết rồi. Không phải nói, ở hắn hai võ hồn dung hợp kỹ giới. Liên giáo hoàng bỉ bỉ đông đều muốn tránh né mũi nhọn sao. Chẳng lẽ này đường hạo thực lực còn ngự trị ở bỉ bỉ đông bên trên. Còn tưởng rằng mai danh nhận tích nhiều năm như vậy, hắn hồn lực sẽ chỉ trệ không tiến. Không nghĩ tới không chỉ có không đình trệ, lại vẫn vượt xa chúng ta. Không hổ là cái kia đã từng người số một. Mặc dù phóng tới hiện tại, năm đó đồng đại mọi người hắn như cũ biểu hiện hung hăng nhất. Hắn vẫn là đã từng cái kia nghe tên đại lục hạo thiên đấu la. Hắn như vậy kiêu căng vào đời có phải là mang ý nghĩa cái kia tỷ thế nhiều năm hạo thiên tông cũng phải lần nữa tiến vào chúng ta tầm mắt. Chỗ khách quý ngồi, trên khán đài, cả đám nhìn cái kia bị đánh thành cho âm dương hai cung phụng, trong đầu toàn bộ rơi vào trống giống, trong giọng nói chỉ còn dư lại kinh ngạc. Đã nhiều năm như vậy, hắn vẫn là năm đó cái kia người số 1A. Trên đài chủ tịch, Ngọc Thiên Hảo, Ninh Phong Trí hai người hai mặt nhìn nhau, liếc mắt không bầu trời xa xa bên trong đạo kia vĩ đại bóng người, trong con ngươi né qua một chút dị dạng, càng nhiều chính là hồi ức Giao đấu trên này, đái một bạch, Chu trúc thanh đám người trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là tràn ngập kinh ngạc, từng cái từng cái theo bản năng nuốt một ngụm nước bọn. Tam ca lão cha, thật mạnh a. Linh Linh Vinh hít sâu một hơi, nhào nặn góc áo, bất thình lình phát sinh một tiếng thốt lên kinh ngạc. Ở đường môn trong bảy người, nàng nguyên tắc coi chính mình bối cảnh kinh khủng nhất, chính mình lao cha thực lực mạnh mẽ nhất, có thể hôm nay, nàng nguyên tưởng rằng thật sự đã biến thành nguyên tưởng rằng. Đầu tiên là nàng tiểu Vũ tỷ đã biến thành hóa hình 10 vạn năm hồn thú lại tới hiện tại, Đường Tam phụ thân lên sàn lấy sức một người, đánh giết võ hồn điện hai cái phong hào đấu la, vẫn là ở đối phương vận dụng võ hồn dung hợp kỹ tình huống. nàng cực kỳ khẳng định, nàng cha không làm được, nàng cốt gia gia không làm được, nàng kiếm gia gia cũng không làm được. Hào hào hào. nhìn lên bầu trời bên trong bóng lưng cao lớn, Đường Tam thở phào một hơi, trong ánh mắt mang theo một chút mê man. bóng lưng này rõ ràng là như vậy quen thuộc, giờ khác này rồi lại cho hắn một tia cảm giác xa lạ. trải qua mấy ngày nay. Hắn cũng đã đoán đường hạo cùng hạo thiên tông quan hệ, đặc biệt là khi biết đối phương dạy hắn đánh thép kỹ thuật chính là chỉ có hạo thiên tông dòng chính mới có thể học tập loạn phi phong truy pháp thời điểm, hắn càng là nghĩ tới chính mình lao già này là cái lợi hại hồn sư. Có thể tuy rằng có suy đoán, nhưng hắn bất luận làm sao cũng không nghĩ ra, đối phương lại cường đại đến mức độ này. Nói riêng về khí thế mà nói, hắn nhìn thấy qua người trong, cũng chỉ có chính mình sư phụ cùng với cái kia hải thần ngự trị ở cha hắn bên trên dù cho là đối đầu ba tắc tây. Sắt lục chi vương, hai cái này đỉnh cao đấu la, cha hắn luồng khí thế kia cũng là không kém bao nhiêu. Tam nhi, ta biết ngươi có rất nhiều vấn đề muốn hỏi ta các loại trước mắt phiền phức giải quyết, ta lại từng cái trả lời ngươi đường hạo túi đầu liếc nhìn đường tam, vui mừng cười cật sau, quay đầu ngưng mắt nhìn về phía phía đông. Đường hạo, ngươi giết con trai của ta thiên Tâm tật, hôm nay lại giết Tâm dương. Mặc dù giết ngươi một vạn lần, cũng nan giải lão phu mối hận trong lòng A. Đầy dây ngập trời sự thù hận cuồn cuộn lôi âm lần thứ hai chuyển đến, chỉ bất quá lần này đồng thời xuất hiện, còn có một vệ phóng ánh trói mắt Kim Quang. Hôm nay, lão Phu không chỉ có muốn giết người, còn muốn giết con trai của người, để phụ tử các ngươi đi cho ta nhi sám hối. Kim Quang lấp lóe bên trong, thiên đạo lưu bóng người xuất hiện lần nữa ở giữa sân trong tầm mắt của mọi người. Trước mắt thiên đạo lưu so với cách trước khi đi, quần áo phát sinh biến hóa long trời lở đất hắn giờ phút này, không còn là trên người mặc một bộ màu vàng cùng trang trường bào mà là toàn thân phụ thêm một tầng như là dùng kim khối xây khôi giáp. Khôi giáp tổng cộng có 6 cái vị trí, phân biệt đối ứng đầu, ngực, eo, tay, chân, đủ 6 cái vị trí 6 cái màu vàng khôi giáp tuy không có quá nhiều hoa văn trang sức, nhưng cũng hoàn mị khế hợp lại cùng nhau, làm cho người ta một loại tự nhiên mà thành nhìn thẳng cảm giác. Nếu nói là làm cho người ta chú ý nhất, vẫn là không gì bằng sau người cái kia ba đối với 6 con cánh chim không giống với lúc trước quang ảnh, lập tức cánh chim chính là cánh thịt. Chân chính chính là trong thân thể một phần. Hóa ra là trở lại nắm thiên sứ trang phục trên đài chủ tịch, nô phương nhàn nhạt liếc mắt thiên đạo lưu, không khỏi hiểu ý nở nụ cười. Giờ khắc này, thiên đạo lưu đứng ở hư không, trên người không có một chút nào hồn lực chập trần chợt nhìn lại, lại như là một người bình thường giống như nhưng là, sẽ ở đó song nhìn về phía đường hạo trong mắt màu vàng nóng bên trong, nhưng là đầy giấy làm người sợ run nồng nặc sắc ý. Nếu là nhìn kỹ lại, có thể phát hiện ở thiên đạo lưu châu mi tâm Nắm giữ một cái thiên sứ sáu cánh dấu ấn Đường hạo giết thiên tầm tật Nguyên lai đời trước võ hồn điện giáo hoàng là bị đường hạo giết chết Chẳng trách thiên đạo lưu nổi giận đùng đùng Hóa ra là phải báo mối thủ giết con Đây chính là đường hạo mai danh nhận tích Hạo thiên tông tỷ thế nguyên nhân sao Nhưng ta không hiểu chính là Đường hạo vì sao phải giết thiên tầm tật Từ đường hạo lúc trước lời nói đến xem Hắn hình như là đang vì một người tên là A Ngân Người báo thủ trong đó tổng cộng 5 người Âm Dương hai cung phụng chính là cái kia cuối cùng hai người. A Ngân, chẳng lẽ là thê tử của hắn? Cái kia Đường Tam mẫu thân. Trên khán đài cả đám khi nghe đến Thiên Đạo Lưu, từng cái từng cái trong con ngươi mang theo kinh ngạc, trên mặt mệt mỏi vẻ nghi hoặc càng sâu. Cho tới ghê khách quý cùng với trên đài chủ tịch, những kia biết tưởng tình người, nhưng là im lặng không lên tiếng, lặng lặng đưa mắt phóng ở Thiên Đạo Lưu cùng Đường Hạo trên người. Môn chủ, Đường Hạo cùng Thiên Đạo Lưu trong lúc đó tất có một trận chiến, ngươi sẽ nhúng tay sao? Cảm nhận được giao đấu trên đài không kiếm dương nỏ trương không khí quỷ quái, Ninh Phong Trí nhìn về phía Ngô Phương không nhịn được nguội vị. Lúc này thiên đạo lưu, đường hạo hai người bốn mắt nhìn nhau, nhìn như ôn hòa, nhưng mọi người tại đây đều biết, đây là báo tắp đến trước bình tĩnh. Đây là hắn hai trong lúc đó chiến đấu. Ngô Phương đứng dậy, hai tay vây quanh ở trước ngực, cho tới muốn không muốn ra tay, xem tình huống lại định đi. chương 245, chuẩn thần. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ chọn tự sát thiên đạo lưu tay cầm màu vàng quyến trường Phía sau cánh chim màu vàng vung lên, áp chế lại căm giận ngút trời bình tĩnh nói, ngươi là còn muốn đánh với ta một trận sao. Đương nhiên muốn chiến đường hạo cười nhìn thiên đạo lưu, trên mặt không có một chút nào vẻ sợ hãi, từ tốn nói. Ngươi cho rằng có thể may mắn chạy trốn sao. Thiên đạo lưu truy hỏi nói, lấy thực lực của ngươi lẽ ra có thể nhìn ra ta thực lực bây giờ đã siêu thoát rồi bán thần, khoảng cách chân thần cũng chỉ kém một đường đi. Thần sao? Nghe được thiên đạo lưu miệng nói ra cái này xưng hô Đường hạo theo bản năng liếc nhìn trên đài chủ tịch mộ phương, về sau ánh mắt lại lần nữa trở lại thiên đạo lưu trên người, vậy thì như thế nào? Huống chi, ngươi còn không phải chân chính thần. Không có một chút nào tâm tình chập trần âm thanh tự trong không khí bồng bềnh ra, đường hạo chân phải hơi trà trà hư không, lấy bản thân làm trung tâm từng vòng hồng mang nhất thời lan tràn ra đồng thời, trên người chín cái hồn hoàn lần thứ hai sáng lên. Sắt thần lĩnh vực sao? Đáng tiếc vẹn vẹn là lĩnh vực mà thôi. Thiên đạo lưu xem thường liếc mắt thân thể bốn phía hồng mang, sáu cánh vung lên, thứ tư chu hồng mang nhất thời tàn đi. Cũng là thời khắc này, trên người bay lên so với đường hạo càng làm người khác chú ý hồn hoàn. Đen, đen, đen, đen, đen, đen, đen, đen, đen, đen đỏ, ngoại trừ cùng một màu vạn năm hồn hoàn ở ngoài, tương tự có một cái mười vạn năm hồn hoàn. Nhưng mà, mọi người ở đây cho rằng thiên đạo lưu cũng là chín cái hồn hoàn thời điểm, trên người hắn dĩ nhiên lại sáng lên một cái hồn hoàn. Thứ 10 cái hồn hoàn. Sắc thực nói, vậy hẳn là là thứ 9 cái nửa hồn hoàn, bởi vì cái này hồn hoàn cũng không có triệt để thành hình, chỉ là hình thành một nửa. Đây là một cái màu vàng không trọn vẹn hồn hoàn, nó lại như là dùng từng mảng từng mảng màu vàng lông thiên sứ bệnh mà thành màu vàng hồn hoàn tuy rằng chỉ có một nửa, nhưng thể tích vẫn như cũ vượt xa mặt khác 9 cái hồn hoàn, vì thế nó cũng không phải cùng mặt khác kiểu hoàn trình lên dưới phân bố, mà là đơn độc treo ở thiên đạo lưu sau lưng. Vẫn còn có màu vàng hồn hoàn nhìn thiên đạo lưu sau lưng không chọn vẹn màu vàng hồn hoàn, linh phong trí, ngọc thiên hạo, tuyết dạ đại đế, bạch hổ đại đế đồng thời nhìn về phía ngô phương, một mặt vẻ khiếp sợ, mười vạn năm hồn thú hồn hoàn vì là màu đỏ, nhưng nếu là người hồn lực có thể từ 99 cấp đột phá đến trăm cấp, cũng chính là cái gọi là trăm cấp thành thần, tự thân liền sẽ xuất hiện thứ mười hồn hoàn này, thứ mười hồn hoàn màu sắc chính là màu vàng, cũng có thể coi là thần hoàn cho tới này thiên đạo lưu, ở mượn thiên sứ trang phục tình huống đã miễn cưỡng được cho một cái chuẩn thần nhưng khoảng cách chân thần vẫn là trên lệch một đường nói tới chỗ này Ngô Phương ánh mắt đảo qua Ninh Phong Chí bốn người lại nói cái này cũng là vì sao hắn thứ mười hồn hoàn chỉ có một nửa duyên cớ vậy còn ngươi có phải là khoảng cách chân thần cũng chỉ kém cái kia bước cuối cùng cơ chứ đã thành tiểu bán thần thậm chí cùng hiện tại Thiên đạo lưu như thế chính là xen vào bán thần cùng chân thần trong lúc đó chuẩn thần bị bị Đông Liếc nhìn Thiên đạo lưu trong lòng nổi lên một trận sóng lớn sau ánh mắt lộ ở Ngô Phương trên người lạnh lùng hỏi Nô Vương liếc mắt bị bị đồng, chỉ là cười cợt, cũng không trả lời đối phương vấn đề. Cùng lúc đó, giao đấu đại trên không. Đường Hạo một bước bước ra, toàn thân quang diễm bước lên quỷ dị chính là, trên người hắn chín cái hồn hoàn cái kia nguyên bản đại diện cho hồn thú tu luyện 5 tháng màu tím, màu đen, màu đỏ toàn bộ biến mất, đều đã biến thành chói mắt màu trắng gần như cùng lúc đó, Đường Hạo thân thể cũng bị hóng ánh kia ánh sáng trắng bao vây. Trôi này phóng thích khiếp người ngăm đen ánh sáng to lớn Hạo Thiên Truy, xuất hiện lần nữa ở trong tay hắn. Rất tốt. Liên đề lão phu nhìn, này đệ nhất thiên hạ tông môn võ hồn hạo thiên truy, đã từng trọng thương con trai của ta trí tử hạo thiên truy, uy lực đến tột cùng có cường đại cỡ nào. Thiên đạo lưu lạnh lùng nhìn chầm chầm đường hạo trong tay hạo thiên truy, song quyền hơi nắm lên. Người sẽ không thất vọng. Đường hạo bóng người động, cái tiêu bị bóng ánh tia ánh sáng trắng bao vây thân thể liền như vậy dường như mũi tên bình thường hướng về thiên đạo lưu phóng đi, trong quá trình không có sử dụng bất kỳ hồn kỹ. Hả? Thiên đạo lưu tựa hồ có hơi không hiểu Đường Hạo liền như thế hướng đánh tới, sau lưng sáu cánh nhẹ động, khẽ nhíu mày. Và anh. Ngay ở Thiên đạo lưu muốn không rõ bạch thì Đường Hạo bóng người đã xuất hiện ở Thiên đạo lưu trước người đồng thời, nương theo tia ánh sáng trắng lấp lóe, đệ nhất hồn hoàn ầm ầm nổ tung. Sau một khắc, Đường Hạo hưu quyền vung lên, hướng về Thiên đạo lưu mạnh mẽ đánh xuống. Thiên đạo lưu cũng không nghĩ nhiều nữa, thân cái trước màu đen hồn hoàn sáng lên, bước lên nắm đấm nênh đánh ra ngoài. âm một tiếng nổ đùng. Hai màu trắng đen quang diễm phóng lên trời. Đường hạo thân thể tùy theo theo tiếng bay ngược ra ngoài, thế nhưng chuẩn cấp thần thiên đạo lưu thân thể lại cũng trên không trung trì trệ chốc lát, cái kia nắm giữ khổng lồ hồn khí lực hơi thở thân thể lại run dậy. Nguồn sức mạnh này làm sao có khả năng? Nhìn bay ngược ra ngoài đường hạo, thiên đạo lưu trận to hai mắt, nàng không hiểu đối phương là làm sao làm được. Liên đối phương lúc trước cú đấm kia, thuần túy hồn lực đã đủ để sánh vai 99 cấp đỉnh cao đấu la, nhưng mà. Đường hạo cũng không có vì là thiên đạo lưu giải thích nghi hoặc là ổn định thân hình thời điểm. Thứ hai, đệ hai ba tên hồn hoàn lại đồng thời nổ bể ra đến tiếp theo, bóng người lấp lẻ, lại một lần lướt về phía thiên đạo lưu. Đây là hạo thiên tông bí kỹ sao. Thiên đạo lưu hiếp lại mắt, ngay ở đối phương đệ nhị hai ba tên hồn hoàn nổ tung trước mắt, đối phương hồn lực khí tức rung động đông nhiên kéo lên một cái lớn tầng cấp. So với lúc trước đệ nhất hồn hoàn nổ tung, giờ khác này đường hạo hai mắt đã hoàn toàn biến thành màu trắng. Trong con ngươi lập loè một tia rừng trắng, hạ củ, hỏa diễm lần này, đối phương thế tiến công càng thêm nhanh chóng, cũng càng thêm mãnh liệt. Các ngươi có nhìn ra đường hạo trên người đầu mối sao? Cái kia đến tột cùng là thủ đoạn gì? Hồn hoàn lại vẫn có thể nổ tung. Hơn nữa, từ này hai lần đến xem, mỗi một lần hồn hoàn nổ tung sau, hắn hồn lực đều chiếm được bay vọt thức tăng cao, càng ngày càng khủng bố. Ta chỉ muốn biết, nổ tung hồn hoàn còn có thể khôi phục sao? Có phải là chín cái hồn hoàn toàn bộ nổ xong, người cũng là chết rồi. nay đường hạo cũng không phải là muốn cùng thiên đạo lưu đồng quy vu tận chứ. chỗ khách quý ngồi, bộ phận người đang xem cuộc chiến to mày, vì là đường hạo thủ đoạn cảm thấy khiếp sợ. đường tam ngửa đầu nhìn trên bầu trời đường hạo, hai tay chăm chú nắm bắt góc áo, cái chán thẩm thấu mồ hôi lạnh, như là đang vì đường hạo lo lắng thỉnh thoảng lại đưa mắt tìm đến phía ngô vương, mang theo cầu xin. thủ đoạn của ngươi ta rất muốn có chút thấy rõ. không chung, thiên đạo lưu đâm chiêu gật gật đầu, về sau trên người kìm quang bạo phát toàn thân hóa thành ngọn lửa màu vàng trực tiếp đón lấy đường hạo dâng trào thần thanh khí tức phá thể lực mà ra. Không lâu ngọn lửa màu vàng khiến không khí vì đó vật mẹo, Một trưởng gỗ ra, tốc độ nhanh như chớp giận. Trong khoảnh khắc, thiên đạo lưu cái kia bị ngọn lửa màu vàng bao vây, bàn tay liền cùng đường hạo khí thế càng thêm uy mãnh năm đấm va và chạm vào nhau. Phá cho ta! Đường hạo quát lớn lên tiếng, tràn ngập lực uy hiếp trong tiếng gầm giống tức giận. Trên người hắn thứ tư hồn hoàn lần thứ hai nổ tung. Chương 246 Ngô phương ra trận. Ầm. Không gì sánh kịp khủng bố nổ tung lực nhất thời mang theo liên miên không gian mạnh vỡ. Va chạm nơi, cái kia năng lượng khổng lồ chập chờn phóng lên trời, hóa thành một cái to lớn của sáng màu trắng, dĩ nhiên mạnh mẽ phá tan Thiên Đạo Lưu bên ngoài thân ở ngoài ngọn lửa màu vàng. Xem ra ta còn thực sự là coi khinh ngươi đây. Ở đường hạo năm đấm dưới, Thiên Đạo Lưu thân thể không khỏi hướng lùi về sau một bước về sau, lạnh lẽo âm trầm tiếng nói vừa rực, đệ tam hồn hoàn sáng lên. Nhất thời trong lòng bàn tay hiện lên một tầng màu vàng vòng sáng, vòng sáng bên trong sản sinh một luồng vô cùng lớn cực kỳ sức hút trong chớp mắt liền đem đường hạo thân thể ở ngoài cái kia chùm sáng màu trắng toàn bộ hấp thu. cũng đúng vào lúc này, đường hạo cái kia cực kỳ cuồng dã tư thế vọt tới thân thể ở giữa không trung đột nhiên ngừng lại, mạnh mẽ bị bức ép dừng. với hành, thiên đạo lưu lòng bàn tay xoay chuyển do ra, nhanh chóng kề sát ở đường hạo trên người nương theo một đạo trầm thấp vang trầm âm thanh, đường hạo lồng ngực nhất thời hao lỗ vào trong miệng máu tươi phết lên. Khi tức hỗn loạn, sắc mặt cũng theo đó một trận trắng bệnh. Cha! Đường Tam một tiếng thét kinh hãi, trong tiếng kêu ẩm ý mang theo lo lắng. Tam nhi, không cần lo lắng. Đường hạo một cái tung bay trên không trung ổn định thân hình sau, lau vết máu ở khoe miệng, liếc nhìn đường Tam ra hiệu đừng lo lắng. Vâng, vâng, vâng, ầm. Ở giữa sân mọi người chú ý dưới, đường hạo trên người nằm, 6, 7, 8, 4 cái màu đen hồn hoàn lần lượt nổ tung mỗi một lần nổ tung mang theo tiếng nổ lớn đều sâu sắc thẳng lay động tâm linh của mỗi người, phảng phất tới từ địa ngục gõ chiến ông. Một sát na, đường hạo bốn phía hư không rung động lên, bản thân hồn lực chập trần lại một lần điên cuồng tăng vọt so với trước hai lần, lần này tăng vọt tựa hồ không có hạn mức tối đa, hồn lực cuồn cuộn không ngừng. Trở lại, đường hạo đột nhiên như là như là phát điên cười to lên, cái kia cực kỳ to lớn hạo thiên truy hiện lên ở sau lưng hạo thiên truy như là cảm nhận được đường hạo khí tức trên người như, tùy thân bên trên dĩ nhiên phát sinh một tiếng hưng phấn nong ong Nhìn giờ khắc này Đường Hạo, Thiên đạo lưu sắc mặt đã kinh biến đến mức nghiêm nghị lên đặc biệt là ở đối đầu đối phương cái kia cuồng ra ánh mắt, lông mày sâu nhăn. Hắn sâu sắc cảm giác được, vào lúc này Đường Hạo chính lần lượt tiêu hao sức sống của chính mình thông qua cái kia quỷ dị thủ đoạn không ngừng để sức mạnh của chính mình tiếp cận lực lượng của thần. Ngay sau đó, mặc dù là mặc vào cả bức thiên sứ thần trang hắn, đều ở đối phương cái kia cố khí thế khủng bố dưới cảm nhận được một tia uy hiếp. Môn chủ, Đường Hạo cái kia đến tột cùng là thế nào thủ đoạn? Trên đài chủ tịch, Linh Phong Chi đám người lại một lần đưa mắt phóng hướng về phía Ngô phương, chờ đợi đối phương giải thích nghi hoặc. Mặc dù là bị bị đông, cũng theo bản năng dựng thẳng lên lỗ thai, nàng đối với nguồn sức mạnh này cũng là thập phần kiêng kỵ nếu để cho nàng bây giờ đối với lên Đường Hạo, nàng căn bản không chắc chắn có thể chiến thắng, 89 phần 10 sẽ bị thua. Đường Hạo hiện tại sử dụng này mạnh mẽ tăng cao hồn lực thủ đoạn, đến từ chính Hạo Thiên Tông đại tu di truyền, cũng là đại tu di truyền bên trong bá đạo nhất một môn tuyệt học này, môn tuyệt học gọi là Nổ hoàn ngô phương nhàn nhạt mở miệng. Nổ hoàn. Ninh phong trì đám người như là lần đầu tiên nghe được cái từ này hối, vẻ mặt càng ngày càng hiếu kỳ. Mỗi một cái hồn hoàn cũng có thể tiến hành một lần nổ hoàn, nổ hoàn sau, hồn hoàn sức mạnh đem hoàn toàn bắn ra, ngược lại biến thành nổ hồn người sức mạnh của bản thân, do đó dung nhập vào trong công kích sinh ra vượt xa chính mình vốn là sức mạnh to lớn. Nổ hoàn thời điểm, hồn hoàn phẩm chất càng cao, đưa đến hiệu quả lại càng lớn lại như đường hạo nổ đệ nhất hồn hoàn thời điểm. Thiên đạo lưu tay không liền có thể đỡ lấy nhưng, đệ nhị ba, bốn, ba cái hồn hoàn đồng thời nổ tung thời điểm, hắn liền không thể không vận dụng hồn kỹ lại tới hiện tại, đường hạo năm, sáu bảy, tám bốn, cái vạn năm hồn hoàn đồng thời nổ tung, hắn liền không thể không lên tinh thần vạn phần cẩn thận đối mặt ngộ phương ánh mắt đảo qua ninh phong trí đám người nói. Kinh khủng như thế tuyệt học, nói vậy cũng có nhất định tác dụng phụ chứ Ninh phong chí hỏi tới, nếu như hạo thiên tông mỗi người đều có thể triển khai cái này thủ đoạn. Võ hồn điện cái nào còn có thể có hiện nay địa vị? Nô vương khẽ gật đầu, nổ hoàn, cũng nhưng là nói là đại tu di trùy liệu mạng kỹ năng bởi vì làm hết thể hồn hoàn toàn bộ trải qua nổ hoàn sau khi, người sử dụng bản thân cũng sẽ tiến vào suy yếu trạng thái hơn nữa nổ hoàn vốn là cực kỳ nguy hiểm thủ đoạn, một cái khống chế không được, tự thân năng lực không cách nào áp chế nổ hoàn sản sinh năng lượng, vô cùng có khả năng bị nổ hoàn năng lượng nuốt chừng cũng chỉ có như đường hạo loại này tố chất thân thể qua ải, nắm giữ cực cường thiên phú. Người mới có thể triển khai đổi làm những người khác, triển khai này môn tuyển học cùng tự sát không khác biệt gì. Còn nữa, nổ hoàn qua đi, nổ hoàn người hết thể hồn hoàn toàn bộ biến mất cần dòng ra 3 ngày thời gian, hồn hoàn mới có thể từ từ khôi phục lần thứ 2 sử dụng nổ hoàn cái này thủ đoạn, cũng đến đợi được 36 sau khi. Thì ra là như vậy đang nghe xong ngô phương giảng giải, ninh phong chi đám người đầm chiêu gật gật đầu. ầm ầm ầm, Giao đấu đài trên không, đường hạo bóng người lại động. Lần này... Thân thể của hắn như là phát sinh phân liệt như thế, dĩ nhiên trở nên hư vỡ lên, phảng phất là một đạo quỷ ảnh mang theo vô số tang ảnh, từ bốn phương tám hướng tụ tập, hướng về thiên nhận tuyết lao đi. "Liên đệ ngươi mở mang lực lượng của thần." Thiên đạo lưu ánh mắt ngưng lại, hừ lạnh một tiếng. Tùy theo ầm một tiếng nổ vang, sau lưng nó sáu cánh đồng thời đập động, không gì sánh kịp ngọn lửa màu vàng đem thân thể của hắn hoàn toàn bao phủ ở bên trong đồng thời, sau lưng nó không chọn vẹn kim hoàn lấp loé, lấy bản thân làm trung tâm, Đầy dây thánh khiết khí tức ánh vàng tràn ra, không chọn vẹn kim hoàn lấp lóe dưới, Thiên đạo lưu bên ngoài thân ở ngoài trong ngọn lửa tầng lại nhiều một tầng phong thích thánh khiết khí tức ánh sáng. Xèo, tiếng xe rõ bên trong, Thiên đạo lưu hóa thân một viên màu vàng sa băng, không có thời gian để ý đường Hạo biến thành bóng mờ, tay phải thành quyền, thẳng đến hơi thở kia kinh khủng nhất đường Hạo mà đi. Một kim, một trong suốt, hai bóng người khác nào cực nhanh đường Hạo cũng không có bất kỳ né tránh ý tứ, hai tay nắm nắm Hạo Thiên Truy. Trên người toàn bộ hồn lực ngưng tụ ở chủy thân bên trên. Và anh. Hai bóng người va chạm, to lớn kim trắng, hạ củ, hai sắc cột sáng nhảy vào phía chân trời gần đảm, cao tới, mấy trăm mét. Khủng bố dư âm chấn động trên quảng trường mọi người khí huyết quay cuồng tu vi yếu kém người trực tiếp hai mắt nhất bạch, hôn mê. Va chạm nơi, tia sáng trói mắt chưa tản đi, một bóng người từ trên xuống dưới như đạn pháo giống như vông góc bắn xuống, đập ầm ầm ở giao đấu trên đài. Ngươi cái kia mười vạn năm hồn hoàn vì sao không có nổ tung? Nếu là nổ tung, cũng có thể thương tổn được ta Thiên Đạo lưu tự tia sáng chói mắt bên trong chậm rãi hạ xuống, thân thể lơ lửng trên không trung, hai mắt nhìn giao đấu trên đài cái kia bị đập ra sâu sắc hố đen. Thanh âm bình tĩnh hạ xuống, bàn tay phải giở ra, to lớn hút kéo lực đem Đường Hạo từ đen kịt trong hố sâu hút tới không trung. Giờ khắc này, Đường Hạo quần áo nổ tung, toàn thân đều là bị thiêu trước dấu vết, trong miệng máu tươi không bị khống chế phụt lên mà ra. Khí tức suy yếu tới cực điểm, đã không có khí lực nói chuyện sao? Thôi, trực tiếp đưa ngươi đi con trai của ta nơi đó sáng hối. Nói, Thiên đạo lưu dơ lên bàn tay phải, trong lòng bàn tay một đoàn ngọn lửa màu vàng hội tụ. "Môn chủ, ngươi..." Linh Phong Chí nhìn nô Phương bóng lưng, lời còn chưa mở miệng, nô Phương một bước bước ra, thân ảnh biến mất ở trên đài chủ tịch. Chương 247: Lô Phương đấu với chuẩn thần một. Đây chính là đấu la điện đại cung phụng thiên đạo lưu thực lực sao? Không hổ là sừng sững ở đại lục đỉnh cao cường giả, loại kia trạng thái hạo thiên đấu la đều đang không có thể gây tổn thương cho đến hắn. Hắn hiện tại đến tận cùng là cảnh giới gì? Phía sau hắn màu vàng hồn hoàn, đó là đại diện cho thần sao. Trên khán đài, cả đám nhìn toàn thân vết máu đầy giấy thoi thóp đường hạo, không nhịn được lòng sinh thương hại. Mặc dù là cái kia đã từng trẻ tuổi đệ nhất người mạnh nhất, chung quy cũng phải ngã xuống ở đại lục cường giả tối đỉnh trong tay. Hải thần chi truy, đường tam bay lên trời. Trong tay Hạo Thiên truy tỏa ra ánh xanh, ôm theo tiếng xé gió đập về phía Thiên Đạo Lưu. "Ha ha, tiểu tử ngươi như thế vội vã chết ở cha ngươi đằng trước sao?" Thiên Đạo Lưu xem thường liếc mắt Đường Tam, cái kia nguyên bản đánh về phía Đường Hạo công kích tiện tay thay đổi quỹ tích vận hành, đón lấy Đường Tam Hạo Thiên truy. "Xẹt xẹt." Không có bất kỳ bất ngờ, Thiên Đạo Lưu cái kia đánh ra một vệt kim quang dễ dàng liền phá hủy Đường Tam cái kia hội tụ hải thần lực lượng có thể đánh giết 85 cấp hồn đấu La Hạo Thiên truy. "Không không nên cử động Tam Nhi." Đường hạo 10 vạn năm hồn hoàn sáng lên, vô cùng suy yếu trong thân thể lại bùng nổ ra không ít khủng bố hồn lực, thế đường tam thành công chặn lại rồi thiên đạo lưu công kích. Thực sự là cảm động một màn A. Thiên đạo lưu phát sinh một tiếng cười lạnh, ta quyết định trước tiên không giết người, người giết con trai của ta, ta muốn cho ngươi cũng nếm thử mất đi nhi tử thống khổ. Hơn nữa, muốn ngươi tận mắt chứng kiến cái chết của hắn. Thiên đạo lưu trong mắt thẩm thấu ra một chút hồng tì, cái kia lần thứ hai nhìn về phía đường tam trong ánh mắt đầy dây tản nhẫn Lạnh lẽo âm trầm dứt tiếng, Thiên Đạo Lưu lòng bàn tay xuất hiện màu vàng vòng sáng, to lớn hút kéo lực khóa chặt ở Đường Tam trên người. Trong khoảnh khắc, Đường Tam cái kia có chút thân thể đàn bạc không bị khống chế hướng về Thiên Đạo Lưu lao đi. Không nên thương tổn tiểu Tam. Đường Hạo hầu như dùng hết sức lực toàn thân gào thét một tiếng, sau một khắc nguyên bản áo hãm lồng ngực rộng mở căng phồng lên đến, một luồng vượt xa lúc trước tăng thêm sự kinh khủng hồn lực bạo động ra. Chỉ thấy trên người thứ 9 hồn hoàn rung động, phát sinh liên miên chói tai ong ong thanh. A ngân vì tiểu tam, hy vọng ngươi có thể hiểu được ta. Nì non âm thanh hạ xuống, đường hạo trắng bệnh khuôn mặt đột nhiên hiện lên quỷ dị ma văn, tiêu đâm đâm lập, con ngươi màu đen ngược lại đã biến thành đỏ như màu máu, cùng bạo khí tức bao phủ toàn trường. Gào! Đường hạo ngửa mặt lên trời thét dài. Nhưng mà ngay ở mười vạn năm hồn hoàn muốn muốn nổ tung lên thời điểm, gió mát phất qua, một nguồn sức mạnh vô hình mạnh mẽ đem hắn cái kia đang nổ biên giới hồn hoàn cường để ép xuống. Hả Nhận ra được đường hạo cuồng bạo hồn lực chập trần trở nên bình lặng, thiên đạo lưu nhíu nhíu mẩy trong con ngươi nghi hoặc chợt lóe lên sau, tay phải xuất hiện một thanh màu vàng trường mâu, quan hướng về phía cái kia bị hắn hút đến đường tam. Tam ca, tiểu tam. Mắt thấy màu vàng trường mâu liền muốn xuyên thủng đường tam, tiểu vũ, đái một bạch đám người theo bản năng kinh ngạc thốt lên một tiếng, trong ánh mắt mang theo kinh hoàng Trên khán đài, ghế khách quý trên đài cả đám nhúc nhích một phen nước hầu, một số ít người trong ánh mắt mang theo tiếc hận nhìn trung lớn lục thiên vào năm từ trước tới nay thiên phú kinh khủng nhất người sắp sửa liền như vậy ngã xuống đương nhiên cũng có một chút người vào đúng lúc này như cũng cực kỳ bình tĩnh như cái kia ngọc tiểu cường ninh phong Chí, ngọc thiên hạo đám người vẻ mặt cũng không có biến hóa quá lớn chỉ là trong ánh mắt nhiều một chút chờ mong như là đang đợi cái gì cho tới đường hạo trầm rãi nhắm hai mắt lại thân thể như diều đứt dây tự không trung vung góc hạ xuống khỏe miệng toát ra một vệt ý cười tựa hồ được phong thích giải thoát đang Lanh lảnh tiếng kim loại và va chạm vang lên. Mắt thấy màu vàng trường mâu liền muốn xuyên thủng đường tam thời điểm. Đường tam phía trên thân thể đột nhiên xuất hiện một rủ cạ gì, tím, màu xanh lam mảnh kim loại. Mảnh kim loại mỏng như cánh ve, như không phải nhìn kỹ đều phát hiện không được sự tồn tại của nó. Nhưng chính là này cũng chỉ có một hai em lái lắc cắt, nhưng là miễn cưỡng vì là đường tam chặn lại rồi khí thế kia ngập trời màu vàng trường mâu. Sau một khắc, ở mọi người chú ý dưới, đường tam bên cạnh một vệ tử quang hiện ra. Sư phụ Đái mộ bạch, ninh vinh vinh, tiểu vũ các loại sáu người thấy rõ cái kia tử quang bên trong bóng người kia thời điểm, từng cái từng cái thần tình kích động, trong mắt chứa nước mắt. Bọn họ cũng đều biết chính mình sư phụ sẽ không ngồi xem mặc kệ, nhưng bọn họ như cũ mang trong lòng sợ sệt bọn họ sợ sệt người sư phụ này không đổi kịp, sợ sệt đường tam bị kim mâu bán thủng. Cũng may, ở nguy hiểm nhất bước mặt, bọn họ chờ đợi sư phụ xuất hiện. Tất cả, hữu kinh vô hiểm. Sư cha Đỗ Nhi cho ngươi thêm phiền phức đường Tam nhìn Ngô Phương, nhẹ cắn cắn môi ở màu tím lát cắt xuất hiện trước mắt, trên người hắn cái kia đến từ thiên đạo lưu hút kéo lực liền bị chặn đứt. Không có chuyện gì, đi phía dưới đợi đi, đón lấy liền giao cho sư phụ đi Ngô Phương sở sở đường Tam đầu nhỏ, khỏe miệng hơi dương lên. Ừ đối đầu Ngô Phương ôn hòa ánh mắt, Đường Tam theo bản năng gật gật đầu, về sau rơi đang tỉ đấu trên đài đường Hạo bên cạnh. Cha ngươi thế nào nhìn khí tức đứt quãng Đường Hạo, Đường Tam hai mắt thường hồng. Tam Nhi Ngươi gặp gỡ một cái tốt sư phụ thực lực của hắn so với vi phụ mạnh, có thể dạy cho ngươi cũng so với vi phụ càng nhiều. Đường hạo gian nan mở cái kia như nặng như thái sơn mi mắt, trong ánh mắt mang theo vui mừng, thành tựu của ngươi tương lai không thể hạ lượng, cũng có thể cùng sư phụ ngươi như thế. Bước vào cái kia trong truyền thuyết thần cảnh âm dương nhị lao đã chết, vi phụ tâm nguyện đã xong, là thời điểm đi làm bạn mẹ của ngươi liên quan với chuyện đã qua hãy để cho nó qua đi, không muốn lại đi tìm tòi nghiên cứu, cũng nên kết thúc. Làm sao? Đã bắt đầu bản giao di ngôn sao. Ngay ở đường hạo thoải mái thời điểm, một đạo trêu tức âm thanh giống như sấm nổ ở tại bên thai vang lên, trong đầu vang vọng. Đường hạo nhìn về phía không trung nô phương, trong ánh mắt mang theo cảm kích hắn cảm tạ nguyên nhân không chỉ là bởi vì đối phương giáo dục đường tam, còn có vừa đối phương ra tay tránh khỏi hắn sử dụng thứ 9 nổ hoàn. Cái kia 10 vạn năm màu đỏ hồn hoàn chính là A ngân hiến lễ cho hắn mặc dù đang cùng Thiên Đạo Lưu Đối Chiến bên trong hắn đều chỉ là nổ đến thứ tám hoàn lúc trước như không phải Đường Tam tính mạng chịu đến nguy hiểm, hắn cũng chắc chắn sẽ không bay lên nổ cửu hoàn ý nghĩ. Vui mừng chính là ở thứ chín hoàn nổ tung trong ngay mắt Đường Tam sư phụ cái kia sâu không lường được thần linh vận dụng vô thượng thần thông mạnh mẽ đè xuống hồn hoàn bên trong bạo tẩu sức mạnh. Đường Hạo ngươi không chỉ có là phu, vẫn là người cha lẽ nào chỉ vì a ngân mà sống sao? Ngươi liền không muốn xem Tam Nhi lớn lên nhìn hắn lập gia đình nhìn hắn thê thiếp thành đàn Đường Hạo bên tai lại vang lên Ngô Phương cái kia bình thản nhưng âm thanh uy nghiêm nghe được Ngô Phương Đường Hạo thân thể khẽ run lên về sau khỏe miệng vung lên một vệt nụ cười khổ sở hắn thân thể chính mình hắn rõ ràng nhất mấy năm trước trận chiến đó đã là cung dương hết đà trong cơ thể ngũ tạng lục phủ hết mức hủy hoại như không phải dựa vào mạnh mẽ ý chí lực chống hắn chết đi từ lâu nhiều lần hôm nay thành công đánh giết cuối cùng âm dương hai cung phụng đại thu đến báo tâm nguyện lại thêm chi Liên tiếp nổ tung tám hoàn hắn cuối cùng sinh cơ cũng bị ép khô. Trước mắt hắn, tuy rằng còn có chút khí lực, nhưng đây chính là cái gọi là hồi quang phản chiếu, hắn đã thấy tử thần ở hướng về hắn vây tay. M. chương 248, nô phương đấu với chuẩn thần 2. Đường hạo, cố gắng sống xuống A ngân tuy hiến lễ cho ngươi, nhưng chỉ cần cảnh giới đặt đến, ai nói nàng không thể phục sinh. Ngươi liền không chờ mong một nhà ba người đoàn tụ tháng ngày sau. Ngô Phương bình thản tiếng nói lại một lần truyền vào đường Hạo bên tai. Lần này đường Hạo không biết khí lực ở đâu ra dĩ nhiên đứng thẳng người lên, hai mắt khiếp sợ nhìn Ngô Phương. Ngài ngài vừa nói, A Ngân còn có thể phục sinh? Không cái gì không thể. Ngô Phương nhàn nhạt quét mắt đường Hạo, vung tay phải lên, quăng ba cây tiên phẩm xuống, cố gắng tĩnh dưỡng thân thể đi, chờ mong ngày đó đến. A Ngân A Ngân. Đường Hạo tiếp nhận Ngô Phương quăng đến ba cây tiên phẩm vững vàng vứt ở lòng bàn tay, trong miệng lặp lại nhắc tới, phục sinh. Thật sự còn có thể phục sinh à? Ngô Phương không tiếp tục để ý Đường Hạo, mà là đưa mắt tìm đến phía Thiên Đạo Lưu. "Con tưởng rằng ngươi sẽ không xuất thủ đây Thiên Đạo Lưu liếc mắt Ngô Phương hừ lạnh nói. Ta nói rồi, ngươi nếu như đối với Tam Nhi động thủ, ta sẽ giết ngươi." Ngô Phương bình tĩnh nhìn Thiên Đạo Lưu, cái kia không có một chút nào tâm tình chập chờn lời nói, âm thanh cũng không lớn nhưng có thể rõ ràng ở giữa sân mỗi người trong đầu vang lên. "Ngươi quá mức tự tin." Thiên Đạo Lưu lạnh lùng nhìn Ngô Phương, phía sau không trọn vẹn màu vàng hỗn hoàn rung động một luồng không gì sánh kịp vi thế khủng bố đã tản ra đến, ta liền biết đường môn môn chủ sẽ không chớm mắt nhìn hắn đồ nhi bị thiên đạo lưu giết chết, xem gương mặt hắn liền biết là cái bao che cho con chủ. Ta trời, hiện tại đến cùng là cái tình huống thế nào? rõ ràng là đến xem hồn sư giải thi đấu, đường môn cái kia bảy cái tiểu tử đặc sắc thành quán quân đã đầy đủ để ta chấn kinh rồi sau đó, cái kia đã từng người số một hạo thiên đấu la đường hạo một lần nữa vào đời, lấy thực lực khủng bố trực tiếp đánh giết võ hồn điện âm dương hai cung phụng lại sau đó lúc đó đỉnh cao đấu La Thiên Đạo Lưu Đại bại Hạo Thiên đấu La Đường Hạo lẽ nào hiện tại này Đường Môn Môn Chủ lại muốn cùng Thiên Đạo Lưu giao thủ sao? Ha ha, hôm nay quả nhiên không có đến không a. Thiên Đạo Lưu đối chiến Đường Môn Môn Chủ, một cái là sừng sững đại lục mấy trăm năm nhất cường giả tối đỉnh, một cái là sức một người đánh bại giáo hoàng bị bị đông ở bên trong bảy đại phong hào đấu La Đường Môn Môn Chủ có thể nhìn thấy hắn hai trong lúc đó chiến đấu, thực sự là có phúc ba đời a. Một đám người đang xem cuộc chiến nhóm mắt tỏa tinh quang nhìn giao đấu trên đài không xa xa đối lập thiên đạo lưu cùng Lô phương. Từng cái từng cái biểu hiện hưng phấn tràn đầy chờ mong. Hắn hai bất luận ai thắng ai bại trận chiến này nhất định phải truyền lưu thiên cổ a. Trên đài chủ tịch bạch hổ đại đế nhìn trên bầu trời hai bóng người không khỏi hít sâu một hơi thở dài nói. Linh tông chủ nói vậy ngươi là hy vọng đường môn môn chủ thắng đi ngọc thiên hạo nghiêng đầu nhìn về phía linh phong chí nói. Lẽ nào ngươi không phải sao? Linh phong chí hỏi ngược lại. Ngọc Thiên Hạo cười cận, không đáng phủ nhận. Một bên Bỉ bị, bị đông như cũ ngồi ngay ngắn ở trên ghế, ánh mắt khóa chặt không trung thiên đạo lưu cùng ngộ phương, trên người hồn lực như có như không chậm trờn. Đang lúc này, một bóng người nhảy lên đài chủ tịch, đi tới bên cạnh nàng. Người tới làm gì? Là nghĩ đến cười nhạo ta sao? Lần trước ta có thể không nhường người cầu xin. Bị bị đông mắt lạnh nhìn bên cạnh cái này để hắn vừa yêu vừa hận nam nhân. Đông đông, nghe lời của ta, bất kỳ tình huống gì dưới cũng không muốn lại động thủ với hắn. Người đến chính là Ngọc Tiểu Cương, một tay chỉ vào phương xa trên không Nô Phương nói rằng, dựa vào cái gì nghe lời ngươi. Hai người bọn họ một trận chiến, tất nhiên lưỡng bại câu thương. Đến lúc đó, chính là ta ra tay giết chết hắn hai cơ hội tốt nhất. Bị bị đông híp lại liếc mắt Nô Phương sau vừa nhìn về phía Ngọc Tiểu Cương, lần trước ngươi cầu xin để hắn bỏ qua cho ta, lần này lại để ta không nên giết hắn, ngươi thật đúng là sẽ làm cái người tốt ta. Đông đông, ngươi sai rồi Nghe bị bị đông chê cười, Ngọc Tiểu Cương hít sâu một hơi, lắc lắc đầu, ta nhường ngươi đừng động thủ với hắn, cũng không phải muốn ngươi bỏ qua cho hắn, mà là muốn ngươi đừng treo chọc hắn nữa a. Lần trước, môn chủ nể tình ta, hắn tha cho ngươi khỏi chết ngươi như lại động thủ với hắn, chỉ sợ hắn cũng sẽ không lại bận tâm mặt mũi của ta a. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Bị bị đông nhìn gần Ngọc Tiểu Cương, âm thanh trở nên cực kỳ trầm thấp. Đừng nói là một cái thiên đạo lưu, coi như là mười cái thiên đạo lưu. Mười cái ngươi gộp lại cũng không phải là đối thủ của hắn a. Ngọc Tiểu Cương hai tay khoát lên bỉ bỉ đông vai lên, nghe ta, bất cứ lúc nào đều không muốn ra tay. Bỉ bỉ đông nhìn thẳng Ngọc Tiểu Cương, ngươi biết cái gì? Mặc vào thiên sứ trang phục thiên đạo lưu đã vô hạn tiếp cận với thần cảnh. Lấy thực lực của ngươi, ba ngày trước hải thần đảo chiến đấu ngươi nên nhận ra được chứ? Đó là hai vị thần linh chiến đấu, chân chính thần chiến đấu. Nói tới chỗ này, Ngọc Tiểu Cương sắc mặt hồng chỉ vào ngô phương. Phản phất dùng hết sức lực toàn thân gầm nhẹ nói, hắn là chiến thắng hải thần chân thần A. Không không thể. Bị bị đông thân thể run lên bẩn bật, ngươi gạt ta, ngươi nhất định ở gạt ta. Hắn nếu là chân thần vì sao vẫn không có đi thần giới? Hắn vì sao còn có thể ở tại đấu la đại lụ? Ha Haha, ngươi hãy chờ xem. Ngọc Tiểu Cương trực tiếp kéo qua một cái ghế ngồi ở bị bị đông bên cạnh tốt ở trên khán đài cùng với chỗ khách quý ngồi mọi người, ánh mắt chính phóng ở thiên đạo lưu cùng ngô phương trên người. Không phải vậy, nhìn thấy Ngọc Tiểu Cương như vậy không sợ bị bị đông, tất nhiên sẽ giật nảy cả mình. Chân thần. Trên đài chủ tịch, khoảng cách rõ rệt gần linh phong chí, Ngọc Thiên Hạo, Bạch Hổ đại đế, Tuyết Dạ đại đế khi nghe đến Ngọc Tiểu Cương tiếng gầm nhẹ sau, từng cái từng cái dường như sấm sét giữa trời quang, lần thứ hai nhấc con mắt xem hướng thiên không bên trong bóng người kia thời điểm, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Giao đấu đài trên không, Lô phương hai tay gánh vác phía sau, áo bào theo gió mà động, hắn tư thế đứng có vẻ rất tùy ý. Chỉ thấy chân phải đạp nhẹ hư không, một tầng mỏng manh màu tím kim loại gợn sóng lấy bản thân làm trung tâm, trong khoảnh khắc liền bao phủ lại to lớn quảng trường. Đường môn môn chủ triển khai cái này thủ đoạn là lo lắng chúng ta bị dư âm gây thương tích cùng sao. Chỗ khách quý ngồi, một tên hồn đấu la không nhịn được suy đoán nói cùng hắn có đồng dạng ý nghĩ người, cũng không phải số ít, dù sao bọn họ nhưng là thấy tận mắt này màu tím kim trúc bạc phiến sức phòng ngự, mạnh mẽ chặn lại rồi thiên đạo lưu công kích. Lại nhìn về phía trên đỉnh đầu này bao phủ toàn bộ quảng trường màu tím kim trúc bạc phiến ngoại trừ bảo đảm bảo vệ bọn họ ở ngoài bọn họ là thật sự không nghĩ tới còn có tác dụng gì thực sự là buồn cười vào lúc này ngươi vẫn còn có tâm tư quản sự sống chết của bọn họ thiên đạo lưu liếc mắt ngô phương trong giọng nói mang theo trâm trọng không muốn bọn họ vì ta mà chết ta chỉ giết người đáng chết ngô phương lăng không cất bước từng bước từng bước hướng về thiên đạo lưu tới gần khỏe miệng ngậm lấy nụ cười nhàn nhạt nhìn từng bước từng bước hướng chính mình áp sát ngô phương Thiên đạo lưu cao mày không phải là bởi vì trên người đối phương hồn lực chập trần quá mức khủng bố, vừa vặn ngược lại, đối phương có vẻ quá phổ thông, khắp toàn thân từ trên xuống dưới liền một tia hồn lực chập trần đều không có, hoàn toàn lại như là một người bình thường nhưng nếu là quan sát kỹ có thể phát hiện, trên người của đối phương có loại không giống với hồn lực khí tức. M, chương 249, ngươi từng trải qua thật lực lượng của thần sao? Nếu như nói Ngô Phương trên người khí tức quỷ dị vẹn vẹn là để Thiên đạo lưu cảm thấy hiếu kỳ nghi hoặc. Như vậy làm hắn đem tự thân mê ngông lực lượng tinh thần toàn bộ ngưng tụ tập cùng một chỗ, muốn khóa chặt đối phương thời điểm, trong lòng hắn mới chính thức nổi lên song lớn. Bởi vì hắn thình lình phát hiện, tinh thần lực của mình dĩ nhiên không cách nào khóa chặt đối phương, đối phương mở ảo lại như là trở thành vùng thế giới này trong lúc đó hạt nhân bình thường. Không chỉ là thiên đạo lưu, chính là phía dưới cả đám, bao quát bị bị đông, ninh phong chi đám người ở bên trong nhìn cái kia tựa hồ cùng thiên địa nguyên khí hòa làm một thể ngô phương đều cảm giác thấy hơi không lại chân thực, thân thể của đối phương lại như là tràn ngập ở trong quảng trường mỗi một nơi, mà cũng không phải vẹn vẹn ở cái kia giữa không trung. người thiên đạo lưu sắc mặt tâm trầm, trên nét mặt vẻ hài hước không còn sót lại chút gì, một luồng cực kỳ khủng bố hồn lực từ trên người hắn tỏa ra ra đập vào mặt mà tới áp lực chấn ở phía dưới cái kia mỏng manh màu tím mảnh kim loại lên, mang theo một trận tương tự quỷ khiếu ma âm. đồng thời Một tầng kim ánh sáng mờ mịt dường như sương mù bình thường từ phía sau hắn không trọn vẹn kim hoàn đãng tản ra bỏ ra đến, trong phút chốc, quảng trường trên không bị ánh sáng màu vàng nóng bao trùm. Giả thần giả quỷ, liên đệ lão phu thăm dò ngươi hư thực. Lạnh leo âm trầm dứt tiếng, thiên đạo lưu tầng tầng giẫm lại trong tay quyền trượng. Nhất thời, quyền trượng thả ra chói mắt kim quang, một luồng nóng rực ngọn lửa màu vàng hóa thành hỏa phượng, nương theo một tiếng hí lên lướt về phía Ngô Phương ngọn lửa màu vàng xuất hiện trước mắt. Trên quảng trường không khí nhiệt độ trong nháy mắt rất cao, mặt của mọi người bằng thậm chí đều có thể cảm nhận được đâm nhói bị bỏng cảm giác. Cho tới cái kia hỏa phượng chỗ đi qua, hư không càng bị bị bỏng thành không gian mạnh mỡ, có thể thấy được uy lực của nó chân chính chỗ kinh khủng. Người có từng từng trải qua chân chính lực lượng của thần. lô phương hai tay chắp sau lưng cười nhìn thiên đạo lưu, thanh âm bình tĩnh hạ xuống, lấy thân thể hắn làm trung tâm, trên quảng trường mới hư không đồng thời giãn nước, có vài đen kịt không gian lỗ tràn tr Chỉ thấy vô số điểm sáng bảy màu từ đen kịt lỗ thủng bên trong dâng trào ra, trong ngáy mắt, liền tràn ngập chỉnh mới không gian nếu là nhìn kỹ lại sẽ phát hiện, này cái gọi là điểm sáng càng như là một loại ngưng tụ thất sắc kim loại hạt. Này đây là phát sinh cái gì? Ta cái ghế nó. Lan can cũng thay đổi, còn có này bậc thang cũng thay đổi. Đây rốt cuộc là năng lực gì, thậm chí ngay cả mặt đất đều thay đổi. Một sát na, giữa sân sắc mặt của mọi người đột nhiên biến, từng cái từng cái vẻ mặt mang theo sợ hãi phóng tầm mắt nhìn lại trên khán đài ghế đàn buộc đã cẩm thạch bậc thang, gạch đá xanh lắt thành mặt đất, đài chủ tịch, giao đấu đài toàn bộ đều đã biến thành kim loại hiếm, hoặc màu vàng, hoặc màu bạc, hoặc màu xanh lam, hoặc màu tím. đây là đường môn môn chủ thủ đoạn. tuyết giả đại đế, bạch hổ đại đế hai đại đế quốc kẻ thống trị nhìn bốn phía biến hóa, hai mặt nhìn nhau làm vua của một nước, bọn họ nhìn quen các loại sóng to gió lớn, có thể vẫn bị trước mắt phát sinh một màn sâu sắc chấn động. điều này có thể lực đã vượt qua nhân loại cực hạn có thể thật sự chỉ có cái kia tồn tại ở trong truyền thuyết mới có thể sử dụng tới đi. Giao đấu trên này, Đường Hạo đồng dạng bị kinh đến, có chút chất phát nhìn phía trên bóng người kia đúng là Đường Tam, đái một bạch, tiểu Vũ đứng người, trên mặt không có cái gì kinh ngạc vẻ, dù sao bọn họ đã không phải lần đầu tiên kiến thức chính mình sư phụ cái này thủ đoạn. Đây thật sự là thần linh vực sao? Cảm thụ cái kia đầy giấy toàn bộ quảng trường điểm sáng bảy màu lên khí tức quỷ dị, bị bị đông nhíu nhíu mày lại. Giờ khắc này, xa xa trên không Nô Vương khắp toàn thân từ trên xuống dưới ở khắp mọi nơi phóng thích hào quang bảy màu. Cái kia trong lúc phất tay thả ra bá vương khí, tựa hồ có thể nắm giữ này mới không gian tất cả. Nhàn nhạt liếc mắt cái kia vút nhanh mà đến hỏa phượng. Nô Vương chỉ tay dò ra, đầu ngón tay một bó tử quang bắn ra. Xẹt xẹt. Trong nháy mắt, tử quang xuyên thấu hỏa phượng, tính bắn thẳng về phía thiên đạo lưu mà cái kia bị xuyên thủng kim lửa khói phượng, hơi run rẩy liền hóa thành gợn sóng tiêu tan với hư vô không gian bên trong. Trong tầm mắt, tử quang chợt lóe lên. Thiên Đạo Lưu trong lòng không tên bay lên thấy lạnh cả người đệ tứ hồn hoàn sáng lên, bên ngoài thân ở ngoài nhất thời bao trùm một tầng màu vàng quang giáp. Loang xoảng. Màu vàng quang giáp ầm ầm phá nát hóa thành mưa ánh sáng, cái kia bôi tử quang lên lưu lại dư lực trực tiếp vành kích ở Thiên Đạo Lưu trên lồng ngực. Nhất thời, Thiên Đạo Lưu thân thể lăng không tung bay, trong tay quyền trượng tung, trong miệng máu tươi phụt lên. Thiên Đạo Lưu dòng máu không giống với người bình thường màu đỏ, trong đó dĩ nhiên bí mật mang theo không ít màu vàng. Là ta hoa mắt sao? Tại sao ta cảm giác đại cung phụng thiên đạo lưu cùng đường môn môn chủ không phải một cấp bậc? Người không nhìn lầm. Thiên đạo lưu đúng là bị đường môn môn chủ một đòn đánh bay. Hơn nữa, vẫn là tùy ý chỉ tay, có thể nhìn ra đường môn môn chủ không làm sao xuất lực. Ta ít, này đường môn môn chủ thực sự là một lần lại một lần để ta mở mắt ra. Thiên đạo lưu thực lực đã tiếp cẩn thận, chẳng lẽ này đường môn môn chủ đúng là sống xuất thần? Trong tộc sách cổ ghi chép, Phàm là trăm cấp thành thần thần linh đều sẽ rời đi đấu la đại lục đi tới cái kia trong truyền thuyết thần giới chẳng lẽ này đường môn môn chủ là vừa thành thần. Theo ta thấy, vô cùng có khả năng. Dù sao, hắn lần đầu xuất hiện ở tầm mắt của chúng ta bên trong không phải là ở mấy ngày trước hắn lấy sức lực của một người sáng tạo đường môn thời điểm mà. Nhìn bay ngược ra ngoài thiên đạo lưu, giữa sân mọi người con người đột nhiên co rụt lại, lần thứ hai nhìn về phía ngô phương trong ánh mắt chỉ còn dư lại kinh ý. Đây chính là thật lực lượng của thần sao. Hồi tưởng lại lúc trước đối phương tùy ý đánh ra cái kia bôi tử quang lên chất chứa khủng bố năng lượng, bị bị đông xuất phát từ nội tâm sinh ra một luồng cảm giác vô lực nàng hiện tại mới phát hiện. Thiên khung sơn một trận chiến, đối phương đã cực lực gáp chế năng lượng. Trong lúc vô tình, nàng đã tin tưởng ngọc tiểu cương theo như lời nói, cái này đường môn môn chủ đúng là thần. Một cái vẫn không có đi tới thần giới sống sót thần. Không thể, tuyệt đối không thể. Ngươi khẳng định là được một cái nào đó thần tồn tại, hơn nữa giống như ta, khoác thần trang phục. Thiên đạo lưu ổn định thân hình, một đôi mắt vàng gắt gao khóa chặt Nô phương, đấu la đại lục đã không có thần, chân thần đều ở thần giới. Ngươi không phải, ngươi tuyệt đối không phải. Nhìn giống như điên cuồng thiên đạo lưu, Nô phương cười cợt cũng không tiếp lời, từ chính mình đánh ra công kích trong trước mắt ấy, trong lòng của đối phương liền nên có đáp án, chỉ là trái lương tâm không muốn thừa nhận thôi lại nói, hắn xuyên chỉ là một cái tầm thường không thể sẽ tìm thưởng trường bảo, nào có như đối phương như vậy dày nặng khôi giáp. Ngươi, đường hạo. Còn có tên tiểu tử kia, hôm nay đồng đồng đều phải chết. Trong lúc hét vang, thiên đạo lưu trên người kim quang tỏa sáng, phía sau sau cánh vung lên, đem chính mình địa khí thế trong nháy mắt tăng lên tới đỉnh cao đó lấy, chỉ thấy chân trái đột nhiên tiến lên trước một bước, tay phải gọi trở về cái kia bay ra ngoài quyền trượng sau. Trên chán thiên sứ sau cánh dấu ấn bắn ra một đạo trầm tĩnh kim quang xanh thẳm kim quang bắn nhanh ở trên quyền trượng, thiên sứ thần lực lượng hoàn toàn dâng trào lên. Sau một khắc, hai tay nắm chặt quyền trượng Mánh mà đem hướng về Ngô phương ném mà ra. chương 250, Ngô phương cùng thiên sứ thần. Trên bầu trời, cái kia rót vào thiên đạo lưu thiên sứ thần lực lượng quyền trượng xuyên thủng hư không đảo mắt trước xuất hiện ở Ngô phương trước mặt. Lấy người lay động thần, buồn cười. Ngô phương về phía trước đi trên một bước, đối mặt này mang theo uy thế ngập trời quyền trượng, không có nửa phần tránh lưu ý tứ, chỉ thấy tay phải dơ lên, cái kia đẩy dây hào quang bảy màu bàn tay, trực tiếp chụp vào quyền trượng một mặt. Làm ngô phương tay phải cùng quyền trượng tiếp xúc trước mắt, lòng bàn tay hào quang bảy màu lưu chuyển, làm hắn cái kia chỉnh bàn tay đều trở nên rực rỡ lên, lại như là hoàn toàn do năng lượng ngừng tụ mà thành như thế. Hai người đụng nhau, trong tiếng nổ, nguyên bản đi tới quyền trượng đột nhiên ngừng lại, cũng không còn cách nào trước đâm nửa phần, liền như vậy mạnh mẽ đỉnh chỉ ở ngô phương trong tay phải. Cho ta bạo, nhìn thấy ngô phương tay không tiếp được quyền trượng, bị Bỉ đông khỏe miệng đột nhiên lộ ra một vệ tâm như thực hiện được nụ cười quỷ dị nương theo quát to một tiếng cái kia quyền trưởng lên đỗng nhiên bùng nổ ra một luồng không gì sánh kịp sức mạnh kinh khủng tại này cổ kinh thiên động địa năng lượng dưới hư không dường như như rắn nước vặn vẹo lên cái kia trung tâm châu ánh vàng lấp loé chói mắt đến cực điểm đòn đánh này tuy không phải thiên đạo lưu hồn kỹ nhưng là hắn chút xuống thiên sứ thần lực lượng một đạo công kích tiếng nổ mạnh bên trong thiên đạo lưu nét miệng lên lên một vệ độ cong đừng nói là chuẩn thần coi như là thần thật chi khoảng cách gần như vậy bị thiên sứ thần lực lượng ngoanh tạc không chết thì cũng phải trọng thương trên đài chủ tịch cảm nhận được thiên sứ thần lực lượng bị bị đông tâm thần run lên không chỉ là nàng giữa sân ánh mắt của mọi người đều tập trung hướng về phía cái kia kim mang chói mắt nhưng mà cái kia bóng ánh ánh vàng bên trong nhưng là hoàn toàn tĩnh mịch thậm chí ngay cả bất kỳ tiếng kêu thảm thiết đều không có đã chết rồi sao thiên đạo lưu hai tay siết chặt nằm đấm vẻ mặt dĩ nhiên có chút sốt sáng hai mắt si ngốc nhìn trầm trầm ánh vàng bên trong quần trượng chỉ là một cái thiên sứ thần đừng nói là mượn nàng thần lực Dù cho nàng thật sự xuất hiện ở đây, có thể làm khó dễ được ta. Ngay ở Thiên Đạo Lưu chuẩn bị lên đường, chuyển động thân thể, đi tới điều tra Nô Phương trạng thái thời điểm, ánh vàng bên trong truyền đến một đạo cực kỳ bình tĩnh nhưng đầy dây âm thanh uy nghiêm thanh nghiêm không lớn, nhưng mang theo đầy trời uy thế, thẳng lay động tâm linh của mỗi người, đặc biệt là đối phương trong miệng nói tới những câu nói kia, đầy dây nồng đậm tự tin, hào quang tàn đi. Nô Phương đứng ở tại chỗ, bóng người thậm chí chưa từng lùi về sau một bước, hắn liền lặng lặng đứng ở nơi đó nhưng làm cho người ta một loại phép tuyệt thiên hạ nhìn thẳng cảm giác giống như một phương hoàng giả làm người bay lên cùng bái cảm giác chẳng biết lúc nào cái kia nguyên bản mang theo óng ánh ánh vàng quyền trưởng đã mất đi ánh sáng lộng lây cực kỳ lờ mờ khí tức kinh khủng cũng chẳng biết đi đâu đang bị Ngô Phương tùy ý thưởng thức ở trong tay Thiên Đạo Lưu lông mày sâu sắc nhăn lại nhưng mà sau một khắc lanh lảnh tiếng rắc rắc trực tiếp khiến hắn sắc mặt trắng nhợt một ngụm máu tươi phun lên cái kia trong nháy mắt bạo động hồn lực càng là suýt chút nữa để hắn tẩu hỏa nhập ma Lam Thiên sứ thần trang một trong Thiên sứ quyền trượng lại bị đối phương mạnh mẽ tạo thành mảnh vỡ vung vãi trời cao. Ông long ngong. ở Thiên sứ quyền trượng bị Ngô Vương phá hủy trước mắt Thiên đạo lưu trên người sáu cái khôi giáp đồng thời rung động phát sinh làm người kinh sợ tiếng va chạm loáng thoáng. Có thể nhìn thấy Thiên đạo lưu phía sau chậm rãi hiện lên một cái to lớn bóng mờ bóng mờ như là một người phụ nữ sau lưng mọc ra sáu cánh trong tay nắm một thanh trường kiếm chính hướng về Ngô Vương phát sinh em úu tiếng gào thét muốn đánh một trận. Nô phương nhìn về phía Thiên Đạo Lưu, sắc thực nói, hẳn là nhìn sau người cái kia bóng mờ, lắc lắc đầu ánh mắt lưng lại, giam đến, liền để ngươi có đi mà không có về. Ông long ông. Thiên Đạo Lưu trên người sau cái khôi giáp tiếng va chạm càng thêm mãnh liệt, cái kia to lớn bóng mờ cũng càng ngưng tụ, trong miệng khẽ kêu âm thanh rũ tăng kinh khủng, mang theo nồng nạc sát ý. Các ngươi nhìn thấy Thiên Đạo Lưu phía sau cái kia bóng mờ sao? Cái kia lại là cái gì? Thần linh, khẳng định là thần linh. Theo ta được biết. Thiên đạo lưu một mạch chính là thiên sứ bộ tộc, trăm ngàn năm qua, bọn họ võ hồn vẫn là thiên sứ sáu cánh sau lưng của hắn bóng mở, nên chính là tín ngưỡng thiên sứ thần. Nói thế nào, lẽ nào cái kia thiên sứ thần muốn từ thần giới dáng lâm sao? Có thể hay không là là đường môn môn chủ bóp nát cái kia quyền trượng làm tức giận nàng? Phía dưới cả đám sợ hãi nhìn chằm chằm thiên đạo lưu phía sau to lớn bóng mở, từng cái từng cái theo bản năng nhúc nhích một phen hết hậu. Làm sao? Đang do dự. Nô phương treo tức nhìn thiên đạo lưu phía sau bóng mở, châm chọc lời nói hạ xuống, tay phải dịu dàng nắm chặt, bốn phía điểm sáng bảy màu ở tại trong lòng bàn tay hội tụ chỉ chốc lát sau, một cái thất sắc kim loại côn xuất hiện ở trong tay. Nô phương cầm trong tay thất sắc côn, thoáng qua liền xuất hiện ở thiên đạo lưu trên đỉnh đầu. Cảm nhận được trên đỉnh đầu uy thế, thiên đạo lưu con người đột nhiên co rụt lại, cái kia đường kính đạt 3 mét không trọn vẹn kim hoàn lập tức phi thăng tới trên đỉnh đầu hắn, điên cuồng xoay tròn lên. một côn vùng dưới. Một tiếng sét đùng đoàn bên trong, một đạo mạnh mẽ cực kỳ thất sắc điện quang đã từ thất sắc côn đỉnh phụt lên mà ra, tầng tầng oanh kích mà xuống. Ầm ầm. Cái kia không chọn vẹn kim hoàn phịch một tiếng, bị thất sắc điện quang đặt ở Thiên Đạo Lưu trên đầu. Nhất thời, Thiên Đạo Lưu thân thể không bị khống chế oanh kích ở phía dưới cái kia kim trúc bạc phi lên, toàn thân chướng đau cảm giác dĩ nhiên có như vậy trong nháy mắt để hắn mất đi quyền khống chế thân thể. Đáng chết. Thiên Đạo Lưu cố nén trên người cái kia không thể chữa trị thương thế mang đến gai thương cảm giác một lần nữa bay trở về không trung rất xa cùng Ngô Phương kéo dài khoảng cách trên lệch hai chữ mắt không tên từ sâu trong nội tâm bước lên như Ngô Phương suy nghĩ ở hắn ra tay một sát na Thiên Đạo Lưu cũng đã biết hắn là chân chính bước nhập thần cảnh tồn tại rõ ràng đã thành chuẩn thần vì sao trên lệch vẫn là lớn như vậy Thiên Đạo Lưu nhìn tròng chọc vào Ngô Phương tiếng gào rung trời trong thanh âm đầy giấy nồng đậm không cam lòng mặc vào Thiên sứ thần trang hắn có thể dễ dàng đánh bại nổ hoàn đường hạo có thể ở chân chính thần linh trước mặt Cái kia trên đời người xem ra đứng ở đỉnh cao sức mạnh kinh khủng chính là một chuyện cười, liền bọt nước đều không lật nổi đến. Thời khắc này, giao đấu trên đài, trên khán đài, chỗ khách quý ngồi, trên đài chủ tịch, giữa sân tất cả mọi người nhìn về phía có chút điên thiên đạo lưu, trong ánh mắt đều đang nhiều một chút thương xót. Sưng sưng đấu la đại lục hơn trăm năm tuyệt thế cường giả tối đỉnh, đang đối mặt cái này mới xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong không tới bảy ngày đường môn môn chủ, nhưng lại như vậy sự bất đắc dĩ. Càng vô lực chính là. Đối phương từ đầu đến cuối đều không có lấy ra võ hồn, chớ nói chi là hồn hoàn cái kia khí định thần nhàn răng dấp, tựa hồ mỗi một lần công kích đều rất tùy ý, đang cùng thiên đạo lưu chiến đấu bên trong, biểu hiện lại như là chơi như thế. Vạn Dương Lang Thiên Thiên đạo lưu liếc mắt giao đấu trên đài đường hạo cùng đường Tam, về sau ánh mắt lại hung tận trở lại Ngô phương trên người nương theo một đạo thấy chết không sờn tiếng gầm nhẹ, trên người cái kia hoàn chỉnh 9 cái hồn hoàn đồng thời đi vào tiến vào cái kia không chọn vẹn thứ 10 cái hồn hoàn bên trong. dần dần. Theo 9 cái hồn hoàn biến mất cái kia nguyên bản không trọn vẹn thứ 10 hồn hoàn dĩ nhiên chậm rãi đã biến thành một cái hoàn chỉnh màu vàng hồn hoàn vào đúng lúc này thiên đạo lưu hồn khí lực hơi thở tăng gấp bội thức tăng gọn nhưng hình thể nhưng là bạo gầy hai ba vòng trên mặt cũng lại không có bất luận cái gì tơ máu trắng sáng như cường thi chương 251 thiên đạo lưu chết phóng tầm mắt nhìn lại xa xa trên không thiên đạo lưu giống như một vòng trói mắt mặt trời chói trang ở hào Quang nóng ánh bên trong Thân thể của hắn đã thấy không thấy tâm hơi, có khả năng nhìn thấy còn sót lại cái kia to lớn màu vàng hồn hoàn. ầm ầm ầm, rộng mở, hư không chấn động, đại địa ra nước, cái kia vòng trói mắt mặt trời trói trang ép sụp hư không, hướng về Ngô Phương Phương vị lao đi. Giữa sân mọi người ngừng thở, ánh mắt lom lom nhìn nhìn trầm chằm chiến trường, bọn họ thình lình phát hiện mình trong cơ thể không ít hồn lực dĩ nhiên không bị khống chế hướng về cái kia màu vàng hồn hoàn tuôn tới. Có thể là có mọi người hồn lực gia trì. Thiên đạo lưu biến thành cái kia vầng mặt trời chói trang càng lóng ánh, khiến người không thể thời gian dài nhìn thẳng. Vô vị dãy rủa. Không có một chút nào cảm tình âm thanh hạ xuống, nô Vương tay áo bảo vung lên. Nhất thời, một luồng bàng bạc khủng bố màu tím gợn sóng sóng đẩy ra đến. Vào đúng lúc này, mọi người chợt phát hiện trên quảng trường kia sáng đột nhiên ảm đạm xuống, ánh mặt trời rộng mở kiểm chế nguyên bản đầy dây quảng trường mỗi một góc thất sắc kim loại hạt, lạ như là được mệnh lệnh chỉ thị giống như trong nháy mắt điên cuồng hướng về cái kia màu vàng hồn hoàn tụ tập mà đi, xì xì xì. trong chớp mắt cái kia nguyên bản lớp về phía Ngô Phương chói mắt mặt trời chói trang liền bị thất sắc kim loại hạt bao vây, mạnh mẽ bị bức ép dừng. thất sắc kim loại hạt càng tụ càng nhiều, trong chớp mắt liền hình thành một cái đường kính đạt trăm mét thất sắc kim loại cầu. thất sắc kim loại cầu bao phủ hoàn toàn màu vàng hồn hoàn tia sáng chói mắt. a, một tiếng đến từ Thiên Đạo Lưu cuồng loạn tiếng gào thét tự thất sắc kim loại cầu bên trong truyền ra. Tiếng gào bên trong mang theo thống khổ không cam lòng. Bạo. nô phương lạnh lùng nhìn về phía trước, lạnh leo âm tiết thổ lộ mà ra, tay phải giò ra quay về hư không nắm chặt. ầm ầm Dưới một sát, một tiếng nổ vang rung trời bồng bình ở quảng trường trên không. Sắc thực nói, toàn bộ thiên đấu hoàng thành cũng nghe được này như lôi đỉnh tiếng nổ mạnh. Thất sắc kim loại cầu nổ tung cũng không có bùng nổ ra hủy thiên diệt địa sóng năng lượng, nó như là tự đứng ngoài trong chiều nổ tung. Đối với phía dưới người đang xem cuộc chiến nhóm mà nói Bọn họ chỉ nghe âm thanh nhưng không thấy bất kỳ hư không bạo động. Ở ánh mắt của mọi người dưới, đường kính đạt trăm mét thất sắc kim loại cầu dần dần hóa thành hào quang bảy màu tiêu tan ở trong hư không. Này này, nhìn cái kia vương góc tâm tích bạch cốt âm u, giữa sân mọi người con ngươi đột nhiên co rụt lại, hoàn toàn biến sắc. Giữa hai lông mày tràn đầy sợ hãi, người không nên động thủ. Lô vương lắc lắc đầu, bình thản rớt tiếng, vung tay lên, gió mát phất qua, bạch cốt âm u hóa thành một tia khói xanh tiêu tan với hư không. Thiên đạo lưu là là đã chết rồi sao? Xứng sững đại lục đỉnh cao trăm năm tuyệt thế đấu la, thật sự liền như thế tiêu vong. Này đường môn môn chủ, đúng là thần à? Một lúc lâu, giữa sân dại ra mọi người trước sau từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, từng cái từng cái kinh ngạc nhìn trong hư không đứng chắp tay bóng người kia, theo bản năng nuốt nuốt một ngụm nước bọt. Trên đài chủ tịch, bị bị đông hai tay vứt thành nằm đấm, nhìn ngô phương bóng lưng vẻ mặt có chút hoảng hốt. Nhìn thấy không. Đây chính là ta không cho ngươi ra tay nguyên nhân Ngọc Tiểu Cương ngón tay bầu trời nhìn bị bị Đông nói rằng. Hừ, ngươi thật là có tâm bị bị Đông mắt lạnh xem xét nhìn Ngọc Tiểu Cương. Tuyết Dạ đại đế, Bạch Hổ đại đế, Ngọc Thiên Hạo, Ninh Phong Chí bốn người hai mặt nhìn nhau, cùng trầm mặc không nói. Đấu La Điện đại cung phụng đã từng đại lục cường giả số một liền như vậy ngã xuống theo thiên đạo lưu tử vong, võ hồn điện toàn thể uy thế cũng thuận theo giảm xuống một cấp độ. Tam ca, sư phụ tháng rồi. Tiểu Vũ một mặt vẻ mừng rỡ. Có sư phụ ở, sau đó xem ai còn dám bắt nạt chúng ta. Ninh Vinh Vinh mạnh mẽ dơ dơ lên quả đống nhỏ, một mặt ngạo kiểu. Nhìn như một đường trinh lệnh, kỳ thực một ngày một chỗ ai nhìn ngô phương bóng lưng, đường hạo cảm khái vạn phần. Thần Trung Quy là thần, dù cho là lại cường nhân ở thần uy, các ngu ai, trước đều là run dế. Đây là kết thúc rồi à đường tam ánh mắt nhìn về phía thiên đạo lưu tiêu tan phương vị, nhẹ giọng nhỉ non. Ông nong nong. Đang lúc này, cái kia nguyên bản khoác ở thiên đạo lưu trên người giờ khác này chính nổi đồng bình giữa không trung sáu cái màu vàng khôi giáp đột nhiên khởi sướng quỷ dị tiếng rung âm thanh tiếp theo sáu cái khôi giáp đồng thời thả ra chói mắt ánh vàng từng cây từng cây mắt trần có thể thấy màu vàng sợi tơ lẫn nhau nối liền cùng nhau lô vương hai tay hoàn bảo ở trước ngực cười nhìn dị biến thiên sứ thần trang quay đầu lại vẫn là không nhịn được sao không giết ngươi dùng cái gì hòa mối hận trong lòng đột nhiên một đạo uy nghiêm thanh âm cô gái dường như sấm sét tự trong hư không nổ vang đường môn môn chủ là ở cùng ai nói chuyện lẽ nào chiến đấu còn chưa kết thúc sao là giọng của nữ nhân làm sao không gặp nàng hình bóng các ngươi nhanh nhìn kỹ thiên đạo lưu lúc trước xuyên cái kia thiên sứ thần trang bên hai một bên vang lên lạnh lẽo nữ tử âm giữa sân trong lòng mọi người vì đó run lên dồn dập trung quanh bảy ra đầu nhìn xung quanh tìm kiếm âm thanh khởi nguồn thiên sứ thần trên đài chủ tịch bị bị đông nhìn phóng thích ánh vàng thiên sứ thần trang ánh mắt đột nhiên ngưng lại giữa hai lông mày mang theo khiếp sợ Ngọc Tiểu Cương, Ninh Phong Trì đám người nhưng là cho mày, bọn họ tự hồ ý thức được cái gì? Bá Phụ, Sư Phụ hắn ở cùng ai nói chuyện? Tiểu Vũ không rõ nhìn đường hạo. Đường hạo như mày, sắc mặt trầm trọng, hẳn là Thiên Sứ Bộ Tộc thờ Phụng Thần Linh, Thiên Sứ Thần. Thiên Sứ Thần. Đường Tam, Tiểu Vũ đám người trong ánh mắt nghi hoặc càng sâu, cũng đang lúc này, xa xa trong vòng trời bỗng nhiên nứt ra một cái lỗ thủng to lớn. Sau một khắc. Dâng trào kim quang tự lỗ thủng bên trong từ trên trời giáng xuống lại như là mặt trời chiếu khắp nơi giống như vậy, mãnh liệt hào quang màu vàng trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ giao đấu tràng. Ở mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, một đạo nữ tử bóng mờ tự lỗ thủng bên trong chậm rãi hạ xuống ở kim quang tắm rửa dưới, nữ tử bóng mờ dần dần trở nên ngưng tụ, mãi đến tận cuối cùng tuy như cũng không cách nào triệt để thấy rõ nàng hình dạng, nhưng lại có thể đại khái thấy rõ thân hình cùng với khuôn mặt đường viện Chỉ thấy nữ tử dương tay một vệ kim quang đánh vào cái kia thiên sứ thần mặc lên, thiên sứ thần trang nhất thời hướng lao đi, cũng trên không trung biến ảo hình thái. Huyến lệ áo giáp màu vàng nóng như là hoàn toàn dựa theo nữ tử thân thể tỷ lệ chế tạo, nhô lên ngực hải, thu hẹp eo thon bộ áo giáp, màu vàng dài trường thức nửa trận trên váy, tròn trịa vai khải, cùng với hoàn mỹ bao dung thân thể địa cái khác áo giáp, đưa nàng cả người đều bao phủ ở bên trong. Trên chán cái kia tiểu thiên sứ dấu ấn nơi bị một cái viên hoàn xiết lại chán của nàng. Viên hoàn ngay chính giữa, một viên tiểu thiên sứ trạng bảo thạch ánh sáng long lánh, một đạo một đạo sóng lớn ở viên hoàn phía trên, tổng cộng bảy đạo đỉnh sóng, tạo thành dường như công chúa vương miện bình thường mũ rác. Mạo phạm bản thân người, chết! Nữ tử đống nhiên nhấc con mắt nhìn về phía ngô Phương, hai cột kim quang bắn ra. Đang khi nói chuyện, nữ tử sau lưng sinh ra sáu con sán lạn mà trong suốt cánh chim màu vàng nhẹ nhàng bị chấn động, từng vòng màu vàng sóng gợn lấy thân thể làm trung tâm khuyết tán ra đến Gần như cùng lúc đó. Vô số kim quang ở tại lòng bàn tay hội tụ, hình thành một thanh màu vàng thiên sứ chi kiếm, lươi kiếm ngoại trừ lấp lué ác liệt hàn mang ở ngoài, càng là mang theo khí tức thánh khiết, làm cho người ta cảm giác lại như là có thể tinh chế thời gian tất cả tội ác giống như. chương 252, chúng thần Giáng Lâm. Ta chính là thiên sứ thần. Nữ tử đứng ở hư không, túi đầu lạnh lạnh ánh mắt lạnh lùng đảo qua giữa sân tất cả mọi người, bình tĩnh trong giọng nói đầy dây vô thượng uy nghiêm phía sau cánh chim vung lên. Khí tức thánh khiết trong nháy mắt bao phủ toàn trường, khiến mỗi người thân thể đều ấm áp. Dứt tiếng, nữ tử thân thể khẽ du lên, màu vàng hồn hoàn sáng lên. Không giống với thiên đạo lưu không chọn vẹn màu vàng hồn hoàn, nữ tử màu vàng hồn hoàn là hoàn chỉnh, hơn nữa số lượng là 10 cái. Theo hồn hoàn sáng lên, kim quang chập chờn lấy nữ tử làm trung tâm khuyết tán ra đến cùng thiên đạo lưu thiên sứ lĩnh vực so với, này khủng bố đến sền sệt trạng kim quang lại như là thực thể giống như vậy, chỉ cần là khí tức liền mạnh hơn gấp 10 gấp trăm lần. Hí! Nàng là thiên sứ thần, chân thần dáng lâm. Xem ra trong truyền thuyết thần giới là thật sự tồn tại. Này thiên sứ thần là thế thiên đạo lưu báo thủ sao? Cái kia ha không phải nói, đường môn môn chủ cùng thiên sứ thần trong lúc đó còn muốn đại chiến một trận. Thiên sứ thần nên thành thần nhiều năm đi, mà đường môn môn chủ vẫn không có đi tới thần giới, e sợ đường môn môn chủ nguy rồi à Còn không đánh qua ai biết được, chỉ ít từ đường môn môn chủ xuất thế tới nay, hắn chưa bao giờ từng một bị bại đó là bởi vì hắn trước đây đối thủ đều là người, lần này nhưng là cùng hắn đồng dạng thần a. Trên khán đài, một đám người đang xem cuộc chiến nhóm ánh mắt rơi ở trên bầu trời nữ tử trên người, Nghe được đối phương bình tĩnh lời nói không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh cảm thụ đối phương cái kia khí tức thánh khiết, không tên muốn cùng bái. Không bao lâu nữa ta cũng sẽ bước vào cảnh giới này, so với các ngươi càng mạnh hơn. Bị bị đông ngưng mắt nhìn Ngô Phương cùng Thiên sứ thần, ánh mắt kiên định. Linh Phong Chí, Bạch Hổ Đại đế, Tuyết Dã Đại đế. Ngọc Thiên Hạ bốn người cũng là ngưỡng mộ Ngô Phương cùng thiên sứ thần thân ảnh của hai người, bọn họ tuy lâu trước vị cao, nhưng giờ khắc này mới phát hiện, ở cái gọi là thần linh trước mặt, bọn họ quyền thế căn bản không đáng nhắc tới. Ở thần trước mặt, bọn họ cũng chỉ có thể là một cái người ngưỡng mộ, là một cái khán giả chỉ có thần mới là tiêu điểm. Tam ca, ngươi nói sư phụ sẽ tháng sao? Nhìn thiên sứ thần trên người mười cái màu vàng hồn hoàn, tiểu Vũ trong con ngươi mang theo vẻ lo âu. Yên tâm đi, hải thần cũng là thần linh. Không cũng thua với sư phụ sao? Đường Tam Động Viên tiểu vũ, có điều từ một trong số đó mặt vẻ nghiêm túc đến xem, hiển nhiên cũng không phải trăm trăm khẳng định. Ầm ầm ầm. Nhiên, mọi người ở đây căng thẳng nhìn thiên sứ thần cùng Ngô Phương thời điểm, cái kia xa xa vòm trời lại một lần nữa phát sinh dị biến. Cùng thiên sứ thần giáng lâm so với, lần này trong vòm trời lỗ thủng số lượng gần như 20, trong đó có lỗ thủng càng là thiên sứ thần giáng lâm cái kia lỗ thủng hai lần gấp 3 thậm chí 5 lần lớn. Ao Long trong tiếng Những này lỗ thủng bên trong đủ loại ánh sáng tỏa ra, rực rỡ đến cực điểm từng luồng từng luồng đáng sợ khí tức tuy rằng bị lỗ thủng bên trong tồn đang cực lực áp chế, nhưng mặc dù là cái kia từng tia một khí tức từ trung lưu lộ mà ra, đều thẳng lay động giữa sân phía dưới tâm linh của mỗi người. Cái thứ nhất lỗ thủng bên trong xuất hiện chính là một tên cầm trong tay hoàng kim tam xoa kích cao to bóng mờ, thân thể bốn phía nhạt ánh sáng màu lam phun trào, liếc nhìn Ngô Phương Phương hướng khẽ gật đầu, như là ở chào hỏi. Thứ hai lỗ thủng bên trong. Xuất hiện bóng mờ toàn thân bị âm u khí tức lờ lờ, chỉ cần là nhìn một chút, một luồng khiếp đảm cảm giác không tên sẽ xông lên đầu. Cái thứ ba lỗ thủng bên trong, đó là một cái kiên trì bụng lớn tên béo bóng mờ, tay trái cầm một cái cơm địa, tay phải cầm một cái nồi sắt, như là một cái đầu bếp. Thứ tư lỗ thủng bên trong, xuất hiện cũng không phải bóng người, mà là một cái ngũ trảo thần long bóng mờ, mặc dù vẻn vẹn là một đạo hư ảnh, đều có thể nhận ra được trên người cái kia ngập trời khủng bố long ép. Thứ năm lỗ thủng bên trong, Cùng thiên sứ thần như thế, vậy cũng là một cô gái, chỉ có điều bóng mờ chính là chín loại sắc thái đan dệt mà thành, thập phần rực rỡ. Thứ 6 lỗ thủng bên trong, cái kia đạo hư ảnh toàn thân bị hồng mang bao vây, ở tại trong tay là một thanh xích trưởng kiếm màu đỏ, nhìn kỹ kiếm kia chua, tu la hai chữ phảng phất thẩm thấu máu tươi. Cái thứ 7 lỗ thủng bên trong, cũng là một cô gái, dáng người xinh đẹp, lạ như là có một loại ma lực giống như, chỉ cần là nhìn một chút, tâm linh liền sẽ bị lạc. Gần như cùng lúc đó, Gần như hai mươi lỗ thủng bên trong đều có một đạo hư ảnh phủ. Hải thần, Hác Cám thần, Thực thần, Long Vương, Cựu Thải thần nữ, Tu La thần, Mê hoặc nữ thần trời ạ, những này thần linh dĩ nhiên thật sự đều tồn tại. Ta không hoa mắt đi, nguyên lai like trong sách cổ ghi chép những kia thần linh không phải hư cấu, dĩ nhiên đúng là tồn tại. Không nghĩ tới ta sẽ có một ngày, lại có thể tận mắt nhìn thấy những này chân thần, mặc dù bọn họ chỉ là một đạo hư ảnh xem cũng không rõ ràng. Chúng ta đây là lấy đường môn môn chủ Phúc A. Như không phải hắn, chúng ta lại sao gặp được những này trong truyền thuyết vô thượng tồn tại. Chúng thần giáng lâm, trên quảng trường mọi người đầu tiên là sương sở, thông qua trong sách cổ đối với thần linh miêu tả, từng cái từng cái nhận ra những này thần linh sau, trong ánh mắt tràn đầy nóng dự. Một ít đối với thần linh có tín ngưỡng hồn sư, càng là dáng vóc tiểu tụy ngã quỷ ở mặt đất, hai tay tạo thành chữ thập, trong miệng nhắc tới, cầu Khẩn, Bị Bị Đông, Đường Hạo, Ngọc Thiên Hạo, Bạch Hổ Đại Đế, dù cho là giữa sân phong hào đấu la, Nhìn lên trời khung lên những kia tỏa ra vô thượng uy thế thần linh, mỗi một người đều không nhịn được lòng sinh kính ngưỡng tâm ý. Vào đúng lúc này, bọn họ cùng người bình thường không có khác biệt, giữa hai lông mày không không phải đầy dây kinh ngạc vẻ. Ba Tát Đông, họ sĩ đồn, đây chính là ngươi nói cái kia đến từ Đấu La Đại Lục ở ngoài đồng thời chiến thắng ngươi cái kia thần sao? Trong vòng trời, cái kia ngũ chảo thần long bóng mờ nhìn về phía cầm trong tay hoàng kim tam xoa kích bóng mờ mở miệng hỏi. Lão Long Vương, ngươi đều tận mắt nhìn thấy hắn. Trong lòng nên đã có đáp án đi hải thần ba tác đông, họ xây đồn, cười nói. Như ngươi từng nói, ta xác thực từ trên người hắn không cảm giác được hồn lực khí tức rung động nhưng hắn thật sự mạnh đến liền ngươi đều không phải là đối thủ của hắn sao. Ngũ chảo thần long bóng mở hỏi tới. Chỉ ít, ta ở lại đấu la đại lục phân thân thất bại mặc dù là chân thân đánh với hắn một trận, ta cũng không có chút tự tin nào có thể thắng ba tác đông, họ xây đồn, liếc mắt ngũ chảo thần long, nhún vai một cái. Cái kia ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút hắn có phải là như ngươi nói lợi hại như vậy không chỉ là ngũ trào thần lòng, trong vòng trời cái khắc thần linh đều là đưa mắt phóng đến ngô phương trên người nhưng mà, liền ở tại bọn hắn động dùng thần thức muốn tra xét một phen đối phương thời điểm, không chỉ có tự thân thần thức dập tát, còn bị đối phương cái kia cường với gấp đôi bọn họ thần thức đẻ lại mà đến. Yên tâm, hắn sẽ không để cho các ngươi thất vọng ta hiện tại đúng là vì là thiên sứ thần tên kia cầu khẩn hải thần ba tác đông, họ xây đồn. Liếc nhìn thiên sứ thần đột nhiên cười to lên. Các ngươi xem, đó là hải thần đại nhân. Mã hồng tuấn ngón tay ba tác đông, họ say đồn, hương phấn kêu to một tiếng. Ngoại trừ hải thần đại nhân, còn có thật nhiều thần A. Bọn họ đều là bằng hữu của sư phụ sao? Nếu như, nhất định phải làm cho sư phụ đem bọn họ mời đến đường môn đi làm khách ninh vinh vinh trọn tròn mắt, ánh mắt hương phấn đảo qua một đám thần linh, bất thình lình bước lên một câu. chương 253, Nô Phương đấu với thiên sứ thần một. Không tiếc tiêu hao thần lực, các ngươi cũng phải tới thăm tuần vui này, ta thực sự là cảm giác vinh hạnh a. Thiên sứ thần lạnh lạnh ánh mắt đảo qua trên đỉnh đầu hai mươi đạo hư ảnh, hư lạnh một tiếng. Âm thanh hạ xuống, thiên sứ thần liếc mắt ngô phương, tay chỉ chỉ trên không sau, thân thể hướng về càng cao hơn bầu trời lao đi. Ngô phương cười cận, lần lượt cùng cái kia ăn dưa xem cuộc vui hai mươi thần linh gật đầu chào hỏi sau, thân hình cũng hướng về vòm trời bay đi hắn cùng thiên sứ thần như thế cũng không muốn để cho chiến đấu dư âm thương tới đến phía dưới người bình thường. Quái gì chính là, thiên sứ thần cùng nô phương bóng người rõ ràng cách mặt đất càng ngày càng xa, nhưng bọn họ hình thể ở mọi người nhìn lại cũng không bất kỳ biến hóa nào, như cũng là như vậy rõ ràng. Đại lục phía tây nhất, hãn hải thành. Các người nhanh ngẩn đầu nhìn trên trời. Ta trời, những kia là người nào? Tuyệt đại đa số đều đang chỉ là cái bóng dáng, liền dáng dấp đều không thấy rõ. Cái kia người kia là đường môn môn chủ. Mấy ngày trước, Hắn ở trên biển đã cứu chúng ta. Cái gì? Hắn chính là cái kia lấy sức lực của một người đánh chạy biển sâu bá chủ đường môn môn chủ. Cái kia đứng ở hắn đối diện cô gái kia là ai? Sau lưng vẫn còn có 6 cái màu vàng cánh. Biển hải thần đại nhân. Ta dĩ nhiên nhìn thấy hải thần đại nhân. Cái kia ha không phải nói, trên trời những người này cùng hải thần đại nhân như thế, cũng đều là thần. Trong thành thân cây nói hệ hạ dạ bản lui tới người đi đường, dồn dập đem đầu dơ lên. Từng cái từng cái sợ hãi nhìn xa xa trên bầu trời một màn. Biển rộng nơi sâu xa, Thâm Hải Ma Kình Vương vung vẩy lớn đuôi mang theo trăm mét sóng lớn, to lớn độc mục nhìn vòng trời, tràn đầy không thể tin tưởng vẻ. Thiên đấu đại sâm lâm, vùng đất trung tâm. Lão nhị, hắn chính là mang đi tiểu Vũ tỷ người kia. Đây là một cái nưu thủ thân rắn quái vật, nưu đầu đường kính chỉ ít vượt qua 4m, dường như hai ngọn đèn lồng giống như địa mắt to nhấp nháy tỏa ánh sáng. Liên tiếp toàn thân màu xanh đen so với vại nước còn lớn hơn lên vài lần to lớn thân rắn. Ngươi đây là đem Tiểu Vũ tỷ giao cho thế nào một cái tồn tại a? Thiên Thanh Ngưu Mãng, tinh đấu đại sâm lâm bên trong bá chủ một trong. Lão đại, lúc đó ta nào có biết ta là Tiểu Vũ tỷ chỉ định muốn theo hắn thái thản cự viên một mặt vẻ mặt bất đắc dĩ. Ánh mắt khóa chặt trong vòng trời Ngô Phương làm mười vạn năm hồn thú, năng lực nhận biết vượt xa cùng đẳng cấp phong hào đấu la. Giờ khắc này, trong vòng trời những thân ảnh kia khí tức Từng cái từng cái không không phải mang theo liền chúng nó bực này rừng rậm ba vương đều muốn cảm thấy khiếp đảm vì thế, không tên sinh ra một loại quỷ bái kích động. Xem hai người kia khí thế, nỗ bạc kiếm trương, tất nhiên có một phen ác đâu a Cũng không biết tiểu vũ tỷ hiện tại thế nào thiên thanh như mãng thở dài một tiếng. Thiên đấu hoàng lấy đông ba trăm rằm ở ngoài, hạo thiên tông. Ngoại giới đến cùng phát sinh cái gì? Những này chỉ tồn tại trong truyền thuyết thần linh vì sao đồng thời ở trên đại lục xuất hiện hình chiếu còn có cái kia đường môn môn chủ đến tột cùng làm cái gì? trên đỉnh núi, đường hạo nhìn lên trời khung bên trong chúng thần, trong miệng liên tục phát sinh nghi hoặc thanh âm hùng hậu. hạo thiên tông nếu như lại như vậy tị thế xuống, é e sợ thật muốn cùng đại lục tách rời. một tên ung dung hoa quý mỹ phụ đứng ở đường khiếu phía sau lẩm bẩm nói, các loại dấu hiệu đều cho thấy, này đường môn môn chủ đã chăm cấp thành thần. nếu ta đoán không sai, giờ khắc này cùng hắn đối lập cô gái kia chính là thiên sứ bộ tộc tín ngưỡng, thiên sứ thần. Có điều làm ta không rõ chính là, đường môn môn chủ sao cùng thiên sứ thần phát sinh và chạm đầy. Chuyên mệnh lệnh của ta, hạo thiên tông người ngay hôm đó lên rời khỏi nơi đây, trở lại năm đó hạo thiên tông tông môn. Đường khiếu hít sâu một hơi, trong ánh mắt mang theo sâu thảm. Sắt lục chi đô, hai bóng người lướt ra khỏi, xuất hiện ở an nghi trấn bên trong. Hai người thân hình thiểm lược, đều toát ra mạnh mẽ khí tức kinh khủng, nhưng làm hai người bọn họ nhìn thấy xa xa trong vòng trời mấy bóng người thời điểm. Mặc dù là mạnh như bọn họ như vậy đỉnh cao tuyệt thế đấu la, thân thể cũng là không nhịn được run lên bẩn bật Thiên sứ thần xuất hiện, e sợ thiên đạo lưu đã chết ở đường môn môn chủ trong tay ba tắc tây liếc mắt thiên sứ thần nỉ non một tiếng, làm ánh mắt rơi vào hải thần ba tắc tây trên người thời điểm, hai tay lập tức tạo thành chữ thập thành kính cầu xin. Không biết hắn hai một trận chiến, ai sẽ thành người thắng? Đường thần hiếp lại mắt trước sau quét mắt ngộ phương cùng thiên sứ chi thần sau. Tấm mắt hình ảnh ngắt quáng ở đạo kia bị hồng mang bao vây bóng mờ trên người, trong con ngươi đầy giấy nồng đậm không cam lòng, tu la chuyển thừa, chỉ kém một chút. Chúng thần giáng lâm, trời sinh dị tượng. Thời khắc này, toàn đấu la đại lục người đều dừng hạ thủ bên trong đang bận sự tình, dồn dập ngẩn đầu sợ hãi nhìn vòng trời. Có thể là những này thần linh hình thể đủ lớn, hay hoặc là những nguyên nhân khác, mặc kệ ở đại lục cái góc nào, chỉ cần ngẩn đầu đều có thể nhìn thấy cái kia hai mươi thần linh bóng mờ cùng với cái kia xa xa đối lập Ngô Phương cùng Thiên sứ Thần Thiên đấu Hoàng thành to lớn giao đấu trong sân tiếng ồn nào một đi không trở lại không khí trong sân ngột ngạt đến cực hạn khán đài quý khách giao đấu trên đài hết thảy mọi người căng thẳng nhìn vòng trời lặng lặng chờ đợi Song Thần Chi chuyển đến 7. ngươi cũng biết bầu trời là ta sân nhà xa xa vòng trời Thiên sứ Thần hờ hững liếc mắt Ngô Phương sau lưng sau cánh giãn ra giơ lên tay phải Thiên sứ Thánh kiếm nhắm thẳng vào bầu trời Nóng rực địa quang minh thánh lực dễ như ăn cháo cùng Thái Dương câu thông cùng nhau, hình thành một đạo to lớn màu vàng nóng của sáng, uy thế ngập trời. Một cái chân chính mạnh mẽ thần linh, thực lực bắt nguồn từ tự thân, vô luận là ở đâu, ở loại nào trong hoàn cảnh, thực lực của hắn đều không biết chịu ảnh hưởng cũng có thể nói cách khác, bất luận thân ở nơi nào, cái kia đều là hắn sân nhà. Nộ phương hai tay chắp sau lưng, cười nhìn thiên sứ thần, treo tức tiếng nói trên vòm trời bên trong vang vọng hắn lời này không chỉ là nói cho thiên sứ thần nghe cũng là nói cho phía trên xem cuộc vui ăn dưa thần linh nhóm, càng là nói cho giao đấu trên đài đường tâm nghe. Bình thản rút tiếng, Ngô phương phía sau xuất hiện một cái to lớn vân tay trái cây vân tay trái cây chậm chậm xoay tròn, từng tầng từng tầng màu tím vội sóng khuyết tán ra. bất kỳ địa phương nào đều là sân nhà hải thần ba tác đông, họ xây đổn, liếc mắt Ngô phương phía sau vân tay trái cây, theo bản năng lặp lại một lần mấy ngày trước, ở biển rộng trên không, hắn vận dụng thuần túy biển rộng lực lượng, như cũ thất bại chính là thua ở cái viên này vân tay trái cây bên trong ẩn chứa khủng bố năng lượng. Thực sự là ngông cuồng. Thiên sứ thần một thân hừ lạnh, trong tay thiên sứ thánh kiếm vung lên, nhất thời vòm trời xe rách, kim quang tràn ngập. Một sát na, xa xa vòng trời, lấy thiên sứ thần cùng Ngô phương hai người vị trí một vùng không gian vì là vị trí trung ương, một nửa là màu vàng nhạt, nửa kia nhưng là màu tím đậm. Thiên sứ thần cùng Ngô phương lĩnh vực phân biệt rõ ràng, cắt mỗi cái chiếm một nửa. Cái tên này thực sự là có chút ý nghĩa đặc biệt là hắn cái kia phía sau đồ chơi, dĩ nhiên để ta đều có chút kiêng kỵ mở miệng nói chuyện bóng mờ, trên người đầy giấy nồng nặng hơi thở sự sống, trên đỉnh đầu lỗ thủng đủ để so với thiên sứ thần lớn hơn gấp ba, hiển nhiên là một cái càng mạnh hơn thiên sứ thần thần linh. Chương 254, nô Phương đấu với thiên sứ thần hai. Quang Minh ông lão, món đồ kia thật không đơn giản a. Lần trước ta đánh với hắn một trận, ta có thể rõ ràng cảm giác được hắn chưa triệt để vận dụng cái kia trong đó năng lượng. Hải thần 3 Tắc Đông. Họ say đồn, liếc nhìn quang minh thần, cười nói, một lúc nếu là thiên sứ thần thất bại, nếu không ngươi đi tới lộ hai tay, để chúng ta nhìn một cái thực lực của người này hạn mức tối đa ở đâu. Hay là thôi đi, ta này đều một cái sứ giả, cũng đừng làm cho hắn cho ta hủy đi quang minh thần đánh cái ha ha. Ở một đám thần linh chú ý dưới, cái kia vân tay trên trái cây không ít bóng ánh tử quang hội tụ ở ngô phương phía sau, cho đến ở sau lưng nó mọc ra 6 đối với 12 con cánh chim màu tím. Hả? Nhìn ngô phương phía sau triển khai 12 con cánh chim, thiên sứ thần đôi mi thanh tú nhữ lên, như là có chút không thể nào hiểu được. Đối phương cánh chim to nhỏ cùng nàng cánh của thiên sứ xê xích không nhiều, nhưng về số lượng nhưng là chân chính gấp đôi, dĩ nhiên có tới 12 cánh thần đều sẽ bay, này không thể nghi ngờ, nhưng làm bầu trời không chế, nàng năng lực phi hành ở chúng thần bên trong là đứng trên tất cả một làn sóng. Có thể người trước mắt, sau lưng cánh chim dĩ nhiên so với thiện ở không trung tác chiến nàng còn nhiều hơn ra 6 con. Này nên làm sao lý giải? Càng làm cho thiên sứ thần con ngươi co rút lại, không gì bằng là trên người đối phương cái kia chậm rãi hiện lên có chứa vân tay hồn hoàn. Cùng một màu màu tím hồn hoàn, số lượng có tới 20. Vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy đường môn môn chủ hồn hoàn, dĩ nhiên là màu tím hồn hoàn. Này hồn hoàn đẳng cấp chẳng lẽ còn ở màu vàng hồn hoàn bên trên. 20. Này đường môn môn chủ hồn hoàn số lượng, lại vẫn muốn so với cái kia thiên sứ thần nhiều hơn 10 cái. Trước đây vẫn cho là hồn lực đỉnh cao chính là 99 cấp, bây giờ nhìn lại, mặc dù là trăm cấp thành thần, ở cái kia thần cảnh bên trong cũng có rất nhiều phân chia a. Phía dưới mọi người ở nhìn thấy ngô phương hồn hoàn màu sắc cùng với số lượng sau, từng cái từng cái đầy mặt không thể tin tưởng vẻ mặc dù là cái kia trong vòm trời một đám thần linh, trong con người đều xuất hiện một chút dị dạng. Giả thần giả quỷ. Không cảm giác được đối phương hồn hoàn lên hồn lực, thiên sứ thần giật mình qua đi cấp tốc để cho mình bình tĩnh lại, trong tay thiên sứ thánh kiếm dơ lên. Mũi kiếm trước chỉ ngô phương nóng rực thái dương chân hỏa từ trên người nàng dâng trào mà ra, hình thành màu vàng nóng lửa cháy hừng hực thiêu đốt ở trên người nàng cùng ngày đó khiến cho kiếm. Vung quét mà ra, một đạo bị xích ngọn lửa màu vàng bao vây kiếm khí ngang qua hư không, hướng về ngô phương tàn phá mà đi. Chẳng biết lúc nào, ngô phương trong tay cũng xuất hiện một thanh hình dạng thật là kỳ lạ kiếm chỉnh thanh kiếm liền như thế một cái xả bản khúc mà thành, đôi rắn câu thành chua kiếm, đầu rắn nhưng là mũi kiếm, rắn lười Thân kiếm bên trong từng cái từng cái vết kiếm dường như đạo đạo xích huyết. Nô Vương đồng dạng là một chiêu kiếm vung ra, ánh kiếm không có bất kỳ giá trị. Nhiên, chính là đơn giản như vậy, ánh kiếm trong nháy mắt liền đón lấy Thiên Sứ Thần vung ra kiếm khí lên. Xẹt xẹt. Giao hòa bên trong, Nô Vương vung ra ánh kiếm trong nháy mắt dập tắt xích ngọn lửa màu vàng nóng, hướng về Thiên Sứ Thần tàn phá mà đi. Thiên Sứ Thần lông mày nhíu lên, hai tay nắm nắm Thiên Sứ Thánh kiếm lần thứ hai đánh xuống liên tiếp hai đạo kiếm khí mới miễn cưỡng tiêu diệt Ngô Phương kiếm khí. ở bên ngoài, Thiên sứ thần tuy như cũ duy trì chấn định, nhưng nội tâm nhưng khiếp sợ tột đỉnh vẹn vẹn là một chiêu kiếm thăm dò. nàng là có thể khẳng định kiếm của đối phương nói ngự trị ở bên trên nàng. nàng vung kiếm, vẹn vẹn là đem sức mạnh truyền vào ở trên kiếm, lấy kiếm vì là môi giới đem nguồn sức mạnh này thúc phát ra ngoài mà kiếm của đối phương, nhưng là ẩn chứa một loại thế như trẻ che kiếm ý, kiếm bản thân chất chứa sức mạnh đúng là ở vào thứ yếu. Người đó là vẻ mặt gì? Lúc này mới mới vừa đấu võ liền một mặt trầm trọng vẻ, có thể hay không thả lòng điểm. Ngô Phương run lên kiếm trong tay, trên mặt mang theo cân nhắc nụ cười. Khoan đã ý. Thiên sứ thần lạnh lùng liếc mắt Ngô Phương, trên người ánh vàng lấp lué, hai con mắt cũng càng ngày càng sáng sủa trong mắt ánh sáng mỗi một lần lấp lué, không khí đều sẽ sản sinh cuộn sóng giống như rung động. Trong tay thiên sứ thanh kiếm chỉ xéo bầu trời, trên người mười cái màu vàng hồn hoàn đồng thời rung động. Ngôi kiếm điên cuồng hấp thu trong vòm trời nắng gắt bên trong năng lượng, làm thanh kiếm hấp thu có đủ nhiều chân hỏa lực lượng sau. Thiên sứ thần đem thanh kiếm đột nhiên giơ cao khỏi đầu. Trong phút chốc, dương trào xích ngọn lửa màu vàng bút lên, to lớn màu vàng nóng kiếm ảnh xuất hiện ở Thiên sứ thần trên đỉnh đầu. Lấy nàng Thiên sứ thanh kiếm vì là căn bản, nhắm thẳng vào vòm trời kiếm kia nhận lên chập trần khủng bố năng lượng nhưng là khóa chặt Ngô Phương thân thể. Vào giờ phút này, Thiên sứ thần thần niệm hòa tan vào thánh kiếm bên trong, tinh khí thần trong nháy mắt tăng lên tới đỉnh cao. Ý nghĩ của nàng chính là, kiếm đạo nếu không bằng đối phương, vậy chỉ dùng trực tiếp nhất nhất sức mạnh của bạo, mạnh mẽ đem đối phương cái gọi là kiếm ý nổ nát. Liên điểm ấy năng lượng sao? Ngô phương trong giọng nói mang theo trêu tức, sau người to lớn vân tay trái cây xoay tròn tốc độ dần dần tăng nhanh, lên tới hàng ngàn, hàng vạn cái nhỏ bé màu tím kim loại hạt tự trái cây bên trong thẩm thấu mà ra, đón lấy bám vào ở Ngô phương trong tay cái kia hình rắn chạm trên thân kiếm. Thiên sử thẩm phán, cảm nhận được Ngô Phương kiếm trong tay cái kia càng cường thịnh khí thế Thiên sứ thần không lại cho đối phương xúc thế thời gian cái kia đã nối thẳng vòm trời Thiên sứ thanh kiếm Đông dưng mà xuống chỗ đi qua hư không hết mức sụp đổ một đạo khe hở không gian né qua lít nha lít nhít màu đen sấm xét những này màu đen sấm xét bùm bùm tiếng sấm nổ còn chưa bồng bình ra liền lại bị trên thân kiếm kia xích ngọn lửa màu vàng nóng nuốt mất thoáng qua xích kiếm lớn màu vàng nóng cũng đã đến Ngô Phương trên đỉnh đầu thánh kiếm trực tiếp vùng dưới một vệ nhàn nhạt cười lạnh xuất hiện ở thiên sứ thần nơi khỏe miệng. Chiêu kiếm này nàng sớm rút lấy lượng lớn chân hỏa, lại phối lấy thần lực lượng tiến hành giao hòa nhìn lại đối phương kiếm trong tay, rõ ràng vẫn không có sức thế hoàn thành. Đối phương vội vàng ứng đối nàng thiên sứ thẩm phán, coi như không cách nào không thể đem đánh giết, chí ít cũng có thể làm cho đối phương trọng thương. Cấp thần chiến đấu, một khi một phương trước tiên rơi vào thế yếu, lại nghĩ thông qua đến tiếp sau hòa nhau đến có thể nói khó như lên trời. Có thể sự thực như là. Đang đối mặt thiên sứ thần này cái gọi là thiên sứ thẩm phán thời điểm, nô phương vẻ mặt không chỉ có không có một chút nào hoang mang, thậm chí cực kỳ bình tĩnh thong rong. Cái kia hơi dương lên khỏe miệng, tựa hồ thiên sứ thần này mang theo diện thế bài một chiêu kiếm, đối với hắn mà nói chính là đùa giỡn như thế. Ngay ở thiên sứ thần kiếm sắp rơi vào nộ phương trên đầu thời điểm, chỉ thấy người sau trong tay hình rắn ở giữa không chung vẽ ra một cái to lớn tròn hồ, bốn phía thất sắc kim loại hạt như là chịu đến dẫn dắt như thế theo lưới kiếm đồng thời tiến lên nên tiếp bên trong chiến trường thiên sứ thần trong tay cường hãn như vậy thanh kiếm ở cái kia thất sắc kim loại hạt dẫn dắt dưới dĩ nhiên mạnh mẽ bị dẫn tới nghiêng mở ra sớm định ra quy tích thiên sứ thần sợ hãi phát hiện thanh kiếm lên chân hỏa lực lượng dĩ nhiên ở nhìn như bé nhỏ không đáng kể thất sắc kim loại hạt vây quét dưới bị một chút làm ha mòn dưới tình huống này bất luận nàng làm sao thôi thúc trong cơ thể thần lực đều đang không cách nào cầm trong tay thanh kiếm chân chính chém đánh xuống Ngươi ở thần giới tốt xấu cũng coi như là cấp một thần linh chứ. Điểm ấy sức mạnh có thể hoàn toàn không đáng chú ý a. Ngay ở thánh kiếm lên chân hỏa lực lượng hoàn toàn bị cái kia thất sắc kim loại hạt làm hao mòn rơi thời điểm, nô phương mang theo châm trọc tiếng nói ở thiên sứ thần bên thai văng lên. M. chương 255, nô phương đấu với thiên sứ thần ba. Trêu tức dứt tiếng, nô phương trong tay hình rắn kiếm hóa thành đỏ như màu máu lưu quang, trên không trung hình thành một đạo làm người chấn động cả hồn phách ánh sáng sau. Vung quét ở cái kia đã mất đi chân hỏa lực lượng thiên sứ thánh kiếm lên. Đang, đầu tiên là một trận kim loại va chạm lanh lảnh ong ong âm thanh. Tiếp theo, giang giác một tiếng vang dọn, thiên sứ thánh kiếm gãy vỡ, chia ra làm hai. Nhìn vỡ vụn thánh kiếm, thiên sứ thần trong lòng riu lên, kế mà quyết định thật nhanh chặt đứt cùng thánh kiếm trong lúc đó thần niệm liên hệ, đồng thời bóng người bạo lượn trở ra. Nhưng mà, liền này thiên sứ thần bay lượn đi ra ngoài không xa, nô phương trong tay hình rắn kiếm đung nhiên tuột tay mà ra trong nháy mắt xuyên thủng hư không, bộ thiên sứ thần trên người. xẹt xẹt, thiên sứ thần thân thể ở ngoài thiên sứ thần trang sáng lên nóng ánh chói mắt hào quang lóa mắt, hình thành một cái cầu trạng màn ánh sáng có thể ở hình rắn kiếm uy lực trước, cái kia màn ánh sáng hàng rào có vẻ không chịu được như thế một đòn, dường như giấy mỏng mảnh bình thường bị cắt ra, cắt ra màn ánh sáng sau, đỏ như màu máu hình rắn kiếm tiếp tục chất lược, ở vô số đôi mắt bên trong, như bể cảnh khô giống như hoành kích ở thiên sứ thần trên người. Và Hào quang màu đỏ ngòm bên trong, an mặc thần trang thiên sứ thần tự mi tâm đến nửa người dưới bị đánh ở hai nửa chỉnh tề miệng vết thương, màu vàng máu tươi dâng trào. Ta trời, liền thiên sứ thần đều không phải đường môn môn chủ đối thủ sao. Thiên sứ thần dĩ nhiên trực tiếp đường môn môn chủ một chiêu kiếm vung thành hai nửa, nay chiến đấu là kết thúc rồi à? Nếu là thiên đạo lưu vong hồn còn ở bốn phía bồng bền, tận mắt nhìn thấy tình cảnh này, nhất định sẽ rất hối hận đối với đường môn môn chủ động thủ đi. Đường môn môn chủ liền thần giới đều vẫn không có đi, điều này nói rõ hắn thành thần không lâu, vì sao một cái tân thần có thể đánh bại thiên sứ thần như vậy lâu năm thần linh. Từ hôm nay lên, đấu la đại lục sau đó mạnh mẽ nhất thị lực vừa không phải thượng tam tông cũng không phải võ hồn điện, mà là này cũng chỉ có 8, 9 người đường môn đường môn môn chủ tại vị một ngày, đường môn vị trí liền không người nào có thể lay động. Giữa sân mọi người thấy cái kia bị cắt thành hai nửa thiên sứ thần, từng cái từng cái che miệng khẩu kinh kêu thành tiếng. Các ngươi xem đến chưa? Cái kia Thiên Đạo Lưu Tín Ngưỡng Cung Phụng Thiên sứ thần cũng không phải sư phụ hắn lao đối thủ của người ta. Giao đấu trên đài, Ninh Vinh Vinh sắc mặt thường hồng đầy mặt hưng phấn, kích động thua tay múa chân. Đường Tam, đái một bạch, tiểu Vũ đám người giữa hai lông mày đều là mang theo vẻ mừng rỡ, hiển nhiên bọn họ vẫn là đánh giá thấp chính mình sư phụ thực lực. Đường Hạo vẻ mặt càng hoảng hốt, phục hồi tinh thần lại sau khỏe miệng không khỏi dương lên đối với hắn mà nói, đối phương cảnh giới càng cao. Đối phương theo như lời nói độ tin cậy càng lớn, có thể hắn a ngân thật có một ngày có thể phục sinh, cả nhà bọn họ ba thanh thật sự có gặp nhau ngày đó. Trên đài chủ tịch, Ngọc Tiểu Cương, Ninh Phong Chi đám người mặt lộ vẻ kinh ngạc vẻ, bị bị đông nhưng là im lặng không lên tiếng, hai tay vức hận, móng tay hầu như muốn thẩm thấu vào trong thịt. Thiên sứ thần tên kia khinh địch, phải thay đổi làm là ta, tới liền cho tên kia một tể manh thuốc một tay cầm cơm thìa một tay cầm nồi sắt thần linh bóng mở mở miệng nói. lo nấu rượu lô Ngươi có thể hay không đừng nói khoác. Ở đây, luận chiến lược liền thuộc ngươi kém cỏi nhất chứ. Liên ba tác đông, họ xây đồn, phân thân đều thất bại, ngươi có thể thắng. Cựu thải thần nữ đầy mặt xem thường liếc nhìn thực thần. Ta cũng là tùy tiện nói một chút, đừng coi là thật thực thần ha ha nở nụ cười. Kỳ thực từ ngô phương vung ra cái kia thăm dò tính đệ nhất kiếm thời điểm bắt đầu, hắn đánh đáy lòng cũng đã đem đối phương xem là chí ít cấp một thần linh tồn tại. Ta còn thực sự là coi khinh ngươi. Mọi người ở đây cho rằng chiến đấu kết thúc thời điểm. Thiên sứ thần lệnh leo âm trầm tiếng nói tự trong vòng trời tràn ngập ra, mang theo vô thượng uy thế vang vọng ở mỗi người trong đầu. Nương mắt nhìn lại, chỉ thấy thiên sứ thần cái kia chia ra làm hai thân thể trọng tân dung hợp lại cùng nhau. Cái kia dòng máu màu vàng nóng cũng một lần nữa trở lại thiên sứ thần trong cơ thể chỉ có điều ở thiên sứ thần thân thể khôi phục nguyên dạng thời điểm. Một cái màu vàng hồn hoàn răng rắc vỡ ra được. Thân hệ hạ dạ bản mười cái hồn hoàn chỉ còn lại chín cái. Thân đều là bất tử sao? Nhìn một lần nữa phục sinh thiên sứ thần, giữa sân mọi người đầy mặt không thể tin tưởng vẻ. Đây chính là thần cùng người khác nhau sao? Bị bị đông trong mày, đối phương năng lực này cùng hắn mười vạn năm hồn kỹ có chút tương tự không giống chính là, nàng triển khai cái kia hồn kỹ thời điểm, hồn lực, tinh huyết đều sẽ cực lớn tiêu hao. mà này thiên sứ thần tựa hồ thật cùng chức không khác biệt gì, ngoại trừ màu vàng hồn hoàn thiếu một cái. Lưu cho thời gian của ngươi có hạn, lên chút hoa quả khô đi ngô phương cười nhìn thiên sứ thần lập tức vung tay phải lên, trôi này đỏ như màu máu kim loại hình rắn kiếm lần thứ hai lướt về phía thiên sứ thần. mắt thấy hình rắn kiếm lần thứ hai hướng chính mình mà đến, nghĩ đến trên thân kiếm kia khủng bố năng lượng, thiên sứ thần đôi mi thanh tú một túc, sau lưng thiên sứ sáu cánh trong nháy mắt mở ra vung lên, đầu tiên là cấp tốc lùi về sau tư thế, tiện đa sáu cánh dưới đầu, thân thể trực tiếp vẽ ra trên không trung một cái 90 độ chuyển ngoặt, thành công tách ra hình rắn kiếm sau, chỉ nghe thiên sứ thần hư lạnh một tiếng, về sau trong miệng nhắc tới đồng thời. Hai tay tạo thành chữ thở. Sau một khắc, sau lưng nó hiện lên một cái to lớn mặt trời trói trang. Thiên sứ, dập tắt. Vụ. Theo bốn cái lạnh leo âm tiết vang lên, bên trong đất trời, hư không kịch liệt run dậy. Này. Trên quảng trường mọi người, thân thể đống nhiên vì đó run lên, bọn họ chỉ giác đến thân thể của chính mình phảng phất không tên bị một nguồn sức mạnh vô hình đè ép, toàn thân dĩ nhiên xuất hiện chốc lát trì trệ. Đợi đến xa xa trong vòng trời. Thiên sứ thần sau lưng mặt trời trói trang phóng thích từng sợi từng sợi ấm áp ánh sáng nghiêng rơi xuống dưới thời điểm từng cái từng cái chỉ cảm thấy một luồng không gì sánh kịp nóng rực trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Nhưng mà không chờ bọn họ hưởng thụ này cô ấm áp trong cơ thể khí huyết đột nhiên la lộn lại như là sôi trào như thế trong cơ thể hồn lực cũng như là băng tuyết tan dã bình thường nhanh chóng tiêu tan vẹn vẹn một sát na bọn họ phát hiện mình thậm chí ngay cả võ hồn đều không thể điều động đi ra vậy rốt cuộc là cái gì có thể lượng? cả đám phát hiện mình trong cơ thể hồn lực biến mất, từng cái từng cái sợ hãi nhìn thiên sứ thần sau lưng cái kia vầng mặt trời trói trang. nhưng dù là này một vòng mọi người khiết đảm, có thể hóa giải hồn lực mặt trời trói trang, dĩ nhiên ở thiên sứ thần sự không chế, hướng về đường môn môn chủ mà đi. mặt trời trói trang chỗ đi qua, hư không rung động âm ầm, phảng phất hết thể đều bị củng cố. diện thiên sứ thần một chữ phun ra, mặt trời trói trang trong nháy mắt biến mất, lúc xuất hiện lần nữa ngiễm nhiên đã đến ngô phương trước mặt. Thiên sứ thần khỏe miệng lần thứ hai dương lên lên một vệ độ cong, này một chiêu là nàng cường đại nhất thần kỹ một trong, mặc dù đều là thần linh, trong cơ thể thần lực cũng sẽ bị trong thời gian ngắn dập tắt. Thất thải hoàn thôn vệ. Ngay ở thiên sứ thần đầy cõi lòng chờ mong thời điểm, ngô phương hai tay rõ ra, một cái thất sắc kim loại vầng sáng đông dương hiện lên. Theo bình tĩnh mà bình tĩnh âm thanh tử ngô phương trong miệng phương ra, trước người kim loại hoàn đống nhiên tỏa ra hào quang bảy màu trong ngáy mắt. Một cái đường kính vượt trăm mét bảy màu vòng xoáy ở bảy màu hoàn phía trước hiện lên, khủng bố sức hút dĩ nhiên mạnh mẽ mạnh mẽ đem cái kia vầng mặt trời trói trang hút vào. Cũng đúng vào lúc này, giữa sân mọi người thình lình phát hiện trong cơ thể cái kia biến mất hồn lực lại một lần lại xuất hiện. M. chương 256, Tinh không tịch diệt. Không không thể. Thiên sứ thần sắc mặt lần thứ nhất có biến hóa, nụ cười trên mặt bị kinh ngạc thay thế. Thiên sứ thiên diệt, cái này thần kỹ mặc dù ở thần giới cũng có uy danh hiền hách cái này cũng là nàng có thể trở thành là cấp một thần linh nguyên nhân căn bản cấp thần chiến đấu nàng điều này có thể ngắn ngủi tinh chế đối phương thần lực chiêu thức thường thường có thể nương theo sự khủng bố chiêu thức liên động do đó một lần đem đối phương đánh bại ở vừa vận dụng chiêu này trước nàng suy tư vài cái có thể trọng thương đối phương chiêu thức có thể tiền đề thời điểm nàng thiên sứ yên diệt có thể làm cho đối phương trong thời gian ngắn mất đi sức chiến đấu ngay ở thiên sứ thần chất phát nhìn phía xa bảy màu vòng xoáy trong con ngươi kinh ngạc chưa thối lui thời điểm Nô Vương bàn tay phải trước đẩy. Nhất thời, cái kia bảy màu hoàn thúc đẩy bảy màu vòng xoáy chân áp hướng về phía thiên sứ thần. Thiên sứ thần tựa hồ ý thức được nguy hiểm, lập tức vung lên phía sau 6 con cánh chim, có thể kết quả nhưng là tùy ý nàng làm sao vung lên đều không chống đỡ được bảy màu trong nước xoáy khủng bố sức hút. Chống đỡ không tới 3 giây, thân hình liền không bị khống chế bị hút vào cái kia động không đáy bảy màu vòng xoáy. Trong phút chốc, bên trong quảng trường náo động bầu không khí bị tính mịch thay thế cả đám lại như chịu đến lôi đình điện giật giống như vậy, như là mất tiếng như thế, tinh thần nằm ở nửa si nửa ngốc trong trạng thái. A, mọi người ở đây nhìn thần thờ nhìn xa xa trong vòng trời cái kia bảy màu vòng xoáy thời điểm, vòng xoáy bên trong truyền ra thiên sứ thần thống khổ thê thảm tiếng tiêu rên. Tiếp theo, ầm một tiếng nổ vang rung trời, bảy màu vòng xoáy muốn nổ tung lên nương theo, là từng khối từng khối mang theo dòng máu vàng thịt nát khối, lấy cập hóa thành vô số mảnh vỡ thiên sứ thần trang. Ngươi đang chết, ngươi đang chết ta cùng loạn tiếng giống giận dữ giống như địa ngục ma âm ở trong hư không đang tán từng khối từng khối thì nát từng mảng từng mảng thần trang ở ánh mắt của mọi người bên trong tiến hành gây dựng lại trong chớp mắt thiên sứ thần lần thứ hai hoàn hảo xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người chỉ có điều so với trước một lần bình yên vô sự mà nói lần này một lần nữa phục sinh thiên sứ thần khỏe miệng ngậm lấy màu vàng máu tươi trên mặt nhiều mấy đạo đen kịt ma văn nguyên bản kinh diễm khuôn mặt giờ khắc này nhìn qua có một ít kinh sợ không chỉ có như vậy Trên người màu vàng hồn hoàn số lượng trực tiếp ít đi 3 cái, thêm vào trước thiếu cái kia một cái hồn hoàn, nàng bây giờ chỉ còn lại 6 cái hồn hoàn. Xa xa trong vòng trời, thiên sứ thần leo chuổi rơi khỏe miệng màu vàng máu tươi sau, nguyên bản giữ tận vẻ mặt đột nhiên lập tức trở nên bình tĩnh lên. Chỉ thấy hai tay có tiết tấu mua lên, hai tay mỗi khi xẹt qua một cái vòng tròn hổ, thân thể bốn phía kim quang liền càng ngưng tụ lên. 2 hợp 1, 3 hợp 1, 4 hợp nhất cho đến thiên sứ thần trên người cái kia còn sót lại 6 cái màu vàng hồn hoàn toàn bộ trung điệp ở cùng nhau, thiên sứ thần hai tay mới đình chỉ múa, lục hợp một trước mắt, bầu trời triệt để đã biến thành màu vàng cái kia duy nhất màu vàng hồn hoàn, hình thể bỗng nhiên tăng vọt hơn mấy trăm ngàn lần. vào đúng lúc này, treo cao bầu trời chân chính mặt trời trói trang ánh sáng cũng đã bị che chắn ở bên ngoài, bên trong đất trời phảng phất toàn bộ bị này duy nhất hồn hoàn kim quang tràn đầy, liền ngay cả đại lục phía tây nhất biển rộng cũng bị chiếu rọi thành màu vàng. Thần thánh kim quang chiếu khắp giới, thiên sứ thần thân thể trong nháy mắt biến hóa, một hóa hai, hai biến bốn, bốn vị là tám. Ở mọi người ánh mắt kinh ngạc dưới, mấy hơi thở, bên trong chiến trường liền có vô số cái thiên sứ thần lơ lửng trên không trung. Mỗi một cái thiên sứ thần phía sau đều có một cái to lớn màu vàng hồn hoàn, tuy rằng đến hàng ngàn thiên sứ thần đứng thẳng phương hướng khác nhau, nhưng các nàng phía sau màu vàng hồn hoàn soi sáng phương hướng đều là ngô phương vị trí. Trên quảng trường mọi người chỉ cảm thấy chỉ cần là nhìn cái kia đếm không xuể thần hoàn, thân thể của chính mình lại như là chịu đựng triệu cân trọng lực, bị áp bức không thở nổi. Đại nhật, thiên sứ, vạn dương lăng thiên, đếm không xuể thiên sứ thần hung tận liếc mắt Ngô phương, trong ánh mắt đầy dây nồng đậm sát ý sau một khắc, đồng thời hét lớn lên tiếng, trong vòm trời tiếng gầm cuốn cuộn, Trình tệ như một tiếng quát bên trong. Trên quảng trường mọi người không tên sản sinh một loại ảo giác, dưới chân bọn họ đại địa dĩ nhiên đang chậm chậm chìm xuống. Ở thiên sứ thần vạn dương lăng thiên trước, thiên đạo lưu trước triển khai vạn dương lăng thiên, liền dương như một đống cấp chó, quả thực một ngày một chỗ, căn bản không thể đồng nhất khá là. ầm ầm ầm Đổ nát trong vòng trời, lên tới hàng ngàn, hàng vạn thiên sứ thần đồng thời thúc đẩy cái kia duy nhất to lớn màu vàng hồn hoàn hướng về ngô phương mà đi vô số hồn hoàn đang dệt, trong khoảnh khắc hình thành một cái ngay ngắn chỉnh tề không gian, mà ngô phương vào chỗ với này mới không gian ngay chính giữa. ầm ầm một tiếng nổ tung nổ vang từ cái kia ánh vàng bên trong truyền ra tất cả mọi người theo bản năng nhắm hai mắt lại tia sáng này quá mức quang ánh chói mắt mặc dù mạnh như bị bị đông đường hạo hai người cũng không thể không nhắm hai mắt lại dựa vào thần thức đi bắt giữ bên trong chiến trường phát sinh một màn thời khắc này cái kia xem cuộc vui hai mươi thần linh sắc mặt cũng nghiêm nghị lên đến bọn họ cảnh giới này tự nhiên có thể một chút nhìn ra hai người chiến đấu chẳng mấy chốc sẽ có kết quả này xem như là ngươi đem hết toàn lực một chiêu sao Ánh mắt kia không cách nào thẩm thấu ngay ngắn chỉnh tề chói mắt ánh vàng bên trong, đột nhiên truyền ra một đạo thanh âm bình thản chỉ từ âm thanh liền có thể nghe ra, chủ nhân của thanh âm thập phần bình tĩnh, tâm tình không có một chút nào chập trợ chờn. Tinh không tịch diệt. Một tiếng phảng phất đến từ thiên ngoại mờ mịt tâm từ ánh vàng bên trong sóng đẩy ra đến âm thanh biến thành sóng âm, dĩ nhiên khiến đến cái kia ngưng tụ ánh vàng đều tạo nên bọn sóng, tự trong vòng trời bao phủ lan tràn ra đi, vang vọng đấu la đại lục mỗi một góc. Hào quang bên trong Mơ hồ có thể thấy được một cái to lớn mặt ngoài tre kín xoắn ốc hoa văn màu xám đen vật thể không rõ. Này chính là ngô phương sau lưng lúc trước cái kia vân tay trái cây bóng mờ. Chỉ có điều lần này nhưng là rõ ràng hiện ra ở trong tầm mắt của mọi người. Cái kia trái cây dáng dấp tuy rằng. Người nhưng cũng khiến người ta không nhịn được muốn nếm thử nó mùi vị. Đồng nhiên, cái kia to lớn kim loại trái cây điên cuồng xoay tròn lên. Từng tầng từng tầng màu tím tia sáng từ trái cây bên trong bán ra. Một sát na. Hư không phá nát đổ nát khiếp người quỷ dị ong long trong tiếng cái kia gió thổi không lọt do vô số màu vàng hồn hoàn đan dệt mà thành ngay ngắn chỉnh tề ánh sáng lao tủ ẩm ẩm phá nát phía dưới mọi người lại một lần nữa có thể rõ ràng thấy rõ bên trong chiến trường một màn lên tới hàng ngàn hàng vạn thiên sứ thần như cũ đứng thẳng với hư không phương vị khác nhau chỉ có điều phía sau màu vàng hồn hoàn nhưng là chẳng biết đi đâu trắng bệnh khỏe miệng ngậm lấy màu vàng giọt máu mà ngô phương cũng chẳng biết đi đâu có chỉ là một cái điên cuồng xoay tròn to lớn vân tay trái cây ầm ầm Đột nhiên, còn ở cái kia hai mươi thần linh trên không, nứt ra rồi một cái càng to lớn đen kịt lỗ thủng. Ta nhỏ cái trời, sẽ không phải lại là cái nào thần linh dáng lâm chứ. Nếu như thần thực lực dựa theo này lỗ thủng diện tích tính, hiện tại những kia cái hết thảy thần linh gộp lại cũng không có này sắp muốn đi ra cái kia thần linh mạnh mẽ a? Thần giới đến tột cùng là cái nơi nào a? có phải là xuyên qua cái kia lỗ thủng liền có thể đi vào thần giới? Nhìn mới xuất hiện khổng lồ lỗ thủng. Một mọi người sắc mặt đột nhiên biến. Lão Long Vương, ta mấy ngày trước chính là thua ở hắn chiêu này bên dưới A Hải Thần Ba tác Đông. Họ xây đồn, liếc mắt trên đỉnh đầu đèn kịt lỗ thủng, lắc lắc đầu tự rêu nói. M. Chương 257, Thần Chiến, kết thúc. Không phải thần linh giáng lâm, đó là đường môn môn chủ thủ đoạn. Bên trong quảng trường chỗ khách quý ngồi, một tên hồn đấu la ánh mắt sáng lên kêu lên sợ hãi. ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy khổng lồ lỗ thủng bên trong. Tám khối phảng phất đến từ thiên ngoại to lớn màu tím thiên thạch hạ xuống, như như là chúng tinh cùng nguyệt vờn quanh ở vân tay trái cây bốn phía. Tám khối thiên thạch thả ra yêu dị hào quang màu tím, ở mọi người chú ý dưới, tám khối thiên thạch lẫn nhau ánh sáng liên kết. Trong khoảnh khắc, tám khối thiên thạch liền không kẽ hở khe hở đã biến thành một cái vòng tròn toàn thể, về sau có giai điệu vây quanh vân tay trái cây chuyển động lên chuyển động bên trong, từng đạo từng đạo màu tím của sáng nối thẳng phía chân trời, ở xa xa trong vòm trời đều mở ra một cái màu tím lỗ thủng. Này tám khối thiên thạch lại như là liên thông đấu la đại lục ở ngoài năng lượng giống như vậy, một luồng không giống với đấu la đại lục vùng thế giới này linh khí khủng bố sóng năng lượng đẩy ra đến.